Chương 160, Sớm khóa chặt vòng bảng đệ nhất. Chương 160, Sớm khóa chặt vòng bảng đệ nhất. Bundesliga vòng thứ 12, Schalke 04 ở sân khách bại bởi Leverkusen, mà đồng nhất vòng cái khác thi đấu bên trong, Bayeren ở sân khách 21 đánh bại Nubber, Dortmund sân nhà 31 thắng được FGH giờ tờ hở, Herzig sân nhà 42 bắt ở Uber. Bảng tổng sắp năm vị trí đầu đội bóng, chỉ có Schalke 04 là thua bóng. Này vòng đấu qua đi, tuy rằng bảng tổng sắp năm vị trí đầu thứ tự xếp hạng vẫn không có biến hóa, thế nhưng mấy đội lẫn nhau trong lúc đó tỷ số nhưng phát sinh ra biến hóa. Hiện nay Bayeren 31 điểm Serkot 27 phần, Phút 23 điểm, Dortmund 22 điểm, Leverkusen 21 phần. Serkot 04 bị bảy dẻo kéo dài 4 điểm trên lệnh. Một cuộc tranh tài truy không trở lại. Hơn nữa phía sau đội bóng cũng nhân cơ hội đội sát tỷ số. Serkot 04 đã có từ tập đoàn thứ nhất đi đội su thế ba đội bóng có chút dung chuyển. Lúc này vợ du Ser bị chủ tịch câu lạc bộ cờ Le Mans ở mời cùng đi uống ly cà phê. Vợ du Ser, người không cần lo lắng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt đội bóng vấn đề. Người chỉ cần an tâm chuẩn bị thi đấu là được rồi. Kenney ở là cố ý đến động viên bở rủ sở ở sở cốt 04 nửa năm này biểu hiện, bở rủ sở thực lực đã chiếm được tán thành, rất nhiều liên quan với bở rủ sở chuyển nhượng nghe đồn lại bắt đầu xuất hiện. Nói thí dụ như vậy dèn lo lắng sở cốt 04 cạnh tranh, dự định đào đi bở rủ sở, còn có tơ giờ mi ở Litasen lại dự định đối với bở rủ sở ra tay, muốn dẫn hắn đi sân bóng Emmy dịt đá bóng. Ngược lại rồi cùng những người thể hiện xuất sắc ngôi sao bóng đá như thế, có các loại giống thật mà là giả chuyển nhượng nghe đồn. Kenny ở cũng là lo lắng bởi vì đội bóng dung chuyển sự, để vợ rủ sở thật sự có rời đi tâm tư. Yên tâm đi, Chủ tịch Tiên Sinh. Ta hiện nay ở nước Đức trải qua cũng không tệ lắm. Bọn rủ sở cũng không có chính diện đáp lại, mà là cho một cái giống thật mà là giả trả lời. Cùng Kenny nghỉ ở tán gẫu xong về đến nhà, bọn rủ sở liền nhìn thấy Enzo lìa cả chính đang đưa một cái đẹp để em gái ra ngoài, cũng không biết có phải là nàng bạn gái. Tuy rằng nàng tự xưng là cái bách hợp, nhưng vợ rủ sở vẫn là rất ít nhìn thấy nàng cùng nữ nhân cùng nhau. Nghe nói ngươi đi uống cà phê, liền một chút nhỏ. Đối với nghề nghiệp vận động viên tôi nói, tối khá một chút nhi cũng không muốn uống. Enzo lìa cả vẫn là một mặt lăng khóc phương thức nói chuyện, bọn sở đã quên bà. Ngày 21 tháng 11, Trang Ti vòng bảng thi đấu vòng thứ năm. Scott không muốn ở sân nhà nên chiến Olympico. Cuộc tranh tài này đối với Scott không tới nói, chỉ cần đá hòa, bọn họ liền có thể thuận lợi sớm một vòng vượt qua vòng bảng. Mà nếu như sân nhà thắng trận, bọn họ còn có thể đồng thời khóa chặt vòng bảng đệ nhất. Đối với Olympico tới nói, ít nhất phải bắt được một hồi thế hòa, bọn họ mới có thể tiếp tục bảo lưu vượt qua vòng bảng cơ hội. Một vòng cuối cùng ở sân nhà ở cùng Arsenal cạnh tranh cái cuối cùng ra biên tiêu chuẩn. Bình luận viên rất nhanh sẽ đem cuộc tranh tài này điểm mấu chốt nói rõ ràng. không muốn là muốn bảo vệ bình dành thắng lợi. Chỉ ít bắt được một hồi thế hòa lấy bảo đảm sớm một vòng vượt qua vòng bảng, tốt nhất là có thể thắng bóng, thuận tiện khóa chặt vòng bảng đệ nhất. Ô lìm tỉ ạ cổ đồng dạng là muốn bảo vệ bình giành thắng lợi, một hồi thế hòa có thể để cho bọn họ tiếp tục ngăn cản Arsenal, một vòng cuối cùng ở sân nhà 20 thắng trận hoặc là thắng 3 bóng, đều có thể đào thải Arsenal. Nếu như có thể thắng được thi đấu, cái kia ô lìm tỉ ạ cổ chỉ cần một vòng cuối cùng đánh bại Arsenal liền có thể thăng cấp đương nhiên, nếu như ô lìm tỉ ạ cổ thua bóng Mà Asean bên kia lại thuận lợi thắng được 4 liên tiếp thất bại đuổi bắt mòn kéo ly ở, vậy bọn họ liền sớm một vòng bị đào thải ra khỏi Trang tí Hon Lit đối với cuối tuần giải đấu sự câu lạc bộ xử lý vẫn là rất nhanh chóng. Cuộc tranh tài này hẳn bị căn bản đều không có tiến vào danh sách lớn, giờ Dạ Y L trở thành người thắng lớn nhất, danh chính luôn thuận thu được chủ lực trước eo vị trí và mẹ ở ta nhậm chức tiền vệ cánh trái. Trận đấu bắt đầu trước, Bọ Dù sờ liền cổ vũ mọi người nói, hiện tại chúng ta khả năng tao nộ một vài vấn đề, nhưng chúng ta không thể được những người ngoài sân nhân tố ảnh hưởng, chúng ta nhất định phải bắt cuộc tranh tài này, sớm một vòng khóa chặt vòng bảng đệ nhất như vậy chúng ta mới có thể mau chóng đem tinh lực chuyển đến giải đấu bên trong. Chúng ta không thể bị bầy dẻo kéo dài quá xa trên lệnh. Bây giờ bờ rủ sơ biểu hiện càng ngày càng tốt, tự nhiên có tư cách mà nói lời nói như vậy. Bờ rủ sơ nói sau khi đội trưởng Hede cũng đem tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, hô to ba tiếng, cố lên cố lên cố lên. Cuộc tranh tài này sơ cốt không muốn là toàn đội một lòng, nhất định phải ở sân nhà bắt đối thủ. Nhưng mở mà màn vẹn vẹn 20 phút, sơ cốt thế tiến công chính đánh cho khí thế hưng lực. Lúc này khách mời hậu vệ cánh phải Ogi ở lại đột nhiên bị thương, sơ cốt gần nhất vận khí tựa hồ không tốt lắm. Thương bệnh cùng một ít cái khác ngoài sân nhân tố liên tiếp tìm tới bọn họ. Hu Hùng sơ tí vẫn cung hết cách rồi, chỉ có thể để hy lạp hậu vệ vạ vạ đỏ bù lọt lên sân khấu, để hắn đi cùng mạ tiệp hợp tác đá trung vệ, sau đó đem Hạo É đổi quá khứ đá hậu vệ phải. Hạo hẹ Đẹt mặc dù là chủ đá trung vệ xuất thân, nhưng hắn kỳ thực là cái hậu trường đá tài. Trung vệ cùng hai cái hậu vệ cánh đều có thể lãnh, thậm chí nếu cần, tiền vệ trụ hắn cũng có thể khách mời một hồi. Thay đổi người điều chỉnh sau khi thi đấu tiếp tục. Cuộc tranh tài này, ô điểm thì cô ở sân bóng arena trả kẻ đánh cho tương đối bảo thủ, tiêu chuẩn phòng thủ phản công. Bọn họ đại khái là cảm thấy bắt được một phần liền đủ, cũng không muốn cùng không 04 liều mạng. Giác điểm phòng thủ sắp xếp rất khá, toàn bộ hiệp 1, Sơcot 04 đều không có thể tìm tới cơ hội. Mùa giải trước tới nay liền vẫn là đội bóng giữa sân hạt nhân hỗn bị đột nhiên thiếu trận, bao nhiêu vẫn là đối với đội bóng toàn thể tấn công có nhất định ảnh hưởng. Nhưng hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, không 04 liền tìm đến cơ hội. Phút thứ 49, giờ dạo ít lở cùng bạn đệ ở tạ ở cánh trái liên tục lan truyền phối hợp sau, đem bóng cho đến vùng cấm trước bợ rủ sở bỏ dù sở tiếp bóng một chuyến, liền né tránh bức cướp Italy giữa sân gờ rẻ cổ, liền lập tức vây chân phát lực, cản ở những người khác bọc lót lại đây trước lên chân xuất xa. quả bóng từ đối phương hậu vệ xỉ vã từ bên cạnh người bay qua, trực tiếp bay về phía khung thành góc trên bên phải. ô liềm thì ạ cổ thủ môn mẹ gỉ ở gì bay người qua cứu thua, nhưng cũng không có thể, cái này bóng hầu như là hướng về góc chết mà đi. uổu uổu uổu uổu uổu uổu uổn. bỏ dù sở ly đẹp đệ xuất xa phá cửa treo thẳng vào góc chết. rốt cục đánh vỡ bế tắc, đây là một cái phi thường khởi đầu tốt. Tuy rằng vào cuối tuần bọn họ bị chung kết liên tiếp thất bại, nhưng bọn họ cần phải nhanh một chút tìm về trạng thái, cuộc tranh tài này chính là một cái cơ hội rất tốt. Ghi bàn sau bở rủ sở vọt tới bên sân mở hai tay ra, liên tiếp đến từ hơn 6 vạn fan bóng đá hiện trường hoan hô. Bở rủ sở siêu cấp bở rủ sở. Bở rủ sở siêu cấp bở rủ sở. Người Đức tựa hồ cũng yêu thích cho thực lực cầu thủ mang theo siêu cấp tên gọi, Bundesliga trong lịch sử liền từng xuất hiện rất nhiều siêu cấp cầu thủ, bây giờ bở rủ sở cũng bắt đầu bị rộng rãi xưng là siêu cấp bở rủ sở. rủ sở di bàn, bên sân sở tí vấn mới là hưng phấn nhất, ở đây một bên làm cản vùng quyền bảo thiết làm tốt lắm ở dù sở, cuối tuần huấn bị sự, hắn mới là áp lực to lớn nhất. Xuất phát từ huấn luyện viên trưởng quyền uy hắn nhất định phải làm ra ít chuyện, nhưng nếu như bởi vì phong vết huấn bị mà đội bóng chiến tích trượt nghiêm trọng, không làm được hắn cũng là muốn tan học. Vì lẽ đó sở tí Vân mới là hy vọng nhất đội bóng đi nhanh lên thoát khỏi tù đày của người, hiện tại mỗi một trận thi đấu đều phi thường trọng yếu. Bọn dù sở ghi bàn sau, đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh một chút, cố liễm tỷ cô không thể lại một mực phòng thủ. Liên phút thứ 78 Sơ có không muốn thông qua một lần phản công nhanh đánh tới trước sân? Bất rủ sơ ở cánh phải quá đi đối phương hậu vệ cánh thoát lai like bạn mới xuất hiện chân truyền vào trong đối phương thủ môn mẹ ghi ở gì lựa chọn tấn công hóa giải lần này truyền bóng. Thế nhưng ở hơn tệ là quấy dưới, hắn tuy rằng dùng tay đánh đến quả bóng, nhưng không thể đem bóng đánh ra ở ngoài vùng cấm. Quả bóng rơi xuống vùng cấm bên trái, cánh trái xuyên vào hậu vệ cánh phút bắt được bóng, một hồi đệm bóng góc gần. Quả bóng lần thứ hai lăn tiến vào đối phương không thành bên trong. Đẹp đẽ, phút đi bàn, sơ có hầu như khóa chặt thắng cục. Chỉ cần bắt thi đấu, bọn họ liền có thể sớm một vòng vượt qua vòng bảng. Hơn nữa là khóa chặt vòng bảng để nhất. Phút ghi bàn xác thực khóa chặt thắng cục, đón lấy tuy rằng Ô Liễm Đì A Cổ từng có phần công, nhưng Sơ Cốt Không có cho bọn họ cơ hội, 20 điểm số bị duy trì đến cuối cùng. Chương 161: Đi đội. Chương 161: Đi đội. Trong thi vòng bảng thi đấu vòng thứ 5, Sơ Cốt ở sân nhà 20 đánh bại Ô Liễm Đì A Cổ, đồng thời một bên khác Arsenal cũng ở sân nhà 20 bắt mọn kéo Li ở, liền bảng B điểm xếp hạng đã sớm một vòng bị khóa định. Sơ Cốt lấy 13 điểm khóa chặt vòng bảng số 1, Arsenal lấy 10 phân khóa chặt vòng bảng thứ 2. Ố cô lấy 6 phân khóa chặt vòng bảng thứ 3 đi đánh đu EFA ở Europa League, Kẹo ở năm liên tiếp thất bại một phần không nắm, khóa chặt lớp đáy. Sercos 04 sớm một vòng khóa chặt vòng bảng số 1, này xem như là cái khá là bất ngờ kết quả, dù sao vòng bảng thi đấu bắt đầu trước, nước Đức truyền thống cơ bản đều dự tính Sercos 04 là muốn đi tranh vòng bảng đệ nhị. Có điều Sercos 04 cũng không phải Bundesliga duy nhất một nhánh sớm ra biên, Bayren cùng nhiều rất bên kia bọn họ cũng song song sớm một vòng vượt qua vòng bảng. Bezen tuy rằng không thể khóa chặt vòng bảng số 1, thế nhưng Dortmund nhưng là khóa chặt vòng bảng đệ nhất ra biên. Đót là Bundesliga trang trí, ông lít 3 đội bên trong so với Schalke không bốn càng to lớn hơn ít lưu ý, phải biết bọn họ nhưng là bị phân đến cùng. Real, Man City cùng với Ajax một vòng bảng. Mùa giải này tối tử vong bảng tử thần, nhưng bọn họ lại có thể sớm một vòng khóa chặt vòng bảng đệ nhất ra biên, xác thực rất làm người ta bất ngờ đáng nhắc tới sự. Cái kia siêu cấp bảng tử thần cũng đã sớm quyết ra thắng bại, nhiều rất khóa chặt vòng bảng số 1, riêng khóa chặt vòng bảng thứ hai cho tới thắng lợi đứng đầu, Man City, bọn họ còn có cơ hội liệu một vòng bảng thứ ba đi đánh út EFL ở Royal. Nếu như bọn họ đồng ý lời nói. Mùa giải này Bundesliga có 3 chi đội bóng sớm 1 vòng vượt qua vòng bảng, đây là Champions League trong lịch sử lần thứ nhất. Nếu như một vòng cuối cùng bầy rện có thể thuận lợi thắng trận bắt vòng bảng số 1, cái kia mùa giải này Bundesliga sẽ có 3 chi đội bóng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên, điều này cũng chính là Champions League trong lịch sử lần thứ nhất. Bundesliga Champions League 3 đội đều đánh cho không sai, nước Đức truyền thông đã bắt đầu lẫn lộn lên, cái gì Bundesliga của khởi, sưng bá châu Âu loại hình đề tài bắt đầu liên tục xuất hiện ở một chút nước Đức tiểu truyền thông trên trang địa. Có điều chủ lưu truyền thông vẫn tương đối khắc chế, bởi vì Bundesliga tuy rằng đánh cho không sai, nhưng hiện nay chỉ có thể toán châu Âu thứ hai, La Liga tình huống bên hướng kia so với Bundesliga còn muốn càng tốt hơn. Hiện nay La Liga 4 đội tất cả đều sớm một vòng vượt qua vòng bảng, Barca cùng Malaga là trực tiếp khóa chặt vòng bảng số 1, Valencia cũng có cơ hội ở một vòng cuối cùng cùng bễ rện tranh số 1, chỉ có Real là khóa chặt vòng bảng đệ nhị ra biên, xem như là La Liga 4 đội bên trong biểu hiện tối, gay go. Mà vòng này Champions League, được quan tâm nhất trận đó tiêu điểm thi đấu, tự nhiên là đường kim vô địch cho sân khách khiêu chiến dù thi đấu. Đó là một hồi rất có thể sẽ đào thải một nhánh nhà giàu thi đấu. Cuối cùng Juventus ở sân nhà 30 triệt để đánh tan the blue, lần này Chelsea ở trang đi bên trong ra biên tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm. Chelsea vẫn muốn nghĩ ra biên, chỉ cần chính mình nắm dưới một vòng cuối cùng thi đấu còn chưa đủ, còn muốn đặt hy vọng vào đã sớm ra biên Ukraine đội bóng Sata -Donett. bọn họ có thể ở sân nhà đánh bại Juventus, như vậy Chelsea mới có thể ra biên. Ngược lại chính là, Juventus chỉ cần ở Ukraine sân khách bắt được một phần, Chelsea lập tức phải bị knock out. Tổng hợp tới nói, Tramti Onlit trong lịch sử chi thứ nhất vòng bảng thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cục đường kim vô địch, khả năng đã không xa. Sân khách thua trận sau cuộc tranh tài, mùa giải trước mới dẫn dắt Chelsea bắt Tramti Onlit cùng cúp FA song quan vương phật xóa Di Matteo, trực tiếp tại chỗ liền cầu vạ tẩu lũ bị đổi việc. London có đạo danh Monan, tên là Chelsea xảo huấn luyện viên, này không phải là chỉ là hư danh ba ở Trang Onlit vòng bảng thi đấu vòng thứ năm, vợ rủ sở đánh vào một cái đi bàn, điều này làm cho hắn mùa giải này Trang Onlit số bàn thắng đi đến năm cái. Hiện nay ở sở trong đội, vợ rủ cùng hấn tệ là đều là tiến vào năm cái bóng mà nắm cái ghi bản, này đã truy bình sở Cốt không 04 đội xử ký thu, một mùa giải trang T1 ghi bản nhiều nhất ghi chép ở trang T1 cải chế trước, sở 04 chỉ đã tham gia một lần trang T1 Trang T1 cải chế sau khi, sở 04 tham gia trang T1 số lần nhiều hơn một chút, nhưng ở trang T1 bên trong cũng giải kỳ khuyết thiếu lực cạnh tranh, vì lẽ đó ở ghi bản kỷ lục trên liền rất phổ thông 2011 mùa giải trang T1 do lấy năm cái ghi bản số liệu dẫn dắt sở 04 đánh vào trang t vòng bán kết, vậy thì là trước đây sở 04 một mùa giải trang t ghi bản kỷ lục bây giờ rủ sở cùng hận tệ là hai người đều truy bình cái kỷ lục này, đón lấy còn có cơ hội đi đánh vỡ ghi chép. bờ rủ sở cùng hận tệ là cùng tiến vào năm bóng, cái này cũng là mùa giải này cầu thủ Bundesliga bên trong, Chamtyonlit ghi bàn nhiều nhất. hiện nay Dortmund bên kia ghi bàn nhiều nhất chính là lệ vạn, hắn tiến vào bốn cái. bây giờ bên kia đã được rất toàn thể, ghi bàn nhiều nhất lại là chỉ hoàn thành rồi một lần hất chỉ lao tướng thì giờ dồ, ba cái ghi bàn chính là nhiều nhất. mà ở trước mắt Chamtyonlit tổng trên bảng vua phá lưới, bờ dụ sở cùng hận tệ là năm cái ghi bàn cũng là phi thường nhiều, trực tiếp xếp hạng đầu bảng. Hiện nay năm vòng vòng bảng thi đấu qua đi Champions bảng vua phá lưới, năm cái ghi bàn chính là nhiều nhất, có điều có mấy cái cầu thủ đặt ngang hàng. Ngoại trừ bờ rủ sở cùng hận tệ là ở ngoài, còn có Cro, Messi hai cái đại buột cấp cầu thủ, ngoài ra còn có thủ siêu gã lạ tạ sạ rời Inmars, Jimmy Zaga Liga bờ rạ gạ ạ lần Osojiổ. Tổng cộng 6 cái cầu thủ đều là tiến vào năm cái bóng, đồng thời đặt ngang hàng Champions bảng vua phá lưới đầu bảng 3. Champions qua đi, rất nhanh sẽ là cuối tuần giải đấu. Ngày 24 tháng 11, Bundesliga vòng thứ 13, không 04 ở sân nhà nên chiến vợ giành phút. Phờ Phụt nói đến cũng coi như là Bundesliga đội mạnh, bọn họ là nước Đức trong lịch sử chi thứ nhất đánh vào Champions League trận chung kết đội bóng, còn đã từng đoạt được qua UEFA ở Europa League toàn quân. Hơn nữa Phờ Phụt vẫn tính là đối với Châu Á cầu thủ khá là yêu trộn đội bóng, đội trong lịch sử từng có Cha Bum Kun, Taka Dương Thần chờ Châu Á cầu thủ hiệu lực. Coi như hiện nay bọn họ trong đội cũng có Nhật Bản cầu thủ Takashi Ii Có điều ở tiến vào thế kỷ 21 sau khi Phờ Phụt biểu hiện liền tương đương giấy rùa, thường thường đều ở trung hạ du khu vực, hơn nữa đã giáng cấp quá 3 lần. Nhưng mùa giải này làm thăng hạng thăng lên Bundesliga sau khi Phờ Phút biểu hiện nhưng tương đương kinh diễm, một lần lực ép 7 rèn bò lên trên quá bảng tổng sắp thủ. Đây chính là sở cốt 04 đều không làm được quá sự. Coi như hiện nay Phờ Phút trạng thái bắt đầu có hạ xuống, vậy cũng là Bundesliga xếp hạng thứ 3 đội bóng, tuyệt không là dễ đối phó ở sân bóng Arena ụp chạc Mở màn phút thứ 11, một, rủ sở ở đường biên sau khi đột phá chuyển về vùng cấm trước, giờ Dạng Uy sẽ đem bóng chọn tiến vào bên trong vùng cấm, kiến tạo hận tệ là đánh đầu ghi bàn, để không đạt được rất trước. Có thể đón lấy sờ cót vẫn cũng không tìm tới cơ hội quách điểm số lớn, đúng là phờ giảng phụt phán kích đánh cho ra dáng, thỉnh thoảng gặp uy hiếp đến sờ cót không thành. Thi đấu đã đến giờ hiệp 2 hơn 60 phút, điểm số vẫn là 10, lúc này hủ út sờ tí vần bắt đầu chỉ huy đội bóng thu lại hàng phòng thủ, dự định lấy 10 điểm số bắt 3 điểm quên đi. Gần nhất đội bóng liên tiếp tao ngộ vấn đề, toàn đội tinh thần sắc thực không tạo lắm, có thể bắt 3 điểm là được. Có thể phút thứ 83, đối phương giữa sân S1 cất xuất xa phá cửa, để Liên như vậy, không 04 ở sân nhà cùng phở giảng Phụt 11 đánh hòa, một cái hai bên cũng không tính là thỏa mãn kết quả, bởi vì hai bên đều ném mất hai phần. Mà vòng này cái khác thi đấu bên trong, Bæjarnes ở sân nhà 50 đại thắng Hà Nội vợ 96, lại một lần kéo dài cùng không 04 điểm trên lệnh. Hơn nữa Dortmund cùng Leverkusen cũng đều thắng trận, lần thứ hai đoạt về một chút tỷ số. Hiện nay Bæjarnes lấy 11 thắng 1 hòa 1 phụ tích 34 điểm xếp hạng đầu bảng, không 04 lấy 9 thắng 3 hòa 1 phụ tích 28 điểm xếp hạng phía sau. Sau đó Dortmund là 25 phần, Leverkusen cùng Førøjarðsfut đều là 24 điểm. Bây giờ Spurs 04 đã lạc hậu 7-6 phần, còn có mười mấy cái hiệu số bàn thắng thua trên lệnh, hại trận thi đấu đều truy không trở lại. Spurs 04 đã đi đội, bọn họ rất khó lại truy đuổi Bayern. Buổi tối hôm đó, nước Đức các đài truyền hình lớn đều đang nói lời nói như vậy. Có điều cái này cũng là bình thường, mùa hè thời điểm bọn họ tổn thất Zoro, coi như giá cao tiến cử bở dự Sơ Ly thể hiện xuất sắc, rất tốt bổ khuyết Zoro chỗ trống, nhưng cũng vẫn là rất khó cùng Bayern làm cái tranh. Bọn họ có thể ở bảng tổng sắp trên cắn vào Bayern gần phân nửa mùa giải, cái kia đã là niềm vui bất ngờ. Chương 162. Tốt nhất đội hình dự bị chưa 162, tốt nhất đội hình dự bị. Cuối năm khoảng thời gian này, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn ngoại trừ đưa tin thi đấu ở ngoài, thảo luận đến nhiều nhất đề tài chính là ngôi sao bóng đá. Quả bóng vàng sắp đến, những này truyền thông cũng cần vì là từng người chống đỡ ngôi sao bóng đá chế tạo thành thế. Có điều bình luận thành danh ngôi sao bóng đá ở ngoài, tự nhiên thiếu không được bình luận nhanh chóng quật khởi ngôi sao mới. Gần như sở hữu truyền thông ở bình luận năm 2012 giới bóng đá ngôi sao mới thời điểm, bọn rủ sợ đều thành công được tuyển số 1, coi như có một số ít truyền thông không đem dự sợ xếp hạng số 1, nhưng cũng sẽ cho cái ba vị trí đầu xếp hạng. Nói tóm lại, Bởi dù sở đã là công nhận 2012 châu Âu giới bóng đá tối bạo hồng hành tinh mới viên. Mà trong lúc này, FIFA công bố năm 2012 độ tốt nhất đội hình dự bị danh sách. Hàng năm tốt nhất đội hình bình chọn là chia làm mỗi cái vị trí, thủ môn vị trí 5 người dự bị 1 người được tuyển, hậu vệ vị trí 20 người dự bị 4 người được tuyển, vị trí giữa sân 15 người dự bị 3 người được tuyển, tiên phong vị trí 15 người dự bị 3 người được tuyển. Vì lẽ đó tổng cộng là 55 người dự bị danh sách, cuối cùng tuyển ra một cái 433 trận hình đến. Hàng năm tốt nhất đội hình 55 người danh sách ở trong La Liga là người thắng lớn nhất. Tổng cộng có 20 người tiến vào dự bị danh sách, Barca 10 người, Real 9 người, Atletico 1 người. Bundesliga bên này liền tương đối thảm đạo, tổng cộng chỉ có 5 người tiến vào dự bị danh sách. Bundesliga 5 người dự bị ở trong, Bayern chiếm 3 cái, Nơ Ô tiến vào thủ môn vị trí dự bị, Djibrigi cùng sở với sở Tiger tiến vào vị trí giữa sân dự bị. Ngoại trừ Bayern 3 người ở ngoài, Dortmund hâm mộ sau khi tiến vào vệ vị trí dự bị còn có chính là bờ rủ sở tiến vào vị trí giữa sân dự bị. Bộ rủ sở đột nhiên liền giết vào hàng năm tốt nhất đội hình dự bị danh sách ở trong này lại là một cái khá là bất ngờ kết quả. Tuy rằng mọi người đều biết bộ rủ sở rất khó cuối cùng được tuyển, nhưng tiến vào cái này danh sách, ý kia chính là hắn là năm 2012 thế giới giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất 15 cái giữa sân cầu thủ một trong này vẫn có một chút tranh luận đặc biệt là yêu thích chế tạo đề tài nước Anh truyền thông, bọn họ không biết từ chỗ nào nghe được tin tức ẩm, nói bộ rủ sở tiến vào giữa sân dự bị danh sách là dựa vào thành công chen đi đen tiêu chuẩn chứng cử. Nói cách khác. Bọ rùa sở ở năm 2012 biểu hiện so với League một cầu thủ xuất sắc nhất thế Đen càng xuất sắc. Lần này nước Anh các truyền thông lại hiểu được lẫn lộn, đặc biệt là hiện nay Hê Đen đã chuyển nhượng đến tờ Giờ Mi ở Leeds City hiệu lực. Có điều nước Đức truyền thông vẫn là càng chống đỡ bọ rùa. Dù, dù sao hắn là năm nay Bundesliga ít có con bài cầu thủ một trong thể dục hình ảnh liền chuyên môn làm đưa tin. Bọ rùa sở ly tuyệt đối xứng với tiến vào dự bị danh sách, dứt bỏ sở cốt n giải đấu số liệu không nói chuyện, chỉ là ở năm nay hơn nửa năm UEFA ở rồi ba vòng nọ cút ở trong, ly liền đánh vào chín bóng đưa ra một lần kiến tạo dẫn dắt đội nhà Unai Tị loại kia đội bóng nhỏ một đường bạo lệnh đánh vào UEFA ở Europa League vòng bán kết gia nhập Liên minh Bundesliga sau khi Lee đã ở Bundesliga ra trận 13 lần đánh vào 8 bóng đưa ra 6 thứ kiến tạo Chamtiolit ở trong càng là năm cuộc tranh tài năm bóng hai kiến tạo không chỉ trợ giúp sờ có không bốn sớm một vòng khóa chặt vòng bảng số 1, bản thân của hắn còn xếp hạng Chamtiolit bảng vua phá lưới người thứ nhất là một người giữa sân cầu thủ cái trước có thể giao ra loại này đẹp đẽ số liệu cũng chính là lúc trước mở ưu hiệu lực lúc rồi mặc kệ có hay không tranh luận, bờ rủ sở tiến vào hàng năm tốt nhất đội hình dự bị đã là sự thực. lại như là Neymar tiến vào quả bóng vàng 23 người danh sách như thế, đã không thể thay đổi. hơn nữa ngay lập tức, FIFA bên kia lại công bố năm 2012 một cát thưởng ba người đứng đầu dự bị. bờ rủ sơ dự vào mùa giải trước đối mặt sở cốt không 4 cái kia móc câu phá cửa thành công vào danh sách. mặt khác hai cái dự bị ghi bàn phân biệt là Neymar cùng fan Cao sáng tạo. Neymar chính là bờ ra dịu giải đấu một lần đột phá liên tục qua người sau phá cửa. Fancao là một trận đấu giao hữu bên trong đẹp đẽ vô li. bờ rủ sở liên tục vào danh sách giải thưởng. Sở Cốt Không Bốn Trang Pháp cũng ở liên tục phát biểu chúc mừng chúc phúc. Đây là Sở Cốt Không Bốn đội trong lịch sử lần thứ nhất có cầu thủ ở đội bóng hiệu lực trong lúc vào danh sách hàng năm tốt nhất đội hình dự bị. Lần thứ nhất có cầu thủ vào danh sách một cát thường 3 vị trí đầu. đương nhiên muốn phát văn chúc mừng một hồi. Bỏ dù sở, hàng năm tốt nhất đội hình ngươi có thể vào vi dự bị liền rất tốt, cơ bản sẽ không có thu hoạch thưởng khả năng. Lão tiên chọc bã nẹt lại một lần đi đến nước Đức, bởi vì gần nhất khoảng thời gian này biểu hiện, ạ đi đối với khi xuống bỏ dù sở hứng thú gia tăng thật lớn, bã nẹt liền chạy tới. Một cát thường ngươi năm ngoái đã năm quá, năm nay cũng sẽ không có quá cơ hội lớn. Loại kia thưởng chính là FIFA dùng để phụng cầu thủ, không thể liên tục ban cùng một người. Có điều năm nay ở độ tiền Golden Boy, cái kia hẳn là ngươi, sẽ không có vấn đề quá lớn. 3. Ngày 27 tháng 11, Bundesliga vòng thứ 14, Schalke 04 toàn đội đi đến nước Đức bắc bộ to lớn nhất thành thị, đem ở đây khiêu chiến đội hẻm bận ở Bundesliga, Beyren là không nghi ngờ chút nào kẻ thống trị, nhưng bọn họ cũng không phải vừa sinh ra chính là kẻ thống trị, sự thống trị của bọn họ địa vị cũng là dựa vào từng bước một tích lũy lên. Thập niên 70 thời điểm, Beyren cùng chẳng đều là Bundesliga tốt nhất đội bóng. Lúc đó ông Trần cướp trước một bước thành là thứ nhất chi Bundesliga bảo vệ chức vô địch thành công đội bóng, liền Bảy Rèn liền trực tiếp đến rồi cái Bundesliga 3 liên quan. Cái kiếm Trần cũng theo tới một người Bundesliga 3 liên quan, Bảy Rèn liền trực tiếp đi Chamtier Only League 3 liên quan. Nói chung, Bảy Rèn chính là trước sau có thể tiểu ép chèn một đầu 79 cuối niên đại đến đầu thập niên 80 thời điểm, ngăn xa sút, lúc này hẻm bật quật khởi trở thành Bảy Rèn người cạnh tranh. Thời kỳ đó hẻm bật phi thường có lực cạnh tranh, cùng Bảy Rèn chỉnh diễn vừa ra nam bắt tranh bá cho hay, vì lẽ đó từ vào lúc ấy bắt đầu, Bảy Rèn bị gọi là Nam đại vương, hẻm bật bị gọi là Bắc đại vương. Khi đó, Hèm Bất tuy rằng ở Bundesliga không tranh nổi Bayern, thế nhưng ở Tram Tionlitz bên trong biểu hiện nhưng rất xuất sắc. Trong vòng 4 năm, 2 lần giết vào Tram Tionlitz trận chung kết, càng là ở 1983 năm Tram Tionlitz trận chung kết bên trong đánh bại Juventus, trở thành đệ nhị chi thu được vô địch Tram Tionlitz đội bóng của nước Đức. Có điều Hèm Bất tuy rằng cường thịnh nhất thời, nhưng trước sau không thể đấu thắng Bayern. Bayern cũng là dựa vào liên tục diệt điền chẳng cùng Hèm hai cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, mới xác lập chính mình Bundesliga bá chủ địa vị đáng nhắc tới chính là năm đó Hèm cường thịnh thời kỳ, bọn họ trong đội có Bundesliga hàng hiệu nhất ngoại viện Kevin Kỵ Kỷ Gằng có thể ở Bundesliga số bàn thắng trên không sánh bằng rất nhiều xạ thủ ngoại viện, dù sao hắn chỉ ở hẻm mật hiệu lực 3 năm. Nhưng hắn hiệu lực hẻm mật 3 năm trong lúc năm thứ nhất liền thiếu một chút nhì thu được châu Âu quả bóng vàng, vẹn vẹn so với ngay lúc đó Đan Mạch ngôi sao bóng đá sĩ mọn xèn trên lệch 3 điểm, mà đón lấy liên tục 2 năm, kỳ rằng đều là lấy ưu thế to lớn bắt quả bóng vàng. Chỉ riêng về điểm này nói, kỳ Gằng liền hẳn là Bundesliga trong lịch sử không nghi ngờ chút nào hàng hiệu nhất ngoại viện. Mà bây giờ, bọn dù sợ liền thường thường bị lấy ra cùng Kevin Kỷ Gằng đối phó so với, bởi vì bọn họ hai người đều là đến từ nước Anh đều là đội tuyển Bundesliga dùng giá cao tiến cử. Hơn nữa ở Bundesliga khoảng thời gian này biểu hiện, bờ rủ sở cũng bắt đầu bị trồng lên tương lai quả bóng vàng người đoạt được như vậy mũ. Nếu như bờ rủ sở tương lai thật sự ở Bundesliga hiệu lực trong lúc thu được quả bóng vàng, cái kia đúng là cùng kỳ gặng có rất lớn tương tự tính. chương 163, Venezia tuyệt sát. Trận 163, Venezia tuyệt sát. Hẻm bật tuy rằng bị gọi là bắc đại vương, có thể hôm nay đã sớm xa suốt. Mùa giải trước hẻm bật vẹn vẹn xếp hạng Bundesliga đệ 15 vị, một cái rất rõ ràng đội chủ hạng xếp hạ mà ở trước mắt Bundesliga bảng tổng sắp trên, hẹp bật cũng chỉ là xếp ở vị trí thứ 10. Càng quan trọng chính là, hiện nay đội hẻm bật bên trong quan trọng nhất hai cái cầu thủ song song thiếu trận đã từng châu Âu cậu bé vàng Van der và Ad. Hắn ở năm nay mùa hè thời điểm từ Dijomi ở Lit trở về hẹp bật, đây là mùa giải này hẹp bật có thể có khởi sắc một nguyên nhân quan trọng. Hẹp bật huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân Hàn Quốc tiểu tướng Son Haeumin. Hắn tại quá khứ hai cái mùa giải trưởng thành cấp tốc, mùa giải này đã cùng Van và Ad đồng thời trở thành hẹp bật giữa sân song tử tinh tổ hợp. Có thể hiện nay hai người này đều song song thiếu trận, nhất định sẽ đại đại suy yếu hẹp bật thực lực tổng hợp vì lẽ đó tuy rằng hiện nay sở cốt không bốn trạng thái cũng không được tốt lắm nhưng bắt hẹp bớt hẳn là không thành vấn đề trận đấu bắt đầu sau hẹp bớt phòng thủ rất ngoan cường trước 30 phút cũng làm cho sở cốt không bốn tay trắng trở về có thể so với thi đấu vẫn là rất nhanh tiến vào sở cốt không bốn tiết đấu phút thứ 31 khỏi bệnh trở lại à sủ tổ hữu chỉ đã cánh phải lên chân truyền vào trong bờ rủ sở ở vùng cấm trung lộ đánh đầu một sườn phía sau hận tệ lạ theo vào một cước đánh bắn quả bóng trực tiếp xông vào đối phương không thành dưới góc trái ly bén một hồi sự bóng liền như vậy kiến tạo hận tệ đi bàn đây là mùa giải này hận tệ là cái thứ năm giải đấu ghi bàn. Nói cách khác ở 13 người đứng đầu vòng giải đấu, Hãn Thế Lạc cũng chỉ có tiến 4 cái bóng. Trước đây Sở Quốc Không 4 có thể ở bảng tổng sắp trên cắn vào Bậy Rèn, chủ yếu vẫn là dựa vào lý biểu hiện xuất sắc. Nếu như Hãn Thế Lạc còn có thể có mùa giải trước loại kia biểu hiện, hơn nữa bợ rủ Sở Lý Hung hăng gia nhập liên minh, nói không chắc Sở Quốc Không 4 thật có cơ hội cùng Bậy Rèn đi tranh cúp Bundesliga quán quân. Bây giờ bợ rủ Sở đã trở thành Sở Quốc Không 4 được quan tâm nhất cầu thủ, mỗi cuộc tranh tài giải thích cũng ít không được muốn nhắc lên hắn. Sở Quốc Không 4 đánh vỡ bế tắc, hẻm bất bên kia tựa hồ có hơi không phục, bọn họ muốn ở chính mình sân nhà đánh ra khí thế. Cho nên bọn họ vừa định phản công, Sơ Cốt không muốn ghi bàn lại tới nữa rồi. Phút thứ 39 mươi mặc dù sơ ở trung lộ rất bóng, đầu tiên là trầm vai biến hướng quá rơi mất đối phương giữa sân dặn sền, tiến vào vùng cấm sau mạnh mẽ ra tốc vượt qua, lại quá rơi mất đối phương nước anh hậu vệ Mạ Sau khi lựa chọn góc hẹp dứt điểm, tuy rằng lần này dứt điểm bị đối phương bọc lót tới được hậu vệ hệ sơ mằn đi ra, nhưng sơ Cốt không muốn thu được một lần phạt góc cơ hội, mà vào lần này phạt góc tấn công bên trong, hào hệ đẹp chạy ra không vị thành công đánh đầu ghi bàn, trợ giúp sơ Cốt không muốn mở rộng điểm số. Mấy phút liền tiến vào hai bóng, sơ Cốt không muốn khí thế hoàn toàn lên, rất nhanh lại không ngừng cố gắng lại xuống một thành phút thứ 43, mươi giờ dạo ít lờ ở trung lộ linh xảo xuyên háng qua người quá đi đối phương thổ nhị kỳ giữa sân đặt tiếp theo đem bóng phân cho cánh phải mở dù sở mở dù sở hơi làm điều chỉnh bỏ qua đối phương hậu vệ cánh áo mâu lên chân truyền vào trong không thành phía sau người Nigeria ổ bà ngư dược sung đỉnh trực tiếp đánh đầu ghi bàn cuộc tranh tài này bạn mẹ ở tạ không có thủ phát là người Nigeria ổ bà nhậm chức tiền vệ cánh trái tuy rằng hắn gần nhất những năm này thực lực trượt nghiêm trọng từ lâu không còn nữa năm đó họ phèn huỳnh tam xoa kích thời kỳ thực lực nhưng hắn vẫn là lấy lần này không người nhìn chăm chú phòng thủ cơ hội Thì đấu chỉ đá hiệp một, vợ chủ Sơ liền hoàn thành rồi kiến tạo lập cú đút, mà Sơ Cốt Không 4 đã 3 bóng dẫn trước, bọn họ bắt cuộc tranh tài này nên không có vấn đề gì. Bình luận viên ý nghĩ cũng là tất cả mọi người ý nghĩ, giữa sân nghỉ ngơi lúc, đội khách phòng thay đồ bên trong một mảnh tiếng cười cười nói nói, còn kém mở chạm ẩn chúc mừng. Có thể hiệp hai trận đấu bắt đầu, đội Hẻm bất lại đột nhiên liền bạt phát. Phút thứ 58, Hẻm bất cờ Josie ở giữa sân ba đại lợi một cú tinh chuẩn chọn khe bóng trợ giúp chính mình tiên phong bái Monster phản chạy thành công, cuối cùng đối mặt không thành phá cửa. Cái này ghi bàn cũng không có gây nên Sơ Cốt Không 4 cảnh giác, dù sao còn dẫn trước hai bóng đây hơn nữa đây là người ta sân nhà cũng không thể nói để cho người khác một cái bóng đều không tiến vào đi có thể rất nhanh phút thứ 69, đối phương tân thay lên sân Venezuela giữa sân lâm khủng một cước đường biên truyền vào trong mà tiệp kèm người sai lầm bị đối phương lát vi a tiên phong rủ nít phu tư nắm lấy cơ hội một cước lót bắn phá cửa sân nhà tắc chiến đội hẻm bật đá được phi thường ngoằng cường bọn họ liền truy hai bóng thi đấu hồi hộp lại trở về sơ gần nhất trạng thái cũng không được tốt lắm hầu như mỗi một trận thi đấu đều đánh cho rất gian nan cuộc tranh tài này bọn họ khả năng lại phải gặp nộ phiền phức hơn nữa là ở hiệp một ba bóng dẫn trước tình huống tao nộ phiền phức lúc này hẻm bật nhân dân công viên trong sân bóng toàn trường tiếng hoan hô, đang cổ động viên hẻm bật nhìn thấy san bằng điểm số thậm chí nghịch chuyển thi đấu cơ hội, sơ cốt không muốn toàn đội cũng biết đại sự không ổn, hẻm bật đánh ra khí thế. chúng ta thiết yếu còn lấy màu sắc, không thể tùy ý bọn họ như vậy tấn công. bờ dù sơ vội vàng đem đại gia triệu tập lên, lớn tiếng khích lệ nói, chúng ta cần lần thứ hai phát động thế tiến công, lần thứ hai công phá bọn họ không thành. bờ dù sơ hiệu triệu dưới, sơ cốt không muốn toàn đội khởi xướng phản kích, lần thứ nhất liền chế tạo ra nguy giờ dạo ít l chọn khe đem bóng đưa đến bờ rủ sở dưới chân bờ rủ sở ở bên trong vùng cấm xoay người lên chân một cước mạnh mẽ xuất xa tuy rằng quả bóng bị đối phương thủ môn ạt lờ cản đi ra nhưng hấn tệ lạ ở ngay gần đuổi tới chính là một cước xuất đổi. có thể này chân gần trong gang tất xuất đuổi lại bị hắn một hồi đá lại rồi ừ quá đáng tiếc đây là một lần phi thường cơ hội tốt mùa giải này thợ săn trạng thái đúng là không lớn bằng lúc trước nước đức giải thích nói như vậy hắn tệ lạ ở tiếng hà lan bên trong chính là thợ săn thợ săn ý tứ vì lẽ đó hắn tệ lạ biệt hiệu lại gọi thợ săn đáng tiếc cái này mùa giải hắn săn bắn năng lực giảm xuống rất nhiều Phản đệ là bỏ mất loại này hầu như là tất ghi bản cơ hội, này càng thêm để cầu thủ Hẻm Bật cảm thấy, đây là thượng đế đều đang giúp bọn hắn, bọn họ có thể thắng được cuộc tranh tài này. Phút thứ 80, Hẻm Bật giữa sân ba đại lợi từ trung lộ liên tục quá rơi mất dẹt mạ nạ Jones cùng Mã Tím, tiến vào bên trong vùng cấm một cước đánh bắn, lần thứ hai công phá sở code 04 không thành. Khó mà tin nổi, Hẻm Bật san bằng tỷ số, bọn họ ở hiệp 1 lạc hậu 3 bóng tình huống, hiệp 2 liền truy 3 bóng, lại san bằng tỷ số. Lẽ nào Ishtar Tabun đêm cố sự muốn ở nhân dân công viên trong sân bóng trình diễn sao? liên ban ba bóng sau khi nhân dân công viên sân bóng hoàn toàn sôi vào lên, hẻm bất toàn đội ở đây một bên điên cuồng chúc mừng, điên cuồng gào thét. Thời điểm như thế này, bọn dù sở không thể không lại một lần đem mọi người triệu tập lên. Chúng ta còn có cơ hội, bây giờ còn có thời gian, chúng ta quyết không thể liền như thế từ bỏ. Nếu như dẫn trước ba bóng bị người lì chuyện, chúng ta lập tức liền sẽ biến thành toàn nước Đức cho cười. Lẽ nào các ngươi muốn như vậy phải không? Hẻm bất điên cuồng chúc mừng sau khi kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ cũng không có lựa chọn bảo thủ, mà là muốn phải tiếp tục một hơi lì chuyện thi đấu. Hẻm bất có loại ý nghĩ này vậy bọn họ quả thật có cơ hội, đồng thời sở cốt không bốn cũng có cơ hội. nếu như đối phương lúc này lựa chọn bảo thủ, cái kia sở cốt không bốn sợ mới không có cơ hội bắt thi đấu. Hẹp vật vẫn đánh cho rất mở ra, thi đấu thời gian cũng ở một chút quá khứ. phút thứ 88, dẹp mãi nạ run sở giữa sân cắt bóng, một cước chọn khe cho đến trước sân bờ rủ sở. cái này truyền bóng số lượng định săn cho rất khá, để bờ rủ sở thành công cất bước sau khi đón thêm bóng, trực tiếp dựa vào hất bóng ra tốc liền quá rơi mất đối phương giữa sân hai người, từ vùng cấm chính diện giết đi vào đối mặt đến đây phòng thủ hậu vệ giờ y cờ cờ mệt người. Vỗ rủ sở chân trái và phải luân phiên lay động, trực tiếp đảo chân quá đi đối phương, tiếp theo lập tức lên chân, một cước đánh sút bóng môn ở xa. Hẹp bất thủ môn ạt lờ bay người vô tới, vẫn là chậm một bước. Thế nhưng xa nhà cột Đoan còn có mới vừa chạy tới giữa sân cầu thủ dàn sen, hắn mắt thấy quả bóng liền muốn từ bên người mình phi vào khung thành bên trong, tiện tay chính là một hồi nhấc cánh tay, đem bóng cản đi ra. Tay chạm bóng tay chạm bóng. Sờ có toàn đội lập tức hướng về trọng tài lớn tiếng trách cứ. kỹ không cần trách cứ, trọng tài đã thấy rất rõ ràng, lúc này liền thổi còi, phán penalty, đồng thời đem tay chạm bóng dàn sen thẻ đỏ phạt xuống. Giặt sẻn sự lựa chọn này kỳ thực không có vấn đề quá lớn, hắn đây là ở đánh cực Sercot Penalty có vào hay không? Bình luận viên đang làm giải thích. Ngược lại cái này bóng nếu như không đỡ lời nói, nhất định sẽ phi vào khung thành bên trong, hắn lần này tuy rằng ăn thẻ đỏ, nhưng thi đấu lập tức muốn kết thúc, kỳ thực ảnh hưởng không lớn. giả như có không muốn đem Penalty đá bay, hoặc là Adler đem Penalty đập ra đến, giặt sẻn lần này liền thành công trợ giúp đội bóng nhiều cầm một phần. có không muốn thu được Penalty mà hận tệ là lúc trước bỏ mất lần kia tất ghi bản sau cũng đã bị đổi xuống sân vì lẽ đó cái điểm này bóng liền do bờ rủ sở đến chủ phạt đứng ở chấm phạt đền bờ rủ sở trong lòng đúng là rất bình tĩnh hẻm bất thủ môn at l chính đang cái kia thua tay múa chân nhưng không chút nào có thể ảnh hưởng đến bờ rủ sở at năm đó nhưng là so với nơ ơ còn thiên tài thiên tài thủ môn đáng tiếc thương bệnh không có thể làm cho hắn hoàn toàn trưởng thành bây giờ chỉ có thể ở hẻm bất loại này đội trụ hạng đá bóng liền ngay cả nơ er thành đều công phá quá chẳng lẽ còn gặp sợ cái này trong tay chính rồi coi, vừa dù sở trợ chạy tới, với chân phát lực, một cước đánh bắn, đem quả bóng trực tiếp đá hướng về phía khung thành trên góc phải. Hatler hoàn toàn nhào nhầm phương hướng, căn bản không thể ngăn cản cái này bóng. Liên quả bóng mang theo đại lực bay vào trên góc phải trong lưới khung thành. Goo o o dù sở ly bắn tia phá cửa. Hắn tự mình chế tạo penalty, do hắn tự mình chủ phạt trong số mệnh, đây là một tuyển sát penalty. Hem bất muốn đại nguy chuyển, nhưng Ly đối với bọn họ nói rồi không, Ly từ chối bọn họ nguy chuyển. Đi bàn sau. Bờ rủ sờ vọt tới bên sân vén lên ông quần, hướng về trên khán đài fan bóng đá hẻm bật biểu diễn bắt đùi của chính mình bắt thịt. Hiệp 2 trận đấu hẻm bật lên thế bắt đầu, bờ rủ sờ liền thành fan bóng đá hẻm bật đối tượng công kích, hiện tại Penalti tuyệt sát, hắn cũng phải xạ giận. Scott không muốn chúc mừng kết thúc sau đó, thi đấu thời gian đã còn lại không nhiều. Rất nhanh, trọng tài chính liền thổi lên toàn trang trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trang trận đấu kết thúc, dựa vào bảo trụ sờ li hai Chuyển một bán, ở sân khách 43 đánh bại hẻm bật. Nhưng vẫn cần phải nhanh một chút trợ giúp đội bóng điều chỉnh trạng thái, loại này rõ ràng là nên dung dung đại thắng thi đấu cuối cùng nhưng chỉ có thể tuyệt sát thắng hiểm, này tuyệt không là một nhánh có lực cạnh tranh đội bóng biểu hiện. Bình luận viên cuối cùng lời nói, xem như là nói đến điểm mấu chốt trên. Chương 164. Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc. Chương 164. Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc. Bundesliga vòng thứ 14, Schalke 04 ở sân khách tốt đẹp dưới cục diện thiếu một chút là xe, cũng may cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm 43 bắt thi đấu, thu hoạch 3 điểm. Mà đồng nhất vòng tiến hành cái khác thi đấu bên trong, Dortmund ở sân nhà 11 đánh hòa đọc, phút ở sân nhà 13 bại mạnh này hai đội đều đi phân. Có điều Leverkusen ở sân khách 41 đại thắng lờ bờ gì mẹn, trạng thái cũng không tệ lắm. Cho tới đầu bảng bị dẹn, bọn họ trước sau như một vững vàng, ở sân khách 20 nhẹ lấy phờ rơi bớt. Mùa giải này bị dẹn, cái kia đúng là ổn đến một tớt, để những người muốn tranh quan đội bóng cảm thấy tuyệt vọng ở trước mắt Bundesliga bảng tổng sắp trên. Bayern 37 phân, Sercot 31 điểm, Leverkusen 27 phân, Dortmund 26 phân, Phờ phút 24 điểm kích động rồi gần phân nửa mùa giải sợ dạng phụt rốt cục vẫn là trùng không di chuyển, hiện nay xếp hạng thứ 5 đội bóng ở trong, bọn họ là duy nhất một cái không có ô chiến nhiệm vụ, nhưng lại tựa hồ như là cái thứ nhất muốn đi đội. Bây giờ Bundesliga trên giữa lịch thi đấu còn sót lại 3 vòng đấu, bây rèn dẫn trước người thứ 2 sở có 6 phần, còn có lượng lớn hiệu số bàn thắng thua ưu thế, cái kia bảy rèn Bundesliga nửa đường quán quân đã cơ bản ổn ở Bundesliga trong lịch sử, nửa đường quán quân hàm kim lượng vẫn là rất cao. Bắt được nửa đường quán quân đội bóng, có đại khái bảy thành đều cuối cùng bắt làm mùa giải giải đấu quán quân cho tới đương kim vô địch Bắc Mân, bọn họ hiện nay lạc hậu đầu bảng 7 rèn nhiều đến 11 phân, cơ bản là bảo vệ chức vô địch vô vọng. Có điều có bùm bợ lệ bệ fan bóng đá còn ở mạnh miệng, cho rằng nhiều rất còn có cơ hội xung kích ba liên quan, bởi vì mùa giải trước Đốc Mân chính là ở nửa đường lạc hậu 7 rèn tình huống nghịch chuyển thắng lợi. Có thể mùa giải trước bọn họ nửa đường chỉ lạc hậu 7 rèn 5 phân, hơn nữa 7 rèn dưới giữa, giữa mùa giải muốn đá Chamtiolit, mà nhiều rất nhưng ở Chamtiolit bên trong rất sớm bị cao, có thể nói là có lịch thi đấu ưu thế. Mà bây giờ nửa đường còn chưa tới liền lạc hậu 11 phần, dưới giữa, giữa mùa giải nhiều rất cũng giống như vậy muốn đánh Chamtiolit vẫn muốn nghĩ nghịch chuyển e sợ độ khó sợ có chút lớn, nếu như nói vùng Ruhr vừa còn có một nhánh đội bóng có thể nghịch chuyện bẩy rèn lời nói, ta càng tình nguyện tin tưởng đó là sợ cốt không buồn. Đây là vùng Ruhr tiểu đệ bổ sung chủ tịch câu lạc bộ ở phóng viên trước trả lời. Xác thực, hiện nay ngoại trừ số ít mấy cái Dopeman fan cực đoan, không ai tin tưởng bổn bợ lễ bệ e còn có thể nghịch chuyện bẩy rèn. Trên thực tế dựa theo phổ biến cái nhìn tới nói, Dopeman nên càng nhiều chú ý đi bảo vệ một cái tư cách tham dự Champions League mùa đúng ba. Bundesliga vòng thứ 14 là bị sắp xếp ở tuần này, rất nhanh cuối tuần, Bundesliga vòng thứ 15 lại đến. Vòng này giải đấu Sport không muốn là ở sân nhà nên chiến trận lập bạc. Hiện tại em chẳng từ lâu không còn nữa năm đó cùng bảy rèn tranh hùng lúc phong thái, nhiều nhất xem như là một nhánh Bundesliga đội mạnh đội bóng, hơn nữa còn thành tích phi thường không ổn định 0809 mùa giải đến tháng 10 năm 11 mùa giải, vẫn liên tục ba cái mùa giải đều là Bundesliga đội chủ hạng. Nhưng tháng 11 năm 12 mùa giải, cũng chính là mùa giải trước, bọn họ trọng điểm bồi dưỡng Ji-Öster trưởng thành sau khi, gần như lập tức bật khởi, thành công lực ép Leverkusen, một lần bắt Bundesliga người thứ 4, thu được tư cách tham dự Champions League. Có thể mùa hè thời điểm Ji-Öster vừa rời đi, bọn họ lại lập tức không xong rồi không chỉ ở tư cách tham dự trang trí thi đấu bên trong bị đào thải ra khỏi cục, liền ngay cả ở Bundesliga cũng không có lực cạnh tranh. Hiện nay vẹn vẹn xếp hạng giải đấu đệ mười vị. Có thể ở sân nhà đối mặt như vậy một nhánh thất lạc hạt nhân đội bóng, sơ có không muốn nhưng chậm chạp không mở ra cục diện. Trái lại là hiệp 2 phút thứ 61 lúc, bị đối phương dùng phản kích đánh xuyên qua hàng phòng thủ, bẻ chuyền tiên phong đức thẻ mã mâu thu hoạch đi bàn. Sân nhà là hậu, sơ có không muốn khởi sướng phản công. Phút thứ 84 mươi dù sơ đường biên truyền vào trong, thay thế bổ sung hận tệ lạ ra trận phái lần tiên phong phủ cơ đánh đầu truyền ngang, phía sau theo vào giờ dạo ít l để bóng phá cửa. Sơ có không muốn gian bằng tỷ số, nhưng cũng giới hạn ở đây. Cuối cùng, sơ có không muốn ở sân nhà cung tránh 11 đánh hòa, chỉ lấy đến một phần. Gần nhất bốn bánh giải đấu, sơ có không muốn thành tích là một thắng 2 hòa một thua, trực tiếp ném mất 7 phân. Đây chính là bọn họ bị bảy rèn kéo dài trên lệnh nguyên nhân. Bình luận viên nói câu tất cả mọi người đều biết phí lời, nhưng cũng là cú lời nói thật. Vòng này sơ có không muốn lại mất điểm, nhưng cũng không phải duy nhất một nhánh mất điểm đội bóng. Bảy rèn ở sân nhà cùng nhiều chuyên tới để một hồi lết bi chiến, cuối cùng hai bên đánh thành 11 hòa nhiều rất tuy rằng không thể thành công đánh bại bệ rèn, nhưng cũng chung kết đối phương thắng liên tiếp, xem như là không sai. phở giảng phút càng bất ham, bọn họ ở sân khách bị thăng hạng đợt sẹo độc 40 đại tàn sát, xem ra thực sự là không chịu nổi. kỳ thực phở giảng phút cùng đợt sẹo độc đều là mùa giải này thăng hạng, đây chỉ là một hồi thăng hạng trong lúc đó chiến tranh mà thôi. nhưng trước đây phở giảng phút biểu hiện xuất sắc, đều là dễ dàng khiến người ta quên bọn họ thăng hạng thân phận, bây giờ bị đều là thăng hạng đợt sẹo đại tàn sát, luôn cảm giác là lạ. xếp hạng thứ 5 đội bóng ở trong, chỉ có lever ở sân nhà mười đánh bại ở bờ toàn lấy 3 điểm, xem như là tiếng trầm phát tải. Bây giờ bảng tổng sắp trên, Bayer 308 phần, 3 32 điểm, mà Leverkusen điểm đã đi đến 30 phần, khoảng cách Schalke 04 chỉ có 2 điểm, cũng chính là một cuộc tranh tài trong vòng chiến lệ. Sau đó chính là 27 phần Dortmund cùng 24 điểm thở rằng vừa ba. Giải đấu bên trong liên tiếp bị từ chối, Hùng tí vẫn cũng phi thường đau đầu. Nhưng hắn cũng tìm không ra biện pháp quá tốt, chỉ có thể chờ đợi kỳ nghỉ mùa đông lại cẩn thận điều chỉnh. Có thể lịch thi đấu sẽ không chờ người. Lập tức ngày mùng ngày 4 tháng 12, Trang Thi League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, không 04 đi đến nước Pháp địa trung hải Ven bờ thành thị, được sừng ánh mặt trời chi thành, mọn gẹo lì ở. Sơcot không muốn từ lâu khóa chặt vòng bảng số 1, vì lẽ đó cuộc tranh tài này cũng không quá trọng yếu, Sơcot không muốn là thi đấu cùng ngày trời vừa sáng mới đến nước Pháp, hơn nữa Sở Tí vẫn cũng chỉ dự định sắp xếp một cái thay phiên đội hình xuất chiến. Trước đây vẫn không có gì cơ hội người Romania, Ma Cạ bên trong, Bosnia và Herzegovina người có dạ si nạt thì, thời gian dài đánh thay thế bổ sung bạn nệ ở ta, thương bị bệnh hơn nửa năm mẹ tiu đờ, mới vừa khỏi bệnh về đơn vị đẹp gián. Nói chung những người này đều thu được thủ phát cơ hội. Tuy rằng thay phiên hơn nửa chi đội bóng Nhưng bở rủ sợ cùng hận tệ lạ hai người vẫn là đều lần đầu ra sân, bởi vì hiện nay hai người đều xếp hạng trang tí on lit bảng vua phá lưới người thứ nhất, hơn nữa đều có cơ hội đánh vỡ đội xử kỹ thu. đương nhiên muốn đăng cuộc tranh tài, đi xem xem có thể hay không tìm tới cơ hội soạt trên một hai ghi bàn. Tiếp tục cạnh tranh trang tí on lit chiếc giày vàng, có thể thay phiên hơn nửa chi đội bóng tình huống, toàn đội phối hợp đều chịu đến rất lớn trình độ ảnh hưởng. Mặc kệ là bợ rủ sở vẫn là hận tệ lạ, đều không thể soạt đến ghi bàn đương nhiên. Điều này cũng cùng bọn kéo lì ở phòng thủ phi thường kiên quyết, động làm so sánh rất nhiều quan. Mùa giải này là màn kẹo ly ở đội trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Champions League. Trước đây đã năm liên tiếp thất bại, để bọn họ bị trở thành toàn nước Pháp cho cười. Đây là bọn hắn cuối cùng một trận Champions League thi đấu, vẫn là ở chủ cuộc tranh tài. Bọn họ đương nhiên luôn có một số không đột phá. Phút thứ 63, bọn rù sở xuất gôn chế tạo ra một tình huống phạt góc, mà tìm dựa vào phạt góc kỳ gặp đánh đầu ghi bàn. Ngay lập tức 3 phút sau đó, một kẹo li ở liền dựa vào một cướp suất xa san bằng điểm số đây chính là toàn cuộc tranh tài chỉ có hai cái đi bàn. Sergio không muốn ở sân khách cùng bọn kẹo ly ở chiến thành 11 hòa, hai bên đều vẫn tính thỏa mãn. Một cái lỷ ở rốt cục bắt được đội trong lịch sử Champions League đệ nhất phần, mà Sir không 04 ở quy mô lớn thay phiên tình huống cũng không có thua bóng, bảo vệ mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu bất bại đến đây, 2012-13 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu liền toàn bộ kết thúc. Sir Scott 04 ở 6 vòng vòng bảng thi đấu bên trong đạt được 4 thắng 2 hòa tích 14 điểm bất bại thành tích, thành công lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên 14 điểm, cái này cũng là Sir không 04 đội trong lịch sử Champions League vòng bảng thi đấu điểm cao nhất một lần. Trước đây điểm cao nhất là 11 mùa giải Cái kia mùa giải sờ có 04 không muốn lấy 4 thắng 1 hòa 1 phụ thành tích bắt được 13 điểm, cũng là vòng bảng đệ nhất ra biên. Chương 165. Bundesliga của thời. Chương 165. Bundesliga của thời. Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, sờ có 04 ở sân khách 11 đánh hòa mọn quẻo lì ở đồng thời, Bayern cùng nhiều rất cũng phân biệt ở chính mình sân nhà thắng trận. Nếu như vậy, mùa giải này Bundesliga tham gia Champions League 3 đội, tất cả đều thành công lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Kể lần đầu Bundesliga 3 chi đội bóng đồng thời sớm một vòng vượt qua vòng bảng cái kỷ lục này sau khi Bundesliga 3 chi đội bóng đồng thời lấy vòng bảng để nhất ra biên cái kỷ lục này cũng bị đánh vỡ đáng nhắc tới chính là mùa giải này Bundesliga 3 đội ở trong, bên rẽ trái lại là Champion League vòng bảng thi đấu đánh cho biết bắt nhất. Nhiều rất cùng sờ cốt đều là bắt được 4 thắng 2 hòa bất bại chiến tích, nhưng bậy rẽ thành tích là 4 thắng 1 hòa 1 phụ, bọn họ là mùa giải này duy nhất một nhánh ở Champion League vòng bảng thi đấu thua bóng đội tuyển Bundesliga. Champion League vòng bảng thi đấu kết thúc, Champion League thập lục cường cũng toàn bộ đi ra. Từ giải đấu thuộc về đến xem La Liga, Baka, Malaga, Valencia 4 đội toàn bộ thăng cấp là thăng cấp vòng nhỏ của tiêu chuẩn nhiều nhất giải đấu. Ngoại trừ La Liga ở ngoài, Bundesliga ba đội thăng cấp là đệ nhị nhiều. Dortmund ở lượt cùng Cagliari đều chỉ thăng cấp hai đội, phân biệt là MU, Arsenal cùng Juventus, AC Milan. Làm đương kim vô địch Chelsea, bọn họ một vòng cuối cùng tuy rằng sân nhà 61 đại thắng bắc Brent, nhưng Juventus sân khách đánh bại Santa điều này làm cho Chelsea đại thắng trở nên không hề hám kim lượng. Trang thi trong lịch sử chi thứ nhất vòng bảng thi đấu không thể ra tuyến đương kim vô địch sinh ra. Cho tới thắng lợi đứng đầu, Man City, bọn họ đã vòng bảng lót đáy bị nốt ao. Sớm trở lại chuẩn bị bờ giờ mi ở Man City liên tục 2 năm 000 on league vòng bảng thi đấu đều không thể vượt qua vòng bảng, Dâu mộ cường hào tiền tiêu đến còn chưa đủ nhiều ác ở tứ đại giải đấu ở ngoài, cái khác đều là chỉ một nhánh đội bóng thăng cấp giải đấu, bao quát Liga một Azien German, dịp hạ Liga Porto, thổ siêu gạ là tạ sát rầy, Osusata Donet, sở của tỷ trợ giờ mi ở kịp đơn thuần từ trên on League nói, mùa giải này so với Bundesliga biểu hiện càng xuất sắc chỉ có La Liga, thế nhưng tổng hợp, Champions cùng UEFA tới nói, Bundesliga mới là biểu hiện xuất sắc nhất. Ngoại trừ bảy rèn nhiều rất, sáu cốt ba đội thăng cấp Champions League vòng loại cuối ở ngoài, mùa giải này Bundesliga tham gia UEFA ở rồi ba lượt vòng bảng thi đấu chèn, Leverkusen, Stuttgart, hạ độ vừa 96 bốn đội, cũng tất cả đều đánh vào Âu liên vòng loại cuối. Nói cách khác, mùa giải này Bundesliga bảy chi đội bóng toàn bộ đánh vào Âu chiến vòng loại cuối. này lại là sáng tạo Bundesliga lịch sử, bảy chi đội bóng toàn bộ tiến vào Âu chiến vòng loại cuối chuyện như vậy, coi như cái khác giải đấu cũng là tương đối y thế. Dortmund ở Lit từng ở 0607 mùa giải cùng 0708 mùa giải liên tục hai năm làm được quá. La Liga cũng ở 0910 mùa giải làm được quá. Bây giờ đến phiên Bundesliga. Lần này, nước Đức truyền thông có thể danh chính nôn thuận hô lên Bundesliga quật khởi khẩu hiệu. Tân thủ phát. 181ZVút zv zvút Mùa giải này Dordomi ở lịch đấu thứ khiêu chiến hiện cũng không được tốt lắm. Nếu như đội tuyển Bundesliga có thể ở Âu chiến vòng trụ cột tập thể phát lực, cái kia ở Âu chiến điểm trên, Bundesliga là có khả năng vượt lại Dordomi ở lịch, trở thành Âu chiến điểm đệ nhị cao giải đấu ở năm 2011 thời điểm, Bundesliga mới thành công vượt lại UEFA, thăng cấp thành Âu chiến điểm thứ ba giải đấu. Nếu như hai năm sau khi có thể vượt lại tờ giờ mi ở trở thành lâu chiến điểm đệ nhị giải đấu lời nói vậy tuyệt đối là hỏa tiễn bình thường tốc độ ở một vòng cuối cùng trang ti ở trong cờ ziti -Ano đâu cùng người thổi nhị kỳ in mặt đều lại đánh vào một cái đi bàn cho nên bọn họ hai số bàn thắng đều đi đến sáu cái hiện nay trang ti trên bảng vua phá lưới cờ ziti -Ano đâu cùng in mặt đặt ngang hàng đầu bảng bờ rủ sở cùng messi hấn thệ lạ ổ sổ trở mấy cái cầu thủ đặt ngang hàng năm cái đi bàn nhưng Oscar cùng ổ gì hai người vị trí đội bóng cũng đã bị đào thải ra khỏi cục hiện nay vẹn vẹn chỉ là vòng bảng thi đấu kết thúc. Tramti Onlit chiếc giày vàng tranh cướp còn rất khó nói, chủ yếu vẫn phải là xem ai ở vòng nọ cụt đi được càng xa hơn. Tramti Onlit vòng bảng thi đấu kết thúc, châu Âu các cơ bản dục truyền thông cũng bắt đầu làm vòng bảng thi đấu tổng kết. Tuy rằng không giống truyền thông bình chọn đi ra kết quả cũng không trọn vẹn nhất trí, nhưng cũng cơ bản đại khái giống nhau. Mà ở các loại truyền thông tổng kết đánh giá ở trong, bọn rủ sơ đều là được rất cao đánh giá. Tỷ như ở châu Âu rất nổi danh đội tuyển pháp báo tổng kết ở trong, bọn rủ sơ lực FZ ớt cùng Oscar bị bình chọn vì là mùa giải này Tramti tốt nhất người mới mà ở trang thi on vòng bảng thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong, vợ rủ sở đạt được thậm chí muốn cao hơn cờ city ano Zona, cùng Messi, nhưng bại bởi đánh vào sau bóng trợ giúp gạ lạ tạ thăng cấp vòng nhỏ của Inmat. Inmat có thể được tuyển, cùng hắn ghi bàn chiếm so với có quan hệ gạ lạ tạ ở vòng bảng thi đấu tổng cộng chỉ có tiến 7 cái bóng, Inmat một người liền đánh vào 6 cái, sát thực xem ra rất quyết đại. sở có không bốn bên này 6 chàng vòng bảng thi đấu tiến vào 14 cái bóng, vợ rủ sở cùng hắn tệ là các tiến vào 5 cái, cái tỷ lệ này xem ra còn kém không ít. mà ở trang vòng bảng thi đấu tốt nhất đội hình bình chọn bên trong. Bờ rủ sở thành công trúng cử, bị xếp hạng tiền vệ cánh phải vị trí. Sở quất không bốn trong đội còn có đội trưởng hay đẹp cũng ở chung vệ vị trí thành công được tuyển. Trạm ti on lead vòng bảng thi đấu kết thúc, nhưng vòng nhỏ cột rút thăm còn muốn chờ đến ngày 19 tháng 12, còn phải chờ chút đã. Trở lại nước Đức sau khi bờ rủ sở từ có môi giới bạn nẹt nơi đó được tin tức xác thực, hắn đã thành công được tuyển mùa giải này ở đội tuyển Golden Boy. Italy ta ly người sẽ ở Bundesliga vòng thứ 17, cũng chính là kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một trận giải đấu. Ở trận đấu kia trước vì là bờ rủ sở ban phát cút. Trận đấu kia là St. Cott 04 sân nhà, ban phát cúp vừa vặn thích hợp, đây là bạn nẹt cùng đối phương câu thông sau cộng đồng quyết định. Có điều vòng thứ 17 giải đấu còn có hơn một chu, đội bóng còn phải trước tiên chuẩn bị vòng thứ 16 giải đấu. Ngày mùng ngày 8 tháng 12, Bundesliga vòng thứ 16, St. Cott 04 đi sân khách khiêu chiến Sert Gạt. St. Cott 04 cùng Sert Gạt quan hệ cũng không hề thân thiện, chủ yếu là bởi vì 0607 mùa giải tranh quan, cái kia mùa giải St. Cott 04 một lần ở còn sót lại 8 vòng đấu tình huống dẫn trước Stuttgart phần, nhưng cũng chính mình không hiểu ra sao vớ bản, -Gạt nhưng là tới một người 8 tháng liên tiếp cướp đi quan quân. Sở không bốn đội trong lịch sử tối có cơ hội đoạt được giải đấu quán quân hai lần, một lần là 0 0, -0 mùa giải, 4 phút quán quân, một lần khác chính là 0607 mùa giải cùng Sở Cốt tranh quan lần kia đáng nhắc tới chính là, cổ động viên Sở Cốt ở sân bóng Arena ộp trả kẻ chế tạo ra 129 giờ bờ khủng bố tạc đâm. chính là 0607 mùa giải Bundesliga vòng thứ 26, Sở không bốn sân nhà nên chiến Sở thi đấu bên trong chế tạo đáng tiếc trận đấu kia Sở không bốn tuy rằng thắng được đến, đến rồi, lại không có thể. Kiên trì đến lấy sau cùng đến cuối cùng quán quân ở Stuttgart Mercedes Benzison bóng, mở màn vẹn vẹn 2 phút, đã từng là siêu cấp ý so với ý bị sẽ vịt liền công phá sở Scott 04 Cung thành. Ý bị sẽ vịt ở năm đó lần kia trọng thương sau khi, liền cũng lại không thể khôi phục lại siêu cấp ý so với trạng thái đỉnh cao, nhưng còn có thể trưởng kỳ ở Bundesliga kiếm cơm ăn. Gần nhất Scott 04 trạng thái không phải rất tốt, mở màn mất bóng mọi người đều đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần làm từng bước thi đấu, không 04 hoàn toàn có năng lực lịch chuyển thi đấu. Quả nhiên Phút thứ 11, rủ sờ ở cánh phải liên tục sau khi đột phá phát động thế tiến công, cuối cùng do người Romania mạ ạ bên trong chợ giúp đội bóng San bằng điểm số. Tân thủ phát. ít 81 zvđx 81 zvđ Có thể ngay lập tức phút thứ 32, làm thủ phát tiền vệ trụ người Mỹ Dẹt Mại Na không biết cái nào gần không đúng, không hiểu ra sao hướng về đối phương hậu vệ nọ gì cổ gột đạ bay người sút bóng. Hắn xác thực đem nọ gì cổ gột đạ sạn thương xuống sân, nhưng mình cũng bị thẻ đỏ phạt xuống, Scott không muốn chỉ có thể đối mặt thiếu một người tác chiến của diện. Liên hiệp hai trận đấu, bị sẽ nắm lấy cơ hội lại tiến vào hai bóng. Trực tiếp hoàn thành rồi hả chị. Toàn trường fan bóng đá đều ở hô lớn siêu cấp y so với, tựa hồ năm đó cái kia ở họ phèn hình không gì không làm được siêu cấp y so với thật sự trở về như thế. Liên như vậy, Sercot 04 ở sân khách 13 bại bởi Stuttgart, tao nộ các hạng thi đấu 3 trận chịu không nổi. Bundesliga vòng thứ 16, Sercot 04 ở sân khách 13 bại bãi bởi Stuttgart, trực tiếp cử đi học bầy dẹn trở thành nửa đường quản quân. Sau đó tiến hành cái khác thi đấu ở trong, Dortmund ở sân nhà 23 bại bởi Robert, Leverkusen cũng ở sân khách 23 bị hạ nộ vào 96 tuyệt sát cũng còn tốt mới ở ở Leverkusen, cho mặt mũi, không thắng trận, không phải vậy Scott 04 cũng bị chạy tới người thứ ba vị trí. Có điều Bayern cùng Fởrjangfut đều là thuận lợi thắng trận. Liên ở bảng tổng sắp trên, Bayern điểm đi đến 41 phần, Scott là 32 điểm, Leverkusen 30 phần, Dortmund cùng Fởrjangfut đều là 27 phân. Lần này trực tiếp lạt hậu Bayern 9 điểm, thật sự có thể không cần cân nhắc giải đấu tranh quan truyện, an tâm chuẩn bị đánh thật tràng đi holy đi. Chương 166. Châu Âu cậu bé vàng. Chương 166. Châu Âu cậu bé vàng. Ngày 11 tháng 12 Bọn dù sở dự hợp sở cốt câu lạc bộ tổ chức chính thức fan bóng đá nghĩa trang mở ra nghi thức đây là sở cốt tầng quản lý cố ý thiết kế chính thức fan bóng đá nghĩa trang, nghĩa địa lựa chọn địa điểm rất chú ý, ở nghĩa địa có thể nhìn thấy sân bóng Arsenal và Mbappe, nghĩa trang chính giữa có đại đại câu lạc bộ đội huy, nghĩa địa hai bên còn có không thành các loại đây chính là một cái sở cốt 04 câu lạc bộ chủ đề nghĩa trang, chỉ bán cho sở cốt 04 cổ động viên. Loại này hoạt động của các vương, bọn dù sở cái này tối đang hot, ngôi sao bóng đá đương nhiên muốn dự họp. Có điều cái này cũng là có thể có tiền lắm khẳng định không phải không công đến sân ga. Tại đây cái mở ra nghi thức trên Bọn dù sợ là thiếu không được cũng bị phóng viên vấn đề. Bọn dù sợ, hiện nay các ngươi đã lạc hậu bảy dặn chín điểm, ngươi cảm thấy sợ cốt còn có cơ hội tranh cúp giải đấu quán quân sao? Đương nhiên là có. Trên thực tế lịch chuyển chín điểm chỉ cần ba cuộc tranh tài, mà chúng ta còn có một trận thi đấu cơ hội. Có thể đối thủ của các ngươi là bảy rèn bọn họ hầu như là không sẽ mắc sai lầm. Vậy chúng ta liền nỗ lực làm tốt chuyện của chính mình, có thể hay không lịch chuyển xem tiên ý. Mấy ngày nữa liền đem là trang di on thập lục cường rút thăm, ngươi càng muốn đội bóng đánh vào một cái đối thủ như thế nào? Có thể đi vào vòng knock-out đội bóng đều là thực lực rất mạnh, mặc kệ rút chúng ai, đều cần toàn lực ứng phó mới có cơ hội bắt thi đấu, vì lẽ đó rút chúng ai đều giống nhau. Cái kia có hay không cái gì muốn tránh ra đội bóng? Ta muốn tránh nhất mợ chính là Arsenal, nhưng chúng ta cùng Arsenal đều là đồng nhất vòng bảng gia biên, thiên nhiên chính là có làng tránh nguyên tắc. 3. Ngày 15 tháng 12, đây là Bundesliga vòng thứ 17 ngày thi đấu. sợ có không bốn thi đấu là bị sắp xếp vào buổi chiều bảy điểm, nhưng mà rủ sợ buổi trưa vừa qua khỏi liền đi đến câu lạc bộ. Ngày hôm nay không chỉ là ngày thi đấu Vẫn là Bở Dụ Sở vì là bở rủ sở ban phát ở rộ tiền Golden Boy tháng này, đội bóng bên này rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng tất cả. Bở Dụ Sở ăn mặc câu phục ra chợ lúc, sớm có đến từ châu Âu các nơi phóng viên đang đợi, các loại màn ảnh tia chớp liên tục đã sớm chuẩn bị tốt tuần họp chủ biên giặc cờ lễ ở đông đảo phóng viên trước công bố năm nay ở rộ tiền Golden Boy thu hoạch tường người. Thông qua bản báo cùng châu Âu các cơ bản dục truyền thông thống nhất bỏ phiếu sau đến ra, quang vinh thu hoạch năm 2012 ở rộ tiền Golden Boy chính là Bở Dụ Sở Li. Hiện trường phóng viên đồng thời vỗ tay hoan nên, lúc này Bở rủ Sở mới lên lại, giặc cờ lễ lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng cậu bé vàng thượng quốc giao cho bờ rủ sờ trong tay. Cậu bé vàng thường không chỉ bị là gọi là 21 tuổi trở xuống cầu thủ quả bóng vàng, liền ngay cả cúp cũng là hoàn toàn hàng nhái quả bóng vàng dáng vậy làm, cúp chủ thể chính là một cái màu vàng bóng đá, ngoại hình cùng quả bóng vàng cơ bản như thế, chỉ có điều cái bệ không giống nhau. Cúp tới tay, không nhịn được ý cười xuất hiện ở bờ rủ sờ trên mặt, hắn trước tiên nâng lên cúp hôn môi một cái, tiếp theo cao cao đem cúp dơ lên cao lên, hướng về mọi người biểu diễn đây là bờ rủ sờ nghề nghiệp cuộc đời cho tới bây giờ, hắn bắt được tối có trọng lượng một cái cúp. Phi thưởng cảm tạ Tuấn Pod cảm tạ các vị cho ta bỏ phiếu thể dục truyền thông. Bỡ dù sợ bắt đầu rồi chính mình thu hoạch thưởng càng nghĩ, cái này quốc đối với ta mà nói một cái vô cùng lớn lao của vũ, cũng là đối với ta ở bóng trên sân biểu hiện một loại tán thành, ta sau đó gặp không ngừng cố gắng, tranh thủ cho ủng hộ ta truyền thông cùng các cổ động viên kính dân ra càng đặc sắc biểu hiện. Bỡ dù sở cảm tạ kết thúc, tiếp theo chính là các loại phỏng vấn. Tại đây loại đều đại hoan hỉ thời khắc, không chỉ là phỏng vấn thu hoạch thưởng bỡ dù sở, còn có chủ tịch câu lạc bộ mỹ ở, huấn luyện viên trưởng sở tí đều đến hiện trường đến tăng thanh thế, thiếu không được cũng phải bị phóng viên vấn đề. Ở mùa giải trước UEFA Europa League cùng đận giao thủ thời điểm, ta liền vừa ý vợ dù sở lúc đó ta liền quyết định mặc kệ tiêu tốn bao lớn đánh đổi, ta nhất định phải đem hắn mang tới gỗ sẹn kỳ trận đến. đây là chủ tịch câu lạc bộ kẹn li ở đối mặt phóng viên trả lời. không nghi ngờ chút nào, li tương lai sẽ trưởng thành vì là siêu sao, hắn sẽ trở thành rồi messi loại kia cấp bậc cầu thủ, thậm chí nắm giữ trở thành lịch sử tốt nhất tiềm lực. đây là sở ti vần lời giải thích. hiện trường làm cho gần đủ rồi, bọn người cũng công bố ba cái dự bị cầu thủ cuối cùng được phân tình huống. vợ dù sơ bạn coi chính mình sẽ là ưu thế to lớn thắng lợi, có thể từ công bố đạt được tình huống đến xem, hắn cũng không có quá to lớn thế. Hắn được 141 điểm, Isco được 129 điểm, Salah được 118 điểm. Tuy rằng cũng không phải thắng hiểm, nhưng cũng không tính được to lớn gì ưu thế. Mùa giải này bắt đầu tới nay, bọn Ruhr sở ở Champions League kính dâng 5 bóng 2 kiến tạo, Bundesliga 9 bóng 8 kiến tạo. Mà Isco đây, Champions League 2 bóng 2 kiến tạo, La Liga 3 bóng 1 kiến tạo. Mà ở thành tích trên, bọn Ruhr sở cùng Isco đều trợ giúp chính mình đội bóng từ Champions League bên trong lấy bất bại chiến tích vòng bảng đệ nhất ra biên, nhưng ở trong nước giải đấu, hiện nay sở có 4 xếp hạng Bundesliga thứ hai, Malaga nhưng là La Liga đệ tứ cũng không biết những người bỏ phiếu đều là cái cái gì chính tự nhưng bất kể nói thế nào bờ rủ sở cũng đã là cậu bé vàng thưởng người đoạt giải bờ rủ sở trở thành thứ mười mặc cho ở tổ tinh golden boy người đoạt giải đồng thời cũng là sở cốt không bốn đội trong lịch sử cái thứ nhất năm ngoái là nhiều rất ZE thu hoài thưởng năm nay là sở cốt mở rủ sở thu hoài thưởng đây là cầu thủ Bundesliga liên tục 2 năm ôm đồn cậu bé vàng thưởng tương tự là sáng tạo một cái tiểu lịch sử ba cậu bé vàng thưởng trao giải kết thúc bờ sở mang theo chính mình mới mẹ tới tay cút, đi đến phòng thay đồ chuẩn bị chờ một lúc thi đấu bờ rủ sở mau đưa cúc cho chúng ta nhìn một chút Bờ rủ sở ôn cút vừa tiến đến, mà tiếp liền cướp đi hàn quốc. Đây chính là cậu bé vàng thưởng quốc a. Thật là vàng sao? Châu Âu cậu bé vàng, ngươi thật đúng là lợi hại. bằng bờ rủ sở biểu hiện, được tuyển Châu Âu cậu bé vàng cũng là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người đều vây cái này cút nghị luận không lớt. Giờ dạo ít lờ càng là cầm cút yêu thích không buông tay. Một mặt rước ao nói rằng, không biết sau đó ta có cơ hội hay không cũng nắm một cái. Dù ngươi cẩn thận biểu hiện. Sang năm cậu bé vàng thưởng chính là ngươi. Bờ rủ sở quá khứ vô vô bờ vai của hắn nói rằng, giờ dạo ít lờ cùng bờ rủ sở như thế đều là năm sinh ra. Năm nay hắn cùng vợ rủ sơ như thế, đều là tiến vào cậu bé vàng thưởng 40 người danh sách lớn, nhưng hắn sớm sớm đã bị đào thải ra khỏi cục, căn bản không đủ để vào danh sách cuối cùng ba người danh sách, nhưng sang năm hắn còn có cơ hội tiếp tục tham tuyển. Bọn rủ sơ tin tưởng, chính mình gia nhập liên minh nhất định sẽ giúp trợ sở cốt không muốn đánh ra đẹp đẽ thành tích, cái kia giờ dại ít lờ nắm lấy cơ hội cố gắng biểu hiện một chút, sang năm nói không chắc thật có cơ hội nắm cậu bé vàng thưởng. Mắt thấy mọi người đều chít chít sao sao thảo luận đến gần đủ rồi, bọn rủ sơ lại một lần mở miệng nói rằng. Mọi người đều biết, chờ một lúc trận đấu bắt đầu trước, ta muốn trước tiên ở trên sân bóng cho các cổ động viên biểu diễn cậu bé vàng thưởng cước chứ. Ừm. Tất cả mọi người đều gật đầu đáp lại. Chúng ta đội bóng gần nhất tình huống không tốt lắm, nhưng cuộc tranh tài này ta là muốn biểu diễn Quốc vì lẽ đó ta khẩn xin mọi người, chờ một lúc thi đấu có thể nhất định phải chăm chú điểm. Nếu như ta mới vừa bắt cậu bé vàng thưởng ở sân nhà biểu diễn Quốc xoay người chúng ta ngay ở sân nhà thua trận thi đấu, ta sẽ phải mất mặt. Hơn nữa mọi người đều đã biết rồi, bây giờ thi đấu bọn họ bị bức ép bình, cuộc tranh tài này chúng ta bắt lời nói cũng có thể đoạt về hai phần tranh lệch. Nửa đường lạc hậu bảy rèn bảy phân, dưới giữa mùa giải chúng ta bao nhiêu còn có thể có chút cơ hội. Bọn dù sở vừa mới dứt lời, mà Tim, Hàn sủ tổ hữu chỉ đã chờ mấy cái liền bắt đầu vỗ ngực bảo đảm lên. Yên tâm đi, bọn dù sở, chúng ta nhất định sẽ bắt trở dậy bớt. Tuyệt đối sẽ không để người mất mặt. Bọn dù sở đó cũng là lời nói thật, một mặt là phòng ngừa mất mặt, mặt khác đúng là có thể đoạt về tỷ số. Ngày Bundesliga trên giữa lịch thi đấu một vòng cuối cùng, bảy rèn thi đấu là trước hết đấu võ, bọn họ tối hôm qua đã ở sân nhà bịm 11 bức hỏa. bị ém chằn 11 bước hòa. Bảy rèn bị bước F bình Không chỉ bỏ mất trở thành Bundesliga điểm cao nhất nửa đường quán quân cơ hội, trả lại sờ cốt 04 truy phân cơ hội. Nếu như có thể đoạt về hai phần, nửa đường lạc hậu 7 rẻn 7 phân, lời nói như vậy dưới giữa, giữa mùa giải thi đấu sờ cốt 04 còn dù sao cũng hơi cơ hội. Tuy rằng cơ hội kỳ thực rất xa đời, nhưng rơi sau 7 phân dù sao cũng hơn lạc hậu 9 điểm cường đi. chương 167, nửa đường thu quan chiến. chương 167, nửa đường thu quan chiến. Bundesliga vòng thứ 17, Bundesliga trên giữa lịch thi đấu thu quan chiến. Sở Cốt không muốn ở sân nhà nên chiến phở giấy bật ở trận đấu bắt đầu trước. Bờ rủ Sở muốn trước tiên ở sân bóng Arsenal ộp chạ kẹ biểu diễn chính mình mới vừa bắt được cậu bé vàng thưởng cút. Là bờ rủ Sở mang theo cúp đi ra lúc. Sân bóng sướng luôn viên bắt đầu kéo bầu không khí. Hiện tại có mời chúng ta Châu Âu cậu bé vàng bờ rủ Sở ly. Hiện trường fan bóng đá lập tức cùng kêu lên hoan hô lên. Bờ rủ Sở bờ rủ Sở. Bờ rủ Sở tiến vào sân bóng, đứng ở trong sân bóng đường, dơ lên thật cao cút, nên tiếp các cổ động viên hoan hô. Đi đến Sở Cốt nửa năm này, ta biết rất nhiều bằng hữu, cũng có càng nhiều ủng hộ ta cổ độc viên. Cái này cút, càng nhiều chính là đưa cho ủng hộ ta các cổ động viên, không có ủng hộ của các ngươi thì sẽ không có cái này cút. Nói xong cảm tạ lời nói, Bở rủ sơ liền trở về đội bóng tốt phục, chuẩn bị thi đấu ba. Thi đấu chính thức bắt đầu, phòng thủ hạt nhân kim dịt Tờ cũng đã thương thiếu phở giấy bật nhưng đánh cho khí thế ủng hộ, bọn họ nói rõ chính là đến đánh bãi. Phở giấy bật cùng Đót Môn vẫn luôn là thân thiện câu lạc bộ, lần này nói không chắc chính là Đót Môn bãi nhờ bọn họ đến. Mà lúc trước đem vô ngực vang ầm ầm bở rủ Sở các đồng đội, nhưng là một cái đều không dựa dẫm được. Mở màn phút thứ 19, mới vừa khỏi bệnh gà sủ tổ vũ trí đã ngay ở cùng đối phương Công Go giữa sân mà tá địch chiến đấu ở trong đụng vào nhau, lại bị thương. Bên trong điển thân thể vẫn là giòn điểm, gặp gỡ loại này vừa đen lại vừa cứng châu phi cầu thủ, đều là làm có điều. Ngay lập tức sau 2 phút, sợ dậy bật tiên phong Blue giở chuyền bóng đánh mạ tiệp phía sau, mạ tiệp xoay người chậm, bị đối phương một cái khác tiên phong giở sèn thản bắt được bóng, một cước đệm bóng phá cửa. Nhìn đối phương ở đây một bên hưng phấn chúc mừng, bọn dù sợ thực sự là không nói gì. Xem ra còn được bản thân nghĩ biện pháp, bang này hố hàng là một cái đều không dựa giống được. Phút thứ 26 bờ rủ nhìn chằm chằm đối phương cái kia công gô giữa sân mà đá địch dưới chân kỹ thuật giống như vậy nhưng yêu thích chính mình dẫn bóng liền xem đúng thời cơ trực tiếp lên đước đẹp đẽ bờ rủ sơ phi thường quả đoán lên cướp cắt bóng mới vừa bắt cậu bé vàng thưởng bờ rủ sở, tự nhiên là thi đấu nhân vật chính hắn một có động tác liền sẽ khiến cho quan tâm mới vừa cắt bóng thành công sơ dậy bật một cái khác giữa sân sật tơ liền xông lại chặn lại xem ra hắn chính là phụ trách cho mà đá địch chùi đít đối mặt xông lại sờ tơ rủ cũng không giảm tốc độ trực tiếp tiến lên xoay người dưới chân thuận thế cướp bóng mắt xế bờ rủ sờ hắn lại qua rồi cướp đoạn kiêm qua người sau khi Bờ rủ sở cũng không tiếp tục mạnh mẽ đột phá mà là đem bóng phân cho bên trái đằng trước giờ dại l. Lần này chuyển bóng quả nhiên đem giờ dây bật phòng thủ sự chú ý rời đi một phần, bờ rủ sở cấp tốc trước cắm vào vùng cấm. Lúc này giờ dại l đã rất có hiểu ngầm đem bóng chuyển về đến bờ rủ sở trước người. Lúc này bờ rủ sở bên cạnh người chỉ có một cái hậu vệ ở cùng phòng thủ, đã là cơ hội tốt đối mặt tiểu đức chuyển tới tầng trời thấp bóng, cách mặt đất có chừng hơn 10 cm độ cao, bờ rủ sở trực tiếp liền để chân phát lực, dùng mu bàn chân đến trên một cước vò ly. Này một cước đánh cho rất thực sự, tốc độ bóng nhanh, góc độ cũng được, thẳng đến gần cột dọc đoan dưới góc mà đi. Sơ dậy vừa thủ môn bổ màn vừa mới chuẩn bị làm cứu vua, quả bóng cũng đã bay vào khung thành bên trong. Bỏ dù sợ đẹp đẽ vội lì phi thường đẽ. Hắn đầu tiên là giữa sân cắt bóng, tiếp theo mắt sẽ tuồn quanh lởi. Sau khi cùng giờ dạo ít lờ làm một cái gặp trở ngại phối hợp, ở bên trong vùng cấm hoàn thành một cước vội lì phá cửa. Li mới vừa bắt năm nay ở rồi tìm goal đơn hiện tại hắn hay dùng một cái đẹp đẽ ghi bàn đến vì chính mình chúc mừng. Ghi bàn sau, bỏ dù sợ lập tức vọt tới bên sân, tiếp thu fan bóng đá hoan hô, tiếp thu các đồng đội chúc phúc ở chính mình bắt cậu bé vàng thưởng tháng này. Đồng thời trong trận đấu thu hoạch huy bản, đây quả thật là là đáng giá cao hứng, toàn trường fan bóng đá cũng đều ở hô lớn, siêu cấp bỡn rủ sở. Nhưng bỡn rủ sợ vẫn muốn nghĩ thắng được thi đấu. Sau đó hơn 10 phút, thi đấu đều đã được không có chút rung động nào, bởi vì bị san bằng điểm số phở dậy bắt đầu bảo thủ lên. Trong thời gian này Hận Tệ là còn không biết chuyện ra sao, đi cùng đối phương trước ghi bản tiền phong rồi sèn thận phát sinh khè miệng, lẫn nhau xô đẩy lên, hai người đều ăn được thẻ vàng. Nhưng này cũng không thể ảnh hưởng thi đấu tiến trình. Phút thứ 41, Hận Tệ lại lùi lại giữa sân cùng giờ dạo ít lờ cùng với mạ cạ bên trong liên tục lan truyền phối hợp sau khi đem bóng chuyển cho bên trong vùng cấm vợ dù sở. vợ rủ sở đang bị đối phương hai cái trung vệ vây công tình huống, căn bản chuyển có điều thân, nhưng hắn nhưng linh quang lóe lên, nghiêng người dùng gót chân đạp về, đem bóng khai hướng về khung thành ở xa ở xa xuyên vào hậu vệ cánh trái phốt đúng lúc chạy tới nên bóng đánh bắn, liền như vậy thu hoạch đi bàn trợ giúp sở quất không bốn lịch chuyển điểm số. vợ rủ sở, hắn lần này gõ bóng quá linh tính, hoàn toàn khiến người ta không tưởng tượng nổi, phi thường xảo diệu kiến tạo phốt phá cửa. tuy rằng mở màn liền tao nộ thương bệnh cùng mất bóng. Nhưng bờ rủ sở ly lấy một truyền một bán biểu hiện xuất sắc, đã trợ giúp sở cốt lịch chuyển điểm số. Hắn đang dùng hành động thực tế chứng minh chính mình châu Âu cậu bé vàng trình độ. Hiệp một sở cốt không bốn liền lịch chuyển điểm số, bờ rủ sở rốt cục có thể phân phát tầm một ít Mà hiệp hai trận đấu bắt đầu không lâu, phút thứ 63 nga tiền vệ trụ tệ liền thông qua một cướp sút xa ghi bàn. Trợ giúp sở cốt không bốn đem điểm số mở rộng vì là 31 mươi Này gần như là cái rất chết thi đấu ghi bàn. Sở cốt không bốn bản thân thực lực liền mạnh hơn đối phương, bây giờ dẫn trước hai bóng, cơ bản sẽ không lại cho đối phương cơ hội. Thi đấu tiến trình cũng đúng là như vậy, thời gian sau này ở dậy vẫn tuy rằng khởi sướng quá một ít phản kích, nhưng đều không có chế tạo ra quá to lớn uy hiếp đúng là ở hơn 80 phút thời điểm, Thần tệ là cùng Dussel sạn lần thứ hai lên xung đột, hai người song song ăn được chính mình tấm thứ hai thẻ vàng, đều bị thẻ đỏ phạt xuống. Nếu như vậy, Thần tệ lại sẽ ở cuộc kế tiếp thi đấu bị ngừng thi đấu. Mặc dù có chút khúc chết, nhưng Sở có Không muốn vẫn là ở sân nhà 31 bắt trận này trên giữa lịch thi đấu thu quan chiến ở vòng này nửa đường thu quan chiến bên trong, ra bảng tổng sắp năm vị trí đầu đội bóng, ngoại trừ sớm nhất thi đấu bảy rèn sân nhà một đánh hoàng chằn ở ngoài, cái khác bốn đội tất cả đều thắng trận. Nếu như vậy, Bundesliga 17 vòng qua đi bảng tổng sắp trên Bayern lấy 13 thắng 3 hòa 1 phụ 42 điểm chiếm cứ đầu bảng, trở thành nửa đường quán quân. Nếu như cuối cùng một trận thu quan chiến Bayern có thể thắng bóng lời nói, bọn họ là có thể bắt được 44 điểm, vượt qua tháng 10 năm 11 mùa giải đắt mơn sáng tạo nửa đường 43 điểm điểm ghi chép, nhưng Bayern bỏ qua cơ hội. Schalke 04 lấy 10 thắng 5 hòa 2 phụ 35 phân thành tích, trở thành nửa đường á quân. Nửa đường 35 phân, cái này cũng là Schalke 04 đội trong lịch sử nửa đường điểm đệ nhị cao mùa giải, chỉ đứng sau tháng 6 năm 07 mùa giải nửa đường 36 phân. Kỳ thực tháng 6 năm 07 mùa giải Sercos 04 cũng là nửa đường Á Quân, lúc đó là cùng ở đỡ bở dị mện cũng có 36 điểm, nhưng đối phương hiệu số bàn thắng thua càng nhiều. Có điều tại hạ giữa mùa giải, bở dị mện rất sớm liền đi đội tình huống, Sercos 04 coi chính mình muốn bắt quán quân, cuối cùng nhưng là bị sợ thuật gạt lịch chuyển cướp đi quán quân. Bayern cùng Sở Cốt ở ngoài, đó lấy chính là ở ở Leverkusen, Leverkusen, thành tích của bọn họ là 10 thắng 3 hòa 4 phụ tích 3-3 điểm. Tiếp theo là Dortmund cùng Phút, nhiều rất chiến tích là 8 tháng 6 bình Bà thua, Phút là 9 tháng 3 hòa 5, thua, điểm đều là 30 phân. Có điều độc mân hiệu số bàn thắng thua càng nhiều. Bundesliga giữa mùa giải kết thúc, căn cứ hiện nay điểm đến xem, dưới giữa mùa giải xem chút có hai đệ nhất chính là xem bảy rèn có thể hay không sai lầm, có thể hay không cho sở có không bốn lịch chuyển cơ hội, dù sao mùa giải trước bảy rèn chính là nửa đường dẫn trước nhiều rất năm phân tình huống, cuối cùng lại bị ngưng chuyển. Mà đệ nhị xem chút là, hiện nay này bảng tổng sắp năm vị trí đầu đội bóng, cuối cùng sẽ là ai bị chen đi, không lấy được tư cách tham dự Champions League. Chương 168. Champions League thập lục cường rút thăm. Chương 168. Champions League cường rút thăm. Bundesliga giữa mùa giải kết thúc, nhưng đội bóng còn không nghỉ, bởi vì lập tức tuần này còn có một hồi cút bóng đá Đức thập lục cường thi đấu đánh xong cuộc tranh tài này, đó lấy mới thật sự là kỳ nghỉ mùa đông. Ngày 18 tháng 12, SC 04 ở sân nhà nên chiến mạch Đây là SC 04 cuộc bóng đá Đức thập lục cường đối thủ. Hiện nay mà trạng thái xem như là rất tốt, gần nhất 4 trận giải đấu bọn họ bắt 3 trận, là Bundesliga nắm phân nhiều nhất đội bóng, rèn cũng không sánh nổi bọn họ, bởi vì Bayern bình hai trận ở sân nhà đối mặt trạng thái rất tốt ngoài dự. 04 đánh cho cũng không thoải mái. Mạnh hai lần đạt được dẫn trước, Sercot hai lần truy bình điểm số, ghi bàn phân biệt là hận tệ lạ cùng bờ rủ sở, liền thi đấu bị đẩy vào bù giờ, bù giờ thi đấu bên trong hai bên cũng không hề chiến tích, cuối cùng tiến vào Benanti đại chiến. Cũng may Benanti đại chiến bên trong có ưu thế sân nhà, Sercot không muốn không có phạm sai lầm, bốn vị trí đầu cái chủ phạt cầu thủ toàn bộ trong số mệnh, mạnh bên kia nhưng phạt làm mất đi một cái, liền bợ rủ sở thứ 5 sân nhà, trực tiếp giải quyết dứt khoát trong số mệnh Benanti, trợ giúp đội bóng ở sân nhà đào thải đối phương sân nhà đối mặt Chung Du đội bóng mạnh, sơ có không muốn cũng thắng được cũng không thoải mái. Một là mọi người đều đang suy nghĩ kỳ nghỉ mùa đông nghỉ ngơi chuyện, hai là huấn luyện viên trưởng sơ Tý Vân cũng đối với thi đấu coi trọng trình độ không đủ, chỉ là tùy tiện sắp xếp một hồi. sơ Tý Vân đại khái là nghĩ có thể thắng liền thắng, thắng không xuống cũng có thể thuận thế từ bỏ cút bóng đá Đức này điều chiến tuyến dưới giữa mùa giải liền chính xác chỉ chăm chú với giải đấu cùng trang Tio League. Nhưng bất kể nói thế nào, sơ có không muốn vẫn là ở sân nhà bất bại thành công tiến vào mùa giải này cút bóng đá Đức tứ kết, bao dù sợ cũng thu hoạch chính mình ở cút bóng đá Đức trên cái thứ nhất ghi bàn ba của bóng đá Đức trận đấu kết thúc sau khi, đó lấy chính là chân chính kỳ nghỉ mùa đông. Nước Đức bởi vị trí châu Âu nội lục, mùa đông là khá là lạnh giá, Bundesliga chỉ có 34 vòng, lịch thi đấu cũng rất ít, vì lẽ đó Bundesliga kỳ nghỉ mùa đông dài đến 1 tháng đương nhiên, có 1 tháng kỳ nghỉ mùa đông, cũng không phải nói đại gia cũng có thể đi chơi 1 tháng trước, tất cả mọi người đều chỉ có hai cái chu kỳ nghỉ, hai cái chu sau khi liền phải quay về chuẩn bị giữa giữa lịch thi đấu thi đấu. Có điều ở nghỉ trước, sờ cót không muốn còn có một lần toàn đội hoạt động, vậy thì là đồng thời xem Champions League thập lục cường giúp tham nghi thức. Ngày 20 tháng 12 buổi trưa, sờ cót không muốn toàn đội tụ hội câu lạc bộ, đồng thời quan sát năm nay Tramti Onli thập lục cường rút thăm. Bọn dù sờ, ngươi cảm thấy cho chúng ta gặp đánh vào ai? Đội bóng đội trưởng hệ đẹp trước tiên đặt câu hỏi. Ta cảm thấy mọi thứ riu, chúng ta ai cũng không cần sợ. Nhưng ta cảm thấy nếu như đánh vào AC Milan, vậy cũng dường như khó được. Mùa giải này Tramti Onli thập lục cường, vòng bảng đệ nhị bên trong có riu, AC Milan cùng Arsenal ba chi nhà giàu. Có điều sờ cót không muốn cùng Arsenal có lạng tránh nguyên tắc, vì lẽ đó cũng chỉ sợ riu cùng Milan hai cái có điều bợ rủ sợ cảm thấy coi như đánh vào Milan cũng không cần sợ gần nhất mấy năm qua Milan đã ở đi xuống dốc, chỉ có Rio mới là vòng bảng đệ nhị bên trong chân chính xương cứng đương nhiên sợ có không muốn ở đây sao nghĩ tới đồng thời người khác cũng ở đem sợ có không muốn xem là vòng bảng đệ nhất ở trong quả hường lún cũng muốn đánh vào bọn họ sợ có không muốn cùng Malaga này gần như là công nhận vòng bảng đệ nhất bên trong tốt nhất nắm hai cái quả hường lún rất nhanh ở UEFA tổng bí thư Inphen tì nổ cùng thi đua bộ chủ nhiệm mạ chế tỷ ủng hộ nước anh ngôi sao bóng đá mạ nạ mạn làm rút thăm khách quý hoàn thành rồi lần này rút thăm nghi thức. Sơ không 04 tổ thứ nhất liền bị rút ra, đối thủ là sợ cỏ tỷ số tự giờ mi ở kịp giải đấu Celtic. Kết quả này vừa ra tới, sợ cỏ toàn đội lập tức rơi vào hoan hô bên trong. Celtic là bị cho rằng mùa giải này trang tí thập lục cường bên trong thực lực yếu nhất một cái, sợ cỏ không 04 đánh vào đối phương, đương nhiên đáng giá ăn mừng. Sau đó rút thăm vẫn còn tiếp tục. Juventus đánh vào gã lạ tạ xạ Bayern Munich đánh vào Arsenal, Dortmund đánh vào Sa Tata Donet, Barcelona đánh vào AC Milan, MU đánh vào Rio Madrid, Paris Saint-Germain đánh vào Valencia, Malaga đánh vào Auto rút thăm kết quả đi ra, tự nhiên là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Sir có không bốn đương nhiên là đối với với mình rút thăm kết quả rất hài lòng. Ngoài ra, Ruven tú, Dortmund, Barisender mẩn trợ đều nên đối với kết quả tương đối hài lòng. Malaga đá với Porto, này xem như là một cái hai bên đều thỏa mãn rút thăm kết quả. Cái kia còn lại bảy dẻn đối với Arsenal, díu đối với MU, Barca đối với Milan, đây chính là hai bên đều không hài lòng đá với kết quả đương nhiên. Cái này cũng là trang League thập lục cường tối có xem chút quyết đấu, cường mạnh chiến. Rút thăm kết quả đi ra, đoán lấy chính là đoán xong Bundesliga 3 đội ở trong, Sercot 04 cùng Dortmund đều đánh vào lý tưởng đối thủ, thăng cấp vấn đề không lớn, đây là nước đức truyền thông khá là cao hứng. Có thể bầy dẹn đánh vào Arsenal, đây là một cái rất khó dự tính quyết đấu, tuy rằng hiện nay Arsenal thực lực là khẳng định không sánh bằng bầy dẹn, nhưng cũng không ai dám bảo đảm nói bầy dẹn liền nhất định có thể đào thải Arsenal. Hơn nữa bầy dẹn mới là Bundesliga ở Champions League bên trong tối có lực cạnh tranh đội bóng, nếu như bọn họ ở thập lục cường liền bảo lãnh bị knockout, cái tiêu năm nay đội tuyển Bundesliga hơn nửa lại muốn nử có điều nói tóm lại, cái này rút thăm kết quả đối với Bundesliga tới nói vẫn tính là không sai, bởi vì Bundesliga ba đội đều là nằm ở thực lực chiếm ưu một phương, đều có rất lớn cơ hội tiến vào tứ kết. Bundesliga đối với cái này rút thăm kết quả thỏa mãn, La Liga cùng tờ giờ mi ở Lit chỉ sợ cũng đối với kết quả không hài lòng. La Liga bên kia, bọn họ chân chính chủ cột rìu cùng Barca đều rút chúng nhà giàu quyết đấu, vận khí thiếu một chút lời nói, Barca rìu sợ là song song đều phải bị diệt ở thập lục cường. Cho tới tờ giờ mi ở Lit, bọn họ mới là bất mãn nhất ý vốn là năm nay Trang bên trong. Tờ giờ mi ở Lit cũng đã có Man City cùng Chelsea hai đội bóng ở vòng bảng thi đấu bị nốc cao. Bây giờ thập lục cường lại là Arsenal rút chúng bị rèn, MU rút chúng tương tự là không cẩn thận liền muốn song song bị nốc khổ rồi kết quả. Càng nâu chốt chính là nếu như Arsenal cùng MU thật sự song song thập lục cường bị nốc cái tiêu tờ giờ mi ở -er Lit chính là trực tiếp bị đoàn diện. Trạm ti cải chế tới nay, tờ giờ mi ở Lit còn chưa bao giờ xuất hiện quá ở thập lục cường liền bị đoàn diện tình huống. Bây giờ đây là có cơ hội. Gần nhất mấy ngày nay, nước Anh truyền thông liên quan với tờ Latini muốn giết chết giờ mi ở ngôn luận lại xôn xao. Năm ngoái thời điểm, Real -E Madrid -E chỉ có Arsenal cùng Chelsea tiến vào thập lục cường. liền lập tức ở thập lục cường gặp gỡ mạnh nhất đối thủ, cũng may Chelsea một đường chịu nổi cuối cùng còn bạo đại lệnh bắt vô địch Tranghi Atlit. Mà năm nay lại là như thế kết quả, Real -E Madrid -E vừa vào đào thải, lập tức liền đụng với mạnh nhất đối thủ. Liên tục 2 năm đều như vậy, không phải nhằm vào là cái gì? Lần này nước Anh tiểu báo lượng tiêu thụ có chỗ rửa rồi ba. Tranghi Atlit thập lục cường giúp thăm kết quả đi ra, mới nhất một kỳ thắng lợi tỷ lệ cược cũng đi ra. Vũ trụ đội Barcelona không nghi ngờ chút nào là đệ nhất thắng lợi đứng đầu, đó lấy chính là diêu cùng Bệ rèn. Hoàn tác nhân chiếm cứ ba vị trí đầu, này rất hợp lý. Đốc môn tử siêu cấp bảng tử thần giết ra đến, bây giờ ở thập lục cường lại đánh vào thật ký vị, liền thắng lợi xếp hạng một hồi liền lên lên tới người thứ 4. Nói cách khác thắng lợi đứng đầu ở trong, đội bóng của La Liga chiếm cứ đệ nhất đệ nhị, đội tuyển Bundesliga chiếm cứ thứ ba đệ tứ. Sau đó chính là Juve, MU, Đại Paris, Malaga, cho tới sở cốt không bốn, bọn họ cùng Arsenal đồng thời đặt ngang hàng người thứ 9. Cái khác đội bóng xếp hạng phía trước cũng coi như, nhưng Malaga lại cũng xếp tới sở cốt phía trước, điểm ấy bọn là không nghĩ ra. Chương 169 Cạnh tranh chiếc giày vàng. Trước 169, cạnh tranh chiếc giày vàng. Kỳ nghỉ mùa đông đến, vợ dù sờ trở lại sợ cót len. Vợ rù sờ, mau đưa người cút lấy ra. Vừa nhìn thấy vợ rù sở Lao Dôn liền không thể chờ đợi được nữa muốn xem hắn cậu bé vàng thưởng cút. Cha cha, không tội không tội đi nước Đức nửa năm liền cầm như vậy một cái đại gia hỏa, có điều người muốn cố gắng nữa một hồi, tranh thủ sang năm cái quả bóng vàng. Lao Dôn thực sự là một chút không khách khí, lại như quả bóng vàng là muốn nắm liền có thể nắm như thế bỏ dù sở về sở có một mặt là trở về cùng người nhà đồng thời quá LeNoel mặt khác là tham gia một hồi hoạt động mùa hè thời điểm kết cho hắn lấy vóc đồng quy từ thiện thân thiện đại sứ bây giờ thành hắn liền thừa dịp kỳ nghỉ mùa đông trở về có thời gian liền đi tham gia một hồi người bạn nhỏ xã khu hoạt động cái gì thuận tiện ngược một hồi tiểu hải nhi còn có thể trả sát quan tâm làm liên tục mấy lần ở trên sân bóng không ngừng mà xuyên háng ngược khóc người bạn nhỏ để bọn họ thành công sản sinh đi con mẹ nó bóng đá động loại này tâm tình tiêu cực sau khi bỏ dù sợ cũng nhân lúc rảnh rỗi về đà nĩu tịt câu lạc bộ vân ăn một hồi các đồng đội cũ nhìn đây là người nào, chúng ta đại ngôi sao bóng đá đã về rồi. vợ dù sở vừa tiến vào sân huấn luyện, liền bị vắt đi phát hiện. vợ dù sở sau khi rời đi, vắt đi rất nhanh sẽ trở thành đàn nhị United đường ra ngồi sao bóng đá. vợ dù sở, đã lâu không gặp, cảm giác người lại trở nên đẹp trai. hiện tại vợ rủ sở nhưng là đại danh đỉnh đỉnh châu Âu cậu bé vào rồi. tất cả mọi người vì cùng nhau tán phiếm luận địa, tựa hồ lại trở về lúc trước ở Scotland thời gian tốt đẹp. vợ dù sở, các ngươi không phải ở Trang bên trong rút chúng sẹo thì sao, có thể nhất định phải cố gắng giáo huấn bọn họ một trận. vắt đi ở tức giận bất bình nói, đúng. Vợ dù sở giúp chúng ta báo thủ, giết chết Seltyp. Vợ dù sở sau khi rời đi, Seltyp lại khôi phục đối với sở có tỷ suất trợ giờ mì ở kịp giải đấu thống trị. Tuy rằng Đanĩ United có vất đi cùng rõ bở tở sống mang đội, nhưng vẫn là tranh bất quá bọn hắn, hiện nay chỉ có thể tận lực bảo vệ một cái giải đấu thứ hai, tranh lấy một cái mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Hơn nữa không có rèn chờ hấp dẫn hòa lực, Đanĩ United cũng sẽ tiếp cừu hận trì tăng lên, hai đội đã lên thù hận. Trước cùng sẽ thi đấu bên trong, Đanĩ đội trưởng đã rõ liền bị đối phương sạn thành trọng thương, muốn nghỉ ngơi nửa năm lâu dài và đi cũng bởi vì trận đấu kia công kích đối phương cầu thủ, chịu đến ngừng thi đấu 4 trận xử phạt. Nói tóm lại, hiện nay đội nghỉ United cũng sẽ tiếp thực sự là kết thủ, nhưng so với thực lực bọn họ lại liệu bất quá đối phương, bây giờ liền hy vọng bờ rủ sở có thể giúp bọn hắn báo thủ. Đại gia yên tâm đi, các ngươi không nói, chúng ta cũng là tuyệt sẽ không bỏ qua xèo típ. Vốn là cũng là như vậy, Sở Quốc không muốn giúp chúng xèo típ, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó đi đánh bại đối phương, đây là Champions League vòng nó out Sở Quốc không, không dám khinh thường, cũng không có bất cần từ bản ba. Børsø ở sở Scotland lúc nghỉ ngơi, Bundesliga chính thức cũng dựa theo năm rồi quen thuộc, đối với mùa giải này, Bundesliga trên giữa lịch thi đấu làm một cái nửa đường tổng kết. Thăng hạng sợ rằng phụ trở thành nửa đường tốt nhất đội bóng, này xem như là cái tiểu ít lưu ý, bọn họ lại chưa hề đem cái này giải thưởng cho dẫn trước ưu thế to lớn bị rèn. Sở Scot không muốn bên này, Sở Tí Vân thu được nửa đường tốt nhất huấn luyện viên, có điều Børsø sợ lạc tuyển nửa đường cầu thủ xuất sắc nhất. Børsø Thomas mượn lực ép Børsø, trở thành nửa đường cầu thủ xuất sắc nhất. Thomas mượn được tuyển, ngoại trừ cá nhân số liệu đẹp đẽ ở ngoài, còn có Børsø chiến tích xuất sắc nguyên nhân. Bundesliga giữa mùa giải kết thúc, Thomas Müller giao ra 9 cái ghi bàn, 7 cái kiến tạo số liệu. Mặc dù sở số liệu là 10 bóng 9 kiến tạo, so với Thomas Müller càng đẹp một chút, nhưng chiến tích trên chiến lệch khá lớn, dù sao lạc hậu đối phương 7 phân. Tuy rằng không thể được tuyển nửa đường cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng bộ rủ sở vẫn là chuyện đương nhiên chúng cử Bundesliga nửa đường tốt nhất đội hình. Mà còn có một cái nửa đường vua phá lưới, Leverkusen kỳ hệ lĩnh lấy 12 cái ghi bàn thành công được tuyển. Kỳ hệ lĩnh sau khi, đón lấy bộ sở cùng sợ dạng phụ hai người đều là 10 cái ghi bàn. Lại tiếp sau đó chính là Thomas Müller cùng Lewandowski, bọn họ đều là chín cái ghi bàn ở Bundesliga nửa cái mùa giải. Bọn dù sở đã vì là sở cốt 04 ở giải đấu ra trận 17 lần, cống hiến 10 bóng kiến tạo. Champions League ra trận 6 thứ, cống hiến 5 bóng 2 kiến tạo, cúp bóng đá Đức ra trận 1 lần, đánh vào 1 bóng. Nửa cái mùa giải thời gian, bọn dù sở đã vì là sở cốt 04 ra trận 24 lần, đánh vào 16 bóng đưa ra 11 lần kiến tạo. Không nghi ngờ chút nào, bọn dù sở là hiện nay sở cốt 04 trong đội vua phá lưới kiêm vua kiến tạo. Mà này thời gian nửa năm Bọn Dù Sơ ở hệ thống bên trong các hạng cơ sở số liệu, thân thể thuộc tính, kỹ thuật thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính, tất cả đều dâng lên đến 80 điểm, nhưng cũng là giống như trước như thế, đến 80 điểm sau khi dâng lên lại biến chậm. Cho tới Tân thắp Sáng Van bạ toàn thể, hiện nay mức độ hòa hợp cũng chỉ có 26 phần trăm, khoảng cách 40 phần trăm còn sớm đây. Mà lúc này bạ Nẹt cũng đi đến sở Scotland. Bọn Dù Sơ, ta đã vì ngươi giới giữa mùa giải phát triển dự đoán được rồi phương hướng. Phương hướng nào? Nếu như giới giữa mùa giải bậy rèn vẫn là trước sau như một ổn, vậy các ngươi tranh cướp giải đấu quán quân liền cơ bản vô vọng vì lẽ đó ta dự định đi cùng sở cốt câu lạc bộ bên kia câu thông một chút nếu như đúng là nói như vậy để bọn họ ở an bài chiến thuật trên cho ngươi cung cấp trợ giúp cho ngươi đi cạnh tranh Bundesliga chiếc giày vàng Bundesliga chiếc giày vàng đúng vậy ngươi hiện nay chỉ là hậu leversen kỳ hệ lỉnh hai cái bóng dưới giữa mùa giải nếu như ngươi có thể được càng nhiều cơ hội là hoàn toàn có khả năng vượt lại đối phương bắt Bundesliga chiếc giày vàng không thể không nói bạn net lời giải thích rất có sức hấp dẫn bao dù sở cũng quả thật rất muốn muốn một cái chiếc giày vàng Mặc dù sở hiện nay mới thôi nghề nghiệp cuộc đời duy nhất một cái chiếc giày vàng, chính là cái kia Olimpic chiếc giày vàng, cùng Bundesliga chiếc giày vàng loại kia cấp bậc so với, hoàn toàn liền không phải một cái lượng cấp. Hơn nữa Sở Quốc 04 cũng quả thật có cái điều kiện này đi chống đỡ hắn. Hiện nay Sở Quốc 04 là hậu bẩy rèn bảy phần, lấy bảy rèn đi đai tính, Sở Quốc 04 đúng là rất khó lại đi cạnh tranh giải đấu quán quân. Nhưng Sở Quốc 04 dẫn trước người thứ 5 sợ dạng phút 5 phần, đây là một cái không sai dẫn trước ưu thế, vừa vặn có thể để cho hắn đi cạnh tranh chiếc giày vàng. Chỉ cần có thể bảo vệ giải đấu bốn vị trí đầu trong vòng, coi như ném mất một ít phần cũng là có thể. Giải đấu người thứ 2 cùng người thứ 3 kỳ thực cũng không có gì khác biệt, coi như là người thứ 4 cũng vẫn là có thể có tư cách tham dự Champions League. Nếu như thật có thể bắt được Bundesliga chiếc giải vàng, đối với Ngứt nhưng là có lượng lớn chỗ tốt. Bạn Net nói như vậy. Mặc dù Sở đương nhiên biết bắt được chiếc giải vàng đối với hắn chỗ tốt, hắn cùng SỢ có không bốn hợp đồng bên trong chẳng những có bắt được các loại quán quân tiền thưởng, còn có bắt được giải đấu chiếc giải vàng, Âu chiến chiếc giải vàng chờ khen thưởng điều khoản, tuy rằng cũng không tính phong phú, nhưng cũng là một bút không sai thu vào. Hơn nữa hiện nay Adidas đối với ký xuống thú của hắn lớn vô cùng, vẫn ở cùng Adi người hiện nay đã có bước đầu ý đồ, ạ đi đại khái gặp lấy 1 phần 4 năm không triệu euro khoảng chừng, trái phải hợp đồng ký xuống hắn, hơn nữa hợp đồng đúng trọng tâm định là gặp có các loại bao quát chiếc giày vàng ở bên trong cá nhân vinh dự phụ gia điều khoản ba. Bạn net đến sở cốt lên đội ngày, lại cho bợ rụ sở sắp xếp không ít chuyện, nói thí dụ như tiếp thu mấy nhà thể dục truyền thông siêu tầm, vì là vài phần bóng đá tạp chí đập vài tờ bìa ngoài chiếu, còn có lại ký xuống mấy cái sản phẩm đại ngôn. Sản phẩm đại ngôn bên trong, phần lớn đều là kiếm lợi món tiền nhỏ sợi thai phẩm, chỉ có một phần là khá lớn. Cả tỷ ở đồng hồ đeo tay lấy 3 năm 4 triệu euro giá cả mời bờ rủ sơ đại ngôn, vì thế bờ rủ sợ không thể không ở lễ Noel sau đi London làm chừng mấy ngày tuyên truyền hoạt động ở nước Anh bên này, cả tỷ ở vẫn tương đối được hoàn nền, cũng không thể so dồ là kém. chương 170, sao ở gạt mời? chương 170, sao ở gạt mời? Bờ rủ sợ ở London dự học hoạt, hoạt động trong lúc, nhận được sao ở gạt điện thoại, đối phương mời bờ rủ sở đi nhà hắn ăn cơm nhưng bạn net đem bở rụ sở sắp xếp thời gian đến chẳng đầy, hắn một bên nên vì cạ tỷ ở sân ga tuyên truyền, dù sao cầm tiền của người ta, đồng thời còn muốn dành thời gian tiếp thu 442 cùng the gá đi ẩn phỏng vấn, tiếp theo còn tập trung thời gian trở về chuyến Cờ Zit tổ bẽ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi cho nơi đó tiểu các cầu thủ một ít của vũ nói thế nào bở rủ sợ cũng là Cờ Zit tổ bẽ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra, trở lại ủng hộ một chút đội bóng cũ, vừa có thể trải nghiệm một cái áo gấm về nhà cảm giác, còn có thể bày ra một hồi chính mình tình cảm đúng là như vậy, trở về Cờ Zit tổ Pellis, sở lập tức liền thành tối lóe sáng cái kia vi tinh bị một đống người bao vây, sờ sờ đứa trẻ này đầu, vu vu đứa trẻ kia vai, lại nói vài câu cổ vũ lời nói, rất có một loại dưới sự lãnh đạo Hương Thị sát tức thời cảm đáng nhắc tới chính là mùa giải này Cờ Zito Pellegrini tình huống rất tốt, Dạ Hạ biểu hiện từ từ thành thục, hiện nay dẫn dắt Cờ Zito Pellegrini ở Tram gần xếp hát vang tiến mạnh, rất có cơ hội đánh vào tờ giờ Mi ở Lit. Có điều Dạ Hạ biểu hiện xuất sắc, cũng đã để nhà giàu đội bóng nhìn chằm chằm hắn. Hiện nay Cờ Zito Pellegrini đã cùng MU ký tên chuyển nhượng thỏa thuận, Dạ Hạ lấy mười triệu bảng anh trực tiếp phí chuyển nhượng cộng thêm năm vạn phụ gia điều khoản như vậy một cái hợp đồng chuyển nhượng MU có điều MU cần đem dạ hạ thuê về Crystal Palace nửa năm, lấy tiếp tục trợ giúp Crystal Palace thăng cấp. Nói cách khác, dạ hạ tuy nhiên đã chuyển nhượng MU, nhưng hắn còn cần tiếp tục ở Crystal Palace đá xong nửa năm này mới đi. Căng cứ Manchester báo chiều lời giải thích, MU là bởi vì trước bỏ mất mở rủ sở cái này châu Âu cậu bé vàng sau khi mới giải quyết nhanh chóng cấp tốc bắt dạ hạ. Dù sao nhìn chậm chậm dạ hạ cũng không chỉ có MU một nhà. Hơn nữa MU giá cao tiến cử dạ hạ, cũng là hy vọng hắn có thể trở thành là thứ hai mở rủ sở 15 triệu bảng anh mua một cái ngoại hạng anh cầu thủ, cái tiền sắt thực không rẻ coi như là bờ rủ sở, hắn lúc trước cũng là ở UEFA ở rồi Barlet từng có biểu hiện xuất sắc sau khi, mới giá trị bản thân tăng vọt. Mà dạn hạ cái này bị cho rằng Cờ bẽ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đệ nhị thiên tài ra hỏa, hắn tự hồ đối với bờ rủ sở cái này thiên tài số 1 cũng có phục. ở gia nhập liên minh MU buổi họp báo tin tức trên, bị lấy ra cùng bờ rủ sở làm so sánh lúc, dạn hạ trực tiếp tỏ thái độ, ngoại trừ giàu cùng Messi, ta không cho là còn có cái khác so với ta càng tốt hơn cầu thủ, người trẻ tuổi a vẫn là quá khí thịnh. bây giờ bờ rủ sở về Cazorito thị sát, tuy rằng chưa thấy dạn hạ. Nhưng tổ Pellis chính thức phóng viên hay là hỏi nổi lên hắn có hay không có đề nghị gì đưa cho gia hạ. Uy Fleuriet đương nhiên là thiên phú xuất chúng cầu thủ, nhưng ta cũng không cho là hắn nên như thế đã sớm gia nhập liên minh nhà giàu. Nhà giàu đội bóng đương nhiên càng được quan tâm, nhưng này bên trong đồng dạng cạnh tranh khốc liệt, hơn nữa phi thường coi trọng thành tích, đối với cầu thủ trẻ tới nói, đặc biệt là những người cần đại lượng ra trận cơ hội cầu thủ trẻ, nhà giàu cũng không phải một cái địa phương thích hợp. Vở dù sở cũng coi như là làm một cái tiểu nhà tiên tri. Giả hạ gia nhập liên minh MU, sắp thực sẽ không có cái gì kết quả tốt ba. Nói chung, bờ dù sở ở London trong lúc rất bận rộn, cũng không có thời gian đi gặp sảo ở gạt. Nhưng hắn không nghĩ đến, chính mình trở lại sở Scotland, dự định nghỉ ngơi hai ngày về nước Đức đi chuẩn bị thời điểm tranh tài. Sảo ở gạt lại đuổi tới sở Scotland đến, đến rồi. Bờ rủ sở muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là khó khăn à? Sảo ở gạt vừa thấy được bờ rủ sở liền đoán dẫn lên. Thật không tiện, Gazet gần nhất sát thực khá bận. Bờ rủ sở cùng sảo ở gạt cũng coi như là người quen, cũng không cần quá khách khí. Bờ dù sở, ta thật xa chạy tới tìm ngươi, chính là muốn tự mình mời ngươi gia nhập liên minh ta đội bóng. Sảo ở gạt nói rất chân thành. Ngươi đội bóng? Bở Dũ Sở có chút kỳ quái. Đúng, ta hiện nay đã là nước Anh U20 đội thanh niên chủ soái năm nay mùa hè gặp mang đội nước Anh đi Thổ Nhĩ Kỳ tham gia giải vô địch bóng đá ú 20 thế giới, hiện nay ta đội bóng vẫn không có một cái thích hợp hạt nhân cầu thủ, vì lẽ đó ta cố ý tới mời ngươi. Hiện tại thời gian đã vượt qua tháng 12, bây giờ là tháng 1, vì lẽ đó Sở Gạt nói năm nay, chính là 2013 năm. Có điều Bở rủ Sở vẫn đúng là không nghĩ đến, Sở Gạt tìm hắn chính là việc này. Hiện nay Bở rủ Sở đã ở nước Anh thành niên đội tham gia thi đấu sắt thực không cân nhắc qua về đi tham gia đội thanh niên tham gia thi đấu 2013 năm cử hành giải vô địch bóng đá u 20 thế giới hoặc là nói gọi u 20 thanh niên luật cụ dự thi tuổi tác yêu cầu là năm 1993 ngày mùng ngày 1 tháng một sau đó sinh ra cầu thủ vợ rủ sở vừa vặn liền ép tuyến thỏa mãn vợ rủ sở ta biết ngươi hiện nay ở thành niên đội bên kia không quá được coi trọng hot sân là cái khá là gàn bướng lao giả hắn đều là gặp càng tín nhiệm những người đã chứng minh quá chính mình thành danh ngôi sao bóng đá đội thanh niên viên ở dưới tay hắn được cơ hội biểu hiện cũng không nhiều xem rủ sợ còn rất do dự xã ở gắt bắt đầu rồi tiếp tục khuyên bảo thế nhưng ở ta đội bóng không giống nhau đến rồi ta đội bóng ngươi chính là không nghi ngờ chút nào hạt nhân toàn đội tất cả mọi người đều sẽ phục vụ cho ngươi quay chung quanh ngươi vận hành chiến thuật hơn nữa giải vô địch bóng đá U20 thế giới có thể nói là thanh niên thi đấu bên trong hàm kim lượng cao nhất Maradona Messi Figo Alun Arrijo giờ chờ ngôi sao bóng đá hàng đầu bọn họ đều là ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên một trận chiến thành danh vậy cũng là cái biểu diễn chính mình sân khấu lớn hú hồ nước Anh ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên thành tích vẫn luôn rất tồi tệ tối thành tích tốt cũng chính là cái huy chương đồng chưa bao giờ đánh vào quá trận chung kết. Nếu như ngươi có thể mang đội hoàn thành bứt phá, đối với ngươi cũng sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như ngươi đến rồi đội thanh niên bên này, ta gặp đi cùng Hotson giải thích. Mùa hè giải vô địch bóng đá U20 thế giới trước, ngươi cũng có thể không cần đi tham gia thành niên đội thi đấu. Sao ở gạch đúng là nói tới bờ rủ sở có chút ý động. Hiện nay Hotson tiên kia cũng là thật sự không trọng thị bờ rủ sở, mỗi cuộc tranh tài đều là coi hắn là thành người dự khuyết kỳ binh dùng. Juni mới là Hotson trong lòng bàn tay bảo, mới là đội tuyển Anh hạt nhân. Bây giờ bờ rủ sở cũng chỉ ở nước Anh thành niên đội ra trận 4 lần, tất cả đều là thay thế bổ sung cũng chỉ đánh vào một cái bóng. Biểu hiện như vậy, đã có truyền thông đang nói bở rủ sợ ở đội tuyển quốc gia là tôm chân mềm ở thế giới giới bóng đá ở trong, những người ở câu lạc bộ Đại Sát tứ phương trở lại đội tuyển quốc gia nhưng dưới chân như nhún ra cầu thủ đâu đâu cũng có, cũng không kém bở rủ sợ này một cái. Nhưng bở rủ sợ cũng không cảm giác mình là loại kia cầu thủ A bây giờ lần này giải vô địch bóng đá U20 thế giới, vừa vặn là bở rủ sở chứng minh cơ hội của chính mình. Có điều mặc dù có chút ý động, nhưng bở rủ sợ cũng không có tùy tiện đáp ứng. Gazet, chuyện này ta còn cần chăm chú suy tính một chút, cũng không thể lập tức liền cho ngươi trả lời chắc chắn đương nhiên, này không thành vấn đề. sao ở gạt đúng là rất có thành ý, có điều ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cuối cùng gia nhập liên minh, chúng ta cùng đi tham gia giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Lần trước Olimp tiếp thi đấu, chúng ta không thể cố gắng hợp tác, nhưng lần này là chúng ta hợp tác cơ hội tốt, ta tin tưởng thực lực của ngươi, chúng ta chỉ cần có thể chân thành hợp tác, nhất định có thể đánh ra một lần đẹp đẽ thành tích. Hừm, hy vọng như vậy. Bà đưa đi sào ở gạt, vợ rủ sợ lấy điện thoại ra, muốn liền chuyện này cố vấn một hồi bạn nè. Có điều suy nghĩ một chút, vợ rủ sợ lại buông điện thoại xuống. Hiện nay bạn chính đang nước đức cùng Adidas người đàm phán. Hai ngày nữa chính mình cũng phải về nước Đức, đến thời điểm lại làm gặp mặt nói chuyện càng thuận tiện. Chương 171, không qua được cả nẻ. Chương 171, không qua được cả nẻ. Bỡn sở trở lại nước Đức, trước tiên đi đội bóng đưa tin sau khi, lại đi tới sủ dịch tham gia FIFA hàng năm lễ trao giải. Năm nay trao giải, bỡn dù sở tuy rằng vào danh sách của cất thưởng cùng hàng năm tốt nhất đội hình, nhưng hắn biết những thứ này đều là cơ bản cùng hắn vô duyên. Sự thực cũng xác thực như vậy, hàng năm tốt nhất đội hình hoàn toàn không bợn dụ sở phần, La Liga liền đem hàng năm tốt nhất đội hình 11 người toàn bộ ốp đổ. Barca giữ các chiếm 6 cái, còn lại cái kế tiếp cho phan cao. Năm ngoái bắt vô địch Champions League Chelsea không có bất luận một hai chúng cử, lần này nước anh các truyền thông lại có thể nói nhau nhau. Maroussas thưởng cho Neymar, cũng cùng vợ dù sợ không quan hệ, vợ dù sợ liền phụ trách toàn bộ hành trình làm một cái khán giả. Năm nay lễ trao giải trên người thắng lớn nhất không nghi ngờ chút nào là Messi, hắn lực ép giàu cùng Iniesta lại một lần được tuyển quả bóng vàng. này đã là liên tục năm thứ tư 11 12 mùa giải, Messi lấy 50 bóng bắt La Liga chiếc giày vàng, lấy 14 bóng bắt Champions League trước giày vàng mà ở năm 2012 hàng năm số bàn thắng trên đạt đến 91 bóng, những thứ này đều là sang kỷ lục, chỉ dựa vào ghi bàn Messi liền bắt quả bóng vàng. Kỳ thực ở năm 2012, Messi ngoại trừ nổ tung số bàn thắng, cũng không có gì vinh dự. La Liga tranh quan bại với rêu, Changi bị Chelsea đào thải, vẹn vẹn bắt được một cái cục nhà vua quả quân. Công bằng nói, trợ giúp Tây Ban Nha bảo vệ chức vô địch ở Joe Quán quân Iniesta là nên có tư cách đi cùng Messi cạnh tranh quả bóng vàng, nhưng ở cuối cùng được phiếu trên, hắn cũng chỉ có Messi một phần tư, thậm chí so với dù hắn đều kém xa tích Vậy đại khái cũng là ở mặt bên giải thích, quả bóng vàng đối với tiếng tâm yêu cầu càng ngày càng cao ba. Từ Sujit trở về, bọn dù sợ liền toàn thân tâm vùi đầu vào đội bóng chuẩn bị chiến đấu làm bên trong. Tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông, Bundesliga các đội đều không có cái gì quá to lớn chuyển nhượng động tác, ở nhiều rất vẫn không lấy được vị trí chủ lực tự trị xịp lấy 750 vạn euro chuyển đầu Robert, đây chính là năm nay Bundesliga kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng tiêu vương ở sở cốt 04 bên này, đội bóng đầu tiên là công khai biểu thị sẽ không kích hoạt người Hà Lan hạ phéo lẩy bán đứt điều khoản, cũng chính là mùa giải kết thúc liền để chính hắn về ba đi, miễn cho vùng dù đội ý làm lỡ hắn. Tiếp theo Sở Quốc 04 càng làm trước đây cũng đã dưới thả dự bị đội Huấn bị, lấy 2 triệu euro giá bắp cải bán cho tờ Zer Mi ở List Hutb. bị nói thế nào cũng là trước đây Sở 04 giữa sân hợp nhân, mùa giải trước còn lấy biểu hiện xuất sắc trợ giúp đội bóng bắt Bundesliga người thứ ba, chỉ là giá trị bản thân liền đạt đến 600 vạn euro. Có thể hiện nay Huấn bị đã cùng Sở không 04 làm lộn tung lên, đây là toàn châu Âu đều biết sự, mà càng quan trọng chính là Huấn bị hợp đồng chỉ còn dư lại nửa năm, dưới tình huống này, căn bản không có đội bóng đồng ý ra giá cao mua hắn. Liền, Sở không 04 cũng chỉ có thể lấy hai triệu euro cực thấp dưới bán phá giá miễn cương dừng một hồi tổn hiện tại không bán lời nói nửa năm sau đó càng là cái gì cũng mò không được bán đi giữa sân trùng muốn cầu thủ sơ cốt không bốn tự nhiên sẽ có chuyển nhượng dẫn viên bờ dù sở còn ở sơ cốt lên thời điểm liền nghe nói qua sơ cốt không bốn ở cùng chelsea thuê đến đớ đớ bờ gì mệt re bờ ziner chuyển sở can đan đối với hắn rất có hứng thú vì thế bờ dù sở còn chuyên môn gọi điện thoại về câu lạc bộ biểu đạt một hồi chính mình ý kiến nói cách khác một hồi re bờ Duyner rất có thực lực tiến cử hắn gặp đối với đội bóng có trợ giúp rất lớn cái gì có thể rất nhanh cái này nghe đồn liền không đoạn sau Bởi vì Zebra Zinner ở Bundesliga nửa năm này biểu hiện xuất sắc, Chelsea cũng không quá đồng ý liền như vậy bán đi người bèn chùm, coi như thật muốn bán, vậy cũng là giá trên trời, tuyệt đối là biết đánh phá Sở Cốt 04 đội xử ký thu loại kia. Mùa hè thời điểm Sở Cốt 04 mới lấy bình ghi chép giá cả bắt bở rủ Sở, hiện tại lại muốn lấy phá kỷ lục giá cả đi mua Zebra Zinner, cái kia vốn là không thể. Rất đơn giản, không tiền. Mua không nổi Zebra Zinner, nhưng Sở Cốt 04 vẫn phải là bù cường A, không phải vậy giữa sân quá đơn bạc. Liên sở C04 lấy 2 triệu euro giá cả từ Liger ly 1 ông tiến cử bờ ra dịu giữa sân Miseal Batos, tiếp theo lại lấy 1 triệu euro giá cả từ đi Địa mộ Kỳ tiến cử bờ ra dịu trước Eliafiel. Hai người này dẫn viên đều là sở C04 chính mình khảo sát quyết định chuyển nhượng, mà tại đây hai bút chuyển nhượng sau khi, tiếp theo sở C04 lại từ pháp bính đội bóng bồ lỗ điển tiến cử phòng thủ giữa sân N, gỗ can Cane, phí chuyển nhượng vẹn vẹn 60 vạn euro. Cái này can Cane đương nhiên là bờ dụ sở tác phẩm, hắn để cho mình mẹ kết ly ký xuống Cane, sau đó đề cử đến sở C04 một cái pháp bính cầu thủ phí chuyển nhượng vẹn vẹn 60 vạn đâu coi như là xem ở bờ rủ sở trên mặt sở cốt không cũng sẽ tiếp thu bờ rủ sở muốn ở sở cốt không làm một phen sự nghiệp đương nhiên phải tận lực để đội bóng đội hình trở nên có lực cạnh tranh một ít hiện nay sở cốt không đội hình trước sân tấn công cơ bản có bờ rủ sở giờ dạo ít lờ cùng hấn tệ là tổ ba người thành một cái tam xoa kích tấn công hỏa lực cũng không tính kém có thể so với những người cao cấp nhất nhà giàu gặp có chỗ không bằng nhưng tuyệt đối là có lực cạnh tranh trên hàng hậu vệ hào e cùng mạ tiệp trung vệ tổ hợp cũng còn có thể không có trở ngại Hà sủ tổ hữu Chi đạo cùng phốt tạo thành hai cái hậu vệ cánh cũng kiến tạo năng lực không tầm thường, hàng hậu vệ cũng coi như là hợp lệ. Sơ có không bốn hiện nay to lớn nhất hai cái nhược điểm, vậy thì là giữa sân phòng thủ cùng thủ môn hai điều này. Thủ môn vị trí, mặc kệ lao thủ môn hiệu đẹp dạng vẫn là thay thế bổ sung tuổi trẻ không thành ấn nợ ở tổn, cái kia cũng không tính xuất sắc, chỉ có thể nói là tạm tạm dùng. Giữa sân phòng thủ phản diện, trước đây đội bóng chủ yếu nhất giữa sân phòng thủ người chính là dẹt maita Jones. Năm đó mới xuất đạo thời điểm, Jones cũng coi như là một thiên tài phòng thủ giữa sân, sưng tên phòng thủ hãn, dám liệu dám cướp có thể như thế chút năm qua đi, ruột vẫn là chỉ biết một cái phòng thủ hung hãn, dám liều dám cướp, căn bản không có gì tiến bộ. Hơn nữa những năm này hắn lục tục bị thương qua, tốc độ cùng phản ứng những này là đã sớm không bằng lúc tuổi còn trẻ. Hiện tại phòng thủ hung hãn rất nhiều lúc càng như là liều lĩnh, cứ không xuống liền lập tức bị người quá. Bây giờ tiến cử can hệ, bờ rủ sở là hy vọng có thể để sở cốt không bốn giữa sân phòng thủ có một ít tiến bộ ba. Kỳ nghỉ mùa đông sau lần thứ nhất tham gia huấn luyện, huấn luyện viên trưởng hữu Úc sở tí liền đem đội bóng ba cái tân viên giới thiệu cho bờ rủ sở. Bờ rủ sở, đây là Michel, đây là Raphael, bọn họ đều là mới gia nhập đội bóng đều là người bờ ra rìu dùng không tầm thường thực lực sơ tí vẫn lần lượt từng cái vì là bờ rủ sở giới thiệu đây là N. Golo, đến từ nước pháp phòng thủ giữa sân nhưng sơ tí vẫn tự hồ đối với cả nẹ không quá để ý cũng là một cái pháp binh đội bóng đến cầu thủ hơn nữa còn cũng không phải huấn luyện viên trưởng tự mình vừa ý đương nhiên dễ dàng bị quên huấn luyện bắt đầu sau cả nẹ bị sắp xếp ở thay thế bổ sung một đội sơ có không muốn có thể sử dụng cầu thủ vốn là không nhiều coi như là không bị coi trọng tân viên cũng phải cho hắn hai lần biểu hiện cơ hội của chính mình. Bở Vũ Sở ở chủ lực đội bên này, một cầm bóng hắn liền chủ động đi tìm ca Nệ, thử xem thực lực của hắn. Lần thứ nhất tìm tới đi, Bở rủ Sở thông thạo đảo chân quá rơi mất Cạn Nệ. Lần thứ hai lại tìm tới đi, Cạn Nệ tuổi hồ cũng có chút nghi căng thẳng, bị Bở rủ Sở một cái chầm vai biến hướng thiếu một chút lắc ngã. Trên đời chưa từng có không đi khảm, chỉ có không qua được Cạn Nệ. Có thể hiện nay Cạn Nệ rõ ràng còn kém xa, Bở rủ Sở quá lên cũng không tính khó khăn. Có điều Cạn Nệ cũng là có thích hợp nơi, hắn phòng thủ phi thường tích cực, coi như bị quá đi, cũng sẽ lập tức về truy, tương đương liều mạng hơn nữa phòng thủ ý thức trên rất tốt hơi chút sinh nộn trạm vị kỹ thuật còn có tiến bộ rất lớn không gian bờ rủ sở một cầm bóng liền đi tìm người lính mới này viên đã gây nên các đồng đội chú ý ở hậu trường hơi chút kẻ nhạt mạ tìm ngay ở cùng đội trưởng hẻ để nói đội trưởng bờ rủ sở tại sao đều là đi tìm tên kia phiền phức hắn gác tội rồi bờ rủ sở sao ta làm sao biết ta nhớ rằng mới vừa huấn luyện viên làm giới thiệu thời điểm tên kia không có chủ động hướng về bờ rủ sở Vân An khả năng này để bờ rủ sở không cao hứng phải cho tên kia một chút màu sắc nhìn một cái không thể nào bờ rủ sở lại không phải hẹp hỏi như vậy người ai biết được Hiện tại bờ rủ sợ, nhưng là đại ngôi sao bóng đá. Mạ tiếp hàng này bắt đầu rồi tự dưng suy đoán. Chương 172: Kỳ quái ghi bàn đại chiến. Chương 172: Kỳ quái ghi bàn đại chiến. Kỳ nghỉ mùa đông qua đi, dưới giữa mùa giải Bundesliga chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Có điều ở Bundesliga bắt đầu trước, rèn bên kia trước tiên thả cái đại chiêu. Bọn họ tuyên bố mùa giải này sau khi kết thúc, Guardiola sẽ tiếp nhận hợp kiến, trở thành rèn tân chủ soái. Hơn nữa hợp đồng đều ký đặt được rồi, hai bên ký kết 3 năm. Năm ngoái mùa hè từ Barca tan học sau khi, Guardiola liền chịu đến Đông đảo đội bóng người bao quát có tờ giờ Mi ở Leeds Man City, Chelsea, Liga một đại Barca cùng với AC Milan, đại thể đều là không thiếu tiền chủ, cũng không định đến Guardiola cuối cùng nhưng lựa chọn bởi rèn. Có điều bởi rèn cho tiền lương cũng rất cao, có người nói gia nhập liên minh bởi rèn sau khi Guardiola sẽ vượt qua Mourinho, trở thành giới bóng đá tiền lương cao nhất huấn luyện viên ba. Ngày 18 tháng 1, Bundesliga vòng thứ 18, cũng là Bundesliga dưới giữa lịch thi đấu mở màn chiến, do Schalke 04 ở sân nhà nên chiến hạ Nội vỡ 96. Bundesliga huy nhét vào thời gian một tháng, các cổ động viên đã sớm nóng trông mong mỏi. Sergot không muốn toàn đội ra trận lúc. Toàn viên ngồi đầy sân bóng Arena ục trả, kẽ lại một lần bùng nổ ra quen thuộc tiếng reo hò. Sergot, Sergot. Cuộc tranh tài này, Sergot không muốn sắp xếp ra kỳ nghỉ mùa đông điều chỉnh sau đội hình. Thủ môn, hiệu đẹp giản. Hậu vệ, phút, Matip, Hameder, Ahsuu tổ ủ trí đa. Thiên vệ trụ, O'girr, Nottke. vệ, ba tổ, Joe Raichler, dù Serg. phong, Cà Gì. thế là bởi vì ngừng thi đấu, vì lẽ đó do Macaji thủ phát. tiền vệ trụ vị trí dẹt mại là Jones cũng ở trong khi huấn luyện chịu chút ít thương không thể ra cuộc tranh tài. Còn Canne, vừa mới mới vừa gia nhập liên minh đội bóng, hắn vẫn không có lần đầu ra sân tư cách. Hụt bị sau khi rời đi, giờ gia ít Lở đã danh chính ngôn thuận nhậm chức trước eo, mà Tân tiến cử bở ra giữ chân trái đem bạ tụt nhậm chức tiền vệ cánh trái. Hà Nội vợ 96 trước đây hai cái mùa giải đều là ở Âu chiến xếp hạng trong vòng, thế nhưng mùa giải này bắt đầu tới nay, tình trạng của bọn họ có hạ xuống, tuy rằng ở UEFA Europa League bên trong thành công vượt qua vòng bảng, nhưng ở giải đấu bên trong bọn họ hiện nay vẹn vẹn xếp hạng đệ một vị. Trải qua kỳ nghỉ mùa đông nghỉ ngơi sau sở không 04 chiếm cư ưu thế sân nhà, là nhất định phải bắt được cái này dưới giữa, giữa mùa giải khai môn hồng. Liên trận đấu bắt đầu, sở không 04 liền trước tiên phát động thế tiến công. Mở màn phút thứ 6, mặc dù sở ở vùng cấm trước nhận được tân viên bạ tổ chuyển bóng, đến một cú xoay người dứt điểm, có điều bị Hà Nội vợ 96 mới vừa từ nan thuê đến thượng tướng dịu cho cản đi ra. Mở màn lần thứ nhất dứt điểm không thể chế tạo uy hiếp, nhưng cũng không trở ngại sở C04 thế tiến công. Phút thứ 11, dù sở cánh phải cùng ổ ở hai quá một phối hợp sau, một cước truyền ngang trước cửa, quả bóng lướt qua thủ môn, nhưng theo vào mạ cả gì không thể cướp được điểm. Phút thứ 14, sờ có không muốn thu được một cái trước sân đá phạt, bờ rủ sợ tự mình chủ phạt đánh cho cũng không tệ lắm, có điều quả bóng đánh trúng rồi sáng ngang, hơn nữa đạn về vùng cấm sau, đổi tới suốt đổi bạ tột chậm một bước đến phút thứ 22, mươi cứ chủ động sờ cót không muốn cục ghi bàn. giờ dạo ít ở vùng cấm hình cung đỉnh nhận được ổ ghi ở truyền bóng, đến trên một cước xuất xa, này bóng sức mạnh cũng không lớn, thế nhưng Hà Nội vợ thủ môn gì hệ nở nhào bóng tay, chính đang bên trong vùng cấm đổi tới đổi, liền như vậy thu mạch ghi bàn. Bọ rủ sở ly sút bồi phá cửa. Bundesliga dưới giữa mùa giải cái thứ nhất ghi bàn do bọ rủ sở ly đánh vào. Cuộc tranh tài này ly công kích dục vọng rất mãnh liệt, hắn hầu như vẫn là sở cốt đỉnh ở phía trước nhất cầu thủ, hắn mới càng như là sở cốt thủ phát tiên phong, vì lẽ đó mới vừa hắn là khoảng cách khung thành gần nhất cái kia. Đúng lúc theo sau hoàn thành sút bồi. Bọ rủ sở ghi bàn hoàn toàn thiêu đốt sân bóng Arena Auf Zack, hiện trường sôi trào khắp trốn, các cổ động viên cùng kêu lên hô lớn bọ rủ sở tên. Siêu cấp bọ rủ sở siêu cấp bọ rủ sở. Lại hiện ra chảng fan bóng đá cố lên trợ uy trong tiếng, sở cốt không buốn không ngừng cố gắng rất nhanh lại dưới một thành. Phút thứ 36, vợ dù Sở ở cánh phải đột phá đối phương hậu vệ cánh LV đút thi sau đưa ra truyền vào trong, bên trong vùng cấm mạ cả gì đánh đầu về làm, giờ dạo ít lờ theo vào dứt điểm, trợ giúp Sở cốt 04 đem điểm số mở rộng vì là 20. hiệp một còn không kết thúc, Sở cốt 04 cũng đã 20 dẫn trước, tin tưởng bọn hắn bắt cuộc tranh tài này là không có vấn đề gì. Nước Đức bình luận viên lời giải thích cũng là Sở cốt toàn đội ý nghĩ, cuộc tranh tài này đã không có gì vấn đề lớn. Có thể hiệp 2 bắt đầu, Hà Nội vợ 96 khởi xướng phản công, thi đấu liền bắt đầu trở nên không bị khống chế lên. Phút thứ 50, đối phương Tiên Phong điệp ở bên trong vùng cấm chế tạo một cái penalty, Hà Nội vợ 96 nhờ vào đó hòa nhau một thành. Liên bờ rủ sở dẫn dắt sở có không bốn tiếp tục phát lực, hy vọng lần thứ hai khoét điểm số lớn đây quả thật là rất nhanh sẽ thu được hiệu quả. Phút thứ 59, giờ Dạ ít lợ ở vùng cấm bên trái phần xương sườn đưa ra cho khe bóng, bờ rủ sở ở bên trong vùng cấm đường biên nga phụ cận nhận được bóng, dùng chân trái đại lực hành gõ đến trước cửa, Hà Nội vợ thủ môn gì Hê đầu nghiêng nhào bóng, nhưng đánh giá thấp cái này bóng sức mạnh, quả bóng vẫn là từ hai tay hắn trước đi xuyên qua phía sau thụy sĩ si hậu vệ diệu chuẩn bị không đủ quả bóng một hồi đánh vào trên bụng của hắn đạn tiến vào không thành bên trong vợ dù sở li tạo đối phương một cái phản lưới nhà sợ có không bốn lần thứ hai đem dẫn trước ưu thế mở rộng vì là hai bóng thụy sĩ si hậu vệ diệu xem ra thực sự là khó làm được việc lớn không trách cả muốn đem tiện nghi thuê đi ra vợ dù sở chế tạo một cái phản lưới nhà trợ giúp đội bóng càng làm điểm số mở rộng nhưng rất nhanh hạ nội vợ bên kia lại thu nhỏ lại điểm số phút thứ 63 đối phương hung gazi giữa sân hận đế trước sân xuất xa Sở Cốt 04 bên này căn bản không ai đi đến giam giữ, bị đối phương thoải mái đánh ra một cước suốt xa siêu phẩm. Nhưng rất nhanh phút thứ 68, Phút kiến tạo tiến lên cánh trái truyền vào trong, người Romani A cả gì ở bên trong vùng cấm chạy ra không bị, trực tiếp đánh đầu ghi bàn. Có thể ngay lập tức sau 3 phút, Hà Nội vỡ 96 lợi dụng phạt góc cơ hội ở Sở Cốt vùng cấm gây ra hỗn loạn. Mấy phút trước mới tiến vào bóng hận đế tìm tới cơ hội, một cước đâm bắn phá cửa điểm số qua lại luân phiên dâng lên, hiện tại biến thành 43. Sở 04 còn dẫn trước một bóng. Cuộc tranh tài này đã được quá kỳ quái. Hiệp một nhịp điệu thi đấu vẫn là không chế ở sở cốt trong tay, có thể hiệp 2 bắt đầu, thi đấu liền biến thành một hồi kỳ quái ghi bàn đại chiến, hai bên đều đang không ngừng ghi bàn, thật giống là căn bản sẽ không phòng thủ như thế. Nhưng này tuyệt không là sở cốt không muốn nên làm, bọn họ không nên cùng Hạ Hổ vở tiến hành loại này kỳ quái thi đấu, bởi vì chỉ cần tìm về chính mình tiết đấu, bọn họ là có thể chuyện đương nhiên thắng được thi đấu. Bình luận viên lời còn chưa nói hết, ghi bàn lại tới nữa rồi. Phút thứ 78, Bở rủ Sở ở trước sân cánh phải chế tạo ra một cái đá phạt, vị trí hơi có chút lệch, nhưng còn ở bờ dụ sở phạm vi công kích bên trong cũng là hắn một cước đẹp đẽ chuối tiêu đường vòng cung bóng hoàn thành rồi cá nhân lập cú đút liên tục không ngừng mà ghi bàn tiếp theo lại liên tục không ngừng mà mất bóng bên sân hủ ung sở tí vẩn rốt cục không nhìn nổi bắt đầu ở đây một bên giống to lên phòng thủ duy trì phòng thủ sự chú ý các ngươi đang làm gì lẽ nào đều sẽ không phòng thủ sao hống xong sau khi Sở tí vần còn thấp giọng chửi rủa một câu thực sự là con mẹ nó quái đản Sở tí vần hống xong sau khi tiếp theo tiến hành rồi thay đổi người để cố lại nặc lên sân khấu thay đổi mạng cát rủ sơ đẩy lên đá đơn tiền đạo để làm hậu vệ cánh cố lại nặc nhậm chức tiền vệ cánh trợ giúp đội bóng phòng thủ. Này bao nhiêu vẫn là đưa đến một chút hiệu quả, hơn nữa bờ rủ sở cũng ở hiệu triệu mọi người cùng nhau làm tốt phòng thủ, đón lấy 10 mấy phút, thi đấu rốt cục trở về bình thường, không có ghi bàn lại sản sinh. Có thể ở phút bù giờ thời gian, mắt xem so tài liền muốn kết thúc lúc, không bốn vẫn là lại mất bóng đối phương Senegal tiên phong đi mạnh mẽ trên tách hạ thủ tổ hữu chỉ đã tiến vào vùng cấm, một cước đánh bắn phá cửa. Cũng may cái này ghi bàn cũng không ảnh hưởng thi đấu kết quả, không 04 vẫn là ở sân nhà 54 bắt thi đấu. Toàn trang trận đấu kết thúc, Cốt ở sân nhà 54 bắt thi đấu thắng lợi, nhưng này tuyệt không là không 04 nên có biểu hiện, bọn họ hiệp một liền 20 dẫn trước, vốn nên là ung dung bắt thi đấu, cuối cùng nhưng đánh cho không hiểu ra sao, lấy 54 điểm số mới bắt được 3 điểm. Nếu như bọn họ thật sự muốn truy đuổi bầy rèn lời nói, biểu hiện như vậy là tuyệt không hợp cách. Có điều tuy rằng thi đấu đã được rất kỳ quái, nhưng cuộc tranh tài này vẫn là sáng tạo một chút ghi chép, đây là mùa giải này Bundesliga thi đấu bên trong hai đội liên thủ ghi bàn nhiều nhất một cuộc tranh tài, hai bên liên thủ cống hiến chín cái ghi bàn, nếu như là trung lập fan bóng đá lời nói, có thể sẽ nhìn ra rất cao hứng trận đấu kết thúc, mặc dù sở cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết cuộc tranh tài này làm sao không hiểu ra sao liền đánh thành như vậy. Có điều bóng đá thi đấu chính là như vậy, có lúc không hiểu ra sao liền mất khống chế. Có điều sân nhà bắt ba điểm, đây là tin tức tốt. Hơn nữa bản thân của hắn trong trận đấu hoàn thành lập cú đút, tạm thời ở trên bảng vua phá lưới đuổi theo Leverkusen Sen kỳ hệ lĩnh. Chương 173. Liên minh. Chương 173. Liên minh. Bundesliga dưới giữa lịch thi đấu mở màn chiến, không 04 ở sân nhà cùng Hà Nội vợ 96 kính dân một hồi ghi bàn đại chiến, cuối cùng vẫn là Sercot 54 bắt thi đấu. Tới sau 2 ngày lục tục tiến hành cái khác thi đấu bên trong, Bayern Bê ở sân nhà 20 bắt phút giờ tờ Hờ, Dortmund ở sân khách 50 đại thắng ở bờ rỉ mèn. Ngoài ra, còn có một hồi năm vị trí đầu đội bóng trong lúc đó trực tiếp giao thủ, Leverkusen ở sân nhà 31 đánh bại Giảng phút. Nếu như vậy, ở trước mắt bảng tổng sắp trên, Bayern điểm đi đến 45 phần, Scott 38 phần, Leverkusen 36 phần, Dortmund 33 điểm, Førgraft 30 phần. Mà ở bản vòng đấu bên trong, bờ rủ sở hoàn thành rồi lập cú đút, kỳ hệ Lỉnh, mẹ Dẹ cùng lẹ vạn đều phân biệt đánh vào một bóng. Liên ở trên bảng vua phá lưới Kia hệ lĩnh lấy 13 cái ghi bàn tiếp tục xếp hạng đầu bảng, tiếp theo chính là bờ dụ sờ 12 cái ghi bàn, mẹ dễ 11 cái ghi bàn, lệ vạn 10 cái ghi bàn ba. Dưới giữa lịch thi đấu cuộc so tài thứ nhất liền thắng được không phải rất lưu loát, thủ hụ sở tí vẫn cũng đang suy nghĩ kế sách tương đối. Thế nhưng rất nhanh, thi đấu lại theo nhau mà tới. Ngày 26 tháng 1, Bundesliga vòng thứ 19, sở cos 04 đi đến Munich phụ cận thành nhỏ Oerber, đem ở đây khiêu chiến hộ đội. Oerber là tiêu chuẩn đội chủ hạng, hiện nay xếp hạng Bundesliga vị thứ 17, một cái rất nguy hiểm vị trí lần này sân nhà đối mặt sở cốt 04, bốn, đội vẫn ở sân nhà đánh cho rất phải cụ thể. cơ bản chính là toàn trường bãi xe bít phòng thủ, không ngừng mà bước cướp chặn lại cộng thêm phá hỏng vùng cấm. sở cốt 04 toàn đội đánh tung 22 chân sút gôn, nhưng vẫn là không thu hoạch được một hạt nào, cuối cùng chỉ ở sân khách thu hoạch một hồi một bình. sở cốt không bị bức ép bình, bầy rèn bên kia nhưng sân khách dung dung 20 bắt sượt gạt. lần này nam đại vương cùng sở cốt 04 điểm trên lệnh kéo dài đến 9 điểm. hiện tại sở cốt không thật sự có thể không cần cân nhắc tranh quan chuyện, an tâm bảo vệ bốn vị trí đầu, đồng thời ở trang bên trong nỗ lực một hồi, tranh thủ đánh ra cái thành tích tốt đi. Vòng này tiến hành cái khác thi đấu bên trong, Dortmund cùng vợ dạng phụt đều thuận lợi thắng trận, cũng may Leverkusen cũng ở sân khách bị phở Giấy bất bức hòa, không thể uy hiếp đến sở Kot 04 người thứ hai vị trí. Sân khách bị bức ép bình sau khi, mắt thấy cùng bảy rèn cạnh tranh quán quân cơ hội rất xa vời, sở Tí Vân cũng bắt đầu tiếp thu bạn nẹt kiến nghị, vì là bợ rủ sở sắp xếp càng nhiều chiến thuật, để hắn đi cạnh tranh Bundesliga chiếc giày vàng. Từ Bundesliga thành lập tới nay, sở Kot 04 tổng cộng chỉ có 3 cái cầu thủ bắt được quá giải đấu chiếc giày vàng, nếu như có thể nhiều hơn nữa ra một cái, cái kia cũng là chuyện tốt hơn nữa cái trước nắm Bundesliga chiếc giày vàng cầu thủ sở cốt đều là mùa giải trước hơn tệ lạ hắn lấy 29 cái ghi bàn quang vinh thu hoạch mùa giải trước Bundesliga chiếc giày vàng nếu như mùa giải này bờ rủ sở có thể bắt Bundesliga chiếc giày vàng vậy thì là sở cốt không bốn đội trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện liên tục 2 năm có cầu thủ bắt được chiếc giày vàng liên ngay mùng ngày 2 tháng 2, Bundesliga vòng thứ 20, sở cốt không bốn sân nhà nên chiến ép Zgrhờ thi đấu bên trong bờ rủ sở bắt đầu trở thành đội bóng đệ nhất lựa chọn tấn công kẻ hủy diệt Zgrhờ là thăng hạng cũng là đội chủ hạng Hơn nữa là hiện nay Bundesliga xếp hạng lót đáy loại kia ác quỷ đội trụ hạng ở sân nhà đối mặt FZR Phút thứ 28, phút đường biên chuyển ngang, bờ rủ sở trung lộ theo vào sạn bắn phá cửa, trợ giúp đội bóng đạt được dẫn trước. Hiệp một kết thúc trước phút thứ 44, tân viên bạ tột cánh trái cắt vào bên trong dứt điểm, thu hoạch chính mình gia nhập liên minh sở có không bốn bàn thắng đầu tiên, đồng thời cũng trợ giúp đội bóng đem điểm số ưu thế mở rộng vì là hai bóng. Tất cả thuận lợi, sở có không mắt thấy muốn bắt dưới thi đấu, nhưng hiệp hai lại xảy ra vấn đề rồi. Hiệp hai mở màn không lâu, FZR thờ thờ liền hòa nhau một bóng, lo lắng thi đấu gặp sự cố sơ tí vấn đề toàn đội cẩn thận phòng thủ, không muốn phạm sai lầm. Liên đón lấy sơ cốt 04 đánh cho càng cẩn thận một ít, điểm số vẫn bị duy trì ở 21. Thế nhưng ở phút bù giờ thời điểm, F. R. ở C. tiên phong lâu người cắt kỳ từ dẹt mại nạ dồn dưới chân cắt bóng, vùng cấm trước một cất suốt xa phá cửa. Sơ cốt lại bị bức ép bình. Sơ cốt 04 liên tục hại trận thi đấu bị bức ép bình, hơn nữa phân biệt là bị bảng tổng sắp xếp hạng thứ 2 đếm ngược cùng đếm ngược đệ nhất đội bóng bước hòa đội trụ hạng là dường như khó đảo, nhưng cũng không phải như thế khó đánh chứ. Nay trang sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước đức truyền thông trực tiếp hô lên. Hoàng Thất Lam đã hoàn toàn lui ra giải đấu quán quân tranh cướp, khẩu hiệu. Bản vòng đấu bầy rèn trước sau như một ổn, sân khách không đánh mà thắng 30 bắt bại dự, hiện nay cùng sở cốt 04 điểm chênh lệch đã kéo dài đến 11 phân 11 phân là khái niệm gì? Đón lấy sở cốt 04 muốn vượt lại bầy rèn, cái kia ở chính mình duy trì toàn thắng điều kiện tiên quyết, còn cần bầy rèn thua 4 cuộc tranh tài. Bởi vì sở cốt 04 hiện nay hiệu số bàn thắng thua lạc hậu bầy rèn 26 cái, bầy rèn thua 3 trận bình một hồi, sở cốt 04 vẫn là gặp bởi vì hiệu số bàn thắng thua thì yếu mà xếp hạng thứ hai. Nhưng mùa giải này cho tới bây giờ, bầy rèn tổng cộng cũng chỉ ở giải đấu thua quá một hồi coi như là các hạng thi đấu toàn bộ gộp lại, Bảy Rèn cũng hầu như cộng chỉ thua quá hai trận mà thôi. Trang Thi Onli bạo lệnh thua quá một hồi Berla rút đội bóng bộ dì dồ, giải đấu bên trong thua quá một hồi Leverkusen. Hòa hai trận liên tiếp sau khi, Schalke không bốn có thể nói chuyện để mất đi cùng Bảy Rèn cạnh tranh giải đấu quán quân cơ hội, nhưng cũng may người thứ hai vị trí vẫn còn, không bị người cướp đoạt đi. Vòng này Leverkusen ở cùng đót trực tiếp cạnh tranh ở trong, sân nhà hai bại bởi đối phương. Nói đến, Schalke không bốn có thể bảo vệ người thứ hai vị trí, còn phải cảm tạ tử địch nhiều rất hỗ trợ. Thơ giảng phút đúng là sân khách hai bắt hai bớt liên ở trước mắt Bundesliga bảng tổng sắp trên, Bayer 51 phần, Schalke 40 phân. Thừa dịp Schalke 04 cùng Leverkusen liên tục mất điểm, Dortmund đúng là nhân cơ hội đu theo, hiện nay điểm đã đi đến 39 điểm, khoảng cách Schalke 04 chỉ có 1 phần kém cỏi. Sau đó chính là 37 phân Leverkusen cùng 36 phần Fợ Giápfut. Căn cứ hiện nay bảng tổng sắp tình thế đến xem, Bayer rèn xa xa dẫn trước, bắt quán quân là vấn đề không lớn. Sở cốt Leverkusen, sợ rằng phút này bốn đội tranh cấp còn lại ba cái tư cách tham dự Champions League ở gần nhất hai vòng giải đấu bên trong, vỏ dụ sợ chỉ có tiến một cái bóng, nhưng cũng là hiện nay bảng vua phá lưới bốn vị trí đầu cầu thủ bên trong, ghi bàn đệ nhị nhiều. Gần nhất hai vòng giải đấu lệ vạn tiến vào hai bóng, mà mẹ rệ cùng kỳ hệ lĩnh đều là một bóng chưa tiến vào, vỏ dụ sợ tiến vào một bóng đương nhiên là đệ nhị nhiều. Liên ở trước mắt trên bảng vua phá lưới, vỏ dụ sợ cùng kỳ hễ lĩnh đồng thời lấy 13 cái ghi bàn đặt ngang hàng đầu bảng, phía sau là 12 bóng lệ vạn cùng 11 bóng mẹ rệ. Bundesliga bảng vua phá lưới xếp hạng là chỉ xem ghi bàn bao nhiêu, ghi bàn như thế nhiều liền đặt ngang hàng. Nếu như mùa giải kết thúc lúc đó có hai cái cầu thủ ghi bàn như thế nhiều, liền đặt ngang hàng trước giày vàng ba. Bọ rùa sợ leo lên bảng vua phá lưới người thứ nhất, này tự nhiên gây nên nước Đức truyền thông chú ý kĩ cỡ, còn vì thế chuyên môn làm một phần đưa tin siêu cấp bợ rủ sở dạ tâm. Mùa giải này Bundesliga, Bayern lại khôi phục sự thống trị của bọn họ địa vị, để những người khác muốn cùng bọn họ cạnh tranh đội bóng đều cảm thấy tuyệt vọng. Thăng hạng sợ giảm phụt nhưng là mùa giải này siêu cấp ô, làm cho tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Mà ngoại trừ này hai đội ở ngoài. Vương dự của Sơ Cốt 04 cũng biểu hiện phi thường xuất sắc, gây nên lượng lớn fan bóng đá quan tâm. Từ khi giải đấu vòng thứ 9 bắt đầu, Sở Cốt 04 liền vẫn vững vàng chiếm cứ bảng tổng sắp người thứ 2 vị trí, chưa bao giờ để những người khác đội bóng cấp đi quá. Mà Sở Cốt 04 thể hiện xuất sắc, cùng bọn họ hiện nay hạt nhân cầu thủ bự dự Sở Ly biểu hiện xuất sắc không không quan hệ, hiện tại toàn bộ nước Đức đều biết, gỗ Sển, Kỳ Chèn có một cái siêu cấp bự rủ sở, nhưng rất nhiều người cũng không biết, cái này siêu cấp bự rủ sở còn phi thường có giá tâm. Vòng này giải đấu qua đi, ly ở giải đấu số bàn thắng đã đi đến 13 cái, cùng Leverkusen kỳ hệ lĩnh đặt ngang hàng đầu bảng. Có thể có người còn chưa ý thức được, nếu như cái bài danh này tình huống vẫn duy trì đến mùa giải kết thúc, sẽ phát sinh cái gì? Hiện nay bỏ rủ Sở Li mới vẹn vẹn 20 tuổi, nếu như hắn thật sự bắt được Bundesliga chiếc giày vàng, hắn sẽ vượt qua Götze lở cùng Kessié, trở thành Bundesliga trong lịch sử trẻ trung nhất chiếc giày vàng, cũng là cái thứ nhất 20 tuổi chiếc giày vàng. Mà cùng lúc đó, Li nếu như thu được chiếc giày vàng, hắn còn trở thành kế Mazinho bật lở sau khi Bundesliga trong lịch sử thứ 2 thu được Bundesliga chiếc giày vàng giữa sân cầu thủ. Bỏ dụ Sở cũng là nhìn thấy kỳ cơ đưa tin sau khi mới biết, nguyên Lai mình bắt được chiếc giày vàng có thể sáng tạo nhiều như vậy ghi chép đầu tiên bờ rủ sờ mùa giải này là bị đăng ký ở vị trí giữa sân trên, hắn sẽ bị toán thành là giữa sân cầu thủ. Nếu như thu được chiếc giày vàng, hắn chính là Bundesliga trong lịch sử thứ hai thu được chiếc giày vàng giữa sân cầu thủ. Trước đây Bundesliga trong lịch sử chỉ xuất hiện quá một lần giữa sân cầu thủ bắt được chiếc giày vàng, vậy thì là 94-95 mùa giải ở lỡ đợt bờ gì mèn hiệu lực Mario Bát Lở. có thể tiếng tâm cũng không lớn, nhưng năm đó cũng là nước Đức đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, đáng tiếc đầu góc không dễ xải hắn có thể nói là ngay lúc đó người da trắng bản Barlotheli, người da trắng bản Ba Thần cái cổ lấy rơi thế giới cấp, câu nói này sớm đã nhất là bẹ kèn bùa ở, ở dùng để hình dung bất lờ, lúc đó bẹ kèn bùa ở ở đánh giá như thế bất lờ, cổ của hắn trở xuống là thế giới cấp, thế nhưng cái cổ trở lên, quả thực là nông thôn cấp. người Đức phi thường yêu thích dùng thế giới cấp, cấp quốc gia trở để hình dung vận động viên trình độ, bóng đá trên cũng bị lượng lớn trích dẫn, coi như là đến ngày hôm nay, nước Đức truyền thông cũng thường thường sẽ ở mỗi cái mùa giải là bình chọn, cái nào cầu thủ là thế giới cấp, cái nào cầu thủ là lục địa cấp, cái nào lại là cấp quốc gia. bất lờ năm đó lấy giữa sân cầu thủ bắt chiếc giày vàng đúng là thiên phú xuất chúng, nhưng cũng thường thường làm chút không hiểu ra sao sự. Cung đội hưu đánh nhau, hút thuốc uống rượu đi bà. Những thứ này đều là bạt lờ chuyện thường như cơ nữa. Hắn còn có chút càng không hiểu ra sao, nói thí dụ như hắn yêu thích phim truyền hình đại kết cục, hắn không cao hứng, liền không đi huấn luyện. Hắn bạn gái không cao hứng, hắn ngay ở nhà hướng bạn gái, cũng không đi huấn luyện. Nói chung ở nghiêm cẩn người đức xem ra, bạt lờ trong đầu quả thực tất cả đều là gì? Mà bạt lờ nghề nghiệp cao nhất quang biểu hiện, vậy hẳn là là chín năm tỷ on trận chung kết mở ưu sáng tạo lulu kem kỳ tích lần kia lúc đó bầy rèn giữa sân hạt nhân nghệ phễ bờ ngừng thi đấu do bạch lợ lần đầu ra sân hắn ở mở màn 6 phút hay dùng đá phạt trực tiếp công phá mở ú không thành trợ giúp bầy rèn đạt được dẫn trước đồng thời cái này điểm số vẫn duy trì đến 90 phút đương nhiên chuyện tiếp theo mọi người đều biết bầy rèn hầu như liền bắt thi đấu nhưng mở ú nhưng ở cuối cùng phút bù giờ trong vòng 3 phút liền tiến vào hai bóng lịch chuyển thi đấu để bầy rèn thua không hiểu ra sao mà bây giờ bờ rủ sở chẳng những có cơ hội trở thành bạch lợ sau khi lại một cái bắt Bundesliga trước giày vàng giữa sân cầu thủ đồng thời còn có cơ hội trở thành Bundesliga trong lịch sử trẻ trung nhất trước giày vàng ở Bundesliga trong lịch sử Sớm nhất tuổi trẻ chiếc giày vàng ghi chép là Gurdler duy trì, hắn ở 21 tuổi lúc liền thu được Bundesliga chiếc giày vàng. Gurdler đem ghi chép duy trì mấy chục năm, mãi đến tận năm 1993 thời điểm, Leverkusen kỳ mới đánh vỡ Gurdler ghi chép, hắn ở thu được chiếc giày vàng lúc so với Gurdler tuổi trẻ một tháng, vì lẽ đó đánh vỡ Gurdler ghi chép. Nếu như bờ rủ sở cuối cùng thu được Bundesliga chiếc giày vàng, hắn sẽ trở thành Bundesliga trong lịch sử cái thứ nhất 20 tuổi chiếc giày vàng. Trận 174, tái chiến sẹo tỷ một, trận 174, tái chiến sẹo tỷ một, liên tục hai trận thế hòa sau khi. Sợcốt không muốn còn có thể tiếp tục bảo trì lại giải đấu đệ nhị vị trí cũng coi như là vận khí không tệ. Có điều dù cho là giải đấu bên trong liên tục hai trận chịu không nổi, đón lấy một vòng, Sợcốt không vẫn là rất khó thắng. Ngày mùng ngày 9 tháng 2, Bundesliga vòng thứ 21, Sợcốt không đi sân khách khiêu chiến Nam Đại Vương Bayern Munich. Cuộc tranh tài này, Hù Sơ tí vẫn trực tiếp sắp xếp một cái thay phiên đội hình đi sân khách. Một là bởi vì đội bóng bản thân liền lạc hậu quá nhiều, đã rất khó sẽ cùng bảy dẹn tranh quan. Thứ hai là lập tức đến ngay tuần này, Sợcốt không trang thập lục cường trận trước thi đấu muối tới. Hai bên kết hợp bên dưới. Sở tí vẫn trực tiếp sắp xếp đội bóng tiến hành thay phiên, để hạt nhân cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt, toàn thân tâm chuẩn bị tuần này đi Scotland sân khách khiêu chiến sắp tiếp thi đấu. Scotland không muốn cần vì là Champion League thay phiên, bẫy rèn có thể không cần. Champion League thập lục cường trận trước thi đấu là bị tách ra ở hai cái tuần này phân biệt tiến hành đương nhiên, lượt về cũng giống như vậy, cũng phải chia làm hai cái tuần này tiến hành. Lập tức đến ngay cái này tuần này, Scott, nhiều rất, đại pari chờ trước tiên xuất chiến, đồng thời còn có được quan tâm nhất giao đại chiến Mũ mã bẫy rèn thập lục cường trận trước là bị sắp xếp ở tuần sau bên trong, vì lẽ đó bọn họ căn bản không cần thay phiên thậm chí có thể nói, Bayern còn vừa vặn có thể thừa cơ hội này, một lần đánh bại Schalke 04, đem điểm kém lại kéo dài một ít, đây mới là bọn họ muốn ở Munich Allianz Arena, thay phiên suất chiến Schalke 04 hoàn toàn không phải Bayern đối thủ, trên hiệp hai cấp thua hai bàn, lấy tổng số điểm 04 thảm bại với Bayern bàn tay. Lần này Bayern mục đích là đến, bọn họ hiện tại dẫn trước Schalke 04 nhiều đến 14 điểm. Hiện tại toàn cổ động viên nước Đức đều là đang đợi, xem Bayern là muốn sớm mấy vòng đoạt được Bundesliga quán quân. Có điều Schalke 04 vận khí là thật không tệ, lần này thảm bại Bayern, nhưng vẫn là bảo vệ người thứ hai vị trí. Dortmund bên kia cũng phải chuẩn bị Champions cũng tiến hành rồi nhất định quy mô cầu thủ thay phiên, sau đó ngay ở sân nhà 14 thảm bại cho Herbert. Ngoài ra, Leverkusen cũng ở sân khách cùng trận chiến thành ba, ba hòa, vở dạng phụt nhưng là sân nhà không không mượn bình nụ ở bờ. Hiện nay bảng tổng sắp trên, Bayern 54 điểm, Scott 40 phân, Dortmund 39 điểm, Leverkusen 38 phân, vở dạng phụt 37 phần. Bayern vẫn hung hăng, nhưng đệ nhị tập đoàn cạnh tranh tư cách tham dự Champions League 4 chi đội bóng, tình thế trở nên càng ngày càng sốt ruột. Mà bản vòng đấu bên trong, bọn sở trực tiếp thay phiên nghỉ. Nhưng kỳ hệ lịnh cùng lẹ vạn đều xuất chiến, đồng thời đều đánh vào một bóng. Vì lẽ đó kỳ hệ lỉnh lấy 14 cái ghi bàn độc chiếm đầu bảng. Bọn rủ sở cùng lẹ vạn đều làm 13 bóng, đặt ngang hàng thứ 23. Cuối tuần giải đấu qua đi, đó lấy chính là Tram Tionly thập lục cường thi đấu. Ngày 11 tháng 2, sở có không toàn đội sớm một ngày đáp lên máy bay, bay đi sở Scotland Glasgow. Từ Glasgow sân bay quốc tế đi ra. Bên ngoài sớm đã có chờ đợi đã lâu sở Scotland thể dục truyền thông đây là từ tháng 7 năm 08 mùa giải sau khi Scotland giải đấu thời gian qua đi 5 năm lại một lần có đội bóng đánh vào trang The vòng nó cốt, các ký giả truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa giao thủ đội bóng là nắm giữ bờ dự sở, sở Cốt không cái này cũng là phi thường có chủ đề tính. Vợ du sở, lần này trở lại Scotland đá bóng, cảm giác thế nào? Ngươi đối với ở sân vận động tiếp Park thi đấu có lòng tin sao? Phải biết vũ trụ đội 3 ca có thể đều là ở đây thua bóng. Bự du sở, ngươi còn chưa bao giờ ở sân vận động tiếp Park thắng quá bóng, ngươi gặp lo lắng thua bóng sao? Scotland các ký giả đối với bở rủ sở tiến hành rồi các loại vấn đề danh tạc, dù sao hắn chính là ở Scotland thành danh, hiện nay đã bị Scotland truyền thông dán lên sở của tỉ tập trợ Jeremy ở kịp sản xuất ngôi sao bóng đá nhãn mác. Sân vận động Seating Park là sở Scotland khó nhất đánh ma quỷ sân nhà một trong, nhưng chúng ta có đầy đủ tự tin bắt thi đấu. Bở rủ sở chỉ là đơn giản trả lời hai câu, rồi cùng toàn đội cùng rời đi. Từ sân bay đi ra, hai bên có lượng lớn trên người mặc màu xanh lục áo đấu fan bóng đá, bọn họ dùng chính mình phương thức đến kinh sợ đến thăm người sở Scotland không muốn. Chiến tiệt nước Đức lão, sở Scotland là các ngươi vĩnh viễn khó có thể công phá địa phương. Sân vận động sẽ tìm các chính là các ngươi nghĩa địa, chuẩn bị kỹ càng xuống địa ngục đi. Các loại chửi rủa thanh trung quanh đều là, sờ có toàn đội lại như là chính đang bước vào quân địch trận doanh tiền trạm bộ đội, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí một đây là trang đi on-lit vòng nọ cột giai đoạn, mặc kệ là fan bóng đá tâm tình vẫn là thi đấu bầu không khí, đều là tối cao cấp bậc. Có điều sân bay đường nối hai bên cũng có sờ có không bốn người ủng hộ, sắc thực nói là bờ rụ sờ người ủng hộ một bộ phận thân xuyên bờ rủ sở ở Dani United thời kỳ số 7 thảo đấu cổ động viên ở đây một bên gọi, Vụ rủ sở co lên, Vụ rủ sở hướng về bọn họ phất tay một cái, lập tức liền gây nên tiếng hoan hô của bọn họ. Có điều rất nhanh này tiếng hoan hô liền bị che ngợp bầu trời tiếng xuýt nhịn chìm, rất rõ ràng Stefan bóng đá khó chịu. Trở lại khách sạn, Sở Cốt toàn đội làm tương bước theo lệ dẫm chàng, tham gia buổi họp báo tin tức, nghỉ ngơi chuẩn bị các loại, đương nhiên cũng ít không được bị Stefan bóng đá quấy rầy, nhưng Sở Cốt không muốn cũng là ô chiến khách quen, đối mặt những tình huống này đã sớm chuẩn bị ba. Nước Anh thời gian ngày 13 tháng 2 buổi tối 8h45 Ti Only lập thập lục cường vòng nhỏ cột trận trước, xèo tiến sân nhà lên chiến sở C4 thi đấu sắp bắt đầu rồi. Bởi vì có bở rủ sở cái này, nóng này hoa tiểu ngôi sao bóng đá, cuộc tranh tài này cũng là trong áo quốc bên kia hướng mẹ trực tiếp, hơn nữa sắp xếp hạ vị hạ thi nhân cùng Chương Lộ Chương hắc hắc đồng thời hợp tác giải thích. Hiện nay thi đấu hai bên chính đang ra trận, sân nhà tác chiến sẽ tiếp trên người mặc bọn họ mang tính tiêu chí biểu trưng lục bạch hình điều sam, mà sân khách tác chiến sở C4 nhưng là thân mặc áo trắng lam quần, đây là bọn hắn mùa giải này đệ nhất sân khách áo đấu. Hạ thi nhân bắt đầu giải thích, đồng thời nói tới hai đội giao chiến đi chép. Sel tiếp cùng sở Cốt 04 còn không bao giờ ở Âu chiến thi đấu bên trong giao thủ quá, thế nhưng Bờ rủ sở bản thân cùng sẽ tiếp giao thủ rất nhiều lần. Mọi người đều biết, Bờ rủ sở là từ sở Cốt lên giải đấu thành danh, hắn ở Scotland giải đấu hiệu lực hai cái mùa giải, tổng cộng cùng sẽ tiếp từng có 10 lần giao thủ. Nay 10 lần trong khi giao thủ, Bờ rủ sở thành tích là 5 thắng 1 hòa 4 phụ, xem như là tiểu chiếm ưu như thế. Nhưng chúng ta cần thiết phải chú ý chính là, Bờ rủ sở thua trận cái kia 4 cuộc tranh tài, tất cả đều là ở sân vận động Celtic thua. nói cách khác, trước đây Bờ rủ sở 4 lần làm khách sân vận động Celtic Park, vẫn không có thắng quá bất kỳ một hồi. Kha kha Cho nên nói cuộc tranh tài này là có xem chút, Sở Quốc không muốn tuy rằng thực lực tổng hợp có ưu thế, nhưng sẽ tiếp sân nhà nhưng cũng không dễ đánh. Trương Hắc hắc cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng khả khả thanh lại xuất hiện. Đúng vậy, mùa giải này Cham Dion cho tới bây giờ, từ ca mỹ phỉ hình đến vòng bảng thi đấu, theo 5 năm cái sân nhà là 4 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại, duy nhất một hồi thế hòa là vòng bảng thi đấu cùng Benfica không không đánh hòa. Hạ Vi cũng đáp lại nói, hơn nữa bọn họ cao nhất quang thời khắc, thậm chí ở sân nhà 21 đánh bại được sương vũ trụ đội Barcelona. Hai người nói tới gần như, hai đội cũng ở trên sân bóng chuẩn bị đến gần đủ rồi. Theo tây ban nhà trọng tài chính mã liền khoa một tiếng còi, trận này trang T1 Elite thập lục cường trận trước thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Các nơi trên thế giới bình luận viên lúc này đều đang nói gần như một câu nói. Chương 175, tái chiến xèo thứ hai. Chương 175, tái chiến xèo thứ hai. Seoul tiết hiện nay đội hình, kỳ thực cùng trong lúc đó bờ rủ sở còn ở sở Scotland thời điểm khác biệt cũng không lớn. Đương nhiên cũng có chút ít biến động, nói thí dụ như biểu hiện không tệ người Hàn kỳ xung young hắn đã chuyển nhượng đi tới tờ giờ Mi ở Leicester Ma mua giải này sở tiếp ở trên trang Di On Lit tiến vào ba cái bóng Hy Lạp tiên phong xạ mạ giật người bị thương vắng chỗ. Đây đối với sở cốt không muốn tới nói là cái lợi được. Dù sao hắn là sở tiếp trong đội trang Di On Lit ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Nhưng mà thi đấu vừa bắt đầu, sẹo tiếp trước hết cho sở cốt không muốn đến rồi một hạ mã huy mở màn sở tiếp trước tiên mở bóng, tiếp theo liền cấp tốc đem bóng đánh tới trước sân. Do Kenny A người hoạn nhì ạ mạ phía bên ngoài đến trên một cất suốt xa, chất lượng đánh cho rất tốt, là hướng về khung thành dưới góc phải mà đi. Cũng may liệu đẹp giản tập trung sự chú ý, một hồi bay người cứu thua đem quả bóng ôm lấy mở màn liền đánh ra một lần uy hiếp, ngồi đầy 6 vạn người sân vận động sẽ tiếc tắc lập tức sôi trào lên, hiện trường tiếng hoan hô lại như là bọn họ lập tức liền muốn thắng dưới thi đấu như thế, mà đến sân khách chống đỡ đội bóng hơn 5.000 cổ động viên scoret, bọn họ âm thanh hoàn toàn bị nhấn chìm. Seattle rõ ràng là đối với cuộc tranh tài này có sung túc chuẩn bị, đoạn nghỉ ạ mạc suốt xa qua đi 2 phút, bọn họ hậu vệ cánh lộ gì cách cũng ép đến trước sân hoàn thành một cước suốt xa, quả bóng là dán vào cột dọc ra đường biên ang. Ha ha mở màn sertip liền chiếm cứ chủ động. Bỏ dù sly tuy rằng này gần nhất những năm này sertotland giải đấu sản xuất tốt nhất ngôi sao bóng đá, nhưng hắn muốn ở sân vận động sertip các trận, xem ra còn cần nhiều vân vân. Sertotland giải thích cao hứng lên, mở màn đối thủ liền ngay cả tục để lên tấn công, điều này làm cho sertot không muốn có chút bị động, nhưng bị động bên trong cũng không phải là không có cơ hội. Phút thứ chín, sertip để lên tấn công sau suốt goal bị bên trong vùng cấm hẹt cản đi ra, bỏ dù sờ ở vùng cấm trước bắt được bóng, trực tiếp lên chân truyền xa, đem bóng treo đến trước sân. Bỏ dù sờ hậu trường truyền xa, thân là có cơ hội rồi bờ dù sờ một cước chuyển xa đến trước sân, sẹo tỉa ni dê á hậu vệ ám bờ dò sờ nhảy lấy đà đánh đầu giải vây, nhưng lại một lần mũ mão, trái lại để hận tệ lã từ hắn bên cạnh người chạy tới tiếp bóng, trực tiếp hình thành đối mặt không thành. thế nhưng đối mặt bình tĩnh tấn công nước anh thủ muôn phốster, hận tệ lã lại một cước đem bóng đá vào đối phương trên đuổi, quả bóng đạn hướng đường biên ngang phương hướng, hận tệ lã liều mạng đuổi tới từ bóng, lại một cước đem bóng đại lực chuyển quay lại vùng cấm trước, đồng thời vùng cấm trước dẹt mại nã Jones cũng đem bóng đánh bắn vào mạng. có thể trọng tài biên đã sớm nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cái này bóng là trước tiên ra đường biên ngang sau đó mới bị Hận Tệ Lạ cứu trở về. Nói cách khác, rốt ghi bàn vô hiệu. căn cứ chiếu lại thấy rất rõ ràng, cái này bóng là rõ ràng trước tiên ra đường biên ngang, cái này phán phạt không có vấn đề. Ha, cái này bóng à, chủ yếu vẫn là Hận Tệ Lạ cái kia một hồi đối mặt không thành dứt điểm quá thô giáp. Hận Tệ Lạ cũng là Châu Âu cao cấp nhất xạ thủ, mùa giải trước 47 chàng tiến vào 48 bóng người, có điều cái này mùa giải tình trạng của hắn cũng không phải quá tốt. Hiện nay hơn nửa cái mùa giải cũng là tiến vào 12 cái bóng, rất bình thường số liệu. Hạ Vĩ cùng Trương H H lẫn nhau bức lên đề tài đến. Hơn đề là bỏ mất một lần đối mặt không thành, nhưng cũng đem đối phương dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, điều này làm cho Seotik bắt đầu tỉnh táo lại, không còn đánh cho như vậy cấp tiến. Liên tiếp đó, hai đội bắt đầu qua lại rằng cỏ công phòng thủ. Có thể qua lại công phòng thủ trong lúc đó, Sở Quốc toàn đội phát hiện, thi đấu vẫn là không tốt như vậy đá. Seotik bất cấp phòng thủ phi thường hung ác, điều này làm cho Sở cốt không muốn tấn công đánh cho cũng không thuận lợi, đặc biệt là đối phương ở giữa sân tập trung vào lượng lớn binh lực, Hwanmi Ahma, Scott Bozang, những thứ này đều là Seotik trong đội am hiểu phòng thủ hàng tướng. Hiện nay đều ở giữa sân không ngừng mà cắn giết, để Sở cốt không muốn thế tiến công căn bản không lên nổi. Mắt thấy đội bóng ở đây trên đá được không thuận, bên sân Sở Tí vẫn cũng bắt đầu khổ não lên. Trước hắn kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, hoàn toàn từ bỏ cuối tuần cùng bẫy rèn giải đấu, dẫn đến đội bóng ở sân khách thảm bại một cái không muốn, này đã để đội bóng tầng quản lý có chút bất mãn. Nếu như trận này Cham Lit lại không bắt được, hắn không làm được là phải bị tầng quản lý họ trách. Mà một bên khác thì huấn luyện viên trưởng nấy lại nổng nhưng là một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Trước ở sân nhà đối mặt Barcelona, Hắn chính là dựa vào loại này hung ác bức cấp phòng thủ thắng được thi đấu. Bây giờ đối mặt sở cốt không muốn, lẽ đồng tuy rằng cũng không có lượng quá lớn nắm tại hai tập hợp thi đấu bên trong đảo thải đối phương, nhưng sân nhà bắt được một cái kết quả không tệ, hắn vẫn có tự tin. Sở cốt không muốn chẳng lẽ còn sẽ bị Barcelona càng khó đánh? Thi đấu thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, sân nhà tác chiến sẽ tiệp phòng thủ hung hãn, điều này làm cho sở cốt không muốn đã được rất khó chịu, vẫn không tìm được cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc. Mà xe tiệp tấn công cũng không phải không hề nguy mở màn đến hiện tại, triệu đẹp giản đã bị ép làm ra 3 lần cứu thua. Sơ cốt bờ dân thân thể này, hãy cùng bóng bầu dục vận động viên như thế cường tráng. Hơn nữa hắn rõ ràng đang nhằm vào bờ dù sơ, tựa hồ cùng hắn có kiểu ván như thế. Bờ dù sợ còn ở sơ cốt giải đấu đá bóng thời điểm, bờ dân liền ăn qua hắn thiệt tỏi Bây giờ đại khái là kẻ thù gặp mặt đi. Thi đấu từ từ trở nên nặng nề lên, tương con bà nó hai cái bình luận viên cũng đang tìm đề tài. Nếu như mở màn hận tệ là cái kia đối mặt không thành bóng bảo, hiện tại liền sẽ không như thế gian nan. Nước Đức giải thích như vậy thở dài nói. Rất nhanh, hiệp một thi đấu liền kết thúc, trên sân điểm số vẫn là không không. Giữa sân nghỉ ngơi lúc sơ tí vân không thể không đứng ra vì là đội bóng nổi giận chúng ta hiệp hai cần phải tăng cường thế tiến công nơi này là sân khách chúng ta tiến vào mỗi một cái bóng cái kia đều là sân khách đi bàn sẽ ở hai tập hợp thi đấu bên trong đưa đến phi thường then chốt tác dụng chúng ta mới là thực lực càng mạnh hơn một phương mọi người đều hẳn phải biết chúng ta không cần thiết sợ bọn họ dù cho là ở sân khách cũng như thế sơ tí vân tuy rằng nói như vậy nhưng niềm tin của hắn cũng không đủ lúc này hắn chỉ hy vọng có thể có người có thể đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc cái kia thi đấu sẽ thật đánh rất nhiều nghĩ tới đây sơ tí vân lại bỏ thêm một câu chờ một lúc nhiều cho bợ rủ sở sáng tạo cơ hội tình trạng của hắn không sai hiệp 22 hai đội ra trận lúc Sờ có toàn đội không nghi ngờ chút nào lại một lần được sệt tịt fan bóng đá hoan nên có điều bờ rủ sở cũng nghe được có gọi tiếng nói của hắn bờ rủ sở cố lên nhất định phải giết chết sẹo cũng không biết gọi hàng chính là nước đức đến cổ động viên Scott vẫn là sơ lên bản địa đần gì fan bóng đá hiệp 2 trận đấu bắt đầu sơ không muốn trước tiên mở bóng quả bóng ở giữa sân sắp xếp chuyển sau khi giờ ra y đem bóng cho đến xuyên vào kiến tạo hậu vệ cánh phải tổ đã bên trong điền ra tốc tiến lên Quá đi đối phương hậu vệ cánh dị dã ở giờ sau đưa ra truyền ang. Bỏ dù sợ ở bên trong vùng cấm sen kẽ chạy chỗ, đồng thời hận tệ là trả lại hắn là một hồi yểm hộ, trợ giúp hắn bỏ qua phòng thủ, chạy đến chấm phạt đền phụ cận tiếp bóng đối mặt bên trong điển chuyển tới giữa bóng cao. Bỏ dù sợ không quá thuận chân nhất chân phải dừng bóng, tiếp theo lập tức liền vây chân luân đi đến. Bỏ dù sợ lên chân sốt gôn, từ hắn luân không rồi, đẹp đẽ hắn lắc ngã hai người cơ hội tốt. Hạ vi tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Bỏ dù sợ dùng chân phải dừng bóng, vừa vặn một hồi đem bóng đạp ở dưới chân, nhưng sẽ thịt hậu vệ cũng rất chặt, liền hắn linh cơ hơi động, trực tiếp liền vây chân luân bóng. Hòa tốc theo tới, sẽ tiếp hậu vệ sần cùng Amber dọ sở song song bị lừa gạt đến, hai người lập tức liền ngã địa rằm giữ. Nhưng bờ rủ sở nhưng là một hồi giả trang luân bóng xuất gôn, hai người đều ngã xuống đất sau. Bờ rủ sở trước mặt đã là tảng lớn chống dũng, hắn lại ung dung đẩy bóng lần sau chân đánh bắn, quả bóng trực tiếp bay vào đối phương khung thành trên góc phải. Bờ rủ sở ly phi thường đẹp đẽ suốt gôn giả động tác dưới lừa gạt ngã hai người. Ly dùng một lần phi thường chân thực giả động tác, vì chính mình sáng tạo ra cơ hội tốt, hắn ở sân khách đạt được đi bàn. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu sân khách đi bàn toàn bộ hiệp một đều đội bóng không tìm được cơ hội tình huống, vẫn là bờ rủ sở ly đứng dậy. Hiệp hai trận đấu lần thứ nhất tấn công, ly liền vì là sở cốt đánh vỡ bế tắc. Hắn thực sự là sở có then chốt tiến sinh. Bờ rủ sở ghi bàn sau, vọ thẳng trình diện một bên vung quyền chúc mừng, mà sẽ tìm fan bóng đá nhưng là về cho hắn toàn trường tiến sụt. Bên sân sở tí vẫn cũng đang hưng phấn ôm ấp chính mình trợ giáo. Bờ rủ sở cái này ghi bàn sát thực phi thường then chốt, này rất khả năng chính là cuộc tranh tài này khả năng chuyển biến tốt. chương 176 tái chiến sẹo thứ ba. Trận 176 tái chiến sẹo thứ ba. Bờ rủ sở ghi bàn sau. Sao ti cũng không có vì vậy hoảng loạn. Bọn họ huấn luyện viên lẹ lẹn đồng ở đây một bên chỉ huy đội bóng, để cho mình đội bóng bình tĩnh lại. Xem ra lẹ lẹn đồng là cảm thấy lạc hậu một bóng cũng không tính vấn đề quá lớn. Hiện nay quan trọng nhất chính là ổn định thế cục. Thế nhưng Sơ Cốt không muốn ở đạt được ghi bàn sau, toàn đội khí thế từ từ lên. Phút thứ 54, mươi Sơ Cốt không muốn lại đánh tới trước sân, cánh trái tiến lên kiến tạo phốt đem bóng chuyển cho Bờ Dụ Sơ. Bờ Dụ Sơ ở trung lộ cầm bóng đột phá, đối mặt Dương Nhanh Múa vớt nhào tới Sơ Cốt bờ rông, Bờ Dụ Sơ linh xảo trầm vai biến hướng, lại một lần quá đi đối phương qua người sau bợ rủ sơ đem bóng hướng về cánh trái một phần cánh trái tiếp bóng hận tệ là không giữ bóng trực tiếp đem bóng trả lại hoàn thành một lần thông thạo gặp trở ngại phối hợp lại quá rơi mất đối phương tiền vệ trụ mừng giờ liên tục qua người sau vợ rủ sở đã phát hiện cơ hội dùng chân trái má trong một hồi đẩy bóng đem bóng từ đối phương hai cái hậu vệ trong lúc đó nhét quá khứ đánh phía sau bọn họ lúc này giờ dạ ít lợ cấp tốc từ phía bên phải phản chạy xuyên vào cầm bóng sau chính là một cái giữa đối mặt không thành cơ hội có thể trực diện thủ môn tiểu đức không có lãng phí cơ hội lần này đối mặt thủ môn sớm đệm bóng góc xa quả bóng đánh trúng ở xa cột dọc sau Đạn tiến vào trong lưới khung thành. Google nước Đức bình luận viên lại một lần trở nên hưng phấn. Dở dạ ít bóng phá cửa. Scott lần thứ 2 mở rộng điểm số, 8 phút bên trong, bọn họ liền tiến vào hai bóng, liên tục bắt được hai cái sân khách ghi bàn, bọn họ tăng cấp tứ kết cơ hội lại gia tăng thật lớn. Đây là Lee đưa ra một lần tuyệt diệu kiến tạo, Lee ở trong vòng 8 phút hoàn thành rồi một chuyền một bán, một mình hắn liền đánh tan xèo tiếp. Liên tục ghi bàn để sở có toàn đội đều điên cuồng lên, đồng thời ở sân vận động sẽ tiếp ngắc điên cuồng chúc mừng. Hiệp 1 đánh cho tương đương không thuận tình huống, hiệp 2 liên tục ghi bàn tất cả mọi người đều ở thỏa thích phát tiết tâm tình. Maserati fan bóng đá tựa hồ cũng bị này liên tục mất bóng đả kích, trong sân bóng tiếng xuýt nhỏ rất nhiều, trái lại là trình diện cổ động viên sở có âm thanh lớn lên. Liên tục mất bóng sau, Seltiq cầu thủ cũng không vân vàng, ở sân nhà liền thua hai bàn, điều này làm cho bọn họ bức thiết cần phải phản kích, cần đi bàn. Seltiq bắt đầu rồi điên cuồng phản công, cái kia sở quát 04 liền chỉ cần thông qua phản kích đến đánh phía sau bọn họ là tốt rồi. Phút thứ 66, bọn dù sở ở cánh phải dẫn bóng phản công nhanh, đến trước sân quá đi hoàn nghỉ ạ mà sau chuyền ngang vào trung lộ, trung lộ theo vào hận tệ là kẹt lại vị trí đến trên một cước đánh bán. Nhưng hắn ngày hôm nay rõ ràng trạng thái không được, cơ hội như thế hắn nhưng một cước đem bóng muộn ở đối phương thủ môn phủ sờ trên ngực, cũng may là kẹo đổi tới một cước sửa đổi, quả bóng lần thứ hai bay vào sẹo tiệp không thành. sân nhà không ba lạt hậu, sẹo tiệp đã không có cơ hội, bọn họ mùa giải này Trang Di On Lit trình kết thúc. Sơ Cốt Glenn bình luận viên đã đang vì thi đấu kết luận. Bất quá bọn hắn có thể đánh vào Trang Di On vòng nội cút, này đã là niềm vui bất ngờ. Sẹo tiệp đã giúp sơ giải đấu bảo vệ hai cái tư cách tham dự Trang Di Tuy rằng cơ bản mọi người đều biết, sẹo tiệp không có quá nhiều cơ hội. Có điều gì tiếp cũng không có vì vậy từ bỏ, lẽ nổng còn đang lục tục đổi tấn công cầu thủ. Mà điểm số lớn dẫn trước sở Cốt 04 đang chủ động chậm lại tiếp tấu, chuẩn bị thu hoạch thắng lợi trái cây 70 phút sau đó, huấn luyện Tí Vân cũng bắt đầu thay đổi người, lục tục đổi cầu thủ phòng ngự, dự định bảo vệ cái này 30 điểm số. Mà mới gia nhập liên minh đội bóng Ca Nẹ cũng thu được cơ hội, ở phút thứ 84 bị thay lên sân. Hiện nay lên sân khấu chính là Sờ Cốt ở kỳ nghỉ mùa đông tiến cử nước Pháp tiền vệ trụ N, gỗ Nẹ, hắn là một cái đến từ Pháp bính giải đấu cầu thủ. Trước đây đã ở Bundesliga từng có 2 lần thay thế bổ sung ra trận, không nghĩ đến cuộc tranh tài này hắn lại đạt được trang tí onlit diễn đầu tiên cơ hội. Thi đấu còn lại xem chút đã không nhiều, bình luận viên cũng nói tới mới lên sân cả nẹ. Chớ sốt sáng, coi như phổ thông thi đấu đã là tốt rồi. Mặc dù sở vốn đang lo lắng cả nẹ lần thứ nhất đánh trang tí onlit gặp căng thẳng cái gì, cố ý quá khứ cổ vũ hắn. Không nghĩ đến người ta một chút không luôn cuống, mới vừa ra trận không lâu liền kiến công. Phút thứ 88, Sel tiếp còn đang làm sắp chết dãy rủa, không buồn lại đạt được một lần phản kích cơ hội bà tọt trước sân cánh trái đem bóng truyền về đến vòng ngoài cấm địa, cả nhẹ xuất hiện ở nơi đó, nên bóng chính là một cất sút xa, đánh ra rất cao chất lượng, quả bóng trực tiếp bay vào đối phương khung thành trên góc phải. Kaka, xem thít đây là bị đánh bối rối, một cái pháp bính giải đấu tới cầu thủ, liền như thế tùy tùy tiện tiện liền công phá bọn họ khung thành. Trương Hắc Hắc lại mang theo hắn đặc biệt tiếng cười nói rằng, không sai, cái này tập hợp CSG thi đấu hẳn là không có bất ngờ, sân khách 40 đại thắng, sở có không bốn thăng cấp Champions League tứ kết đã không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Vi đáp lại nói cả nè cái này ghi bàn cũng làm cho sở tiệt triệt để tuyệt vọng rồi. đó lấy bọn họ đều không có làm tiếp vô vị chống lại. trận đấu kết thúc, chúng ta chúc mừng sở Cót, chúc mừng hoàng thất lam, bọn họ ở sở cốt lên sân khách 40 đại thắng sẹo đã sớm vì chính mình thăng cấp trang tí hon lit tứ kết quét sạch cản trở. tây ban nha trọng tài chính tiếng còi vừa vang, nước đức giải thích liền hoan hô lên. mặc dù sở Ly là sở cốt trong đội biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, hắn không chỉ trợ giúp đội bóng ở sân khách phá vỡ cục diện bế tắc, hơn nữa tổng cộng tham dự đội bóng ba cái ghi bàn, cống hiến một truyền một bắn mắt sáng số liệu. 3 trận đấu kết thúc. Bảo Dụ Sở không nghi ngờ chút nào bị bình chọn vì là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất, cũng đã trở thành sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tiêu điểm. "Bảo Dụ Sở, lúc trước ngươi có nghĩ tới gặp đạt được như vậy đại thắng sao?" lên các ký giả đã sớm vì là Bảo Dụ Sở chuẩn bị kỹ càng vấn đề. Celtic là một nhánh vĩ đại đội bóng, bọn họ đã từng từng thu được vô địch Champions League, nhưng liền hiện nay tới nói, Sở Scot thực lực là mạnh hơn quá Celtic, vì lẽ đó ta xác thực nghĩ tới sẽ đoạt được một hồi đại thắng. "Đây là ngươi ở sân vận động sẽ tìm các trận đầu thắng lợi, có cái gì muốn nói sao?" Rất cao hứng, điều này đại biểu ta lại công hãm một tòa sân bóng. Vậy ngươi cảm giác mình khoảng cách Trang Di tứ kết có còn xa lắm không? Liên hiện nay cái này điểm số tới nói, chúng ta có càng to lớn hơn cơ hội tiến vào tứ kết, nhưng đây là Trang Di vòng nó cuối, chúng ta cũng không thể xem thường. Không phải vậy có thể sẽ có phiến phước. Các ngươi năm nay ở trên Trang Di mục tiêu là cái gì? Mục tiêu lời nói, đương nhiên mỗi một chi dự thi đội bóng mục tiêu đều là quân quân. Bất quá chúng ta còn cần trước tiên cân nhắc thật trước mắt thi đấu. Quá thập lục cường lại nói, tham gia xong buổi họp báo tin tức, đón lấy sở có toàn đội liền muốn chuẩn bị trở về nước Đức có điều bờ rùa sở cùng sở tí vân từ sân bóng đi ra lúc bên ngoài còn có lượng lớn cổ động viên đang đợi hắn bờ rùa sở qua loa nhìn một chút phần lớn đều là lúc trước đợn nhị u tịt cổ động viên có chừng hơn 100 người bờ rùa sở làm tốt lắm chính là như vậy giết chết cái nhóm này chó cái sẹo tịt các loại chửi rủa âm thanh đều ở cho thấy đợn nhị u tịt cùng sở tịp đúng là quan hệ cửa sai khả năng ở rèn trở thăng về sở cổ tỷ số đỡ giờ mỉ ở kiếp trước đều sẽ là sở kẻ địch lớn nhất ngươi đi cho bọn họ ký tên đi chúng ta ở trên xe chờ ngươi sở tí vân rất thông ân tình nói rằng Bờ Dù Sơ đi cho những này đến đây chống đỡ hắn cổ động viên ký tên, các cổ động viên cũng nhân cơ hội các loại mời chào hắn. Bờ Dù Sơ, ngươi sau đó còn có thể về Đà Nì U Nai đến đá bóng chứ? Đúng vậy, Bờ Dù Sơ, nếu như ngươi ở nước Đức đã được không cao hứng, ngươi có thể trở về Đà Nì U Nai chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Bờ Dù Sơ, ngươi phải nhớ kỹ, Đà Nì U Nai là ngươi vinh viết nhà, ngươi bất cứ lúc nào có thể trở về đến. Chương 177, ký kết ra đi. Chương 177, ký kết đi. Sở có không bốn ở sân khách 40 đại thắng sẹo tiệp, cái này tin tức ngày thứ 2 liền leo lên nước Đức truyền thông đầu bản đầu để bợ rủ sở ly chuyển bán. Sở có sân khách tàn sát sẹo tiệp một hiệp liền tiến vào bốn bóng, Hoàng Thất Lam sang kỷ lục sân khách đại thắng siêu cấp bợ rủ sở thứ 6 bóng. Sở có đội sử kỷ lục mới vùng du hừa song hùng hiển uy, Sở có nhiều rất đều sân khách chiến yêu. Sở có không bốn lần này sân khách 40 đại thắng, đây là đội bóng đội trong lịch sử lần đầu ở Trang Dion Lit giữa đường chàng thắng bốn bóng. Trước đây Sở có không ở Trang Dion Lit bên trong to lớn nhất thắng trận điểm số chính là thắng ba bóng. Phân biệt thắng qua ẩn hổ vận, Inter Milan, Arsenal các loại, mà bây giờ lần này là Sir có không bốn lần thứ nhất ở Trang League giữa đường chàng thắng bốn bóng, mà ở sân vận động sẽ tiếp đã đánh vào một bóng sau khi, bờ rủ Sir đã trở thành sở có đội trong lịch sử cái thứ nhất một mùa giải Trang League đánh vào sáu bóng cầu thủ. Tại đây cái tuần này đồng thời tiến hành bốn trận Trang League thi đấu, ngoại trừ sở có không bốn sân khách đại thắng, cái khác ba chàng kết quả của cuộc so tài là. Đại Paşa sân khách 21 đánh bại Valencia, Dortmund sân khách 22 đánh hòa Santa Donet, Real sân nhà 11 đánh hòa MU độ ải với Bundesliga tới nói, Schalke không bốn sân khách đại thắng sau khi thăng cấp tứ kết đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Dortmund sân khách đánh hòa đối thủ đồng thời bắt được hai cái sân khách ghi bàn, thăng cấp hy vọng cũng lớn vô cùng. Hiện nay vùng rìu giữa song hùng đều có rất lớn cơ hội thăng cấp tứ kết, nếu như bảy dẻn bên kia cũng có thể thuận lợi qua ải lời nói, mùa giải này Bundesliga sẽ có ba chi đội bóng thăng cấp Champions League tứ kết, ba chi đội bóng tiến vào Champions League tứ kết, đây đối với La Liga. The The Elite cùng với CGA tới nói, là rất phổ thông sự, bọn họ đều phân đường xuất hiện quá rất nhiều lần 3 chi đội bóng tiến vào Tram Tihon tứ kết chuyện, The Elite thậm chí từng có 4 chi đội bóng đồng thời tiến vào tứ kết tình huống. Nhưng đối với Bundesliga tới nói, thời gian dài chỉ có bảy dẹn một nhánh đội bóng ở Tram Tihon bên trong có lực cạnh tranh, muốn xuất hiện 3 chi đội bóng tiến vào tứ kết, vẫn là rất khó khăn ở đây trước Tram Tihon trong lịch sử, có mà chỉ có từng xuất hiện một lần 3 chi đội tuyển Bundesliga thể tiến vào tứ kết sự. Vì lẽ đó nước Đức truyền thông lẫn lộn Bundesliga của khởi, cũng không phải không có lượng mà lại có khói, mùa giải này đội tuyển Bundesliga ở Trang League bên trong xác thực đánh cho không sai. Mà cái này tuần này được quan tâm nhất thi đấu, tự nhiên là giao cùng mở ưu đại chiến điểm số tuy rằng chỉ là một cái 11, nhưng cũng không trở ngại các truyền thông lẫn lộn đề tài, bởi vì đây lạc rổ rời đi mở sau lần thứ nhất đối mặt đội bằng cũ, hơn nữa hắn còn trong trận đấu ghi bàn 11 cũng là cái rất vi diệu điểm số, đến cùng ai có thể cuối cùng thắng cấp, còn rất khó nói ba. Tuần này Trang bắt được một cái lý tưởng kết quả, đó lấy rất nhanh lại là cuối tuần giải đấu đến. Ngày 16 tháng 2, Bundesliga vòng thứ 22, Schalke 04 đi sân khách khiêu chiến Bayern. Schalke 04 gần nhất ở giải đấu bên trong tựa hồ rơi vào liên tục chịu không nổi vòng lượt quần. Cuộc tranh tài này lại là như vậy. Thi đấu hiệp một liền phân biệt hiến tế hận tệ lạc cùng a trụ tổ bị ép dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Sau đó Schalke 04 ở sân khách hai lần lạc hậu tình huống, hai lần san bằng điểm số. Cuối cùng sân khách cùng mà lấy 22 điểm số bắt tay giảng hòa. Bỏ dù Sở trong trận đấu đưa ra một lần kiến tạo trợ giúp bạn sở ở phút thứ 84 tuyệt bình đối thủ. hiện nay xếp hạng Bundesliga người thứ bảy cũng coi như là một nhánh cạnh tranh Âu chiến tư cách đội bóng, S cốt không bốn sân khách đá hòa đối phương cũng không tính gây go. Nhưng là cuộc tranh tài này lại bình sau khi S 04 cốt không bốn đã là liên tục 4 bánh giải đấu chịu không nổi. Dưới giữa mùa giải bắt đầu tới nay, ngoại trừ trận đầu 54 đánh bại Hà Nội vỡ 96 ở ngoài, đón lấy 4 trận giải đấu S cốt không bốn đều không có thể thăng dưới bình 3 trận thua một hồi. Hơn nữa này vòng đấu lần thứ hai đá hòa sau khi S cốt không bốn số may cũng rốt cục dùng hết, không thể lại may mắn bảo vệ người thứ hai vị trí. Vòng này Bundesliga bên trong. Bây rạng sân khách 20 tháng ở Dortmund sân nhà 30 đại thắng giờ dạng vuốt, Leverkusen cũng sân nhà 21 bắt ở ở Bây giờ Dortmund đã vượt lại sở cốt không muốn, bỏ đến bảng tổng sắp đệ nhị vị trí. Hơn nữa Leverkusen cũng ở điểm trên truy bình sở cốt không muốn. Hiện nay bảng tổng sắp trên, Bayern lấy 57 phân tiếp tục cực lớn dẫn trước, Dortmund bốn hai điểm xếp hạng thứ hai, sở cốt cùng Leverkusen đều là 41 phân, có điều sở cốt có hiệu số bàn thắng thua ưu thế, tạm thời xếp hạng ở ở Leverkusen phía trước. Thời dạng vuột gần nhất trạng thái rất xấu. Liên tiếp mất điểm sau khi, hiện nay lấy 37 phân xếp hạng thứ 5, này ngược lại là để Sơ không 04 tạm thời không cần lo lắng rơi ra bốn vị trí đầu sự. Sơ không 04 lần này ném mất giải đấu người thứ 2 vị trí, cũng gây nên nước Đức truyền thông phổ biến quan tâm. Dù sao từ trên giữa lịch thi đấu vòng thứ 9 giải đấu bắt đầu, Sơ không 04 liền vẫn duy trì bảng tổng sắp người thứ 2 vị trí bất động, vẫn ổn dòng giá 13 vòng đấu, bây giờ đột nhiên ném mất, đúng là cái không nhỏ tin tức. Mà bản vòng đấu bên trong, Kỳ hệ linh lại đánh vào một bóng, điều này làm cho hắn số bàn thắng đi đến 15 cái, bọn rủ sở cùng lệ vạn hiện nay đều chỉ là 13 cái. Tạm thời lạc hậu hai cái ba. Sơ Cốt không muốn ném mất người thứ hai vị trí, có người nói này để đội bóng tầng quản lý có chút bất mãn, bởi vì là bị tử địch Đốc ngân cấp đi, sở Tí Vân đã nhận được phải nhanh một chút đoạt lại người thứ hai chỉ thị. Sau đó tuần này chính là mặt khác 4 tổ trang Di on Lit thập lục cường thi đấu, Sơ Cốt không muốn vừa vẫn có thể nhân cơ hội điều chỉnh một chút, chuẩn bị ở giải đấu bên trong phát lực. Mà tại đây cái tuần này, bao dù sở có một cái ký kết hoạt động. Bã Net cùng AD đã đàm phán rốt cục có kết quả, cái này tuần này chính là hai bên ký kết tháng này. Ngày 18 tháng 2 ngày này Bở rủ sở đi đến gần đây Bắc Uy Châu thủ phủ Lật Xiêu Động, đem ở đây cùng Adi tiến hành công khai ký kết nghi thức. Bở rủ sở cùng Adi đắc ký kết một phần 4520 triệu euro hợp đồng, ở bóng đá vận động viên bên trong xem như là rất cao. Hiện nay ở Adi dưới cờ, Bở rủ sở hợp đồng là chỉ đứng sau Messi cùng Bale. Nói chuẩn xác là hiện nay chỉ chỉ đứng sau Messi, bởi vì Bale cùng Adi Đỉ ra hạn hợp đồng còn không cuối cùng hoàn thành, muốn ra hạn hợp đồng sau khi hoàn thành hắn hợp đồng mới gặp vượt qua Bở rủ sở. Bở rủ có thể bắt được loại này hợp đồng, một là biểu hiện của hắn xuất sắc, thứ hai là thân phận của hắn, vì là nước Anh hiệu lực Đồng thời còn có hoa kiều hệ thống, những này cũng có thể làm cho hắn giá trị buôn bán được bổ trợ. Có điều ở ký kết nghi thức trên, các ký giả càng nhiều nhưng là đang bàn luận trang đi on Sự. sử. dù User, ít cô nói hắn hy vọng ở trang đi on tứ kết rút chúng Scott, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Ở tuần này Trang Ti bắt đầu trước, Malaga Isco ở đi bổ đảo nhà sân khách trước cho thấy chính mình tất thắng quyết tâm, nói nhất định sẽ đào thải Otto, đồng thời còn nói hy vọng ở Trang Ti Onlit tứ kết giúp chúng sở Quốc 04 đây chính là ở gây sự tình. Mọi người đều biết, mấy tháng trước hai người còn ở cạnh tranh cậu bé vàng thưởng. hơn nữa cuối cùng là bở rủ sở đánh bại Isco thu thường. Isco đây là rõ ràng không phục a, ta nghĩ hắn vẫn là trước tiên đánh bại Otto nói sau đi, nếu như hắn thật có thể tiến vào tứ kết, ta cũng rất hy vọng có thể đánh vào Malaga, bởi vì cái kia mang ý nghĩa chính là cử đi học vòng bán kết. Bở rủ sở không thích đánh cái nhau. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thật muốn là ở trang The tứ kết rút chúng Malaga, cái kia đúng là cùng cử đi học vòng bán kết không có gì khác nhau ba. Chu Trung Âu quan mặt khác bốn cuộc tranh tài rất nhanh sẽ kết thúc. Khiêu khích bỏ dự Sở Isko rất nhanh liền bị làm mất mặt, bởi vì Malaga ở sân khách không một bại bởi Porto. Có điều cái này điểm số tuy rằng bất lợi, nhưng vẫn không có nói liền muốn bị knock out trình độ, Malaga hoàn toàn có trở lại sân nhà trở mình cơ hội. Ngoại trừ Porto cùng Malaga rắc rưởi đại chiến, ở ngoài, mặt khác ba cuộc tranh tài đều hơi lạnh. Juventus ở sân khách 23 bại bởi gạ lạ tạ xa giềy. Tuy rằng Lão Phu nhân bắt được hai cái then chốt sân khách đi bàn, về sân nhà thăng cấp độ khả thi rất lớn. Nhưng Juve làm C.J.A quản quân lại sân khách bại bởi một nhánh thổ nhị kỳ đội bóng. Quả thật có chút hơi nhỏ lạnh. Bày dẹn nhưng là sân khách 31 đánh bại Arsenal, đây cơ hồ chính là một cái giết chết thi đấu điểm số. Arsenal năm nay hơn nửa lại muốn thập lục cường bị nó cao. Tuy rằng mọi người đều biết Arsenal thực lực là không sánh được Bày dẹn, nhưng ở sân nhà liền thua một cái 13. Quả thật có chút nghi bất ngờ. Có điều lại như sau trận đấu gì bờ gì thả lời nói. Sở có không bốn đều có thể ở đây thắng cái 30, chúng ta thắng 31 cũng là hoàn toàn bình thường. Mà cái này tuần này lạnh nhất một hồi, vẫn là Barcelona ở sân khách không hai bại bởi AC Milan. Barcelona nhưng là bị gọi là vũ trụ đội, lại ở sân khách thua một cái 0-2, thăng cấp tình thế đã vô cùng nguy cấp đơn thuần từ cái này điểm số tới nói, sân khách thua hai bóng vừa không có bắt được sân khách đi bàn, Barcelona đã cách bị knock out không xa. Có điều vẫn có không ít người tin tưởng, Barcelona gặp trở lại sân nhà trở mình. Chương 178, thăng cấp tứ kết. Chương 178, thăng cấp tứ kết. Trang Tion Elite thập lục cường trận trước thi đấu toàn bộ kết thúc, Bundesliga ba đội đều đạt được rất kết quả không tệ. Sơ cốt cùng bảy đều là sân khách thắng trận, Dortmund sân khách 22 đánh hòa đã là tối, gay go, kết quả. Nói tóm lại, mùa giải này Trang Tion Elite tứ kết, rất có thể sẽ đồng thời nhìn thấy ba chi đội bóng của nước Đức. Trải qua một cái chu điều chỉnh, Sơ cốt 04 toàn đội trạng thái không sai, rất nhanh nên đón thi đấu thắng lợi. Ngày 23 tháng 2, Bundesliga vòng thứ 23, Sơ cốt 04 ở sân nhà nên chiến đật về trạng thái Sơ 04 thắng được rất dễ dàng. Bờ rủ sở suốt xa trợ giúp đội bóng mở tỷ số. Tiếp theo mạ tìm lợi dụng hai lần phạt góc cơ hội hoàn thành lập cú đút, Sợ cốt không ở sân nhà 31 bắt đối thủ. Mà bản vòng đấu bên trong Dortmund sân khách bị chặn mười một bức hòa. Leverkusen cùng sở dạng phụt đều là sân khách thu hoạch một hồi không không một bình. Liên dựa vào trận thắng lợi này, Sợ cốt không bốn lại trở về bảng tổng sắp người thứ hai vị trí. Có điều Bảy Rèn vẫn phi thường ổn định. Bọn họ ở sân nhà 61 đại thắng mẹn, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Lạ như hai ngày trước ở đài truyền hình tiếp thu phỏng vấn lúc cản nói như vậy, hiện nay này Chi Bảy Rèn là vô địch ở vòng này qua đi bảng tổng sắp trên, Bayer 60 phân, Schalke 040 tư điểm, Dortmund 43 điểm, Leverkusen 42 điểm, Schalke dạng phạt 38 phân. Ngay lập tức ngày 26 tháng 2, cúp bóng đá Đức tứ kết ngày thi đấu, Schalke không bốn ở sân nhà nên chiến giờ dây bớt. Cuộc tranh tài này Schalke tí vẫn, vẫn là phái ra một nhánh nửa vòng đội đội hình, bao dù Schalke ở phút thứ 87 thay thế bổ sung ra trận, sau đó ở bù giờ thi đấu bên trong đánh vào một bóng, trợ giúp đội bóng ở sân nhà 32 đánh bại Schalke dây bớt, thành công thăng cấp vòng bán kết đáng nhắc tới chính là mùa giải này cúp bóng đá tứ kết bên trong, Bayer là trực tiếp đánh vào Dortmund. Bầy rẹn ở sân nhà mới đào thải đối phương. Nhiều suất chúng cục sau khi, hiện nay cút bóng đá đức trên, bầy rẹn cùng sở cốt chính là trước hai tên thắng lợi đứng đầu. Mùa giải này cút bóng đá đức vòng bán kết bốn chi đội bóng, phân biệt là bầy rẹn, sở cốt không bốn, góp bớt cùng với sật gạt. Rất nhanh cút bóng đá đức vòng bán kết rút thăm kết quả cũng đi ra, bầy rẹn sân nhà nên chiến góp bớt, sở cốt không bốn sân khách khiêu chiến sật gạt. Nước đức liên đoàn bóng đá cũng coi như là rất cân nhắc thi đấu xem xét tính, bầy rẹn cung góp vốn là có cử đoán, sở cốt cùng sượt gạt cũng là có mâu thuẫn. Thi đấu đã đạt đến vòng bán kết, lần này Sørti vẫn hẳn là sẽ không suy nghĩ thêm từ bỏ vấn đề, dù sao chỉ cần lại thắng 2 trận liền có thể nắm quán quân. Có điều Cút bóng đá Đức vòng bán kết còn muốn chờ đến tháng 4 mới đấu võ. Hiện nay vẫn là trước tiên chuẩn bị giải đấu cùng Trang 3. Ngày mùng ngày 2 tháng 3, Bundesliga vòng thứ 24, Sørti không muốn đi sân khách khiêu chiến BVB. Tuy rằng lập tức đến ngay tuần này liền đem là Trang Dioliba thập lục cường lượt về thi đấu, nhưng Sørti không muốn vẫn là võ trang đầy đủ đi đến vùa xòa ẩn sân đấu. Bởi vì Trang Dioliba bên kia đã sân khách thắng một cái 40, tạm thời không cần hoa quá nhiều tâm tư lần này ở sân khách đối mặt bây giờ chính gặp rủi ro mất, sờ có không muốn đánh ra mùa giải này giải đấu to lớn nhất một phen thắng lợi, bờ dù sờ cùng giờ dạo ít lờ song song lập cú đút, trở lại hận tệ lạ thêm gấm thêm hoa, sờ có không muốn ở sân khách 51 đại thắng mất, sờ có tấn công tổ ba người ôm đồn năm quả, cũng làm cho nước đức truyền thông bắt đầu cho bọn họ mang theo tam xoa kích tên gọi. Vòng này Bundesliga giải đấu bốn vị trí đầu đội bóng tất cả đều thắng trận, bày rẹn sân khách 10 tiểu thắng họ phiền lĩnh, Dortmund sân nhà ba đánh bại Hà Nội vợ chín Leverkusen sân nhà hai thắng sượt gạt chỉ có phở giảng phụt là ở sân nhà không một bại bẩm chẽ. Liên ở bảng tổng sắp trên, bơi rèn 63 điểm, sở cốt 47 phân, đốt mân 46 phân, level cơ 45 phân, mà phở giảng phụt vẫn là chỉ có 38 phân. Hiện nay đến xem, phở giảng phụt chính là trước hết đi đội cái kia chi đội bóng đồng thời sở cốt cùng nhiều rất, level cơ cũng có thể thở ra một hơi, bởi vì phở giảng phụt đi đội, tư cách tham dự trang ti on tranh cướp gặp trở nên đúng dung rất nhiều, thậm chí mọi người đều có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới Âu chiến bên trong đi tới. Gần nhất hai vòng giải đấu bên trong, bờ Dũ sở đánh vào 3 cái đi bàn, lệ vàn đánh vào hai cái đi bàn. Kỳ hệ Lĩnh chỉ có tiến một bóng. Liên ở trên bảng vua phá lưới, Bở rủ sơ lại đuổi theo Kỳ hệ Lĩnh, hai người lấy 16 bóng đặt ngang hàng đầu bảng, lẹ Vạn 15 bóng theo sát phía sau. Phơ giảng Futa Alexander mẹ rệ đã đi đội, mùa giải này Bundesliga chiếc giày vàng, rõ ràng liền đem là Bở rủ sở cùng lẹ Vạn, Kỳ hệ Lĩnh ba người cạnh tranh ba. Giải đấu qua đi, đón lấy chính là tuần này Champions League. Ngay mùng ngày 5 tháng 3, Champions League thập lục cường lượt về ngày thi đấu. Bởi trận trước đã gần như đem thi đấu đánh bỏ ra, vì lẽ đó cuộc tranh tài này càng như là ở đi qua ở sân bóng Arsenal Oakchake. Hồ Sở tí vẫn sắp xếp ra một cái tương đối bảo thủ trận hình, 4321 cây giáng sinh trận hình, sắp xếp cả nệ cùng dẹt mái Naions, nút kệ 3 người đánh 3 tiền vệ trụ. Mặc dù Sở cùng giờ dạ ít lở cùng đi ra mặc cho song trước eo, hắn tệ là đá đơn tiền đạo. Như vậy một cái trận hình, chủ yếu chính là tăng mạnh phòng thủ, hy vọng đội bóng ở sân nhà lấy tương đối nhẹ nhàng phương thức bắt thi đấu. Bởi vì trận này trang Di onlit qua đi, mùa giải này lần thứ 2 vùng dù ngựa Deadby liền muốn đến rồi. Phải biết, nhưng là cùng Dortmund bên kia đánh đánh cực, không thể xong giết đối phương, liền muốn mặc đồ lữ trên đường phố. Nói đến còn nhiều thiệt thòi hiệp một ở Sarscotlen sân khách thắng được quá nhiều, không phải vậy ở trận này Tramtyon lit bên trong tiêu tốn quá nhiều tinh lực, vùng dùu của Debby liền thật sự dường như khó nói rồi ở cổ động viên Sarscot kịch liệt cố lên trợ uy trong tiếng, Sarscot không bốn ở sân nhà tận lực áp suất tiết tấu, càng nhiều chú trọng phòng thủ, cuối cùng cùng sẽ tiếp đánh ra một hồi không không thế hỏa. Có điều không, không điểm số cũng không ảnh hưởng đội bóng thăng cấp, cũng không ảnh hưởng các cổ động viên chúc mừng tâm tình. Trận đấu kết thúc lúc, sân bóng Arena ập lập tức rơi vào sôi trò ở trong, hơn 6 vạn fan bóng đá đồng thời hô lớn. Sarscot Toàn trang trận đấu kết thúc, chúng ta chúc mừng Sercot không muốn, chúc mừng bọn họ thành công thăng cấp mùa giải này Chamti Onlit tứ kết. Đây là bọn hắn thời gian qua đi 2 năm sau khi lần thứ 2 đánh vào Chamti Onlit tứ kết, cũng là bọn họ đội trong lịch sử lần thứ 4 đánh vào Chamti Onlit tứ kết. Sercot đã trước tiên thăng cấp, đón lấy liền xem lót màn cùng Ermonit. Sercot không bốn Chamti Onlit thành tích sắt thực cũng không tính xuất sắc, trước đây cũng chỉ đánh vào quá 3 lần Chamti Onlit tứ kết. Chamti Onlit cải chế trước, Sercot không bốn vẹn vẹn đã tham gia một lần Chamti lần kia chính là vừa vận đánh tới tứ kết bị đào thải ra khỏi cuộc. Chamti Onlit cải chế sau khi Sercot không cũng chỉ ở tháng 7 năm 08 mùa giải cùng tháng 10 năm 01 mùa giải hai lần đánh vào Chamti Onlit tứ kết. Bây giờ lần này, tự nhiên chính là lần thứ 4. Sercot lấy 40 tổng số điểm thăng cấp tứ kết, mà tuần này cái khác Chamti Onlit thi đấu cũng lục tục kết thúc. Dortmund trở lại sân nhà 30 đại thắng Santa tổng số điểm 52 thăng cấp. Barisender mở sân nhà 11 đánh hòa Valencia, tổng số điểm 32 thăng cấp. Mà được quan tâm nhất trận đó tiêu điểm đại chiến, Diêu ở sân khách 21 đánh bại MU, lấy tổng số điểm 32 đánh bại đối phương thành công thăng cấp. liền Sơ kết không muốn. Dortmund, Paris Saint cùng Real Madrid này bốn đội trước tiên thăng cấp trang tỷ on lit tứ kết. Real cùng MU đại chiến. Tự nhiên thiếu không được đề tài cùng tranh luận, đặc biệt là thi đấu bên trong xuất hiện thẻ đỏ ở sân Old Trafford. MU vốn là dựa vào ra mút phản lưới nhà mới rất trước. Nhưng phút thứ 57, bị gọi lạc rồ hai thế Nani bởi vì động tác nguy hiểm bị thẻ đỏ phạt xuống. Này trực tiếp thay đổi thi đấu, đón lấy nhiều một người Real liền tiến vào hai bóng, dọc càng là trực tiếp đánh vào vượt lại điểm số ghi bàn, trợ giúp Real sân khách 21 thắng lợi động tác nguy hiểm loại này phán phạt vốn là khá là chủ quan, mỗi người cũng có thể có cái nhìn bất đồng. Nhưng bất kể như thế nào, MU đã bị đào thải ra khỏi cục. Bây giờ Tottenham ở Elite cũng chỉ còn sót lại một viên dòng độc đinh Arsenal, hơn nữa còn tràn ngập nguy cơ, bọn họ trận trước đã sân nhà 13 là hậu, e sợ cũng không thể cứu vãn. Nếu như Arsenal cũng ngay lập tức bị knock out, cái kiêu mùa giải này Tottenham ở Elite liền đem xuất hiện lần thứ nhất không có đội bóng thăng cấp Champions League tứ kết tình huống. Chương 179, Derby song giết. Chương 179, Derby song giết. Champions League thuận lợi thăng cấp, đón lấy sở code 04 chính là chuẩn bị vùng Derby chuyện. Vùng du ngựa Derby làm nước đức trong nước hot nhất Derby, tự nhiên thiếu không được hai bên cãi nhau đầu tiên là Sở Cốt chủ tịch cờ lệ Menspenny ở ở chính mình Twitter trên phát ra một tấm khiêu khích hình ảnh, một đứa bé cầm màu xanh lam vợ đập rồi, chuẩn bị đánh chết trên bàn một con màu vàng tiểu ong mật. Rất rõ ràng, màu vàng tiểu ong mật chính là chào phúng Đômen, bởi vì bọn họ biệt hiệu bổ mỡ lệ bé Hơn nữa đứa trẻ này nhi ảnh chân dung, con bị vê thành bợ rụ sở đầu đứa nhỏ áo khoác trên cũng có Sở Cốt không bốn đội huy. bên kia đương nhiên không cam lòng yếu thế. Vở rồ cờ rụt cũng ở phóng viên trước khiêu khích nói, chúng ta ở Champions League tứ kết lý tưởng nhất đối thủ chính là sờ Scott 04, nếu như đánh vào bọn họ, chuyện này quả là chính là cử đi học vòng bán kết. Trước bở rủ Sở còn dùng câu nói này đến chào phúng Malaga, bây giờ nhiều rất bên kia lại dùng câu nói này đến chào phúng Scott. Mùa giải này sờ Scott 04 cùng đớp này vùng rủ ngựa song hùng song đánh kép tiến vào Champions -ti League tứ kết, cái này cũng là sáng tạo lịch sử lần thứ nhất đến thời điểm Champions League tứ kết rút thăm, xác thực cũng có khả năng xuất hiện sẽ xuất hiện vùng rủ 3 Ngày mùng ngày 9 tháng 3, Bundesliga vòng thứ 25 Sở Cốt không muốn sân nhà nên chiến đoạt mân ngày thi đấu. Sáng sớm lúc ra cửa, Bọ dù Sở lại được chính mình mỹ nữ dinh dưỡng sư ẻn giờ lì cả giận. Cẩn thận một chút nhi, nếu như thua thi đấu, ta cũng không có nữ trang quần áo cho ngươi mượn. Bọ dù Sở cũng không nghĩ đến cái này băng sơn mỹ nhân còn có thể quan tâm chính mình thi đấu. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đi đến câu lạc bộ thời điểm, Sở Cốt Sở hữu người cũng đã làm nóng người, chuẩn bị kỹ càng nên chiến đoạt mân. Liên hiện nay cuộc tranh tài này tôi nói, Sở Cốt không muốn đúng là khắp mọi mặt đều chiếm ưu đầu tiên một điểm. Sở Cốt không muốn nắm giữ ưu thế sân nhà. Thứ hai tuần này trang đi -Holip. Scarlett 04 là có bảo lưu ở sân nhà bắt thi đấu, Dotmun nhưng là dụng hết toàn lực mới sân nhà đại thắng thắng cấp, vì lẽ đó Scarlett 04 thể lực trên chiếm ưu. Mà ở nhân viên hoàn chỉnh tính trên, Scarlett 04 tuy rằng hiện nay có ạ phèo lầy, và vạ đỏ cụ lo chờ mấy cái thương bệnh, nhưng đều không đúng trùng muốn cầu thủ, mà Dotmun bên kia nhưng có trùng muốn cầu thủ Giớt người bị thương thiếu trận. Giớt thiên phú sắc thực rất cao, nhưng thân thể lệch giòn cũng vẫn luôn là cái vấn đề. Joy, Jonser, Giớt, này ba cái họ la tựa hổ cũng một cái dạng, thiên phú cực cao nhưng thân thể quá giòn. Nước Đức thời gian buổi chiều 2 giờ rưỡi. 2012-13 mùa giải lần thứ hai vùng Ruhr Derby ở sân bóng Arena Oberrhein kệ chính thức khai hỏa ở sân nhà trên khán đài, cổ động viên Sölden đánh ra một tấm to lớn mạnh mẽ, chính là tấm kia mở rủ dù sở dùng vợt đập rồi đập chết màu vàng tiểu hoang mật hình ảnh. Cuộc tranh tài này Sölden không bốn đội hình biến động không lớn, chỉ có hai cái biến động, một là hậu vệ cánh trái vị trí cổ lại nạp thay thế phút thủ phát, hai là tiền vệ trụ vị trí cạ nẹt thay thế được dẹt mại nàuon vị trí. Trên một hồi trang Only thi đấu bên trong, thủ phát cạ nẹt ở phòng thủ trên biểu hiện không tệ, vì lẽ đó trận này tiếp tục thu được thủ phát cơ hội. Thi đấu vừa bắt đầu khắp mọi mặt chiếm ưu liền chủ động khởi xướng tấn công mở màn vẹn vẹn một phút sờ cốt liền thông qua trước sân dở dại ít lở bóng bóng vùng cấm mở rụ sờ ở xu đủ tiệt quấy dưới rất miễn cưỡng hoàn thành đánh đầu thế nhưng lần này lại đỉnh ra cao chất lượng quả bóng trực tiếp bay về phía khung thành trên góc phải có thể thấy đèn pha lờ một hồi bay người cứu thua hóa giải lần này đánh đầu mở màn suýt chút nữa nhi trực tiếp phá cửa sân bóng arena ộp chạ các cổ động viên lập tức hô lên ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong sờ cốt không mở màn 10 phút cơ bản đều là ở vây công đối phương khung thành Đotman ở phút thứ 11 mới hoàn thành lần thứ nhất tấn công, nhưng cũng lập tức liền tạo thành nguy hiểm. Sợ mệt ở cánh trái truyền vào trong, Léandro Ssky bên trong vùng cấm tá bóng sút gôn, mà tiệp chạy tới giam giữ, nhưng thiếu một chút đem bóng chặn tiến vào chính mình cũng thành, quả bóng là dán vào cột dọc ra đường biên ngang. Hai bên đều đem tiết tấu kéo đến mức rất nhanh tình huống, vẫn là khắp mọi mặt chiếm ưu sở cốt không muốn tìm được trước cơ hội. Phút thứ 14, nợ kẹ từ cánh phải phát động thế tiến công, Asu Toa Uchi ở cánh phải tròng lên sau đưa ra bóng mức thấp truyền vào trong, Bọ rù sợ cùng hấn tế lạ ở trung lộ theo vào phía trước hắn tẽ la bị hâm môi hoàn toàn cái lại, không có thể tìm tới suất gôn cơ hội, nhưng bờ rủ sợ ở phía sau điểm bỏ qua rồi su đu tìm vọt tới chấm phạt đến phụ cận chân phải bắn phá, quả bóng bay vào nhiều rất khung thành dưới góc trái. Bờ rủ sở Li Phi thường tình chuẩn bắn phá phá cửa hắn lại một lần công phá đót môn khung thành. ở trận trước vùng rủ giữa Debby bên trong, Li thì có quá một cái đi bàn, bây giờ lần thứ hai Debby hắn lại thu hoạch đi bàn, vẫn chưa tới một cái mùa giải thời gian, Li liền hoàn toàn chinh phục sân bóng Arsenal hắn bây giờ chính là ngạo phó sở quốc vương. đi bàn rủ sợ vọt tới bên sân. Sát thực chịu đến quốc vương bình thường gãi ngộ, toàn trường fan bóng đá đều đứng lên vì hắn hoan hô. Bọn dù sở siêu cấp vợ dù sở. Bọn dù sở ghi bản để thi đấu hoàn toàn tiến vào sở có không muốn tiết đấu, đón lấy liên tục thế tiến công hướng về Dockman mà đi. Phút thứ 26, bọn dù sở ở trước sân cánh phải bên ngoài vùng cấm góc trên đưa ra một cứt tạo 45 độ chuyển vào trong, thuận thế là ở khung thành phía sau không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống, ung dung đánh đầu ghi bàn. Phút thứ 34, Asuto hữu chí lần thứ 2 đưa ra cánh phải vào trong, giờ dạ ngược về trước cửa, một cứt lót bắn phá cửa, điểm số biến thành 30. Hiệp 1 thi đấu còn không kết thúc, Sercot đã 30 dẫn trước, Dortmund ở sân bóng Á Jena ổn trả kệ bị đánh cho quân lính tan dã. Dortmund xác thực đã bị đánh cho có chút quân tâm tăng dã, phút thứ 43, giờ dạo ít lở mở ra phạt góc, bọn họ lại để cho bở dụ Sercot ở bên trong vùng cấm chạy ra không bị, hoàn thành một hồi đánh đầu cận thành. Quả bóng cũng đã lướt qua hỡi đèn phéo lờ ngón tay, nhưng đứng ở trên đường biên ngang GTZE một hồi càng làm bóng đội lên đi ra, phòng ngừa nhiều đặc biệt trong hiệp 1 liền 4 bóng là hậu. Hiệp 1 kết thúc, Scott không buồn mang theo tiếng cười cười nói nói về phòng thay đồ. Thế nhưng hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Dortmund phản công đến rồi bọn họ không chỉ bất cướp trở nên càng hung ác, phạm vi cũng nhiều hơn, trên sân bóng động tác càng lớn. Hiệp hai lần thứ nhất tấn công, sợ tờ liền trực tiếp dẫn bóng va lăn đi ả sụt tổ ủi Phút thứ 53, vũ sĩ chỉ khô đọt cổ hẻ ký lại đẩy ngã dẫn bóng đột phá bờ rủ sở. Vùng rủ vừa thi đấu tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn, hai bên bắt đầu vật lộn. Phút thứ 63, mươi tệ là ở tranh đánh đầu thời điểm chịu kích sở vận bẹn bị thẻ vàng cảnh cáo. Ngay lập tức sau 5 phút, hắn ngay ở phòng thủ đá phạt thời điểm cùng âm mô đầu gối chạm vào nhau, bị cáng cứu thương nhét xuống sân. Thi đấu tiến vào phi thường tâm tình hóa bầu không khí ở trong. Tại đây loại bầu không khí quấy rời dưới, tất cả mọi người động tác đều rất lớn, vì lẽ đó lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện bị thương. Cái này cũng là những người nóng nảy, Debbie dễ dàng xuất hiện thương nguyên nhân của bệnh, trên sân cầu thủ cũng không chắc thật sự muốn đi cố ý làm thương ai, dù sao mọi người đều là ăn chén cơm này, thế nhưng tại đây loại thi đấu bầu không khí dưới ảnh hưởng, tất cả mọi người đều đại sung huyết não, không cẩn thận thì có người bị làm tổn thương. Tại đây loại cục diện hôn loạn dưới, dortmund trái lại là tìm tới cơ hội chuyển về một bóng phút thứ 78 Goretzé đưa ra tinh chuẩn chọn khe bóng, Leandro Sorki bỏ qua mạ tiệp cùng Haedet kèm cặp ở bên ngoài vùng cấm biên giới một cướp sút sẽ phá cửa. Phút thứ 85, ở một lần phạt góc tấn công bên trong, Bọ rùa sơ bị gỡ rổ cờ rút tiếp thân quái dày làm cho quá phiền, trực tiếp liền cho hắn một cái khủy tay. Này lại tiến cử hai bên một lần xung đột nhỏ, Bọ rùa sơ ăn được thẻ vàng, ngay lập tức liền bị sơ tí vẩn đội xuống sân. Hiện tại bắt thi đấu đã cơ bản không vấn đề quá lớn, nhưng hắn tệ lạ đã bị thương nặng, nếu như Bọ rùa lại thường, vậy tuyệt đối là một hồi thắng thảm. Hơn nữa là cái được không đủ bù đắp cái mất thắng thảm ở toàn trường fan bóng đá đứng lên tiếng vỗ tay bên trong, bọn dù sờ sớm xuống sân nghỉ ngơi. Sau đó trên sân điểm số cũng không có phát sinh nữa biến hóa, 31 vẫn duy trì đến toàn trường kết thúc. Trận đấu kết thúc, Scott không muốn ở sân nhà 31 đánh bại Aston, mùa giải này hai lần vùng rủ giữa FFB, Scott đều là 31 thủ thắng, bọn họ hoàn thành rồi đối với tử địch song giết. Đây là kế tháng 9 năm không mùa giải sau khi Scott không muốn lại một lần song giết Aston. Nhưng cuộc tranh tài này hận tệ lạ bị thường, hơn nữa thương thế tình huống khẳng định không nhẹ, này giảm mạnh giết chết địch vui sướng. Bởi vì Scott còn cần 3 tuyến tác chiến, đặc biệt là quan trọng nhất trang bọn họ đã đánh vào tứ kết, hấn tệ lạ vắng chối nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chương 180, vũ trụ đội đột kích. Chương 180, vũ trụ đội đột kích. Scott 04 không muốn lấy 31 điểm số đánh bại Dortmund, sân nhà và khách song giết chết địch, thế nhưng hấn tệ lạ bị thường, cái này song giết tới để còn có, có đáng giá hay không đến liền rất khó nói. Bundesliga thành lập tới nay, Scott 04 cùng Dortmund thời gian dài đều thực lực không kém nhiều, lẫn nhau song giết tình huống kỳ thực từng xuất hiện rất nhiều lần vì lẽ đó song giết hoặc là bị song giết, nhiều một lần không nhiều, thiếu một lần cũng không ít. bây giờ Hận Tệ Lạ bị thương, nhất định sẽ ảnh hưởng đội bóng đón lấy thi đấu, đặc biệt là Trang Di Onlin. qua đi ngày thứ hai, Hận Tệ Lạ thương thế tình huống cơ bản xác định, đầu gối trái dây chẳng bộ phận sẽ rách, dự tính muốn đả thương ngừng 4 cái chu. nếu như xấu nhất tình huống xuất hiện, Hận Tệ Lạ cũng có khả năng trực tiếp mùa giải chi trả. tuy rằng mùa giải này Bậc Dụ Sơ đã thay thế được Hận Tệ Lạ, trở thành có không tấn công hạt nhân, nhưng Hận Tệ Lạ tác dụng vẫn là không thể coi thường coi như đơn thuần từ số liệu trên xem, hận tệ là cũng là sở cốt trong đội chỉ cái này với bợ rủ sở đệ nhị tấn công điểm hỏa lực. Vùng du vựa Desbi qua đi, bị song giết Dortmund thực hiện bọn họ hứa hẹn, toàn đội mặc đồ nữ đi dạo phố. này xem như là một cái để cổ động viên sở cốt cao hứng tin tức, chỉ ít hòa tan một chút hận tệ là bị thương hạ tâm tình. mà ở cuối tuần này cái khác Bundesliga thi đấu bên trong, Bayern sân nhà 32 đánh bại được Chelsea. dưới giữa mùa giải bắt đầu tới nay, Bayern còn chưa bao giờ thua quả bóng. không chỉ không thua, liền ngay cả bình đều không bình quá một hồi. tiếp theo Leverkusen sân khách không một bại bởi Sợ rằng phụt sân khách không không bình Hà Nội vỡ 96 ở trước mắt điểm thi đấu vòng tròn bảng trên. Bayern 66 phần, Schalke 50 phần, Dortmund 46 phần, Leverkusen 45 phần, sợ rằng phụt 39 điểm. Giải đấu còn sót lại 9 vòng, Bayern dẫn trước Schalke 16 phần, cũng chính là nhìn thấy cổ tạo vì trước mấy vòng thắng lợi vấn đề. Vòng này giải đấu bên trong, vợ rủ sở cùng lẽ vạn đều đánh vào một bóng, nhưng kỳ hệ linh không có ghi bàn. Liên ở trên bảng vua phá lưới, vợ rủ sở lấy 17 cái ghi bàn độc chiếm đầu bảng, vạn cùng kỳ đều là 16 cái. Giải đấu quán quân tranh cấp trên, Bayern đã cơ bản khóa chặt quán quân. Nhưng ở chiếc giày vàng tranh cúp trên, bộ dù sở ba người còn cắn đến mức rất chết, trong thời gian ngắn ẽ sợ phân không ra thắng bại ba. Giải đấu qua đi tuần này, Champions League thập lục cường lượt về mặt khác bốn tổ thi đấu chính thức tiến hành rồi, đầu tiên chính là Barcelona trở lại sân nhà 40 đại thắng AC Milan, hoàn thành rồi một chuyển, lấy tổng số điểm 42 đánh bại đối phương thành công thăng cấp, Milan lại một lần thành bị nghịch chuyển bối cảnh bản. Juventus trở lại sân nhà 20 đánh bại gạ lạ tạ lấy tổng số điểm 43 đảo thải này chi thổ nhị kỳ ngự trở lại sân nhà 20 đánh bại Porto lấy tổng số điểm 21 đánh bại đối phương thăng cấp. Cuối cùng một trận nhưng là bầy rèn cùng Arsenal thi đấu, Bayern ở Allian Arena không hai bại bởi Arsenal, tổng số điểm 33 cùng đối phương đánh hỏa, nhưng dựa vào sân khách ghi bàn nhiều mà thăng cấp. Không thể không nói, Arsenal lại là mùi vị quen thuộc, lại một lần ngã vào thập lục cường, lại một lần là đứng chết. Arsenal gần nhất 3 năm liên tục trang Champions League thập lục cường bị nước cao, đều là thiếu một chút, 10 10 một mùa giải đối mặt Barcelona, Arsenal sân nhà thắng cái 21, nhưng đi sân khách thua cái 13, hơn nữa là ở Van bị không hiểu ra sao thẻ đỏ phạt xuống tình huống Nước Anh truyền thông nói Arsenal là thiếu một chút nhi đảo thải vũ trụ đội 11/12 mùa giải đối mặt AC Milan. Arsenal trước tiên ở sân khách thua cái không 4 nhưng trở lại sân nhà thắng cái 30. Nước Anh truyền thông còn nói Arsenal là thiếu một chút nhi hoàn thành rồi cấp độ xử thi đại nị chuyển. Bây giờ đối mặt Bé rèn Arsenal là trước tiên ở sân nhà thua một cái 13, hiệp 2 ở sân khách thắng một cái 20, lại là thiếu một chút nhi hoàn thành siêu cấp đại nị chuyển. Nhiều lần đều là thiếu một chút nhi, cái tia đội bóng này khẳng định có vấn đề. Bất kể như thế nào, mùa giải này Ramsey kết kết quả đã toàn bộ đi ra. Bundesliga 3 đội bại trận, nhiều rất, Scott, La Liga 3 đội diều, Barca, Malaga, còn có Sevilla Juventus cùng Liga 1 Paris Saint-Germain. Top ở Elite thấp nhất, trực tiếp bị đoàn loại. Bundesliga 3 đội thăng cấp Champions League tứ kết, lần này nước Đức truyền thống có thể cao hứng, các loại đưa tin tầng tầng lớp lớp, dù sao đây là Champions League trong lịch sử lần thứ hai. Trước đây chỉ có từng xuất hiện một lần Bundesliga 3 đội tiến vào Champions -ti League tứ kết, thế nhưng 97 98 mùa giải Champions League, lúc đó là bại trận, nhiều rất cùng Leverkusen đồng thời tiến vào tứ kết. Mà Champions League thập lục cường toàn bộ kết thúc Trước đây ở trang Di On trên bảng vua phá lưới xếp hạng hàng đầu cầu thủ ở trong, rồi, Messi cùng người thôi Nhị kỳ in mặt đều là đánh vào hai cái bóng, vợ rủ sở chỉ đánh vào một cái. Liên ở trước mắt trang Di On trên bảng vua phá lưới, giàu cùng in mặt đều là tám bóng, Messi bảy bóng, vợ rủ sở sáu bóng. In mặt có thể nói là năm nay trang Di On một cái người ô cầu thủ, nhưng hắn vị trí gạ là tạ xạ dày đã bị đào thải ra khỏi cục, hắn số bàn thắng cũng sẽ không tăng thêm nữa bà. Trang Di On tứ kết kết quả toàn bộ đi ra, đó lấy chính là rút thăm ở rút thăm trước, đương nhiên thiếu không được các loại dự đoán rút thăm tình huống các loại. Hiện nay tứ kết đội bóng ở trong, Bjenn, Rio, Baka, Juver tự nhiên là bị cho rằng thực lực mạnh nhất bốn chi, bọn họ đều là có cơ hội nắm quán quân loại kia đội bóng. Còn lại đội bóng ở trong, nhiều rất cùng đại Pazi là có người ô tiềm chất đội bóng, bọn họ tuy rằng thắng lợi cơ hội nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không phải hào không cơ hội. Cho tới sở quốc 04 cùng Malaga, cơ bản là được công nhận bia đỡ đạn đội bóng. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên là ai cũng muốn đánh vào bia đỡ đạn. Hơn nữa coi như là bia đỡ đạn, bọn họ cũng tương tự là muốn đánh vào bia đỡ đạn. Nói thí dụ như Malaga bọn họ liền vẫn đang teo gào suy nghĩ muốn đánh vào sở cốt không muốn ngày 15 tháng 3 buổi trưa mùa giải này trang Dion lít tứ kết rút thăm ở UEFA tổng bộ thụy sĩ nỉ ửng đúng hạn cử hành lưu cùng mạ nạ mạn làm rút thăm khách quý lục tục rút ra sở hữu quyết đấu tình huống đầu tiên chính là đót mân rút chúng bịa đỡ đạn Malaga lịch thi đấu vẫn là trước tiên khách sau chủ lần này đót mân người cao hứng tiếp theo là Rio rút chúng đại Basi Rio trước tiên chủ sau khách lúc này sở cốt không muốn tuy rằng vẫn không có bị rút ra nhưng đón lấy mặc kệ làm sao đánh Sở cốt Không 4 đều sẽ không có thật tiêu diệt, bởi vì còn lại mặt khác ba đội phân biệt là bại rèn, Juver cùng Barca. Hy vọng không muốn rút chúng Barca đi. Đồng thời quan sát rút tham Sở Tí Vân Chính đang nói thầm đây, hắn sợ nhất liền đến. Sau đó rút ra chính là Barcelona, sau đó lại rút ra Sở cốt Không 4. Chuyện này ý nghĩa là Sở cốt Không 4 ở Champions League tứ kết đem sẽ tao ngộ vũ trụ đội Barcelona, lịch thi đấu trên là trước tiên khách sau chủ. Cuối cùng một tổ còn lại, tự nhiên là bởi rèn đối với Juver, bại rèn trước tiên khách sau chủ ba. Champions tứ kết rút tham đi ra, vùng rơi vào băng hỏa lượng trọng tiên. Trước song quyết nhiều rất sau khi, Scott chủ tịch kẹn nhị ở không ngừng mà ở truyền thông trước thả miệng pháo chào phúng từ địch, lần này bao hứng đến, đến rồi, nhiều rất fan bóng đá bắt đầu chào phúng Scott. Scott, chúng ta ở vòng bán kết chờ các ngươi. Dotmun chính mình rút chúng quẻ thượng thượng, sau đó không muốn rút chúng một cái hẳn phải chết ký, lần này Dotmun fan bóng đá đem các loại chào phúng trả lại. Mà căn cứ châu Âu truyền thông phổ biến phân tích, mùa giải này Champions League tứ kết 4 tổ thi đấu, có 3 tổ đều là rõ ràng mạnh yếu kết đấu. Dortmund đá với Malaga, nhiều rất không nghi ngờ chút nào là thực lực chiếm ưu một phương. Có điều căn cứ truyền thông lợi giải thích, nhiều rất tuy rằng thực lực chiếm ưu, nhưng còn không đạt tới nghiên ép trình độ, này xem như là một cái bảy ba mở, nhiều rất thăng cấp xác suất chiếm 7 phần 10. Diêu đá với Đại Pa Ji, cái này cũng là một cái mạnh yếu kết đấu, hơn nữa Đại Pa Ji đương ra ngôi sao bóng đá ít ra còn có thể ở trận trước thi đấu bên trong bị ngừng thi đấu, Diêu thăng cấp xác suất cũng bị nâng lên đến 7 phần 10. Bãy rèn đá với Ruver, này xem như là tối thế cân bằng một tổ đấu cờ, gần như là cái 5 năm năm mở, có điều Bãy rèn vẫn là tiểu chiếm ưu thế, có thể tính Bãy rèn một cái 5 phần năm tỷ lệ thắng cho tới sở cốt không bốn đá với Barcelona, chuyện này căn bản là là cái nghiêng về một phía đấu cờ. Dựa theo các truyền thông lời giải thích, Barca thăng cấp sát suất lên đến 9 phần 10. Ngay ở Tramtiolit tứ kết rút tham nghi thức trên, làm Barca rút chúng sở có lúc, Barca chủ tịch rủ dẻo cũng là toát ra hiểu ý nụ cười, cho thấy bọn họ đối với cái này sở cốt không bốn con pháo thi này đối thủ là tương đương thỏa mãn. Tramtiolit tứ kết rút thăm đi ra, cái kia mới nhất thắng lợi xếp hạng cũng đi ra. Từ sốt dẻo nhất vẫn đi xuống phân biệt là Barca, Real, Bầy nhiều rất, Juve, Đại Bari, Malaga, Sờ không 04 giúp chúng vũ trụ đội Barcelona, cái kia xếp hạng rơi đến cuối cùng, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Chương 181. Cơ dễn kẹ điện thoại. Chương 181. Cơ dễn kẻ điện thoại. Champions League tứ kết rút thăm tuy rằng đi ra, nhưng chân chính thi đấu còn phải đợi được tháng 4, không 04 vẫn phải là trước tiên chuẩn bị trong nước giải đấu. Ngày 16 tháng 3, Bundesliga vòng thứ 26, không 04 đi sân khách khiêu chiến ngủ ở bờ. Hiện nay đội bóng đã lạc hậu bệ rẻn quá đa phần, cơ bản là nằm ở một cái tranh quan vô vọng lại bốn vị trí đầu không lo vị trí. Hơn nữa Bở rủ Sở ở trên bảng vua phá lưới tiếp tục xếp hàng cao, vì lẽ đó Sở Cốt toàn đội cũng đang giúp trợ Bở rủ Sở cạnh tranh chức giải vàng ở nụ ở bở sân thể dục, Sở Cốt không muốn mở màn hơn 10 phút trước hết thua một bóng. Có điều phút thứ 38, Bở rủ Sở cùng Bạ Tột Sở trước sân cánh trái liên thủ cắt bóng, Bở rủ Sở cấp tốc cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm, trực tiếp chân phải đầu bắn, quả bóng từ xa nhà cột đoan bay vào nụ ở bở khung thành bên trong. Hiệp 2 phút thứ 74, giờ dạo ít Yitl ở trung lộ dẫn bóng đột phá vào vùng cấm, bị đối phương thủy điện hậu vệ nổ sần đẩy ngã, Sở Cốt không muốn thu được một cái penalty. Bở Vũ Sở phụ trách chủ đá penalty. Một lần là xong, hoàn thành rồi cá nhân lập cú đút, đồng thời cũng trợ giúp đội bóng lịch chuyển điểm số. Vốn là hết thể đều rất tươi đẹp, thế nhưng ở phút thứ 82, Nu ở bờ Nhật Bản cầu thủ Thanh Vũ Hoàng tự liên tục quá đi dẹt mãi nạ Jones cùng phút, kiến tạo đồng đội mình phân phá cửa, để Scott không muốn gần như sắp tới tay ba điểm bị cắt giảm vì một phần. Rốt biểu hiện là càng ngày càng không xong rồi, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị cả nệ hoàn toàn đẩy ra trên ghế dự bị đi tới. Dựa vào bờ dự sơ lập cú đút, ở sân khách 22 đánh hỏa ở bờ. Mà đồng nhất vòng cái khác thi đấu bên trong, đốc môn sân nhà 51 đại thắng bớt, vạn hoàn thành rồi hạt Bây rèn ở sân khách 21 tuyệt sát Leverkusen, tiếp tục duy trì ở Bundesliga bên trong thắng liên tiếp, Leverkusen kỳ hệ lĩnh cũng không thể thu hoạch đi bàn. Liên ở bảng tổng sắp trên, Bây 69 điểm, sở Cốt 51 phân, nhiều rất 49 điểm, Leverkusen 45 phân. Giải đấu còn sót lại 8 vòng, Bây dẫn trước người thứ 2 sở Cốt 18 điểm, không thể không nói, mùa giải này Bây rèn đúng là lực thống trị siêu cường. Mà ở trên bảng vua phá lưới, vợ rủ sở cùng lẹ vạn số bản thắng đều là đi đến 19 cái, mà kỳ hệ lĩnh vẫn là chỉ có 16 cái có điều đón lấy bờ rủ sở cùng lẹ vặn cũng phải cần ở trang tí hon lit Bundesliga song tuyến tác chiến mà kỳ hệ lĩnh chỉ cần chuyên tâm Bundesliga là tốt rồi bởi vì leverkusen đã ở uefa ở roma bị nó kỳ hệ lĩnh còn có rất lớn khi sẽ tiếp tục cạnh tranh chiếc giày vàng ba trận này giải đấu sau khi đón lấy chính là hai cái chu đội tuyển quốc gia ngày thi đấu bờ rủ sở cùng bạn nẹt sau khi thương nghị đã quyết định hộ tổng sở gạt đi tham gia mùa hè giải vô địch bóng đá u20 thế giới vì lẽ đó hắn đúng là tạm thời không cần lại đi tham gia nước anh đội tuyển quốc gia thi đấu Có điều bờ rủ sở vẫn là trở về một chuyến nước Anh. Đầu tiên chính là đi gặp một hồi sở gặt chọn nước Anh quốc thanh đội cầu thủ. Dù sao mùa hè thời điểm là muốn đồng thời phối hợp thi đấu ở sở gặt trên sân huấn luyện. Bờ rủ sở vẫn là nhìn thấy rất nhiều có ấn tượng cầu thủ. Hút của Hazard, Liverpool lại nặng gẳng, Everton rủ sở bạt Cely, Jones sở Turner, thậm chí hiện nay còn ở gì mày dạ Liga sở team Lisbon è đeo các loại ở trên sân huấn luyện. ở gặt trực tiếp làm giới thiệu. Đây là bờ rủ sở Lee, Tin tưởng mọi người đều biết đại danh của hắn. Hiện nay Bundesliga hợp nhất ngôi sao bóng đá một trong. Đồng thời hắn còn chính là chúng ta đội bóng này đội trưởng. Bở Dù sở vẫn đúng là không nghĩ đến, sao ở gặt đem đội trưởng vị trí để cho hắn. Nay Kỳ Thực cũng là lại cho Bờ sở sơ bấy, để hắn nỗ lực mang đội đi đánh ra thành tích tốt, đến thời điểm mọi người đều có chỗ tốt. Bở rủ sở về nước anh ngoại trừ đi gặp một hồi đồng đội mới ở ngoài, còn thuận tiện giúp hạ đỉ vỗ một cái quảng cáo, đồng thời làm một hồi tuyên truyền. Hạ đồng ý bỏ ra nhiều tiền ký xuống hắn, nước anh thị trường nhưng dù là một nguyên nhân quan trọng. Có điều ở quảng cáo tuyên truyền thời điểm, nghe tiếng mà đến nước anh phóng viên quan tâm nhất nhưng là Bờ rủ sở chuyển nhượng nghe đồn. Bà dù sở, nói đã chuẩn bị kỹ càng phí chuyển nhượng, sẽ ở mùa hè thời điểm đem ngươi mang về nước anh. Ngươi biết không, Arsenal fan bóng đá đã đem ngươi bức ảnh kề sát tới trang áp lên, ngươi thấy thế nào? Ngươi đồng ý trở lại nước Anh, vì là Arsenal hiệu lực sao? Trước Arsenal ở trang Champions League thập lục cường bị knock out, cộng thêm ở trong nước trên sàn thi đấu, the giờ mi ở League bọn họ lạc hậu mở u sắp tới 20 phần, chỉ có thể tranh 4 không có cơ hội tranh quan, cúp FA cùng cúp liên đoàn cũng đều bị ngoại hạng Anh đội bóng đào thải ra khỏi cuộc, mắt thấy lại là một năm tứ đại giai không. Năm nay lại tứ đại giai không, này nhưng dù là Arsenal liên tục 8 năm không quan. 8 năm không quan, này cũng gần như là các cổ động viên nhẫn mại cực hạ. Hai ngày trước lại có lượng lớn fan bóng đá đi vào trang web trên thắng nghị. Mà năm nay Heger cũng rốt cục tập hợp được rồi tiền, đồng thời cũng thuyết phục đội bóng ông chủ cờ diện kẻ, Tựa hồ thực sự là muốn chuẩn bị làm cái đại muốn bán ở trên chuyển nhượng thị trường mỏ cá lớn. Arsenal muốn mỏ cá lớn ở trong, cái thứ nhất tự nhiên chính là vợ rủ sở. Heger cũng bắt đầu ở truyền thông trước thả tin tức bảo là muốn chuẩn bị giá cao tiến cử vợ rủ sở. Này có thể để Arsenal fan bóng đá sướng đến phát rồi rồi. Bợ rủ sở bây giờ ở Bundesliga biểu hiện xuất sắc, nhưng là để Arsenal fan bóng đá trông mà thèm hỏng rồi. Dù sao lúc trước hắn như là thiếu một chút, liền thành công chuyển nhượng Arsenal. Có hương phấn cổ động viên, trực tiếp liền tờ ra bợ rủ sở trên người mặc Arsenal số 7 háo đấu bức ảnh, còn có cao thủ trực tiếp đem Arsenal trang web, đem tấm hình này kể sát tới trang trên, trực tiếp liền thông báo chính thức, bợ rủ sở chuyển nhượng gia nhập liên minh. Ngược lại gần nhất hai ngày này, Arsenal fan bóng đá lại chơi đến rất vui vẻ. Bợ rủ sở đương nhiên cũng biết việc này, có điều thân phận của hắn tựa hồ cũng không tốt làm đáp lại, vì lẽ đó cũng chỉ thật tránh. Ngược lại sở không muốn cũng là tuyệt sẽ không dễ dàng thả bợ rủ sở đi. Quả nhiên. Mặc dù sở cùng Arsenal chuyển nhượng sở Kang chuyển tới nước Đức, sở cốt chủ tịch Penny ở liền khó chịu. Mặc dù sở chỗ nào cũng sẽ không đi, hắn ở nước Đức trải qua rất cao hứng, hắn tại sao muốn rời khỏi đây? Mặc dù sở mới cùng sở cốt không muốn ký 4 năm hợp đồng, nếu như sở cốt không muốn tuyệt không hé miệng, vậy cũng chỉ có thể từ những phương diện khác vào tay, bắt đầu. Nói thí dụ như phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cầu thủ Bundesliga ký hợp đồng, rất nhiều đều là gặp phụ trên phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặc dù sở đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc trước ký hợp đồng thời điểm, hai bên đính phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 60 triệu euro liền nước anh truyền thông bắt đầu hỏi thăm bợ rủ sở phí bồi thường vi phạm hợp đồng mức mà trong lúc này bờ rủ sở vẫn đúng là nhận được một cú điện thoại Arsenal ông chủ cờ diện kẻ điện thoại hai bên trong điện thoại cũng không nhiều lời cái gì chính là cờ diện kẻ mời bờ rủ sở gia nhập liên minh Arsenal loại hình nói chung ngăn ngắn 2 phút điện thoại liền kết thúc nhưng chuyện này lại bị nước anh các truyền thông cho biết rồi hơn nữa đồng thời bọn họ cũng hỏi thăm được bờ rủ sở phí bồi thường vi phạm hợp đồng mức lên đến 60 triệu Euro đây cơ hội là Arsenal không thể đồng ý gánh chịu giá cao sau đó lấy nước anh truyền thông đi đài tính, bọn họ lại liền công khai lập ra một phần bờ rủ sở cùng cờ diện kệ trò chuyện đi chép. này, cờ diện kệ sao? ta là bờ rủ sở ly, nghe nói các ngươi đang chuẩn bị tiến cử giữa sân cầu thủ, ta cũng muốn gia nhập. quá tốt rồi, chúng ta arsenal phi thường hoan nghênh như ngươi vậy thanh niên tuấn kiệt. đúng rồi, ngươi ở sở cót phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? 60 triệu. triệu. ngươi trên một câu nói cái gì? ta muốn gia nhập arsenal. trở lên một câu. cờ diện kệ sao? ta là bờ rủ sở ly. thật không tiện, ngươi đánh nhầm rồi. đô. Tuy rằng nước Anh truyền thông biên đến mức rất nát, cú điện thoại kia kỳ thực là cờ diễn kệ cho bờ rủ sở đánh. Liên điểm này bọn họ đều không biết rõ, nhưng không thể không nói, đây quả thật là rất có thể khôi hài cười. Chương 182, Trái đất bảo vệ chiến một. Chương 182, Trái đất bảo vệ chiến một đội tuyển quốc gia ngày thi đấu kết thúc, đó lấy chính là các đại giải đấu cuối cùng nỗ lực giai đoạn, quyết định một cái mùa giải thành tích cuối cùng then chốt thời kỳ đáng tiếp ở Bundesliga bên này, bởi bấy rẹn hung hăng, Bundesliga quán quân đã sớm không hồi hụt. Ngày 30 tháng 3, Bundesliga vòng thứ 27, không muốn ở sân nhà nên chiến họ phản ứng. Hiện nay họ phèn Hẩm chính là tiêu chuẩn đội chủ hạng, xếp hạng Bundesliga vị thứ 17. Tuy rằng lập tức tuần này liền đem là Cham The Only tứ kết trận trước thi đấu, nhưng cuộc tranh tài này Scott 04 vẫn là sắp xếp toàn chủ lực xuất chiến. Bởi vì Cham The Only tứ kết rút chúng chính là vũ trụ đội Barcelona, Sơ Tí Vân cũng lòng tin không đủ, cũng không cảm giác mình đội bóng có thể đảo thải đối phương ở sân bóng Arena Opchake, vỏ dù sơ hiệp một liền lập cú đốt, hiệp hai thay thế bổ sung ra trận phái lần tiên phong phủ cơ lại tiến vào một bóng, Scott 04 ở sân nhà rất dễ dàng 30 bắt họ phần. Mà vòng này cái khác thi đấu bên trong, Dortmund sân khách 21 đánh bại sượt Leverkusen sân khách 41 đánh bại đứt sẹo đọt, liền ngay cả gần nhất liên tiếp mất điểm ở dạng phụ cũng sân khách 32 đánh bại ép giờ Nhưng khuyết đại nhất vẫn là Bayern, bọn họ ở sân nhà 92 điên cuồng tàn sát Hamburg, Alien lo sát sinh. Cái kia cũng thật là danh bất hư truyền. Á vòng này qua đi Bundesliga bảng tổng sắp trên, Bayern 72 điểm, Schalke 54 điểm, Dortmund 52 điểm, Leverkusen 48 phân, ở dạng phụ 42 điểm. căn cứ điểm đến xem. Hiện nay bẩy rèn dẫn trước người thứ hai sờ cot 10 8 điểm, nhanh nhất vòng kế tiếp bọn họ liền có thể sớm thắng lợi. Mà Fleur dạng phút đã rõ ràng muốn đi đội, sờ cot không muốn dẫn trước bọn họ 12 điểm, hoàn toàn không cần lo lắng tư cách tham dự Champions League vấn đề. Vì lẽ đó, bây giờ sờ cot 04, vậy thì là tận lực đánh thật Champions League, còn có tranh thủ xung kích một hồi cút bóng đá Đức quan quân. Bản vòng đấu bên trong, bọn dù sở cùng kỳ Hệ linh đều là lập cú đút, lệ vạn đánh vào một bóng. liền ở trên bảng vua phá lưới, bọn dù sở số bản thắng đi đến 21 cái, lệ vạn 20 cái, kỳ Hệ linh 18 cái 3. Giải đấu qua đi, đó lấy chính là Tram Tionlit tứ kết thi đấu. Mùa giải này Bundesliga có 3 chi đội bóng đánh vào Tram Tionlit tứ kết. ở trận trước thi đấu bên trong, vùng rùa và song hùng đều muốn làm khách Tây Ban Nha, mà bảy dẹn nhưng là tọa trận sân nhà nên chiến lao phu nhân. nước Đức thể dục đài truyền hình vì là ba chi ra trình Tram Tionlit đội bóng của nước Đức từng người ký kết mục tiêu. căn cứ tình thế trước mắt đến xem, cực kỳ hung hăng bảy rẹn sân nhà bắt dù ven tú nên không có vấn đề gì, duy nhất phải chú ý chính là không nên để cho đối phương bắt được sân khách đi bạn. Đót chỉ cần ở sân khách phát huy bình thường, làm được không thua bóng, vậy bọn họ trở lại huyết pháp luận sân bóng một lần bắt thi đấu cũng không có vấn đề quá lớn. duy nhất khiến người ta lo lắng chính là sợ cót không muốn. Bọn họ ở tứ kết đối mặt vũ trụ đội Barcelona, trận trước làm khách Newcastle, bọn họ thua bóng độ khả thi lớn vô cùng. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là tận lực không muốn ở sân khách thua quá nhiều. Chỉ cần sân khách không phải thua quá nhiều, vậy bọn họ đều còn có trở lại sân nhà đụng một cái cơ hội. Mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, chúng ta đều nên chúc phúc này Bá Chi đội bóng. Mùa giải này có 3 chi đội tuyển Bundesliga đánh vào Champions League tứ kết, hơn nữa cũng không có ở tứ kết bên trong lẫn nhau chạm mặt, này đã để chúng ta nhìn thấy cơ hội, lần thứ nhất khả năng có 3 chi đội tuyển Bundesliga tiến vào Champions League vòng bán kết cơ hội. 97 98 mùa giải Champions League, khi đó tuy rằng cũng có 3 chi đội tuyển Bundesliga tiến vào Champions League tứ kết, thế nhưng ở tứ kết bên trong bầy rện rồi cùng nhiều rất trực tiếp tao nộ, căn bản không thể xuất hiện 3 chi đội bóng đồng thời tiến vào vòng bán kết. Trên thực tế, năm đó bầy rện cùng nhiều đặc biệt trong tứ kết trực tiếp giao thủ sau bị nó cao. Leverkusen cũng ở tứ kết bại bởi năm đó cuối cùng quán quân Rio, chỉ có nhiều rất một nhánh đội bóng tiến vào vòng bán kết. Hơn nữa ở Champions League trong lịch sử, trước đây đừng nói là ba chi đội tuyển Bundesliga đồng thời tiến vào Champions League vòng bán kết, chính là hai chi tiến vào vòng bán kết, cái kia đều là chưa từng từng xuất hiện ba. Sociedad không muốn đối mặt Barcelona, bị cho rằng là tuyệt đối nhược thế một phương có điều bờ rủ sở đúng là cảm thấy cái này quyết đấu rất tốt. Đầu tiên thi đấu quan tâm độ sẽ lớn vô cùng, không giống thập lục cường đối mặt sẹo tịt, sở có không bốn ung dung điểm số lớn thắng được thi đấu, nhưng không có được quá quan tâm kỹ càng, nhân vì mọi người đều cho rằng vậy thì là phế vật lẫn nhau mổ, đánh ra kết quả gì đều không quá quan trọng. Hơn nữa đối mặt Barcelona, coi như thua rồi thi đấu cũng sẽ không bị chỉ trích, người khác đều sẽ cảm thấy thua bóng là chuyện đương nhiên, bởi vì đối mặt là vũ trụ đội mà. Mà một khi đối mặt Barca đánh ra không sai thành tích, lập tức liền phải nhận được lượng lớn quan tâm, thậm chí có thể nói là đưa tới toàn thế giới quan tâm. Quan trọng nhất chính là. Bộ dù sở biết, hiện tại này Chi Barcelona chỉ có vũ trụ đội tên gọi, trên thực tế đã sớm ở đi xuống dốc, căn bản là không tính là cái gì vô địch vũ trụ đội. Vì lẽ đó sở có không bốn tình cảnh cũng không có xem nước đức truyền thông tưởng tượng như vậy bi quan, sở có hoàn toàn có thể có bác đánh cuộc cơ hội. Liệu một xe đạp biến mô tô, liền xuất hiện ở trên Tây ban nha trước, bộ dù sở đang đối mặt truyền thông phỏng vấn lúc cũng không bi quan. Barcelona thực lực sát thực rất mạnh, Messi cũng là cao cấp nhất cầu thủ, nhưng chúng ta cũng không cần sợ sệt. Bóng đá thi đấu cũng không phải cường giả thắng trò chơi, mà hẳn là người thắng cường trò chơi chỉ có cuối cùng thắng lợi đội bóng mới phải nhận được tán thành bóng đá thi đấu bên trong lấy yếu thắng mạnh thi đấu đã xảy ra rất nhiều lần chúng ta tại sao không thể là cái kế tiếp đây ngoại trừ bờ rủ sợ ở ngoài còn có người đối với Barcelona cũng không sợ vậy thì làm miệng rộng chủ tịch kèn ở hắn ở truyền thông trước biểu hiện so với bờ rủ sợ còn muốn tự tin trên thực tế ta rất cao hứng đánh vào Barcelona đây là chúng ta báo thủ cơ hội tốt chúng ta là hiện nay trang League bên trong giữ cho không bị bại đội bóng mà Barcelona cũng đã thua quá hại trận thi đấu bọn họ mới hẳn là sợ sệt một phương mặc kệ tên ở tự tin là giả ra đến hay là thật ngốc lớn mật, nhưng lúc này đều vừa vặn có thể vì là đội bóng để để sĩ khí. Mùa giải này cho tới bây giờ, sơ không 04 ở trang Tiolit bên trong thành tích là 5 thắng 3 hòa giữ cho không bị bại, là hiện nay chỉ có 3 chi còn giữ cho không bị bại đội bóng, mà khác 2 chi phân biệt là Dortmund cùng Paris saint Mà sơ không 04 cùng Barcelona ở Âu chiến đấu có mà chỉ có quá một lần gặp gỡ. Vậy thì là tháng 7 năm 08 mùa giải trang Tiolit, hơn nữa vừa vặn cũng là tứ kết, đó là trang Tiolit cải chế sau sơ lần thứ nhất đánh vào trang Tiolit tứ kết, nhưng cũng ở tứ kết bên trong bị Barcelona sân nhà và khách mười song giết ra cục vì lẽ đó bây giờ lần này Socrates không muốn thật có thể đào thải lời của đối phương, cái kia xác thực chính là báo thù ba. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, ngày cả tháng 4 cũng là tại lây tiền, Socrates toàn đội từ đợt xeo động xuất phát, liên lụy bay đi Barcelona chuyến bay. Socrates không muốn cần sớm một ngày trôi qua chuẩn bị trái đất bảo vệ chiến, đối kháng vũ trụ đội trái đất bảo vệ chiến. Từ Barcelona sân bay đi ra, hiện trường cũng không có quá nhiều cổ động viên Barcelona đón máy bay, trái lại là sớm chạy tới Tây Ban Nha cổ động viên Socrates không ít, bọn họ ở sân bay vì là Socrates toàn đội cao giọng hoan hô. Xem ra cổ động viên Barcelona cũng cảm thấy, đối mặt Bia đỡ đạn Scott, không cần thiết đi làm những người quấy rầy động tác, ngược lại đều là thắng trận. Nếu như đối mặt Rio, bay rèn cái này cấp bậc đội bóng, cổ động viên Barcelona liền tuyệt đối không dám như thế bình tĩnh. Nay cũng vừa hay thuận tiện Scott, có thể không bị quấy nhiều chuẩn bị thi đấu. Chương 183. Trái đất bảo vệ chiến hai. Chương 183. Trái đất bảo vệ chiến hai. Tây Ban Nha địa phương thời gian ngày mùng ngày 2 tháng 4 buổi tối, 2012 13 mùa giải Champions League tứ kết trận trước thi đấu. Sắp ở Dukeam sân bóng khai hỏa ở đội khách phòng thay đồ, bọn rủ sở làm đội bóng hiện nay người tâm phúc, không thể không đứng ra vì là toàn đội tiếp sức. Tin tưởng mọi người đều biết, cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Hiện ở bên ngoài Dukeam trên sân bóng, có 10 vạn người đang đợi chúng ta, bọn họ đều đang đợi xem chúng ta chuyện cười, chờ xem chúng ta bị tàn sát. Mà chúng ta hiện tại chỉ có 18 người, chúng ta chỉ có 18 người ở Dukeam, thế nhưng, ta nghĩ nói cho mọi người chính là, ta con mẹ nó không muốn bị người đại tàn sát. Không có ai trời sinh liền nên thắng trận, cũng không có ai trời sinh liền con mẹ nó nên bị người tàn sát. Hiện tại, chính là ngày hôm nay Chúng ta chính là muốn dùng 18 người đi đối kháng bọn họ 10 và người, chúng ta chính là tới nơi này gọi con mẹ nó Barcelona người đẹp đẽ. Mọi người đều tin tưởng ta, chỉ có chúng ta mỗi người đều làm tốt chính mình chuyện nên làm, mỗi người đều liều sức lực toàn lực. Như vậy ở 2 giờ sau sau khi, ta bảo đảm, mọi người chúng ta đều sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra Nou kem, để toàn thế giới đều biết chúng ta là ai. Đến thời điểm, bọn họ thì sẽ biết ai là Bờ rủ Scully, biết ai là giờ dạ Iller, biết ai là ả sủ tổ Hủ Chida, biết ai là Mã tìm. Nói chung, chúng ta tối hôm nay chính là muốn cho bọn họ biết chúng ta mỗi người đều là ai biết cái gì là con mẹ nó bóng đá, vung du vừa bóng đá. 3. lúc đó gián tiếp gần buổi tối 8h45, lúc, sờ cốt cùng Barcelona hai đội bắt đầu nắm tiểu cầu đồng lục tục ra trận. hiện trường cổ động viên Barcelona cũng bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên vì chính mình đội chủ nhà Barcelona hoan hô. nu kem trên khán đài, cổ động viên Barcelona thậm chí đánh giá, Messi tiến vào năm bóng, huyền phi. ba lần trước ở sân nhà tao nội đội bóng của nước đức, chính là mùa giải trước Champions League thập lục cường cùng Leverkusen thi đấu, trận đấu kia Messi hoàn thành rồi đơn tràng năm bóng ghi chép. Bây giờ lại gặp gỡ đều là đội bóng của nước Đức sở có không muốn, bọn họ khả năng cảm thấy Messi cơ hội lại tới nữa rồi. Lúc này, các quốc gia giải thích cũng bắt đầu đàm luận lên sắp bắt đầu thi đấu. Hiện nay hai đội đội hình đều cũng không coi là hoàn chỉnh, đội chủ nhà Barcelona có thể nói là thương bệnh quân quân người, đội trưởng của bọn họ vẫn, cùng với Adriano cùng Enzo, ba người này đều người bị thương thiếu trận, mà Xavi cùng Anba cũng là mới vừa mới khỏi bệnh về đơn vị, liền ngay cả huấn luyện viên Barcelona Vì La cũng là mới vừa ở nước Mỹ tiếp nhận rồi ung thư trị liệu sau chạy về. Đội khách sở 44, bọn họ nhưng là chủ lực trung phong hận, tệ là người bị thương thiếu trận, này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn, đặc biệt là ở đội hình độ dày hoàn toàn không sánh được 3K tình huống. Hai đội mặc kệ là từ so sánh thực lực, vẫn là ở Champions League lịch sử thành tích trên, lẫn nhau đều không đúng một cái cấp bậc. Sở 44 ở đội trong lịch sử chỉ đánh vào quá một lần Champions League vòng bán kết, mà Barcelona, bọn họ từ khi tháng 7 năm 08 mùa giải bắt đầu tới nay, đã liên tục năm cái mùa giải đánh vào Champions League vòng bán kết. Đáng nhắc tới chính là tháng 7 năm mùa giải Champions League Baka chính là ở tứ kết đào thải có 04 hậu tiến vào vòng bán kết, từ đây mới bắt đầu rồi liên tục 5 năm đánh vào trang tí onlit vòng bán kết lữ trình. Bình luận viên đàm luận trong lúc đó, hai đội cũng ở trên sân bóng dọn xong trận hình. có 04 vẫn là quen thuộc 4231 trận hình. Thủ môn, hiệu Giản. hậu vệ, phút, Martin, hàng EDS, à sủ Toru Uchida. Tiền vệ trụ, Kane, Knä, lượt thẻ. Tiền vệ, Batos, giờ gia Itler, bọn du sờ. Tiền phong, Macagi. Kane dựa vào gần nhất biểu hiện xuất sắc, bây giờ gần như là đội bóng chủ lực tiền vệ trụ Cuộc tranh tài này hắn bị sắp xếp đi nhìn chăm chú phòng thủ Barca giữa sân hạt nhân Xavi. Hận tệ là người bị thương thiếu trận, do người Romania mạ cả gì thủ phát. Barca bên kia nhưng là bọn họ vạn năm bất biến 433 trận hình. Thủ môn, Van hậu vệ, Alba, Matheo, Anves, giữa sân, Xavi, Iniesta, Bergess, tiên phong, Villa, Messi, sản trễ đồng dạng là có trùng muốn cầu thủ thương thiếu. Barca có chính là người thay thế, sở có không muốn liền không xong rồi. Theo nước Anh trọng tài chính cả dạ đang bờ mở màn tiếng còi âm, trận này sở không 04 khiêu chiến Barcelona trái đất bảo vệ chiến, chính thức đấu võ. Thi đấu vừa bắt đầu, Barcelona ngay ở sân nhà phát động mạnh mẽ tấn công, vọt thẳng kích sở 04 hàng phòng thủ. Phút thứ tư, Messi đường biên sau khi đột phá truyền về, Iniesta ở vùng cấm trước cánh phải vị trí chân phải đánh bắn, có điều quả bóng bị rõ ràng đánh cao. Phút thứ sàn trễ đường biên chuyển ngang, bất cách bỏ qua lật tệ sau một cú sút xa tương tự không thể đánh ra uy quả bóng bị đẹp dạng thu. Bước cướp, bước cướp bọn họ. Đừng làm cho bọn họ dễ dàng chuyển bóng. Tuy rằng lúc trước nói một trận cổ vũ sĩ khí nói, nhưng bờ dù sở phát hiện các đồng đội vẫn là đã được có chút sốt sắng, hoặc là nói có chút luôn uống, liền hắn không thể không ở trên sân bóng hô to nhắc nhở đội hưu. Barcelona đúng là ở đi xuống dốc, nhưng sở cốt liền như vậy liễu xấu hổ đi đá, không lấy ra tinh khí thần đến, tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn họ, không làm được vẫn đúng là phải tao nổ một hồi đại tàn sát. Bờ dù sở cảm thấy chính mình cần mau mau tìm cơ hội biểu hiện biểu hiện, cho toàn đội dốc vào tự tin. Mà hắn mới vừa như thế nghĩ, cơ hội liền đến. Phút thứ 12 hai, Vi thật vất vả thoát khỏi cạ nhẹ dây dưa đưa ra một cước không sai cho khe, Messi ở bên trong vùng cấm cầm bóng, trực tiếp lên chân lố bóng. Nhưng hắn lố bóng cường độ nhỏ, bị hiệu đẹp dạng dung dung đem bóng lấy xuống, một cái truyền dài phát động phản kích. Hiệu đẹp gian một cầm bóng, bờ rủ sơ liền lập tức bắt đầu quay người xông về phía trước, ở bên trong vòng vị trí chịu đựng Iniesta, nhấc chân phải một ta bóng, tiếp theo liền hất bóng ra tốc đi đến trước sân đối mặt ít, rủ sơ đầu tiên là vai trái chìm xuống, làm dáng đi phía trái đi, làm cho tiếp theo tả gì, bờ rủ sơ lại má ngoài đem bóng bắt trở về từ phía bên phải ra tốc quá thứ, quá rơi mất ít, Alba cùng Mascherano đều xông lại bù vị. Bọ rủ sợ nhưng đánh một cái chênh lệch thời gian, đầu tiên là gia tốc cùng Anba kéo dài khoảng cách nhất định, tiếp theo ở Marchezano chạy tới trước liền nghiêng người vây chân, hơi nhún chân vậy một cái, quả bóng vòng qua Marchezano đỉnh đầu bay về phía khung thành phía sau. Trước bọ rủ sợ là cùng người Zomania mà cả dị đồng thời đỉnh ở mặt trước, phản kích thời điểm cũng là đồng thời xông về phía trước, bọ rủ sợ tự nhiên ở chú ý đối phương chạy chỗ. Bọ rủ sợ chính mình liên tục đột phá hấp dẫn lượng lớn phòng thủ sau khi, lúc này sẽ đem quả bóng bấm bóng qua thứ, Maqa gì vừa vặn chạy đến vị trí, nhấc chân nhẹ nhàng một lót, quả bóng liền bay vào đối phương khung thành bên trong. Gu ô ô ô ô ô ô ô, quả bóng phi vào không thành trong ném mắt. Các quốc gia giải thích đều phát sinh khó có thể tin tiếng gào ghét. Sợ cốt cốt bọn họ ghi bàn rồi. Phản công nhanh ghi bàn, một người phi thường xinh đẹp phản kích ghi bàn. Bờ rủ sợ ly đang phản kích bên trong liên tục qua người sau, đưa ra một cước bảo mẫu thức kiến tạo. dù màn ỉ tiên phong mạ cả dị thu hoạch ghi bàn. Sợ cốt lại trước tiên ở Nu Kem công phá 3K khung thành, này quá khó mà tin nổi, quá làm người ta giật mình. Ghi bàn sau khi, mạ cạ dị vung vẩy hai tay điên cuồng nhảy phía bờ rủ một hồi nhảy lên đến rơi vào bờ rủ sợ trong lồng ngực. Này một em 85 đại cao cái. Võ Vũ sợ lùi lại mấy bước mới đem hắn cho tiếp được. Tiếp theo Sơ Cốt toàn đội đều xong lại, toàn đội đồng thời ở đây một bên điên cuồng chúc mừng lên. Đây tuyệt đối là ai cũng không nghĩ ra kịp bản, mở màn vẹn vẹn hơn 10 phút, Sơ Cốt ngay ở sân khách trước tiên ghi bàn, thu hoạch một cái phi thường trọng yếu sân khách ghi bàn. Từ mới vừa cái này ghi bàn có thể thấy được, Võ rủ Sơ Ly trạng thái vô cùng tốt, mà 3K toàn đội trạng thái nhưng cũng không là quá tốt, có thể Sơ Cốt không muốn thật sự sẽ ở sân khách sáng tạo kỳ tích. Chương 184. Trái đất bảo vệ chiến ba. Chương 184. Trái đất bảo vệ chiến Sở có toàn đội chúc mừng kết thúc, bờ rủ sở cũng lần thứ hai cho các đồng đội đề thần. Mọi người thấy đi, Barcelona cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ cần đại gia chăm chú đá, lấy ra trạng thái tốt nhất, chúng ta tuyệt đối có thể ở Nou Camp bắt được một cái lý tưởng điểm số. Lần này bờ rủ sở lời nói có rõ ràng hiệu quả, toàn đội trên dưới trong ánh mắt đều mơ hồ có tự tin. Mà Barcelona bên kia, ở sân nhà đối mặt tuổi bắp cấp bậc sở có không muốn, lại trước tiên mất bóng, đây là để vũ trụ đội không thể chịu đựng. Sau đó bọn họ liền bắt đầu điên cuồng tấn công. Phút thứ 17 nhận được burst kết bóng, sản trệ tại đây cánh trái cắt vào bên trong dứt điểm nhưng bị mạ Tiệp đánh đầu chống đỡ một hồi sau khi cao hơn sáng ngang. Phút thứ 21, Messi cánh phải cắt vào bên trong sau chuyển ngang, Iniesta chân trái suốt sẽ không đánh tới lực, bị hiệu đẹp giản đem bóng cứu thua. Baca liên tục tấn công, Socrates không muốn nhưng lại chảo cơ hội phản kích. Phút thứ 29, Cane ở một trọi một đơn phòng thủ bên trong lợi dụng thân thể ưu thế mạnh mẽ đâm đi rồi xa vi dưới chân quả bóng, sau đó cùng bờ rủ sợ làm một cái hai quá một phối hợp, né tránh bước kép cướp, tiếp theo đưa ra về phía trước cho khe. Lần này chọn khe trợ giúp người bờ ra dịu bạ tu được đối mặt không thành cơ hội, nhưng hắn một lần cuối cùng đệm bóng nhưng đem bóng đẩy lại rồi. Tuy rằng bỏ mất một lần tuyệt cơ hội tốt, nhưng sờ có toàn đội biểu hiện đến càng nhiều tán thành. Sờ cót không muốn đá được vô cùng tốt, bọn họ ở kem sân bóng không có một chút nào sợ hãi, mỗi người đều ở hết chức trách làm tốt chuyện của chính mình. Bọn họ chẳng những có trạng thái thần dũng đương ra ngôi sau bóng đá bờ rủ sờ ly, còn có cái này lực lượng mới xuất hiện nước pháp tiền vệ trụ cả nẹ. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Sở không 04 là ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm mới từ một nhánh pháp binh đội bóng tiến cử Ca thế nhưng gia nhập liên minh Sở không 04 chưa tới nửa năm, Ca liền trở thành đội bóng chủ lực, hơn nữa còn ở trang t tứ kết như vậy chúng muốn thi đấu bên trong phụ trách chủ phòng thủ 3 ca giữa sân hạt nhân, hơn nữa hắn làm được rất tốt, hiện nay Savi biểu hiện sát thực chịu đến rất lớn trình độ hạn chế. Batos bỏ mất một cơ hội, đón lấy Sở rất nhanh liền bị ba ca phản vệ. Phút thứ 39, Anves ở cánh phải cùng Iniesta phối hợp sau, đưa ra một cước chuyền dài, Messi ở cánh trái ra tốc bỏ qua vọt vào bên trong vùng tấm góc hẹp đánh bắn phá cửa, trợ giúp Barca san bằng tỷ số đương ra ngôi sao bóng đá tự mình phá cửa san bằng điểm số, nu kem sân bóng lúc này sôi trào lên, 10 vạn người đồng thời cao giọng hô hét, xác thực rất kinh sợ người. Không có chuyện gì, không cần sợ, chúng ta đã có một cái sân khách ghi bàn, cái này ghi bàn coi như miễn phí đưa cho bọn họ. Bọn dù sơ lại một lần đem toàn đội triệu tập lên nổi giận. Barca san bằng tỷ số, sĩ khí lập tức liền nhấc tới, nhấc lên, cũng may hiệp một thời gian còn lại cũng không nhiều, Barca cũng không thể chế tạo ra quá nhiều uy hiếp. Trái lại là hiệp một phút bù giờ thời điểm, Phản kích bên trong bờ rụ sở ở vùng cấm trước cánh trái đến trên một cất sút xa, vừa nhanh vừa mạnh quả bóng ngầm một tiếng nện ở trên sáng ngang, lại để cho cổ động viên Barcelona bị giật mình. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, sở tí vần cũng tự tin lên. Chúng ta đã có một cái sân khách ghi bàn, tình thế bây giờ đối với chúng ta phi thường có lợi. Hiệp hai chúng ta tiếp tục như vậy đã, tích cực bước cấp phối hợp phản công nhanh, đây tuyệt đối có thể giúp chúng ta từ nụ kem mang đi thắng lợi. Đại gia nhớ kỹ, phản kích thời điểm vẫn là ưu tiên tìm bờ rụ sở cái điểm này. Hắn ngày hôm nay trạng thái rất tốt. đương nhiên nên có phòng thủ vẫn là thiết yếu phải làm tốt, chúng ta tuyệt không thể cho bọn họ cơ hội, bởi vì bọn họ là Barcelona. Đặc biệt là Cañe, ngươi nhất định phải tập trung Xavi, hắn là ba ca giữa sân đại não, ngươi tập trung hắn những người khác phòng thủ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Giữa sân nghỉ ngơi, hai bên đều từng người làm một chút an bài chiến thuật, thế nhưng hiệp hai trận đấu bắt đầu không lâu, trên sân bóng đột nhiên biến hóa liền không ngợi mà tới. Phút thứ 52, Messi dẫn bóng mạnh mẽ đột phá mạ tìm, mạ tìm có chút không chịu nổi, Cañe đúng lúc quá khứ vây công, ba người hỗn chiến sau khi quả bóng bị đá ra đường biên, Messi nhưng bưng bắp đuổi nhấc tay ra hiệu, biểu thị chính mình không xong rồi lần này nu kem sân bóng toàn trường tiếng suy hướng về phía cạ nẹ mà đi giống như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế Hiệp một cả nẹ nhìn chăm chú phòng thủ xavi liền để cổ động viên barcelona rất khó chịu hiện tại lại đang vây công bên trong làm tổn thương messi cổ động viên barcelona có thể nói là đối với hắn hận tấu xương nay chuyện không liên quan tới ngươi hắn vốn là có thương tích Cả nẹ bị ngàn người công kích tựa hồ có hơi căng thẳng bờ rủ sở mau chóng tới vô vô bờ vai của hắn an ủi hắn có điều bờ rủ sở đó cũng là thật tình messi từ khi bắt quả bóng vàng 4 liền trang sau khi tựa hồ liền trọng thương bệnh phi thường đứt vết thương nhỏ liền vẫn không ngừng lại quá Hơn nữa không ngừng hắn một người bị thương, 3K toàn đội đều ở liên tục thương, Messi trái lại là thương bệnh tương đối nhẹ loại kia, liền Messi vẫn luôn nằm ở một loại vết thương nhẹ không xuống hỏa tuyến trạng thái. Dưới tình huống như thế, bất cứ lúc nào một lần trên sân đối kháng cũng có thể để Messi bị thương, xác thực cùng cả nẹ quan hệ không lớn. Messi bị thương xuống sân, Villanova đổi họa bờ gì gà, Có thể rất nhanh, Barca lại tao đạ kích. Phút thứ 61, bờ dù sờ ở trước sân dẫn bóng, tiểu bức đảo chân sau hất bóng ra tốc, trực tiếp đột phá Macellano. Nhưng Mascherano phòng thủ rất tích cực, liều mạng quay người về truy, sau đó liền đuổi trở về trong quá trình chậm rãi dừng lại bước tiến, dùng tay bưng háng vị trí, tựa hồ là kéo tổn thương háng. Lần này bị toàn trường xịt người biến thành bờ rụ sở, tuy rằng Mascherano bị thương cùng bờ rụ sở không quan hệ gì, nhưng cổ động viên Barcelona cũng mặc kệ. Lúc này Cả Nè đi tới vô vu bờ rụ sơ vai, này chuyện không liên quan tới ngươi, hắn vốn là có thương tích. Được rồi, Cả Nè hàng này nhìn bình thường không nhiều lời, còn có thể chơi loại này màu đen hài cước. Mascherano bị thương, vì lạ nổ vạ lại không thể không dùng đi một cái thay đổi người, đổi tuổi trẻ tiểu tướng bật thẻ rồi. Ba ca liên tục có người bị thương, sĩ khí gặp đả kích rất mạnh mẽ, mà sơ cốt không bốn bên này trái lại bắt đầu chủ động tấn công lên. Phút thứ 65, giờ ra ít lờ ở giữa sân sau khi đột phá phân bóng cho cánh trái bạn tột, bạn tột cầm bóng sau lại đột phá mới vừa lên tràng tiểu tướng bật thèm kéo, đem ba ca phòng thủ sự chú ý đều hấp dẫn tới sau. Bờ rủ sơ ở cánh phải chạy chỗ đã ra cơ hội, thế nhưng bà tột hàng này nhưng chính mình nhấc chân liền không hiểu ra sao suất xa, căn bản cũng không có chuyển bóng cho bờ rủ sơ ý tứ. Em đi, những này nam mỹ người vừa thấy mình mẫu cốc nhà giàu, mặc kệ là ba vẫn là rêu, đều dồn dập không rời nổi bước chân chỉ muốn ở trước mặt bọn họ chứng minh chính mình, này con mẹ nó chính là một loại bệnh. Mặc dù sợ trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể ở sân bóng biểu hiện trên đi ra, không phải vậy sẽ ảnh hưởng toàn đội. Mà bên sân Sở Tí vẫn rất biết điều, rất nhanh sẽ dùng một cái thay đổi người, cổ lại nặc lên sân khấu thay đổi Bato. cốt cái này thay đổi người có phải là quá bảo thủ, để hậu vệ cánh trái cổ lại nặc lên sân khấu đi khách mời đánh tiền vệ cánh trái, đây quả thật là có thể tăng mạnh phòng thủ, nhưng sẽ rõ hiện ra suy yếu đội bóng tấn công. Nước Đức bình luận viên bắt đầu hoài nghi nổi lên Tí vẫn thay đổi người. Hiện tại 3 ca liên tiếp tao ngộ thương bệnh, Sợt nếu như thừa cơ phản kích, Nói không chắc liền có thể từ kem mang đi một phen thắng lợi. Có thể rất nhanh, trên sân bóng biến hóa lập tức đánh bình luận viên mặt. Phút thứ 74, mặc dù Sợ ở cánh phải cùng tổ hữu chỉ đạt làm một cái hai quá một phối hợp, bỏ qua ba mới xuất hiện chân truyền vào trong. Cái này bóng bợ Dù sợ cố ý gia tăng cường độ, chính là tìm khung thành phía sau, nơi đó có mới lên sân cộ lại nằm ở, hơn nữa chủ phòng thủ hắn chính là tiểu tướng Batte rồi. Mặc dù sợ pha bóng này truyền được rất tinh chuẩn, Bosnia và Herzegovina người cũng không có phụ lòng sợ, hắn cao cao nhảy lên lực ép Bates kéo, một cái đánh đầu môn khoảng cách gần như thế giới, ba ca thủ Van vanet căn bản không thể ra sức. Các quốc gia giải thích lại một lần phát sinh hí lên hò hét. Sercot lại ghi một bàn bọn họ lại tiến vào một bóng. Sercot không muốn, bọn họ ở Nukem sân bóng lại tiến vào một bóng, bọn họ lần thứ hai vượt qua điểm số. Hiện nay điểm số là 21. mươi có hai cái sân khách ghi bàn, đó lấy coi như ba ca san bằng điểm số, thậm chí là vượt lại điểm số. Có hai cái sân khách ghi bàn người Đức cũng hoàn toàn không sợ, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu cái này điểm số. Bất dù cái này mới có 20 tuổi tiểu tướng. Hắn ở Newcastle sân bóng biểu hiện phi thường xuất sắc, liên tục đưa ra hai lần kiến tạo, biểu hiện của hắn so với Messi còn muốn càng xuất sắc. Các quốc gia giải thích đều đang nổi Scott, mà kiến tạo xong hưởng bở rủ sở chính là bọn họ nói khoác trùng điểm nhân vật đánh vào cái này ghi bàn sau. Scott toàn đội lại một lần ở Nukem điên cuồng chúc mừng lên, liền ngay cả luôn luôn Âu phục giải ra rất chính phái sở thí vẩn, hắn cũng ở đây một bên điên cuồng chạy trốn chúc mừng. Mà lần này, cổ động viên Barcelona tiếng xuýt không lớn như vậy. Bọn họ tạm thời có chút không nghĩ ra, sân nhà đối mặt một nhánh nước Đức tuổi bắt đội bóng, thi đấu làm sao có khả năng biết đánh thành như vậy? Chương 185. Roma không phải một ngày dựng thành. Chương 185, Roma không phải một ngày dựng thành. Cổ động viên Barcelona rất mê man, chính mình đội bóng ở sân nhà lại không bắt được một nhánh đội bóng của nước Đức. Barca ở Âu chiến bên trong sân nhà đối mặt đội bóng của nước Đức, cái kia chiến tích có thể nói là tương đương dũng mãnh. 10 thắng liên tiếp, Barca gần nhất 10 lần sân nhà đối mặt đội bóng của nước Đức, duy trì toàn thắng. Bao quát ở Derby hợp Hertha Berlin, Bayern Munich, Stuttgart, Leverkusen, thậm chí ngày hôm nay thi đấu sở quốc hầu như Bundesliga này hơn 10 năm hơi có lực cạnh tranh đội bóng, chỉ cần đụng với Barca tất cả đều ở Nukem bị diệt quá, có còn chưa chỉ bị diệt quá một lần. 3K lần trước sân nhà gặp Đức chịu không nổi, vậy còn là 98-99 mùa giải trang tí honlit giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu, khi đó 3K ở một vòng cuối cùng đã sớm bị knock out tình huống, sân nhà 12 bại bởi vòng bảng đệ nhất bởi ơn Từ đó về sau, 3K sân nhà mỗi lần đụng với đội bóng của nước Đức, tất cả đều thành công bắt đặc biệt là ở bước vào vũ trụ đội thời đại sau khi, 3K ở sân nhà gặp gỡ đội bóng của nước Đức đã biến thành nghiêng về một phía tàn sát 0809 mùa giải trăm tí tứ kết tao ngộ bệ rèn, ba ca sân nhà 40 đại thắng 0910 mùa giải trăm tí thập lục cường gặp gỡ sật ba ca sân nhà lại là một cái 40 đại thắng 1112 mùa giải trăm tí thập lục cường đụng với leverkusen, lần này, ba ca trực tiếp tới một người 71 điên cuồng tàn sát. Nhưng hôm nay lần này sân nhà đối mặt mấy năm trước còn bị chính mình song giết qua sở cốt cứng cổ động viên Barcelona lại phát hiện chính mình đội bóng không làm được muốn vua bóng. Sân khách lại tiến vào một bóng, đạt được 21 dẫn trước sau khi Sơ tí vần lại một lần tiến hành rồi thay đổi người để dệt Mai Na Jones lên sân khấu, thay đổi tiền đạo cắm Mạc Gazi. Sơ cốt biến trận thành ba tiền vệ trụ, đánh vô phong trận, chính là muốn ở Nukem bảo vệ một phen thắng lợi. 3K bên kia cũng dùng mất rồi chính mình cái cuối cùng thay đổi người, dùng giữa báo Hoàng Thiên Tài kéo lộ lên sân khấu, thay đổi đã dàn mua không đạt được gì Villa. Kéo lộ lên sân khấu sau vẫn duy trì hắn phong cách của chính mình, cầm bóng chính là làm một mình, một chút không điếu đội hữu. Liền ngay cả cùng Messi đồng thời đá bóng, kéo cũng là toàn bộ hành trình làm một mình, vì lẽ đó liền ngay cả cổ động viên Barcelona đều chào phúng hắn là rất vua bóng đá bởi vì hắn liền Messi đều không điếu. vì lẽ đó thời gian sau này, sơ có không muốn phòng thủ áp lực kỳ thực cũng không lớn, mọi người đều đang trầm trồ mãi, chờ toàn trạng trận đấu kết thúc, có thể so với thi đấu cũng đã tiến vào phút bù giờ sau khi trên sân lại xuất hiện bất ngờ, rất vua bóng đá lại một lần cầm bóng làm một mình, ở vòng ngoài cấm địa vị trí mạnh mẽ đột phá Johnson, kéo có thể trở thành là đã từng la mạ xì ạ thiên tài, dưới chân vẫn còn có chút hoạt, Johnson không phòng ngự được, liền liều lĩnh đưa chân, nay một cái chân, kéo dựa vào dẫn bóng về phía trước quán tính, một hồi nhảy lên đến lăn tới bên trong vùng cấm, tới một người nghiêng người quay người ba vòng giữa vật nước ép tới gắt gao, xem ra tương đương quyết đại. Rất vua bóng đá thật không hổ là La Mã Si A đi ra thiên tài. Penalty! Penalty! Barca toàn đội lập tức xông lên vây công trọng tài. Scott bên này cũng phản ứng lại, lúc này tiến lên biện bạch. Nhạy cầu. Giả thế? Đó là giả thế. Thế nhưng Cạ Dã Đằng bỡ người này mắt ngủ, rất nhanh sẽ giơ tay chỉ về chấm phạt đền, rất kiên quyết cho Barca một cái penalty. Đây thực sự là cái cực kỳ gay go phán phạt, Cạ Dã Đằng bỡ lại hụy diệt rồi một hồi kinh điện thi đấu. Nước anh giải thích cũng bắt đầu trào phúng nổi lên Cạ Dã Đằng bờ. Không có ngoài ý muốn. Savi đem penalty bắn vào không thành dưới góc phải, trợ giúp Barca tuyệt bình điểm số. Liên như vậy, Serco không bốn hầu như tới tay khách phan thắng lợi bị cướp đi rồi, chỉ lấy đến một hồi thế hòa. Trận đấu kết thúc, các quốc gia giải thích cũng bắt đầu so sánh thi đấu tổng kết. Tuy rằng thi đấu thời khắc cuối cùng xuất hiện một chút tranh luận, nhưng Serco không bốn đã cho chúng ta to lớn kinh hỉ. Bọn họ ở NUKEM thiếu một chút liền lật tung vũ trụ đội Barcelona, bọn họ là một nhánh đáng giá tôn trọng đội bóng. Mà bờ rủ sở trong trận đấu biểu hiện đặc biệt là xuất sắc, hắn trực tiếp đưa ra hai lần kiến tạo, có thể nói là chân chính chúa tể thi đấu. Đây là Trung Quốc gương con bà nó giải thích bình luận. Người cả tạ lộn nhỉ ạ, nếu không là dựa vào vô liêm sỉ giả thế, Sercos tuyệt đối có thể từ sân khách mang về thắng lợi, bọn họ là chân chính anh hùng. Đây là nước Đức giải thích lời giải thích. Mặc dù Sercy ở Nụ kem sân bóng biểu hiện xuất sắc, tin tưởng ở mùa hè thời điểm, giờ Jamie ở Lít nhà giàu lại muốn tập thể giành giật hắn. Đây là nước Anh giải thích quan tâm điểm ba. Trận đấu kết thúc, Nụ kem trên sân bóng cũng không có quá nhiều chúc mừng âm thanh. Sercos không muốn ở sân khách 22 đánh hòa Barcelona, không thua bóng còn lấy được hai cái sân khách đi bàn, đây là một cái rất kết quả không tệ có thể so với thi đấu thời khắc cuối cùng cái kia penalty, để toàn đội như nghẹn ở cổ họng, phi thường khó chịu. Mà Barca tuy rằng thời khắc cuối cùng tuyệt bình thi đấu, có thể sân nhà một cái 22 điểm số, cũng làm cho bọn họ không cao hứng nổi. Hướng hồ trận này thế hòa còn chung kết bọn họ sân nhà đối mặt đội bóng của nước Đức 10 tháng liên tiếp. Liên hai đội đều ở từng người an ủi đội hữu sau khi, yên lặng chuẩn bị đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Scott buổi họp báo tin tức, sở tí vẫn mang tới hào ES, sở cùng với cuộc tranh tài này thể hiện xuất sắc cả nẻ. Vậy tuyệt đối không phải cái gì penalty, đó là rõ ràng giả thế, đây là không nghi ngờ chút nào. Chúng ta bị trộn đi một phen thắng lợi. Tuyên bố trên vừa bắt đầu, Bọ Dù sợ liền đối với cái kia về ti phát biểu quan điểm. 22 điểm số tuy rằng rất lý tưởng, nhưng cũng không thể bảo đảm thăng cấp. Chúng ta còn cần trở lại sân nhà lại liều một hồi. Bọn họ nhưng là vũ trụ đội, chúng ta quyết không thể khinh thường. Thế nhưng ta tin tưởng, cái này Siergi thi đấu cuối cùng thăng cấp nhất định sẽ là Scott cốt. Bọ Dù sợ đúng quy đúng cụ tiếp thu phỏng vấn, có điều cả nhẹ phỏng vấn trả lời nhưng rất đặc biệt. Ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, thiết yếu muốn cảm tạ ly. Ta từ tiến vào đội bóng ngày thứ nhất lên, hắn liền mỗi lần đều ở huấn luyện đều gây sự với ta. Nếu như ngươi cũng có thể mỗi cái chút đều muốn ở trên sân huấn luyện bị người quá mấy chục lần, hơn nữa tâm lý không tan vỡ, vậy ngươi có thể giống như ta tiến bộ. Cả tạ như vậy trả lời, đây rốt cuộc là thật sự cảm tạ đây, vẫn là mượn cơ hội oán giận. Có điều ở buổi họp báo tin tức cuối cùng, các ký giả nhắc lên ba ca chuyện bên kia. Ba ca buổi họp báo tin tức là so với sở cốt càng sớm hơn tiến hành, hơn nữa đã kết thúc ở buổi họp báo tin tức trên. Phóng viên hỏi đến ít liên quan với cái cuối cùng Benanti tranh luận lúc, hắn tránh, trái lại mở ra lối riêng nói rằng, ta tin tưởng Roma không phải một ngày dựng thành, chúng ta cũng sẽ không bởi vì trận này bất ngờ thi đấu mà liền ngã dưới. Chúng ta sẽ ở nước đức thắng trận, cuối cùng ở nơi đó thăng cấp, chúng ta ở nước đức thắng quá rất nhiều lần. Ở 3K buổi họp báo tin tức trên, ít câu nói này được lượng lớn tán thành, đặc biệt là chống đỡ 3K Tây Ban Nha phóng viên, bọn họ dồn dập vì là gia chủ tịch vô tay. Rốt ma không phải một ngày dựng thành, dùng để hình dung hiện tại 3K sắp thực rất thích hợp. Barcelona có thể có ngày hôm nay vũ trụ đội uy danh, đó là dựa vào liên tục mấy cái mùa giải xuất sắc thành tích thắng trở về. Lần này sân nhà thiếu một chút bại bởi sợ có không muốn, sắp thực xem ra càng như là một hồi bất ngờ rất nhiều người đều còn tiếp tục tin tưởng ba ca lực thống trị vẫn còn bọn họ gặp cuối cùng đào thải Sở cốt không muốn thành công thăng cấp vòng bán kết đồng thời biết câu nói này bao nhiêu cũng có chút chào phúng Sở cốt không muốn ý tứ dù sao ở thời gian dài tích lũy ra vũ trụ đội uy danh trước mặt Sở cốt không muốn xác thực xem ra nhược không lớn lắm thậm chí là không đáng nhắc tới nghe xong phóng viên liên quan với biết phỏng vấn miêu tả bọn dù Sở cũng làm đáp lại hắn nói rất đúng do ma xác thực không phải một ngày liền có thể dựng thành nhưng hắn khả năng không biết còn có một câu nói nhưng hủy diệt do ma chỉ cần một ngày đã đủ rồi chương 186 nghị luận sôi nổi Trước 186, nghị luận sôi nổi. Sở không muốn sân khách khiêu chiến Barcelona thi đấu, vốn là bị cho rằng là trang đi tứ kết bên trong tối không có bất ngờ một hồi, có thể kết quả cuối cùng nhưng là làm người ta bất ngờ nhất. Sau trận đấu ngày thứ hai, châu Âu các cơ bản dục truyền thông đều cho lượng lớn đưa tin siêu cấp ngôi sao mới đại náo đu kem, sân khách 2, 2 hỏa 3 ca bở rủ sở ly kiến tạo lập cú đút. Hoàng thất Lam sân khách tiếp bình vũ trụ đội Messi, Marquezano liên tiếp tương lùi. Barcelona sân nhà gặp Đức tất thắng bị chung kết ở Trang Tionlit tứ kết trận trước cái khác thi đấu bên trong. Dortmund sân khách không không muộn bình Malaga. Rio sân nhà 31 mươi một thắng Aji, Sunderland bảy dẹn sân. Nhà 20 bắt du ven tú. Nhưng những này thi đấu để tài tính cũng không sánh nổi sở cốt cùng ba ca trận đó. Sở không muốn cùng Barcelona thi đấu. Trong đó có bạo lệnh, có ngôi sao bóng đá quyết đấu, có thương tích bệnh, có tranh luận về nati, có tuyệt bình, hầu như có rồi tất cả có thể thảo luận đề tài. Thi đấu vừa kết thúc, các loại thảo luận ngay ở trên internet lên men ra. Có ai có thể nói cho ta đây là có thật không? Chúng ta ở Nù Kem thiếu một chút bại bởi một nhánh đội bóng của nước Đức. Chúng ta ở sân nhà vẫn không đều là tàn sát đội bóng của nước Đức sao? Tại sao hiện tại đột nhiên liền biến thành như vậy? Tiếp thu sự thực đi, mấy thằng chó, các ngươi thời đại muốn kết thúc, nếu không là cái kia ở kẻ phản bội thời khắc cuối cùng đến rồi một lần cực kỳ chân thực giả suất, các ngươi sẽ ở Nù Kem trực tiếp thua trận đồ lót. Ngạ ẩn rắc rưởi liền không muốn đi ra mất mặt, mặc kệ chúng ta thời đại có kết hay không cột, nhưng Ngạ vĩnh viễn sẽ không có chính mình thời đại. Vừa bắt đầu chính là Barcelona cùng Ngạ ẩn cổ động viên ở lẫn nhau ở nào. Kéo lô bởi ở đội thanh niên thời kỳ đồng thời chờ quá Barcelona hai chi cùng thành đội bóng vì lẽ đó hai bên cũng không quá tiếp đại hắn hiện tại đại gia hẳn phải biết ai mới là Tây Ban Nha tốt nhất đội bóng La Liga vinh dự còn cần chúng ta đến bảo vệ cổ động viên Real Madrid gia nhập chào phúng ở trong dựa vào giả té mới phòng ngừa sân nhà thua bóng như vậy đội bóng lại có thể có người nói bọn họ là vũ trụ đội những người mới vừa mới thoát khỏi trang Honlí 16 lang ngũ đội bóng căn bản không tư cách nói lời nói như vậy nhưng chúng ta chí ít sẽ không ở sân nhà liền sở có 04 như vậy đội bóng của nước Đức đều không bắt được Nếu như nhớ không lầm lời nói, năm ngoái nào đó Chi Madrid đội bóng cũng là ở sân nhà bị đội bóng của nước Đức đào thải ra khỏi cụm. Rất nhanh, cổ động viên nước Đức cũng gia nhập thảo luận ngay trong đại quân. Đã sớm cho các ngươi đã nói, đây chỉ là cái bắt đầu, Bundesliga muốn quật khởi. Có thật không? Vậy xin hỏi Bundesliga ngoại trừ 7 rèn ở ngoài, còn có cái khác đội bóng sao? Đương nhiên là có, mới vừa thì có một nhánh, bọn họ ở Núkem thiếu một chút đánh bại Ca. Trên thực tế chúng ta chỉ là ở sân nhà bị 22 bức hòa, hiệp hai chúng ta sẽ ở nước Đức trên đất thăng cấp. Lẽ nào ta nhìn giả thi đấu? Không phải sờ cốt ở Tây Ban Nha bị 22 bước hòa sao? Xin chú ý, nơi này là Catalonia, cũng không phải Tây Ban Nha. Ngay lập tức, nước Anh Phan bóng đá cũng gia nhập thảo luận bên trong. Một cái Arsenal ngôi sao bóng đá dẫn dắt một nhánh đội bóng của nước Đức ở Tây Ban Nha đánh một hồi đẹp đẽ thi đấu, sau đó gây nên toàn bộ châu Âu thảo luận, tình huống bây giờ là như vậy sao? Đừng quên, còn có một cái gay go nước Anh trọng tài ở thời khắc cuối cùng là một cái ngu xuân phản phạt. Chờ đã, bờ dù sợ lúc nào thành Arsenal ngôi sao bóng đá rồi? Lại quá hai tháng, Li sẽ là Arsenal ngôi sao bóng đá. Lẽ nào cơ diện cậy bán đội bóng? Arsenal có thể thanh toán 60 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ly chỗ nào cũng sẽ không đi, hắn sẽ ở sở cốt vẫn đá đến giải nghệ. Arsenal keo kiệt quỷ liền không cần lại nhọc lòng tư có ý đồ với hắn. Đúng vậy, Ly sẽ không đi Arsenal như vậy quỷ nghèo đội bóng, nhưng hắn gặp về nước Anh, Man City liền là vô cùng tốt lựa chọn. Có thể ngươi làm viết, hẳn làm MU mới đúng. Trên thực tế London Hải tử nên ở lại London, Chelsea mới là hắn cuối cùng quy tụ. 3. Champions League tứ kết trận trước toàn bộ kết thúc, Bundesliga 3 đội thành tích đều cũng không tệ lắm. Dortmund sân khách không không đánh hỏa Malaga. Này xem như là Bundesliga ba đội bên trong thành tích tối không lý tưởng. Sân khách đánh hỏa nhưng không có nắm đến bất kỳ sân khách đi bàn, hiệp hai nhiều rất liền thiết yếu sân nhà thắng trận mới được, hoặc là sân nhà không không cuối cùng liệu Tenanti đại chiến. Nhưng nói tóm lại, Dortmund vẫn là thăng cấp sát suất càng chiếm ưu một phương. Bay rèn sân nhà 20 đánh bại River, tháng hai bóng còn không để đối thủ nắm đến bất kỳ sân khách đi bàn, đây chính là một cái rất lớn ưu thế. Bay rèn thăng cấp vòng bán kết, cái kia cơ bản không vấn đề gì. có không muốn sân khách 22 đánh hòa Barcelona. Sân khách không thua còn có hai cái sân khách đi bàn, này xem như là làm người ta bất ngờ nhất một cuộc tranh tài. Có điều coi như như vậy, các truyền thông cũng vẫn là phổ biến càng coi trọng 3K, cho rằng bọn họ tại đây cái SEA thi đấu bên trong thăng cấp sát suất càng to lớn hơn chút. Dỗ ma sát thực không phải một ngày dựng thành, 3K vũ trụ đội uy danh cũng không phải một hồi thế hòa liền có thể dễ dàng đánh tan. Châu Âu phần lớn truyền thông đều cho rằng, hiện nay sở cốt cùng 3K thăng cấp sát suất so sánh là cái 4, 6 bắt đầu diện, 3K chiến 6/10. Từ vừa mới bắt đầu 19 mở ra hiện tại 4, 6 mở, không 4 đã hòa nhau đến một đoạn giải nói tóm lại, hiện nay nước Đức truyền thông mới xem như là thật khi thấy ba chi đội tuyển Bundesliga tiến vào Champions League vòng bán kết hi vọng. Hai ngày nay, nước Đức đường viền hoa báo chí lại bắt đầu nhiệt sáo Bundesliga cuộc khởi đề tài ba. Champions League tứ kết lượt về ngay ở một tuần sau đó, có điều cuối tuần sở cốt muốn trước tiên chuẩn bị giải đấu sự. Ngày mùng ngày 6 tháng 4, Bundesliga vòng thứ 28, sở cốt không muốn ở sân nhà nên chiến lệ Vercosan. Cuộc tranh tài này kỳ thực đối với sở cốt tới nói rất trọng yếu, cũng không phải tranh tư cách tham dự Champions League mà là ngăn cản bầy rèn sớm thắng lợi. Hiện nay điểm tình thế. Scherkot tư cách tham dự Champions League cơ bản là ổn, không để ý cùng Leverkusen cuộc tranh tài này thắng thua. Nhưng căn cứ hiện nay Bundesliga điểm, nếu như vòng này Scherkot không muốn thua mà Bayer Yen không thua, hoặc là Scherkot không muốn đá hòa mà Bayer Yen thắng, Bayer Yen đều sẽ sớm sáu vòng giải đấu thắng lợi. Mùa giải này bắt đầu tới nay, Bayer Yen phần lớn thời điểm chiếm cứ đầu bảng, mà Scherkot chiếm cứ ghế phụ, hai đội xem như là lẫn nhau đối thủ cạnh tranh. Nếu như có thể lợi nói, Scherkot không muốn là không hy vọng nhìn thấy Bayer Yen sớm thắng lợi. Có thể lập tức tuần này lại chính là Champions League thi đấu, đặc biệt là Scherkot không muốn đã ở Nuem đạt được một cái rất lý tưởng điểm số. Hiện tại hoàn toàn có cơ hội sân nhà đào thải đối thủ, đánh vào Tramty Onlit vòng bán kết. Nếu vì đánh lén Bầy Rẹn ngay ở sân nhà cùng Leverkusen liều mạng một hồi, lãng phí quá nhiều thể lực mà dẫn đến Tramty Onlit bị knock out, vậy tuyệt đối là tính không ra. Dù sao giải đấu như thế nào đi nữa liệu Bầy Rẹn thắng lợi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Schöck cùng Bầy Rẹn quan hệ vẫn không có kém đến loại kia từ bỏ Tramty Onlit cũng phải đến đánh lén bọn họ trình độ. Vì lẽ đó, hai hại tương quyền lấy nhẹ, Schöck không muốn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ giải đấu, toàn thân tâm đi chuẩn bị Tramty Onlit thi đấu. Liên ở sân nhà. Sơ tí vẫn sắp xếp một cái toàn đội hình dự bị xuất chiến. Hiện nay sở có toàn thể sĩ khí rất cao, dù cho là toàn thay thế bổ sung xuất chiến cũng đã có không sai. Có thể lever cơ xen đám khốn kiếp kia không thẹn là bởi rèn huynh đệ tốt câu lạc bộ, liều mạng cùng sở cốt không bùn đá. Sở cốt ở sân nhà hai lần dẫn trước hai lần bị cân bằng, cuối cùng hai đội lấy 22 điểm số kết thúc thi đấu. Mà bầy rèn bên kia, bọn họ ở sân nhà ung dung 40 bắt nụ ở bờ, bởi vậy liền sớm 6 vòng bắt Bundesliga quân. Sớm 6 vòng thắng lợi, điều này cũng sáng tạo Bundesliga sớm nhất sớm thắng lợi kỷ lục. Vòng này cái khác thi đấu bên trong. Đốc môn thuận lợi thắng trận, thế nhưng Fögergfut lại thua bóng ở mới nhất Bundesliga bảng tổng sắp trên, bầy 75 phần, sở cốt cùng nhiều rất đều là 55 điểm, Leverkusen 49 điểm, phở giảng Phút vẫn là chỉ có 42 điểm. Phở giảng phút ở gần nhất khoảng thời gian này trạng thái kỳ kém, lại như thế xuống bọn họ liền ngay cả giải đấu người thứ 5 đều không nhất định giữ được, căn bản không thể uy hiếp đến bốn vị trí đầu đội bóng. Leverkusen khốn nạn chạy đến gỗ xèn kỳ chèn liều mạng như vậy, rõ ràng chính là đến cố ý giúp bầy sớm thắng lợi. Bản vòng đấu bên trong, bọn dù sở toàn bộ hành trình ngồi ở trên ghế dự bị không có lên sân khấu. Mà kỳ hệ Lệnh trong trận đấu đánh vào một bóng, một bên khác Lệ Vạn cũng thay bù ra trận ở phút bù giờ thu hoạch một bóng. Liên ở Bundesliga trên bảng vua phá lưới, vỏ vũ sở cùng Lệ Vạn đều là 21 bóng đặt ngang hàng đầu bảng, Kỳ hệ Lệnh cũng có 19 bóng, trên lệch cũng không lớn, chiếc giày vàng tranh chấp còn gặp tiếp tục nữa. Chương 187. Vũ trụ hủy diệt chiến đấu. Chương 187. Vũ trụ hủy diệt chiến đấu. Giải đấu bên trong tình huống đã không thể thay đổi, bởi rèn sớm thắng lợi, đó là lúc trước sự thực. Vì lẽ đó trước đó, sở có chính là muốn sân nhà cùng Barcelona liều mạng, tranh thủ thang cấp trang vòng bán kết. Ngày mùng ngày 9 tháng 4, Barcelona toàn đội đi đến Gaulsens kỳ trận, sớm một ngày chuẩn bị thi đấu đồng thời ở một ngày này, Chantyolits tứ kết lượt về cũng trước tiên tiến hành hai trận, hai trận đều đã được khá là mạo hiểm. Barizende mở German trở lại sân nhà 32 tháng được ghi, nhưng vẫn là lấy 45 điểm số bị đào thải ra khỏi cục. Trên thực tế đại Bariz một lần có cơ hội, bọn họ trận trước sân khách thua cái 13, nhưng trở lại sân nhà bọn họ một lần đem 31 điểm số duy trì rất lâu. Lúc đó rất nhiều người đều cho rằng thi đấu muốn đi vào bù giờ thi đấu, có thể do ở phút bù giờ giai đoạn bàn, trực tiếp phá diệt người nước Pháp hy vọng. Madoum bên kia càng mạo hiểm. Bọn họ ở sân nhà 90 phút kết thúc lúc còn 12 là hậu, phải biết trận trước nhiều rất là cùng đối phương không không đánh hỏa, không có bắt được sân khách ghi bàn. Vì lẽ đó coi như nhiều rất đón lấy san bằng điểm số, vậy cũng vẫn là gặp bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà bị đào thải ra khỏi cục. Có thể bùm bở lê bệ hệ tương đương có tính dai, ở phút bù giờ liền tiến vào hai bóng, trực tiếp đem điểm số sửa vì là 32. Lần này Malaga không có cơ hội, đốt mạo hiểm tuyệt sát thăng cấp. Mặc kệ thế nào, Diêu cùng nhiều rất hai đội bóng trước tiên thăng cấp, chỉ cư bán kết tiêu chuẩn bên trong hai cái. Sau đó liền xem cốt cùng Barcelona, Bayern Munich cùng dự tú. Này hai tổ quyết đấu cuối cùng kết quả ba. Ngày 10 tháng 4, 2012 13 mùa giải Champions League tứ kết lượt về thi đấu, sở Cốt không bốn sân nhà lên chiến Barcelona. Lần này đến phiên sở Cốt không bốn sân nhà, cổ động viên Sociedad đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sân bóng Arena ộp chạ kệ hoàn toàn biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam, màu xanh lam cờ xí chúng quanh lay động, đặc biệt sân bóng chính diện trên khán đài, còn có một tấm đại đại bờ rủ sở cá nhân mảnh ghép đó là một tấm bờ rủ sở chính diện mặt hướng sân bóng, mở hai tay ra hình ảnh, hơn nữa bên cạnh còn có, kỷ vợ rủ sở, chứ Tìm vợ rủ sơ mặt chữ y tứ, vậy thì là quốc vương vợ rủ sơ, nhưng vợ rủ sơ cái này từ đơn cùng màu xanh lam từ đơn vợ luôn là âm đọc đụng vào nhau gần, cũng có thể nghĩa rộng là màu lam quốc vương cùng sơ cốt hoàng thất lam vừa vặn hô ứng. Tuy rằng trên một hồi sơ cốt ở sân khách ngoài dự đoán mọi người cùng Barcelona 22 đánh hòa, thế nhưng cuộc tranh tài này thua trận lời nói, bọn họ vẫn là sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc. Trận đấu bắt đầu trước, giải thích bắt đầu đàm luận nổi lên tình thế. Phải biết lần trước Barcelona đi tới nơi này tòa sân bóng, bọn họ chính là thành công mới bắt thi đấu, nói tóm lại Barcelona vẫn là nằm ở thực lực chiếm ưu một phương bất quá đối với sờ tới nói cũng có tin tức tốt trận trước người bị thương xuống sân messi cùng matrangelo đều cũng không lạc quan matrangelo trực tiếp vắng chỗ thi đấu messi cuộc tranh tài này cũng tạm thời ngồi ở trên ghế dự bị chứng minh hắn thương bệnh cũng không thoải mái hai bên ở trên sân bóng đứng vào vị trí sờ không muốn đội hình cùng trận trước lúc không có thay đổi mà barcelona bên kia bọn họ dùng bạ bờ gì gạ thay thế được messi vị trí còn có bờ ra di hậu vệ adriano hỏa tuyến trở lại cùng ít đồng thời hợp tác thủ phát ở toàn trường hơn 6 vạn cổ động viên sờ cố lên trong tiếng thi đấu chính thức bắt đầu Mở màn lần thứ nhất tấn công, Bờ Dụ Sơ ở trước sân trung lộ mới vừa nhận được dở dạ ít l truyền bóng, liền bị kết đẩy ngã. Bố giáo sư đẩy ngã Bờ rủ Sơ sau khi, con ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống đây là rõ ràng ở cho Bờ rủ Sơ hạ ma huy. Trên một tràng trận đấu kết thúc sau khi, bọn họ đã đầy đủ biết được Bờ rủ sờ độ nguy hiểm. Bờ Dụ Sơ phủi mông một cái bò lên, tạm thời không nói cái gì, hắn cảm thấy vị trí này cũng không tệ lắm, có thể thử nghiệm đến một cước dứt điểm. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Sơ Cốt liền thu được một lần ngã Bình luận viên rất nhanh nhảy ra số liệu. Mặc dù Sơ là trong đội đệ nhất cầu thủ đá phạt, hắn ở mùa giải này đánh vào quá 3 cái đá phạt, nhưng tất cả đều là ở Bundesliga đánh vào, Champions League bên trong còn tạm thời chưa từng có đá phạt ghi bàn. Đây là một cái khoảng cách khung thành 33m đá phạt, thoáng xa một chút, nhưng vị trí rất chính. Mặc dù Sợ cảm thấy, cái này bóng rất có cơ hội. Ba ca toàn đội cơ bản đều là vóc dáng nhỏ, ngoại trừ thủ môn Van ở ngoài, chỉ có thích cùng Busquets là 1m9 trở lên cao cái, cái khác tất cả đều là 1m75 trở xuống, vì lẽ đó ở đá phạt qua người tưởng điểm này liền tương đối dễ dàng đương nhiên, Ba ca cũng là biết mình, cái này là điểm vì lẽ đó bình thường rất ít gặp cho nguy hiểm vị trí đá phạt mới vừa lần này khả năng là bất kết mở màn đầu góc tỏa nhiệt ôm bóng đến tùy ý bóng điểm vợ rủ sợ rất chăm chú dọn dẹp quả bóng hai bên cầu thủ lôi kéo một trình sau bức tường người cũng rốt cục lập Hà Lan trọng tài chính của bẹt thổi còi ra hiệu vợ rủ sợ có thể chủ phạt vợ rủ sợ lùi về sau vài bước hít sâu một hơi dùng sức dẫm đất trợ chạy tới nghiêng người phát lực cao cao vung lên chân phải xem roi thép như thế kéo xuống đến mà trong rắn chắc đá trúng quả bóng dưới bộ quả bóng cấp tốc cắt cánh trực tiếp từ bức tường người bên trong Adrienô đỉnh đầu bay qua vẽ ra trên không trung một đường vòng cung cấp tốc bay về phía khung thành góc trên bên phải. Van Ness nhìn thấy quả bóng lại đây sau khi, dưới chân di động một bước, lập tức hướng về góc trên bên phải vồ tới. Nhưng hắn trên không trung tận lực duỗi thẳng cánh tay, cũng vẫn là trên lệch một tấc, quả bóng vòng qua ngón tay của hắn, hơi hơi sượt một hồi sà ngang dưới duyên, sau đó bay vào khung thành bên trong. Google o o o o o, các quốc gia giải thích đều hít sâu một hơi, phát sinh dài lâu gào thét. Vỡ dù sợ ly đẹp đẽ đá phạt ghi bàn phi thường đẻ đẽ. Hắn đá phạt treo thẳng vào góc chết, để Van Ness căn bản không thể ra sức, đây là một cái tuyệt đối góc chết đá phạt. Kế trên một hồi ở Nukeem kiến tạo lập cú đút sau này một hồi bờ rủ sơ li lại kiến kỳ công, hắn ở mở màn vẹn vẹn 2 phút liền công phá 3k không thành. sơ cót không muốn, này chi đến từ nước đức vùng dù vừa đội bóng, bọn họ có cơ hội sáng tạo kỳ tích, bọn họ có cơ hội đào thải vũ trụ đội barcelona. đi bàn sau, bờ rủ sơ mở hai tay ra bay lượn đến chính diện khán đài trước, chính là mới vừa các cổ động viên vì hắn đánh loại cỡ lớn mảnh ghép địa phương, ở trong đó hướng về fan bóng đá, khuyên nghe bọn họ hoan hô. thật con mẹ nó đẹp đẽ bờ rủ sơ, sơ, ngươi thật là chúng ta quốc vương. đầu tiên là các loại ẩm ý tiếng hoan hô, ngay lập tức rất sắc biến thành chỉnh tề như một la lên kình vợ rủ xe kình vợ rủ sở kình vợ rủ xe kình vợ rủ sở rất nhanh sở có toàn đội cũng xuống lại tất cả mọi người đồng thời hoan hô chúc mừng chúc mừng sau khi kết thúc trở về lúc đi vợ rủ sở vừa vặn gặp gỡ mới vừa đưa đá phạt bất kết liền liền đối với hắn nói rằng cảm tạ ngươi đưa đá phạt loại này then chốt thi đấu có thể có cơ hội đương nhiên muốn tạo ra đối phương tâm thái sau đó trận đấu kết thúc mở màn liền thua một bóng quả thật làm cho Barcelona ngắn ngủi có chút bối rối nhưng bọn họ rất nhanh sẽ điều chỉnh xong phút thứ 11 và vợ gì gạ kéo một bên tiếp ứng sau chuyển bóng Trung lộ Iniesta xé vào một chân sốc mạnh, siêu đẹp giản đứng ở trước cửa không phản ứng chút nào. Cũng may quả bóng rán vào cột dọc bay ra đường biên ngang. Này xem như là Barca đánh ra cước thứ nhất uy hiếp bóng. Có điều sân nhà tắc chiến sở có không muốn cũng không có bởi vì một bóng dẫn trước liền bảo thủ, mà là tiếp tục tích cực chủ động tấn công. Trận đấu bắt đầu trước, bờ dù sở ngay ở vì là các đồng đội nổi giận lúc đã nói, Barca chính là một nhánh sân nhà long sân khách trùng đội bóng. Sân khách vẫn luôn không phải bọn họ am hiểu. Mùa giải này Trang Diolit bọn họ đầu tiên là vòng bảng thi đấu sân khách 12 đại bại bởi sẹo Sau đó thập lục cường lại sân khách không hai bại bởi AC Milan, nhưng thứ này đều là chứng minh. Bây giờ lần này, Socrates không muốn chính là muốn sân nhà lật tung baka. Phút thứ 24 mươi tư, ở giữa sân tích cực bất cướp, bất kết bất đắc gì đem bóng chuyển về cho tít. Thế nhưng hắn chuyển về bóng lại cho nhẹ, bờ rủ sở từ xếp sau xuyên vào, trực tiếp liền đem bóng đột đi. Cắt bóng sau bờ rủ sở cấp tốc cắt vào bên trong, né tránh tít bất cướp, sau đó trực tiếp ở vùng cấm trước vây chân lên chân. Bờ rủ sở dùng chân phải đâu ra một cái đường vòng gùm, quả bóng vòng qua vanet, từ khung thành ở xa bay vào khung thành bên trong. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Khó mà tin nổi đây là có thật không? Vợ rủ sở ly hắn lại một lần công phá 3K không thành hắn hoàn thành rồi lập cú đút. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới nửa giờ, sở cốt đã hai, không dẫn trước, này quá làm người ta giật mình rồi. Ta quả thực có chút không dám tin tưởng, hai người bọn họ đội có phải là xuyên sai rồi hào đấu? Nếu như là 3K 20 dẫn trước, ta sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hiện tại sự thực như là, sở cốt ở 20 dẫn trước. Sân bóng Arena ổ chả kẽ lại một lần nữa rơi vào xôi trào ở trong, toàn trường hô lớn, kính vợ rủ sở, âm thanh. Quả thực có thể lật tung sân bóng trần nhà ở trên khán đài sờ có chủ tịch Penny ở, hắn đã đứng lên đến vung quyền gào thét, cùng các cổ động viên cảm xúc mãnh liệt chuyển động cùng nhau chúc mừng. chương 188. Vũ trụ hủy diệt chiến dưới. chương 188. Vũ trụ hủy diệt chiến dưới. Liên tiến vào hai bóng sau khi, vợ rủ sở có thể rõ ràng cảm giác được, cầu thủ Barcelona có chút tâm thái vỡ không được. Dù cho ôm bệnh đến đây bên sân chỉ huy vị lạ nổ và ở cái kia là to, cầu thủ Barcelona vẫn còn có chút không đánh nổi tinh thần. Như vậy cơ hội tốt, Bồ Dù sở đương nhiên sẽ không bỏ qua, đón lấy tiếp tục dẫn dắt đội bóng khởi sướng xung kích, hy vọng có thể tiếp tục khoét điểm số lớn. Có cơ hội đương nhiên phải tận lực khoét điểm số lớn, dù sao bọn họ còn có một lá vương bài Messi còn không ra đây đương nhiên, hiện tại Messi cũng chỉ là mang gương Messi, uy lực nên nhỏ rất nhiều. Phút thứ 30, mươi, Dù sở cánh phải chuyển vào trong, mà cả gì đánh đầu về làm, cả nẹt theo vào một cước sút xa, quả bóng thẳng đến đối phương không thành dưới góc trái mà đi, thế nhưng Van Đét phát huy ra sắc, bay người qua đem bóng ôm lấy, cùng ba ca cái này Suyadi thi đấu, tối loe sáng không nghi ngờ chút nào là Bồ sở nhưng cả nệ cũng là đánh ra giá, giá trị bản thân, cái này mùa giải kết thúc, hắn tuyệt đối muốn giá trị bản thân tăng mạnh. Phút thứ 34, Iniesta liên tục đột phá cả nệ cùng Madrid, nhưng tiến vào vùng cấm sâu đệm bóng đem bóng đẩy ở trên quỹ dọc, không có thể đi vào bóng. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, nhưng Iniesta sát thực uy hiếp đến sở cốt hàng phòng thủ, hắn là đang dùng hành động thực tế kéo toàn đội muốn lịch chuyển chiến cục. ca bên kia mới vừa có khởi sắc, đón lấy bờ rủ sơ lại cho bọn hắn một đòn. Phút thứ 39, Asuto trí đã ép đến trước sân một xa đánh vào Adriano trên lưng bắn ra đường biên ngang, cốt không muốn thu được một lần phạt góc cơ hội tim, Hào Hẹ Đẹt chờ đại cao cái đều đi đến bên trong vùng cấm tranh đánh đầu, giờ dạo ít lờ đem phạt góc mở ra đến, Hào Hẹ Đẹt lực FHGano đánh đầu cẩn thành, nhưng là góc độ hơi chính một chút, Van Đẹt nghiêng người bổ một cái, liền một cái tắt đem bóng cho vô đi ra ở bên trong vùng cấm. ít vừa mới chuẩn bị giải vây, nhưng lúc này Bở Dụ sợ bỏ qua bên cạnh người An Ba, một cái bước xa xuống lên, xuất kỳ bất ý chen cách ít mũi chân một đâm, liền đem quả bóng đâm vào đối phương khung thành bên trong. Haga ổn, nơi trên thế giới giải thích lại một lần phát sinh gapet. Bở Dụ sợ Li Hat hắn hoàn thành rồi Hat Có có thể tin, một cước đột nhiên tiến lên suốt bồi, Vợ rủ Sở Ly hoàn thành rồi hả chịt, hắn đối mặt Barcelona hoàn thành rồi hả chịt. Đó là có thật không? Cái kia thật sự vẫn là vũ trụ đội sao? Hiệp một còn không kết thúc, bọn họ cũng đã ba bóng là hậu, hơn nữa bị người hoàn thành rồi hả chịt. Đâm bắn vào bóng sau, Vợ rủ Sở điên cuồng vọt tới bên sân, một hồi nhảy lên tấm bảng quảng cáo, mở hai tay ra mặt hướng fan bóng đá. Trong giây lát này, Vợ rủ Sở có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Thì Vợ rủ xe kính Vợ rủ sờ. Toàn trường fan bóng đá lại một lần nữa hô lớn lên mà luôn luôn âu phục giày ra sợ tí vận, lúc này cũng ở đây một bên điên cuồng trượt quý chúc mừng, hoàn toàn không để ý có thể hay không đem mình âu phục làm bẩn. Rất nhanh, sơ có toàn đội đều xông lại đối mặt vũ trụ đội Barcelona đạt được 3 bóng rất trước, hiện tại toàn đội hầu như đều điên cuồng hơn, tất cả mọi người hưng phấn ôm lấy bờ rủ sơ bắp đuổi đồng thời điên cuồng gào thét. Sơ có chúc mừng tiêu tốn không ít thời gian, cuối cùng dẫn tới trọng tài cũng lại đây can thiệp, cho rằng bọn họ chúc mừng thừa hải gian quá dài. Nhưng hiệp một đón lấy mấy phút, Barcelona cũng không có quá mãnh liệt phản công, bọn họ thật giống bị đánh bối rối. Liên bình luận viên cũng bắt đầu nhân cơ hội nói tới trên sân tình huống khác mới vừa ném mất thứ ba bóng sau, Barca trong đội thật giống lên một chút xung đột nhỏ. Tít kéo An Ba đồng thời quát lớn hắn, khả năng là trách cứ hắn không có kẹt lại bờ rụ sợ ly. Nhưng An Ba tựa hồ cũng không đồng ý, hắn một cái bỏ qua Tít, hai người sản sinh một chút không vui. Cũng may xa vì cùng Iniesta đúng lúc lại đây hóa giải xong việc ban. Mà mới vừa màn ảnh cho đến bên sân Messi, hắn chính đang túi đầu thở dài. Tình cảnh bây giờ đối với Messi tới nói phi thường lúng túng, hắn trở nên tình thế khó xử lên. Hiện tại Barca không ba là hậu, tình cảnh phi thường bất lợi. đó lấy Messi nếu như không lên sân, người khác gặp phải nghi hắn là không dám đứng ra gánh chịu trách nhiệm mà nếu như hắn lên sân khấu giải quyết xong không thể mang đội lịch chuyển chiến cuộc, người khác lại gặp hoài nghi hắn năng lực. rất nhanh, hiệp một trận đấu kết thúc, giữa sân nghỉ ngơi lúc, sơ tí vân cũng chỉ cường địa một điểm, hiệp hai nhất định phải tha chậm tiết tấu vững chắc phòng thủ, đây là đào thải vũ trụ đội cơ hội tốt, cũng là đại gia một trận chiến thành danh cơ hội tốt. nếu như lúc này bị người phiên, cái kia sơ cốt lập tức liền từ một trận chiến thành danh anh hùng biến thành toàn thế giới cho cười. sơ tí vân cũng ở giữa sân nghỉ ngơi lúc tiến hành rồi thay đổi người, cùng trên một hồi đánh 3k lúc như thế, để cố lại nặc lên sân khấu thay đổi bạo tổ Cái này thay đổi người rõ ràng là tăng mạnh phòng thủ, nhưng bị đổi xuống sân người bờ ra giữ tựa hồ có hơi không quá cao hứng. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, ca bên kia cũng tiến hành rồi thay đổi người, Messi vẫn là thay thế bổ sung ra trận, thay đổi và bờ dị ra. Mặc dù là ba bóng là hậu, nhưng bọn họ chỉ cần hiệp 2 san bằng điểm số, liền có thể dựa vào sân khách ghi bàn nhiều mà thăng cấp. Messi lên sân khấu lần thứ nhất tấn công, liền dẫn bóng đột phá can hệ, để cổ động viên sợ cốt sốt sáng lên đến. Nhưng hắn đón lấy một cú sút xa nhưng lệch đến quá mức, đều sắp muốn bay đến góc cờ khu đi tới. Rất rõ ràng, bị thương Messi hay là muốn mất giá rất nhiều. Sergio bên này đã ba bóng dẫn trước, tự nhiên là rất có giác ngộ đánh phòng thủ phản công. Phút thứ 57, Messi trung lộ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, liên tục quá rơi mất giờ, ít lở cùng Martín. Sau đó đem bóng trọt khe cho Villa, trợ giúp đối phương thu được một lần giữa đối mặt không thành, cơ hội đây là Messi ra trận sau có uy hiếp nhất một lần đột phá. Thế nhưng Villa đối mặt không thành đối mặt liệu đẹp dạng quá do dự, làm phiền nửa ngày mới dứt điểm. Quả bóng tuy rằng vòng qua thủ môn, lại bị đúng lúc chạy về hệ đẹp thành công giải vây, Giá mua Villa bỏ mất ghi bàn cơ hội tốt, rất nhanh ca liền chịu đến trừ phạt. Phút thứ 63. Cả mẹ cùng hạ hẻ hậu trường liên thủ Đức đoạn mất Messi bóng, lập tức đem bóng phân cho đường biên Bờ rủ Sở. Bờ rủ Sở ở cánh phải tiếp bóng xoay người thuận thế quá đi Iniesta, lập tức liền ra tốc lao nhanh lên đi đến trước sân, lấy thông thạo đảo chân lại quá đi An Ba sau, Bờ rủ Sở xem đúng thời cơ liền đường biên chuyền ngang. Không thành phía sau có Cổ lại nặng ở theo vào, cái này bóng chỉ cần chuyển đi qua, cái kia lại là một lần tuyệt hảo ghi bàn cơ hội. Bờ rủ Sở biết điểm này, Barca bên kia cũng biết, cho nên bọn họ về truy đến nhanh nhất hai người, tiếp cùng hai người phân công sáng tỏ, tiếp phụ trách đi kẹt lại Cổ lại nặng, phụ trách chặn lại chuyển bóng tiết nhiệm vụ làm rất tốt trước một bước quá khứ kẹt lại cô lại nặng để hắn không có dứt điểm cơ hội thế nhưng Adriano đổi trở về trong quá trình đột nhiên chân phải kéo một hồi nhưng hắn rất nhanh lại ra tốc chạy tới nhấc chân chặn lại chuyển bóng có thể mới vừa đột nhiên tha cái kia một hồi đã để bờ ra dưới hậu vệ chậm một bước miễn cưỡng đưa chân qua khứ chỉ là dùng mũi chân sượt đến một hồi quả bóng quả bóng bị này một sượt thay đổi con đường bắt đầu thiên hướng không thành phương hướng nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy vậy cũng vấn đề không lớn bởi vì này bóng con đường tuy rằng thiên hướng không thành phương hướng nhưng sẽ không vào không thành nhiều nhất chính là ra đường biên ngang cho cái phá góc Nhưng phía sau chính đang chạm vị thích nhưng không hề chuẩn bị, quả bóng biến hướng sau khi vừa vặn liền đánh vào mắt cá chân hắn diện ngoài, lại một lần nữa sản sinh biến hướng, lần này là trực tiếp bay vào khung thành bên trong. Van đứng ở trước cửa trận mắt mắt muồm, nhìn mình đội hữu liên tục lan truyền, phối hợp, sống sờ sờ đem bóng truyền vào chính mình khung thành bên trong. Goo ổn, toàn thế giới giải thích lại một lần trở nên hưng phấn. Phản lưới nhà tích phản lưới nhà. cốt lại một lần nữa ghi bàn, lại một lần ghi bàn, bọn họ 40 dẫn trước Barca, này quá làm người khó có thể tin. Tuy rằng không phải là mình đánh vào Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại sờ cốt toàn đội lại một lần điên cuồng chúc mừng đi bàn. Sân bóng Arena ộp trả kẽ lại một lần nữa sôi trào lên, toàn trường fan bóng đá lại một lần điên cuồng hoan hô, thanh âm kia quả thực truyền khắp gỗ sèn kỳ chẹn phố lớn nhỏ. Barcelona không thẹn là vũ trụ đội, bọn họ chuyển không bóng đá thiên hạ vô địch, hiện tại trực tiếp đem bóng chuyển vào chính mình cung thành. Nước Đức giải thích bắt đầu trào phúng lên. Trận trước lúc kết thúc, ít đã nói Barca sẽ ở nước Đức trên đất thăng cấp, lẽ nào chính là như vậy thăng cấp sao? Cái này ghi bàn trực tiếp đánh tan Barca toàn bộ đấu trí, đội bóng không chỉ không bố là hậu, hơn nữa Adriano lại bị thương. Mới vừa hắn về truy trong quá trình đột nhiên chậm một hồi, cũng là bởi vì vết thương cũ tái phát nguyên nhân. nổ vạ chỉ được để tiểu tướng mặt thật chàng, thay đổi bị thương Aziano. Hiện nay bốn bóng là hậu, thi đấu thời gian còn sót lại không tới nửa giờ, thay đổi người tiêu chuẩn cũng chỉ còn dư lại cái cuối cùng, đây quả thật là là một bộ khiến người ta tuyệt vọng cục diện. Liên tiếp đó, ca toàn đội cơ bản đều sợ phạt, trái lại là sở không bốn rưỡi vào phản công nhanh, thỉnh thoảng uy hiếp đối phương công thành. Liên phút thứ 81, Vilanò vạ dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người, Alexander song lên sân khấu, thay đổi Villa. Phòng thủ giữa sân đổi cái kế tiếp tiên phong, đây là trực tiếp từ bỏ thi đấu ý tứ, tùy tiện cũng tăng mạnh một hồi phòng thủ, miễn cho lại tiếp tục mất bóng. Thi đấu cuối cùng 10 phút, cơ bản thành cổ động viên sở cốt chúc mừng thời gian, 6 vạn cổ động viên sở cốt ở trên khán đài hát vang đội ca, cùng nhau chờ chờ thời khắc cuối cùng đến. Tất tất tất! 2 phần phút bù giờ kết thúc, Hà Lan trọng tài chính cũ vết lập tức thổi lên toàn trang trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trang trận đấu kết thúc, chúng ta chúc mừng sở cốt không bốn, chúc mừng bọn họ. Toàn thế giới giải thích đều vào lúc này hô to lên. Bọn họ ở sân nhà 40 đại thắng Barcelona, 40 điên cuồng tàn sát vũ trụ đội. Chuyện này quả thật quá điên cuồng, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mới có 20 tuổi tiểu tướng Bở Dụ ly, hắn ở thi đấu hiệp một liền hoàn thành hat hiệp hai lại chế tạo một cái phản lưới nhà, hắn toàn trường tạo bóng, hắn là chân chính chúa tể thi đấu, một mình hắn liền đánh tan vũ trụ đội. Để chúng ta chúc mừng sợ có không muốn, cũng chúc mừng Bở Dụ ly, người trẻ tuổi này thiên phú lớn lao, hắn là tương lai quả bóng vàng người đạt được, hắn tương lai nhất định sẽ là loại kia khuấy lên giới bóng đá phong vân nhân vật. Ta nghĩ cuộc tranh tài này sau sẽ không lại có thêm nhân sưng Barcelona là vũ trụ đội, bởi vì vũ trụ đội chắc chắn sẽ không bị người cuồng đánh 40, chắc chắn sẽ không bị một nhánh người ô đội bóng điên cuồng tàn sát, cũng chắc chắn sẽ không bị một cái siêu cấp ngôi sao mới đánh tan. Chúng ta lại không thể không nhắc tới bờ dự Shirley, hắn trực tiếp phá diệt vũ trụ đội thần thoại, hắn chính là cái tiêu hủy diệt vũ trụ đội nam nhân. Chương 190. Vòng bán kết đá với. Chương 190. Vòng bán kết đá với. Champions League vòng bán kết 4 chi đội bóng toàn đi ra, đó lấy chính là Champions League vòng bán kết rút thăm. Năm nay là Trang Tionlit ở trong lần thứ nhất gia nhập vòng bán kết rút thăm. Đồng thời năm nay lại có 3 chi đội tuyển Bundesliga đánh vào vòng bán kết. Nước Đức truyền thống có thể nói là phi thường quan tâm. Hiện nay Trang Tionlit bán kết đội bóng ở trong. Bayern cùng Real là bị cho rằng thực lực càng mạnh hơn hai đội. Schalke cùng nhiều rất nhưng là thực lực hơi yếu hai đội ở Trang Tionlit vòng bán kết rút thăm trước thắng lợi đứng đầu đứng hàng thứ trên. Bayern chiếm cứ số 1, Real thứ hai, Schalke thứ ba, nhiều rất đệ tứ. Schalke tứ kết đảo thải rơi mất Barcelona. Điều này làm cho bọn họ ở thực lực dự đoán trên vượt qua Mân, bỏ đến người thứ ba. Dù sao nhiều đặc biệt trong thập lục cường cùng tứ kết đào thải phân biệt là Salta Donetsk cùng Malaga đều là bị cho rằng thực lực lệnh lượng đội bóng, bọn họ còn không chân chính đánh qua một lần nạnh trước đây. Dựa theo các nước châu Âu fan bóng đá phổ biến cái nhìn, vòng bán kết tốt nhất là Rio cùng Bệ Rèn lảng tránh ra, lời nói như vậy sẽ đại khái xuất nhìn thấy trận chung kết Rio đánh Bệ Rèn, vậy tuyệt đối là cấp độ xử thi trận chung kết đa với. Có điều sơ có cùng nhiều rất hai nhà không phải là muốn như vậy, vùng dù rựa song hùng đều là lẫn nhau hy vọng đánh vào đối phương, bởi vì đánh vào đối phương, hai bên đều càng có lòng tin đánh vào trận chung kết. Vì lẽ đó bắt đầu rút thăm trước, vùng duựa Song Hùng đều ở lẫn nhau kéo cự hận. Chúng ta dĩ nhiên muốn rút chúng bất mãn. Mùa giải này Bundesliga chúng ta đã song giết qua đối phương, chỉ cần rút chúng bọn họ, chúng ta nhất định có thể sang kỷ lục đánh vào trận chung kết. Kenny ở mới vừa ở truyền thông trước chào phúng, Bundesliga bên kia cũng rất nhanh dành cho đáp lại. Trên thực tế chúng ta cũng là muốn như vậy, chúng ta cũng muốn đem vùng duựa Derby chuyển tới Trang Di vòng bán kết như vậy sân khấu lớn trên, đến thời điểm tuyệt đối sẽ làm cho toàn thế giới đều chân chính thấy được vùng Derby sắc. Ngược lại mặc kệ làm sao đánh, đó lấy là nhất định sẽ xuất hiện Bundesliga nội chiến. Trước đây, Trang Tiolli trong lịch sử Bundesliga nội chiến vẹn vẹn từng xuất hiện một lần, chính là 97-98 mùa giải Trang Tiolli tứ kết nhiều rất hai tập hợp mười đào thải bầy rẹn lần kia. Mà năm nay nhất định sẽ xuất hiện lần thứ hai Bundesliga nội chiến, nhưng hiện nay còn không biết là một loại nào quyết đấu Bundesliga nội chiến ba. Ngày 12 tháng 4, Trang Tiolli vòng bán kết rút thăm đúng hạn ở UEFA tổng bộ thụy sĩ nghỉ ông cử hành. Nịt Vani Teoju làm rút thăm khách quý, cái thứ nhất liền rút ra sở cốt không muốn. Tuy rằng còn không biết đón lấy đối thủ là ai, nhưng vòng bán kết trận trước sở cốt nhất định phải trước tiên đánh sân nhà. Ngay lập tức, Van lại rút ra sở cốt cực không muốn muốn đối thủ, Bayern Munich. Kết quả kia đi ra, Tram Ti vòng bán kết, sở cốt không muốn sắp sửa trước tiên chủ sau khách đối mặt Bayern Munich. cái này cũng là Tram Ti trong lịch sử lần thứ 2 Bundesliga nội chiến. Mà một bên khác, nhưng là rất tự nhiên nhiều rất đá với riêu, bùm bở lệ bệ ẻ trước tiên chủ sau khách. Rút thăm trước, bờ rù sở kỳ thực cố ý suy nghĩ quá, vòng bán kết đánh vào đối thủ như thế nào mới coi như tốt nhất. Tốt nhất đương nhiên là bùm bở l Tuy rằng luận thực lực sờ Scott cùng Bồ Bở Lệ Bệ cũng chính là ở tỷ lệ 5 năm, nhưng mùa giải này sờ Scott giải đấu xong giết qua Bồ Bở Lệ Bệ, trong lòng sẽ rất có ưu thế. Nếu như đánh không tới Bồ Bở Lệ Bệ, cái kết lựa chọn thứ hai chính là giao đơn thuần mặt giấy so sánh thực lực, giao sẽ không kém quá bị rèn, nhưng giao hiện nay tướng xoáy bất hòa, Mourinho cùng Casillas trong lúc đó như nước với lửa, này đã là toàn người châu Âu tất cả đều biết chuyện. Hơn nữa đối mặt giao, Scott nói không chắc còn có thể đánh một lần xuất kỳ bất ý, dù sao giao cùng Scott mấy năm gần đây đều không có chân chính từng giao thủ, Scott đột nhiên bùng nổ ra năng lượng, giao không làm được gặp không ứng phó kịp biết bắt nhất kết quả, tự nhiên chính là đánh vào Nam Đại Vương. Bấy Rèn ở về mặt thực lực rõ ràng mạnh hơn Scott, hơn nữa hai bên lẫn nhau trong lúc đó đều biết gốc biết dê, muốn chơi chút ít hoa chiêu gì đều rất khó chơi đến đi ra, chỉ có thể là cắn răng đi đến liều mạng con đường này. Nếu như không có bợ rủ sở xuất hiện, mùa giải này Bấy Rèn có thể sẽ là châu Âu tam quan vương, thực lực kia đương nhiên là không thể chơi ba. Vòng bán kết rút thăm đi ra, vốn là thứ ba thắng lợi đứng đầu sở cốt lại rơi đến đệ tứ. Rút chúng Bấy Rèn, đại gia phổ biến càng không coi trọng Scott ở mùa giải này Bundesliga bên trong. Sở có hai tập hợp đối mặt bệ rèn, sân nhà là 22 đánh hòa, sân khách trực tiếp thua một cái 0-4, đúng là ở thế yếu một phương. Mà một bên khác quyết đấu, mặc dù mọi người cũng phổ biến xem trọng giêu, nhưng Đốc môn vẫn bị cho rằng dù sao cũng hơi cơ hội, bởi vì nhiều rất cùng giêu mùa giải này chính là từ đồng nhất vòng bảng bên trong giết ra đến, lúc đó nhiều rất nhưng là đối mặt giêu chủ thắng khách bình, lực ép đối phương trở thành vòng bảng thi đấu đệ nhất. Tuy rằng vòng bảng thi đấu thành tích cùng vòng nọ cuộc thành tích cũng không thể trực tiếp nâng ngửa, nhưng lấy ra hơi hơi tham khảo một hồi, vẫn là có thể. Champity on trong lịch sử Vòng bảng thi đấu bị đối phương xong giết, tiến vào vòng nọ cốt lại gặp gỡ sau khi nhưng đào thải đối phương tình huống, từng xuất hiện cũng không chỉ một lần, nổi tiếng nhất chính là 9900 mùa giải, Diêu ở vòng bảng thi đấu bị bầy dẹn xong giết, thế nhưng ở vòng bán kết lại gặp gỡ sau khi Diêu nhưng chủ thắng khách phụ đào thải bầy dẹn, cuối cùng tiến vào trận chung kết thắng lợi. Nói tóm lại, hiện nay cái này rút thăm kết quả, mọi người đều là xem trọng Diêu cùng bầy dẹn hội sư Trang Dion trận chung kết, đến trên một hồi châu Âu Derby 3 Ngày 23 tháng 4, Bundesliga vòng thứ 29, không muốn đi sân khách khiêu chiến bợ gì men Hiện nay, gỡ đờ bờ gì mèn nằm ở bân Desliga đệ 14 vị, một cái không trên không dưới vị trí. Bọn họ cũng không có quá mãnh liệt nắm phân nhu cầu. Hơn nữa, bọn họ giữa sân hạt nhân rẻ bờ nơ cũng bởi vì mắt cá chân văn dương, vắng chỗ cuộc tranh tài này. Liên ở rẻ sân bóng, bờ rủ sơ hiệp một đột nhập bên trong vùng cấm đánh bắn phá cửa, trợ giúp sơ cốt mở tỷ số. Hiệp 2, giờ dại ít lỡ suốt xa phá cửa khoét điểm số lớn. Sau khi bờ rủ sơ lại đường biên truyền vào trong kiến tạo mạ cạ gì phá cửa, trực tiếp khóa chặt thắng cục. Bờ rủ sơ một truyền một bán, sơ cốt không ở sân khách ba bắt lờ đờ bờ gì mèn. Mà vòng này cái khác thi đấu bên trong, Bayer Zegen sân khách 10 tiểu thắng för dạng phút, dưới giữa mùa giải bắt đầu tới nay, bọn họ đã giải đấu 12 tháng liên tiếp, đúng là hỏa đến không được. Dortmund cùng sân nhà 42 bắt ở Robert, lẹ vạn trong trận đấu đánh vào một bóng. Có điều Leverkusen sân nhà 11 đánh hỏa bớt, kỳ hệ lĩnh cũng không có thu hoạch ghi bàn ở trước mắt bảng tổng sắp trên, bây Zegen 78 điểm, sờ cốt cùng nhiều rất đều là 58 phân, Leverkusen 50 phân. Cho tới för dạng phút, gần nhất liên tiếp mất điểm sau khi, bọn họ đã ở bảng tổng sắp trên rơi đến người thứ sáu, hiện nay người thứ năm chính là tân bò lên vợ bọn họ tạm thời được 45 điểm. Bayer điểm đi đến 78 điểm, khoảng cách Bundesliga cao nhất điểm 81 điểm, cũng chỉ kém 3 điểm. Bây giờ Bundesliga còn có 5 vòng, Bayer đánh vỡ ghi chép chỉ là vấn đề thời gian, liền xem là vào lúc nào đánh vỡ mà thôi 81 điểm cái kỷ lục này, là mùa giải trước Dortmund mới sáng tạo, xem ra chỉ có thể bảo lưu một cái mùa giải liền muốn bị đánh vỡ. Bây giờ Bundesliga còn lại 5 vòng, Hercott 04 dẫn trước người thứ 5 sợ dậy bật 13 điểm, chỉ cần đón lấy lại thắng một hồi, đội bóng liền có thể khóa chặt 4 vị trí đầu tư cách tham dự Champions League. Mà ở mới nhất Bundesliga trên bảng vô phá lưới, Vở dự sở cùng lẹ vạn đều là 22 bóng, kỳ hệ lĩnh 19 bóng. Bundesliga còn còn lại 5 vòng đấu, 3 bóng ưu thế cũng không tính là gì, Bundesliga chiếc giải vàng tranh chấp còn gặp tiếp tục nữa. Chương 191, cúp bóng đá Đức vòng bán kết. Chương 191, cúp bóng đá Đức vòng bán kết. Cuối tuần Bundesliga qua đi, Sơ Scott mùa giải này quan trọng nhất ba cái chu liền muốn đến rồi. Sau đó ba cái chu, Sơ Scott không muốn cần liên tục 1 tuần xong thi đấu, hơn nữa đều phi thường căng chốt, đặc biệt tuần này thi đấu. Tuần sau bên trong, đó là cuộc bóng đá Đức vòng bán kết ngày thi đấu lại tuần sau bên trong đó là Trang Tionlit vòng bán kết trận trước lại lại tuần sau bên trong đó là Trang Tionlit vòng bán kết lượt về hiện nay sở cốt không bốn đã cơ bản khóa chặt giải đấu 4 vị trí đầu tư cách tham dự Trang Tionlit nhưng cũng vô duyên quá quân mùa giải này sở cốt vẫn muốn nghị xung kích một hồi quán quân lợi nói cũng chỉ còn lại cút bóng đá đức cùng Trang Tionlit hai hạng thi đấu vì lẽ đó sở tí Vân đã sớm làm sắp xếp đó lấy hai trận cuối tuần giải đấu đều không đúng đội bóng trọng điểm thi đấu tuần này thi đấu mới là vì thế sở tí Vân còn cố ý tìm bờ rủ sở đơn độc nói chuyện một lúc bởi vì hiện nay bờ rủ sở đang cùng lại vạn Kỳ hệ lĩnh hai người tranh Bundesliga chiếc giày vàng, hai trận giải đấu không xuất chiến, rất có thể sẽ để hắn cai hơn một nửa cái mùa giải chiếc giày vàng chắp tay dâng cho người. Bở rủ Sở đúng là có thể hiểu được, tất cả lấy đại cục làm trọng, đương nhiên quan trọng nhất chính là, hiện nay Bở rủ Sở cùng lẹ Vạn đồng thời chiếm cứ bảng vua phá lưới đầu bảng, nhưng hai người đều muốn chuẩn bị Champions League vòng bán kết, đều sẽ đem trọng tâm đặt ở trên Champions League, vì lẽ đó là ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Duy nhất lo lắng chính là, có thể hay không để Lạc Hậu ba bóng kỳ hệ lĩnh lượng tiện nghi. Trên thực tế đã có nước Đức truyền thông ở phòng trừng, tuy rằng hiện nay kỳ hệ lĩnh lạc hậu ba bóng Nhưng bọn dự sợ cùng Lệ Văn đều muốn ở Champions League phần tầm, không làm được thật biết để kỳ hệ lĩnh cuối cùng đột kích ngược cấp đi giải đấu chiếc giày vàng đối với bọn dự sợ cá nhân tới nói, trước mắt hắn không chỉ là ở cạnh tranh Bundesliga chiếc giày vàng, đồng thời còn ở cạnh tranh Champions League chiếc giày vàng. Champions League tứ kết hai tập hợp thi đấu, bọn dự sợ đánh vào 3 bóng, ngoài ra còn có Cậu cũng đánh vào ba bóng, Messi đánh vào một bóng. Vì lẽ đó hiện nay Champions League trên bảng vua phá lưới, tôi lấy 11 bóng chiếm cứ đầu bảng, bọn dự sợ lấy 9 bóng theo sát phía sau, đón lấy là Messi cùng hình mặt hai người, bọn họ đều là tiến vào tám bóng. Bởi Messi cùng in mặt cũng đã bị knock out. Nói tóm lại, mùa giải này trang ti only chiếc giày vàng, càng nhiều hẳn là bợ rủ sợ cùng dù hai người cạnh tranh đương nhiên, những người khác cũng còn có cơ hội. Hiện nay nhiều rất ghi bản nhiều nhất chính là Lẹ Vạn, hắn tiến vào 6 bóng, bây dẹn ghi bàn nhiều nhất chính là Thomas Miller, hắn tiến vào 5 bóng. Trên nguyên tắc nói, hai người này cũng là còn có cơ hội đột kích ngược 3. Ngày 17 tháng 4, cúp bóng đá Đức vòng bán kết ngày thi đấu. Sở có không muốn toàn đội đi đến nước Đức Tây Nam Sợt đem ở mẹ sân đấu cùng đối thủ tranh cướp mùa giải này cái cuối cùng cúp bóng đá Đức trận chung kết tiêu chuẩn ở trước một ngày tiến hành thi đấu bên trong. Bayden ở Alien lò sát sinh 61 cùng đối với đã sớm tiến vào trận chung kết. Bayden lại hướng về chính mình tam quan vương mục tiêu bước tiến lên một bước, đồng thời cũng đối với cuộc tranh tài này tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bởi Bayden đã sớm tiến vào cúp bóng đá Đức trận chung kết, vì lẽ đó trận này Sợt Gạn cùng Sở có tranh tài, đối với hai bên tới nói đều phi thường trọng yếu. Sergot tự nhiên là muốn đi vào trận chung kết đi cùng bầy rẹn cạnh tranh quán quân. Dù sao mùa giải này thành tích của bọn họ vô cùng tốt, có thể hiện nay giải đấu đã không có cơ hội, Champions League cơ hội cũng không hề lớn. Trái lại cút bóng đá Đức quán quân là bọn họ xem ra tối có khả năng bắt mục tiêu. Cho tới Stuttgart, bọn họ hiện nay ở Bundesliga xếp hạng đệ 12 vị, là không thể thông qua giải đấu xếp hạng bắt được câu chiến tư cách. Vì lẽ đó bọn họ thiết yếu đánh bại Scott chỉ cần đánh bại đối phương tiến vào trận chung kết, bọn họ liền tự động thu được mùa giải sau UEFA ở Europa League tư cách. Bởi vì Bayern đã khóa chặt tư cách tham dự Champions League, vì lẽ đó S.L.D. chỉ cần tiến vào trận chung kết, mà kệ thắng thua đều có UEFA Europa League tư cách. Đồng dạng cuộc tranh tài này còn sẽ khiến cho cái khác đội bóng quan tâm, đặc biệt là những người ở Âu chiến tư cách biên giới bồi hồi đội bóng. không S.C.04 đồng dạng là hầu như khóa chặt tư cách tham dự Champions League, chỉ cần S.C.04 đánh bại S.L.D. tiến vào trận chung kết, cái kia cúp bóng đá Đức quán quân cái kia Âu liên tư cách sẽ tặng cho giải đấu người thứ bảy, này sẽ làm chẹn Herbert mạnh các đội bóng nhìn thấy Âu chiến hy vọng. Tân mạng điện thoại di động đoàn M81ZV nước Đức bình luận viên đã đem tình huống nói tới rất rõ ràng, cuộc tranh tài này chính là sơ thuật gạt Âu liên tư cách tranh đoạt chiến, tháng Âu chiến thua không. Mà sơ cốt trừ mình ra cạnh tranh quán quân ở ngoài, đồng thời cũng rất tình nguyện đánh lén đối phương, làm cho đối phương không lấy được Âu chiến tư cách. Dù sao tháng 6 năm 7 mùa giải sơ cốt chính là ở tranh quan bên trong bại bởi đối phương, rất nhiều fan bóng đá vẫn luôn đối với chuyện này canh cánh trong lòng ở chiếm cứ ưu thế sân nhà tình huống, sượt gạt mở màn liền tấn công đến mức rất tích cực. Mở màn phút thứ 9, đối phương bờ biển ngà hậu vệ cánh bổ cả ngay ở mạnh mẽ đột phá ả sủ tổ ủ trì đà sau, đưa ra một cước rất tinh chuẩn truyền vào trong, nhưng là trước cửa một nửa không thành trống mạ trẻ đạ nhưng đem bóng một hồi trên đỉnh khán đài. Sát gạt chủ yếu nhất EB sẽ vịt người bị thương vắng chỗ, vẫn là ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, nhưng sát thuật sát thực đánh ra uy hiếp, khí thế rất đủ, cũng rất nhanh thu được hiệu quả. Phút thứ 26, đối phương áo tiên phong hạ niệm hậu trường cấp đứt đoạn mất mạ thì bóng, ở hẻn đẹt bổ vị lại nơi trước, hắn liền giành trước một cước sút xa, liền như vậy công phá sợ cốt không thành. Cái này ghi bàn để sân nhà fan bóng đá trở nên hưng phấn, bọn họ nhìn thấy tiến vào trận chung kết cơ hội. Nhưng rất nhanh bở rủ sợ liền cho bọn họ rót một bầu nước. Phút thứ 30, bở rủ sợ ở trước sân nhận được dở dạ ít lờ chuyền bóng, ở vùng cấm phía bên phải phần xương sườn làm một cái biến hướng đột phá, Chầm vai hướng về phải mê hoặc đối thủ sau tiếp theo đẩy bóng biến hướng đi phía trái đi, lần này trực tiếp đem đối phương hai cái trung vệ đều mê hoặc, hai người đồng thời hướng về phải di động tránh ra con đường, nhìn theo bờ rủ sợ từ bọn họ bên cạnh người đột phá qua thứ. Lần này sau khi đột phá chính là giữa đối mặt không thành cơ hội. Võ rủ Sở bại chân phải giả trang dứt điểm, đem Sớt Tụt Gạt thủ môn lu rời lừa gạt cũng sau khi, tiếp theo chân trái đẩy bóng. Mặc dù đối phương hậu vệ cánh hổ gờ Lan liều mạng chạy trở về trước cửa, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mũi chân đá đến một hồi quả bóng, cũng không thể ngăn cản quả bóng nhập môn. Võ rủ Sở ly Phi thường chân thực biến hướng phi thường đẹp đẽ đột phá vào bóng. Sớt Gạt ghi bàn chỉ mới vừa qua 4 phút, ly liền dựa vào năng lực cá nhân san bằng tỷ số. Võ Vũ không chỉ dội nước lá, rất nhanh lại tiếp tục cho bọn họ chọc vào một đào. Phút thứ 38. Võ dù Sở ở cánh phải sau khi đột phá đảo tam giác chuyển về, cán nện trước cắm vào đến chấm phạt đền phụ cận một cước mạnh mẽ suốt xa, Sở Cốt nghịch chuyển điểm số 21 là hiệp 1 cuối cùng điểm số, cũng là toàn cuộc tranh tài cuối cùng điểm số. Hiệp 2 Sở Cốt chủ động chậm lại tiết tấu, càng nhiều chú trọng phòng thủ, Sở Gạt bên kia vẫn rất gấp nhưng cũng phá cửa thiếu phương pháp, liền toàn bộ hiệp 2 trận đấu đều lệch nặng nề, Vạn Tuấn đang phản kích bên trong đá bay một lần đối mặt không thành, này xem như là thi đấu ít có điểm sáng. Cuối cùng, hai đội lấy 21 điểm số kết thúc cuộc tranh tài này. Sir Cox 04 ở Manchester City sân đấu 21 lịch chuyển đánh bại Stuttgart. Thời gian qua đi 2 năm lần thứ 2 xông vào Cúp bóng đá Đức trận chung kết. Bởi trận chung kết đối thủ đã xác định là Bayern, cái kia mùa giải này Sir Cox 04 sẽ ở Champions League, Bundesliga cùng với Cúp bóng đá Đức, ba cái chiến tuyến trên đồng thời cùng Bayern giao thủ. Giải đấu ở trong, Sir chủ bình khách phụ nằm ở bất lợi, Bayern cũng thành công bắt giải đấu quán quân, Sir có thể nói là bại bởi Bayern. Champions League ở trong, Sir cùng Bayern giao chiến còn chưa có bắt đầu, ai thắng ai thua còn khó có thể dự liệu. Cúp bóng đá Đức trận chung kết đồng dạng còn có một quãng thời gian. Không biết hai đội ai có thể cười đến cuối cùng. Nhưng bất kể nói thế nào, mùa giải này các cổ động viên có thể ở ba cái chiến tuyến trên nhìn thấy bầy rèn cùng Sercot đối chiến năm trận, đây là tương đương hiếm thấy, điều này cũng hai đội đội trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện một cái mùa giải bên trong lẫn nhau giao thủ năm lần tình huống. Chương 192, Thủ thắng Nam Đại Vương trên. Chương 192, Thủ thắng Nam Đại Vương trên. Sercot thành công thông qua cú bóng đá Đức vòng bán kết, nhưng trận chung kết còn muốn chờ đến giải đấu sau khi kết thúc mới đấu võ, còn có một quãng thời gian rất dài, Sercot có thể trước tiên đem cú bóng đá Đức quyết thi đấu Việt thả một nơi. Ngày 20 tháng 4 Bundesliga vòng thứ 30. Sợcott không muốn đi hệ sẹn châu sân khách khiêu chiến ở dạng vuốt. Vì chuẩn bị chiến đấu Tramti Onlit vòng bán kết, cuộc tranh tài này sở tí vẫn chỉ dẫn theo một đám thay thế bổ sung đi tới sân khách. Cái khác then chốt cầu thủ tất cả đều ở lại gỗ sẹn kỳ chèn nghỉ ngơi chuẩn bị ở phở dạng vuột toàn nợ địa ẩn. Toàn thay thế bổ sung xuất chiến Sợcott không một bại bởi đối thủ. Có điều này không quá quan trọng. Tramti Onlit vòng bán kết mới là hiện nay sở Sợcott quan trọng nhất thi đấu. Tramti Onlit vòng bán kết đến, các loại có liên quan tin tức lại bắt đầu bay lẩy Lần này là Champions League trong lịch sử lần thứ 2 xuất hiện Bundesliga nội chiến, vẫn là siêu cấp người ô khiêu chiến bá chủ, cổ động viên nước Đức là phi thường quan tâm cái này siêu gì thi đấu, đặc biệt là gần đây vùng Ruhr hựa fan bóng đá. Vùng Ruhr hựa vốn là nước Đức bóng đá bầu không khí hot nhất khu vực, năm nay vùng Ruhr hựa bóng đá quốc hội, gỡ hửn song hùng song đánh kép tiến vào Champions League vòng bán kết, tự nhiên kích thích vùng Ruhr hựa fan bóng đá tâm tình, bây giờ thi đấu vé xem bóng đều sắp cũng bị xảo giá trên trời. Bundesliga vé xem bóng giá cả vẫn luôn là châu Âu khá là rẻ, nhưng Champions League thi đấu không giống nhau, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt khán giả. Giá vé cũng là tùy từng chủ lưu đi, một chút không rẻ. Năm nay Trang Hon League vòng bảng thi đấu giai đoạn, sân có sân nhà giá vé là ở 50 âu đến 100 âu trong lúc đó không giống nhau. Tiến vào vòng nọ out sau khi, chính thức định giá là 120 âu, nhưng thập lục cường thời điểm phần lớn fan bóng đá đều là hoa 200 âu trở lên giá cả mới mua được phiếu. Tứ kết đá với vũ trụ đội cái kia sân nhà, vậy thì thật là một vé khó cầu, có người nói lúc ấy có người gọi giá 3000 âu chung quanh cầu phiếu, cuối cùng đều không thể toàn nguyện. Bây giờ vòng bán kết đá với Bayern, vé xem bóng mức độ căng thẳng cùng tứ kết lúc so với, chỉ chỉ có hơn chứ không kém. Sergot đánh vào trang Tionliz vòng bán kết, đầu tiên chính là lộ ra ánh sáng độ tăng cường, hấp dẫn nhà tài trợ. Thứ hai trang Tionliz tiền thưởng, sân nhà vẽ xem bóng cùng với phụ gia thu vào. Những này cũng có thể làm cho đội bóng đại kiếm lời rất kiếm lời đơn giản tới nói, bọn họ năm ngoái dùng giá cao mua bở rụ sợ tiền, bây giờ đã sớm kiếm về. Trang Tionliz vòng bán kết muốn tới, tự nhiên thiếu không được hai bên đánh cãi nhau, Sergot cùng Mỹ rèn nhiều rất cùng ríu, lẫn nhau đều thiếu không được cái cỏ. Nhưng ngay ở trang Tionliz vòng bán kết sắp bắt đầu trước một ngày, Dortmund bên kia nhưng kinh thiên liêu. Nhiều rất cậu bé vàng GtZe có môi giới ở phóng viên trước tin tức, nói GtZe sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc rời Diamond, rất nhanh nhiều rất chính thức cũng làm khẳng định trả lời. Bây rèn cùng với GtZe có môi giới đã hướng về nhiều rất đệ trình kích hoạt phí bồi thường vi phạm hợp đồng xin, mùa giải sau khi kết thúc, Bay gặp lấy thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương thức mang đi GtZe. Hiện nay GtZe cùng nhiều rất hợp đồng ở trong phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 38 triệu €, mà GtZe giá trị con người cũng đã tiếp cận 40 triệu, chỉ cần GtZe gật đầu đồng ý, lúc nào cũng có thể bị người cường đạo thế nhưng cái này đào người thời gian điểm liền rất vi diệu. Trang Ti vòng bán kết lập tức sẽ đến, đến rồi, nhưng tuân gia đương gia ngôi sao bóng đá chuyển đầu tự địch tin tức, cái này thao tác xác thực rất khiến người ta nghe thở. Tin tức một tuân gia đến, nhiều rất giá cổ phiếu đều tới dưới điên không ít. mà cùng diêu Trang Ti vòng bán kết, đại gia càng không coi trọng bùm mở lệ bể ẹ. nhìn thấy nhiều rất chịu khổ cường đảo, Sircott bên này cũng có mèo khắp chuột cảm giác, liên quan với bờ rủ sở gia hạn hợp đồng tăng lương vấn đề đã bị nhắc lên lịch trình. Kỳ thực chủ yếu chính là chướng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. hiện nay bờ rủ sở hợp đồng bên trong phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 60 triệu euro. Cái giá này tuy rằng rất cao, nhưng cũng không an toàn, đặc biệt là ở cùng Barca chỉ sau khi. Nước Đức thời gian ngày 23 tháng 4 buổi tối 8h45, 201.213 mùa giải trang tí onlit vòng bán kết trận trước sắp ở sân bóng Arena ụp trà kệ khai hỏa. Cuộc tranh tài này hai bên đều phái ra một cái 4231 trận hình. Sân nhà tác chiến sở cốt bên này. Thủ môn, hiệu đơn giản. Hậu vệ, phút Martin, hàng EDS, à sủ to Ucida. Tiền vệ trụ, ca nẹ, nợ thẻ. Tiền vệ, Batos, dở dạo Utler, phong, bầy rể bên kia, thủ môn, nơi hậu vệ, à là bạn, vua阿根, đan tờ, làm, tiên vệ trụ, servicer, dạ vị mã tiên vệ, di berdi, l, do ben, phong, mario gamer, tân thủ phát, ít 81 mươi một zvlu ít trận đấu bắt đầu trước, bình luận viên làm lên hai đội số liệu so sánh, bayern munich là trang di trong lịch sử đánh vào vòng bán kết số lần đệ nhị nhiều đội bóng, chỉ đứng sau la liga nhà giàu real madrid Lần này là bầy rèn đội trong lịch sử đệ 15 lần đánh vào Tram Di Onlit vòng bán kết, trước đây bọn họ có 9 lần thành công thăng cấp trận chung kết, 4 lần thắng lợi. Mà Sơ Cốt bên này, đây là bọn hắn đội trong lịch sử lần thứ nhì đánh vào Tram Di Onlit vòng bán kết, hiện nay còn chưa bao giờ thăng cấp qua trận chung kết. Trên thực tế trước đây Sở Cốt duy nhất một lần đánh vào Tram Di Onlit vòng bán kết, bọn họ chính là sân nhà 02, sân khách 14 chịu khổ MU u giết gia cụ, bọn họ còn chưa bao giờ ở Tram Di Onlit vòng bán kết thắng được quá một cuộc tranh tài, thậm chí nói bắt được một hồi thế hòa. Mà đơn độc xem sờ cốt cùng bẩy rèn giao thủ ghi chép lời nói mùa giải này sờ cốt là sân nhà 22 đánh hòa sân khách không muốn thảm bại bẩy rèn là ở thế yếu một phương sờ cốt lần trước có thể đánh bại bẩy rèn vậy còn là hai cái mùa giải trước cút bóng đá được ở trong mà lúc đó sờ cốt thắng trận công thần lơ ơ bây giờ đã vì là bẩy rèn trấn thủ không thành bình luận viên phí lời đến gần như thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi bởi hai bên lẫn nhau đều biết gốc biết dễ, thi đấu vừa bắt đầu liền trực tiếp tiến vào đề tài chính mở màn vẹn vẹn 2 phút dỗ liền trước sân chọn khe tìm lờ, ngờ sẽ đem bóng về làm Di, di đuổi tới rất điểm. Tuy rằng quả bóng bị Hyeh đẹp chặn ra đường biên ngang, nhưng Bảy Rèn vừa bắt đầu liền đánh ra bọn họ nên co trạng thái, điều này làm cho bên sân Sở Tí vần tâm ngột nửa đoạn. Trận đấu bắt đầu trước, Sở Tí vần còn ảo tưởng quá, nếu như Bảy Rèn đột nhiên trạng thái không tốt cái gì, Scott liền có cơ hội. Nhưng hôm nay đến xem, cả nghi quá rồi. Bảy Rèn tấn công vừa qua khỏi đi 3 phút, vỏ rủ sờ ngay ở trung lộ cùng giờ dạ ít lở hai quá một phối hợp, né tránh dạ vì mạ tì nệ sau, chuyến trước hai bước, vây chân suốt xa. Lần này xuất xa thẳng đến khung thành góc trên bên phải mà đi, thế nhưng bay người đem bóng hai xuống. Sân bóng Ajaxna ục chạ kẽ lại là toàn trường tiếng xịt, hướng về phía, kẻ phản bội, nơ ơ mà đi. Hai đội mở màn trạng thái đều rất tốt, chúng ta rất có thể sẽ nhìn thấy một hồi đặc sắc thi đấu. Bình luận viên lời giải thích không sai, hai đội xác thực đều trạng thái không sai, chuẩn bị đầy đủ, nhịp điệu thi đấu cũng rất nhanh. Phút thứ 10, Bồ Dù Sơ đột phá ạ Lạ Bạ sau đưa ra tinh chuẩn truyền vào trong, thế nhưng Mạ Cả gì ở Bồ Aten quấy giầy phía dưới bóng lệnh ra cổ dọc. Phút thứ 17, ạ Lạ hậu trường cướp đoạn bên trong điền sau rút chân xuất mạnh, quả bóng đánh trúng cánh tay, nhưng trọng tài cho rằng đó là bị động tay chẳng bóng mà tìm cánh tay cũng là kề sát thân thể, vì lẽ đó không có penalty. Phút thứ 25, dỗ bên cánh phải chuyển vào trong, gạo mở đánh đầu chuyển ngang sau, nở đổi tới đâm bắn, lần này hữu đẹp dạn làm ra hoàn mỹ phát huy, chân phải vừa nhấc chặn ra cái này gần trong gang tấp đâm bắn. 2 phút sau khi, mặc dù sợ còn lấy màu sắc, ở trung lộ một cước chọt khe xuyên tấu Boaken cùng đạn tờ hàng phòng thủ, nhưng nhiễu trên dứt điểm giờ dạ ít lờ không phát chiến lực, quả bóng bị Nơ ung dùng tịch thu. Hai bên ngươi tới ta đi lẫn nhau đối công, thi đấu xem xét trình độ rất tốt, thế nhưng nhưng vẫn không có ghi bàn phát sinh. Mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc lúc, bên sân điểm số vẫn là 0-0 chương 193. Thủ thắng Nam Đại vô dưới. Chương 193, thủ thắng Nam Đại vô dưới. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sở Tí Vân cũng không có làm quá nhiều điều chỉnh. Hiện nay đội bóng Trạng Thái rất tốt, nếu như thay đổi đối thủ của hắn, Cốt đã sớm đạt được dẫn trước, thế nhưng đối mặt bệ rèn, đội bóng hiện nay còn vẫn không mở ra cục diện. Tân thủ phát. E81ZVđxE81ZVđ. Tuy rằng không mở ra cục diện, nhưng cũng không có điểm số là hậu, vì lẽ đó Sở Tí Vân cũng không muốn tùy tiện làm thay đổi. Trên thực tế trước đây Hận Tệ lạ đã bắt đầu tiến hành khôi phục huấn luyện, cuộc tranh tài này cũng tạm thời ngồi ở trên ghế dự bị đợi mệnh, nhưng Sở Tý Vân cũng không muốn đánh bạc đặc biệt là Hận Tệ lạ loại này thời gian dài thương bệnh sau mới vừa trở lại cầu thủ, trạng thái thường thường đều là cái mê. Lỡ đã trong lúc đó, Sở Tý Vân lại đưa ánh mắt rời đi hướng về phía bở dự sở, dù sao trước đây bở rủ sở đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, nếu như không có bở rủ sở bạo phát, Sở có khẳng định là quá không được Barcelona cái kia quan. Bây giờ, lại một lần đặt hy vọng vào Bờ dự sở, hy vọng thậm chí nói cầu khẩn Bờ dự sở có thể đứng ra đến rồi. Sau đó hiệp hai trận đấu bắt đầu không lâu, Sơ tí vẫn cầu khẩn liền ứng nghiệm. Phút thứ 50, mươi, dù Rù Sơ ở giữa sân lưng thân tiếp cá nhẹ truyền bóng, Sơ với Sơ Tây Vơ từ phía sau lưng tới đưa chân, nỗ lực cơ bóng. Bọ Rù Sơ nhưng nhân cơ hội này, nên bóng mũi chân vậy một cái, đem bóng chọn hướng phía bên phải phía sau, người nhưng đồng thời từ bên trái xoay người. Một hồi tân bóng nối liền người bóng đi qua, để Sơ với Sơ Tây Vơ hoàn toàn dự không ngờ được. Bọ Rù Sơ ly đẹp đẽ người bóng đi qua. Lần này linh tính qua người để toàn thế giới giải thích đều hét lên kinh ngạc thanh. Xoay người qua đi hất bóng ra tốc hoàn toàn thoát khỏi sở sở tây cơ. tiếp theo ở trước sân đối mặt tạ lạ bạ cùng bộ athen vợ rủ sở gấp ngừng giảm tốc độ lạc dầu kệ tạ lại mở động gia tốc liên tục tiết tấu biến ảo lại đột phá hai người quá khứ vợ rủ sở ly đột phá liên tục qua người liền quá ba người sau khi vợ rủ sở có đối mặt không thành đối mặt nơ er cơ hội lúc này nơ er cũng rất quả đoán lập tức chạy ra không thành vợ rủ sở nhưng rất bình tĩnh xem chuẩn nơ er di động bước tiến lại một lần nữa trầm vai biến hướng đã lừa gạt nơ er trọng tâm trực tiếp hất bóng từ hắn bên cạnh người quá khứ tiếp theo đánh bắn không thành trống ly lại quá rơi mất thủ môn dứt điểm Quả bóng mang theo lực lượng khổng lồ, không nghi ngờ chút nào trùng tiến vào lưới khung thành bên trong, đem lưới khung thành đều lôi ra một cái đại quả. Hạ tạ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ổn. Bọ rùa sờ đẹp đẽ liên tục đột phá liên tục qua người một mình hắn liền đánh xuyên qua bảy dàn hàng phòng thủ. Hắn dựa vào cá nhân dây bóng, một người một người liền đem bóng đưa vào đối phương khung thành bên trong. Lẽ nào ở phá diệt vũ trụ đội thần thoại sau khi, hắn còn muốn sáng tạo càng nhiều kỳ tích sao? Ghi bàn sau khi, bọ rùa sờ hưng phấn vọt tới bên sân, trực tiếp trượt quỳ chúc mừng. Mà lúc này sân bóng trạ kẽ lại một lần vang dội quen thuộc hò hét. xe bờ rủ sở ghi bàn để cổ động viên sở có hoan hô không ngớt, bên sân sở tí vẩn cũng ở vùng quyền gào khét bầy rèn lao xoái huyền kịch nhưng là lắc đầu thở dài đối phương ngôi sao bóng đá đột nhiên linh quang lói lên hoàn thành rồi loại này khó mà tin nổi ghi bàn đây là người nào cũng không có cách nào nhưng rất nhanh hải lao xoái liền cao hướng lên sở cốt điên cuồng chúc mừng kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu khoảng cách mới vừa bờ rủ sở ghi bàn vẹn vẹn quá khứ 4 phút bầy rèn liền san bằng tỷ số jouben ở trung lộ quá rơi mất ngực khe đem bóng chuyển ngang cho di berji di khe ạ lạ bạ đường biên chồng lên đến cuối chuyển về Trung lộ theo vào Thomas lở kẹt lại Haredes, một cước đánh bắn phá cửa, liền như thế trực tiếp thẳng thắn, một bộ liên tục phối hợp sau liền như vậy san bằng điểm số. Lại như trước bờ rủ sở ly đột nhiên đại bạo phát hoàn thành ghi bàn như thế, ai cũng không nghĩ đến, bảy rèn lại cấp tốc san bằng tỷ số. Hiện tại bảy rèn không chỉ san bằng điểm số, còn có một cái sân khách ghi bàn, này là phi thường ken chốt. Trong giây lát này, bờ rủ sở thật có chút đủ trí, chí, chính mình phế bỏ thiên đại khí lực mới gian nan đánh vào một bóng, đối phương liền như thế san bằng điểm số. Cũng mặc kệ thế nào, thi đấu còn phải tiếp tục. Cũng may bảy rèn loại kia phối hợp chiến thuật cũng không phải mỗi lần đều được. Lại như Bở rủ Sở cũng không phải mỗi lần đều có thể hoàn thành loại kia liên tục qua người ghi bàn như thế. Thời gian sau này, hai đội lại cầm cự được, lẫn nhau đều có không sai thế tiến công, nhưng đều không bắt được cơ hội. Phút thứ 69, Bầy Rèn trước sân đá phạt cơ hội, ngửa cấp được điểm đèn bóng đưa đỏ đến trước cửa, gạt mở trước cửa chân trái đánh bắn phá cửa, điều này làm cho sân bóng arena ộp trả kệ đều rơi vào trầm mặc bên trong. Cũng may trọng tài biên đúng lúc nâng lá cờ, biểu thị giáo mở Việt vị trước. Phút thứ 76, Bở Dụ lại một lần đột phá Sở, sở Tiger, đưa ra một cước về phía trước chuyền bóng. Quả bóng đánh trúng đạn tờ chân nhỏ phát sinh lệch bẻ gãy, ma xui quỷ khiến lăn tới mạ cả rì dưới chân. Nhưng người Romania chính mình cũng chuẩn bị không đủ, không có ngay lập tức dứt điểm, đợi được hắn phản ứng lại sau khi lại nổi lên chân, nước ớ đã chạy tới, nhưng người đem bóng đập ra đường biên ngang. Này hai lần xem như là hai đội lẫn nhau bỏ mất cơ hội. Liên như vậy, thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua, 11 điểm số như là bị đông lại như thế, chậm chạp không có thay đổi. Liên sơ tí lựa chọn thay đổi người, để Hận Tệ lạ lên sân khấu thử xem. Phút thứ 82, mới vừa lên chàng Hận Tệ là ngay ở trước sân cánh phải đột phá Alaba tiếp theo đưa ra truyền vào trong nhưng cái này truyền vào trong điểm đến không được bộ aken tìm đúng vị trí đem bóng đỉnh ra ở ngoài vùng cấm vợ rủ sở lúc này liền ở ngoài vùng cấm nhìn thấy cái này bóng hướng về đỉnh đầu của mình bay đến hắn cũng xử lý không tốt trực tiếp liền xoay người nhảy lấy đà móc câu lựa chọn mông một ước, đem bóng đánh về bên trong vùng cấm loại này ở ngoài vùng cấm móc câu căn bản là tìm không được vị trí vợ rủ sở cũng chỉ là thuận tiện thử một chút ngược lại hiện nay cũng không tìm được cơ hội không nghĩ đến quả bóng vừa vặn liền đánh ra một đường vòng cung bay về phía trước không thành Nơ ơ lập tức bước ra một bước, chuẩn bị nên đón ôm lấy cái này không có quá to lớn uy hiếp bóng. Có thể lúc này trước ở tích cực trước cắm vào giờ dạo ít lờ cũng vừa hay chạy tới trước cửa. Nơ ơ đưa tay ôm bóng thời điểm, giờ dạo ít lờ trước một bước nhảy lên đến đầu đỉnh đầu, quả bóng lướt qua Nơ ơ bàn tay, bay về phía phía sau hắn khung thành bên trong. Uổu uổu uổu uổu uổu ổn. Sơ Cốt bọn họ lại một lần vượt qua điểm số. Nay phải là một vận khí bóng. Chờ đã, Nơ Er ở hướng về trọng tài trách cứ, trách cứ mới vừa giờ dạo ít lở sông tới thủ môn, cái này ghi bàn không thể toán. Nơ ở trách cứ, Sơ bên này lập tức cũng chạy tới thuấn về hung ga di trọng tài chính thi tiểu y giải thích cũng không có cái kia không phải sông tới thủ môn hắn căn bản không khống chế lại quả bóng vợ dù sở cũng ở lớn tiếng kêu gọi sông tới thủ môn rất đơn giản một là đối với thủ môn cố ý phạm quy cố ý thương tổn thủ môn thứ hai là thủ môn ở bên trong vùng cấm khống chế quả bóng tình huống còn đi cướp bóng này đều là sông tới thủ môn mới vừa bóng nơi ở có hay không trước tiên ôm lấy bóng kỳ thực mọi người đều không quá rõ ràng chỉ có nơi ở chính mình rõ ràng nhưng nên có giải thích nhất định phải có Cổ động viên Sở Cốt lại một lần hướng về Nørrøen điên cuồng phát sinh tiếng xuýt, nhưng cũng không thể thay đổi trên sân tình huống, chỉ có thể nhìn trọng tài làm sao phán. Cuối cùng, trọng tài chính cùng trọng tài biên câu thông một lúc sau khi, vẫn là giơ tay chỉ về bên trong vòng. Mạng. Gia hiệu ghi bàn hữu hiệu. Nói cách khác, trọng tài cho rằng Nørrøen cũng không có trước tiên khống chế lại bóng. Ghi bàn hữu hiệu, Sở Cốt ghi bàn hữu hiệu, cái kia mang ý nghĩa Sở Cốt lại một lần dẫn trước điểm số. Kỳ thực căn cứ chúng ta chiếu lại đến xem, Nørrøen xác thực vẫn không có thể ôm vào bóng, liền bị Zaha ít lơ trước một bước đỉnh chúng rồi quả bóng, cái này ghi bàn không có vấn đề quá lớn. Mặc kệ như thế nào, Sơ cót dựa vào một lần vận khí bóng lần thứ 2 đạt được dẫn trước, vợ rủ Sơ ly cũng lại một lần thu hoạch kiến tạo. Đây là hắn mùa giải này Trang Ti Honlit lần thứ 6 kiến tạo, hắn là hiện nay Trang Ti Honlit vua kiến tạo. Cái này ghi bản sau khi đón lấy thi đấu thời gian trôi qua rất nhanh 21 cái này điểm số, hai bên đều cảm thấy còn có thể tiếp thù, vì lẽ đó cũng đều không có quá cấp tiến động tác, miễn cho cho đối phương cơ hội. Liên 90 phút thi đấu thời gian trôi qua rất nhanh, trọng tài chính tuổi lên toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trang trận đấu kết thúc, Sergo không muốn ở sân nhà 21 đánh bại Bayern Munich. Đây là một cái bất ngờ lại hợp tình hợp lý điểm số. Sergo có thể sân nhà đánh bại Bayern. Này quả thật có chút bất ngờ, nhưng nghĩ tới bọn họ trong đội nắm giữ bờ rủ Solly như vậy, trạng thái nóng nảy siêu cấp ngôi sao mới, có thể đánh ra kết quả như thế này cũng không tính bạo lệnh. Cuộc tranh tài này bờ rủ Solly lại một lần nữa long lánh toàn trường. Hắn trong trận đấu một chuyển một bán, là toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Thế nhưng 21 cái này điểm số, tin tưởng xem qua trang cổ động viên đều biết, đây là một cái phi thường vi diệu điểm số. Hiệp 2 tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh ai cũng có cơ hội thăng cấp, hơn nữa đơn thuần từ sát suất chứ nói, thăng cấp cơ hội đều không khác mấy. Nhưng mặc kệ thế nào, trận thắng lợi này đều là sở cốt không bốn đội trong lịch sử ở trang The vòng bán kết thủ phen thắng lợi, đây là đáng giá các cổ động viên trắng trận ăn mừng. Chương 194. Gaulhund Song VS La Liga Song Hùng. Chương 194. Gaulhund Song VS La Liga Song Hùng. Mặc dù có chút vận khí thành phần ở, nhưng sở cốt vẫn là ở sân nhà 21 bắt bậy rện đây là bờ rủ sở gia nhập liên minh Bundesliga tới nay lần thứ nhất trong trận đấu thắng được nam đại vương, xác thực khá là gian nan, nhưng cũng đáng giá ăn mừng mà cuộc tranh tài này thua bóng cũng là Bernoulli ở mùa giải này dưới giữa, giữa lịch thi đấu thua trận trận thứ 2 thi đấu trước đây Bảy dẻn chỉ ở Tram diolit thập lục cường lúc sân nhà không hai bại bởi qua Arsenal có điều trận đấu kia càng nhiều chính là bởi vì trận trước thắng được đủ hơn nhiều vì lẽ đó hơi có chút thư giãn bây giờ giờ cốt lần này mới xem như là hai đội chân chính liều mạng qua đi bắt toàn bộ dưới giữa, giữa mùa giải cho tới bây giờ đã tiến hành rồi 20 cuộc tranh tài Bảy dẻn chỉ thua hai trận cái khác một trận duy trì toàn thắng bình đều không bình một hồi này quả thật có chút nhi biến thái. Lại như sau trận đấu nước Đức truyền thông nói, tuy rằng Sở Cốt thắng được thi đấu, nhưng bầy rẹn mới là càng có khả năng thăng cấp một phương. Sở Cốt cùng bầy rèn thi đấu sau ngày thứ hai, nhiều rất sân nhà nên chiến diêu thi đấu cũng chính thức đấu võ. Kế lần trước 3K đến thăm vùng rù vừa sau khi, bây giờ Diêu lại tới vùng Dù vừa làm khách, hơn nữa là mùa giải này lần thứ hai, năm nay Trang Ti trọng yếu đầu để một trong chính là. Vùng rù vừa song hùng VS La Liga song hùng. Bùng lệ bệ bây giờ có thể nói là bấp bên cũng không quá đáng đương ra ngôi sao bóng đá gtrze ở trang Hon lit vòng bán kết như vậy chúng muốn thi đấu trước đột nhiên tuyên bố chuyển đầu tư địch bị rèn phong bá lệ và cùng với phòng thủ hạt nhân hâm mộ cũng bị đông đảo nhà giàu trọng chúng chuyển nhượng nghe đồn không ngừng không biết còn lưu không để lại được nói chung hiện nay nhiều rất xem ra chính là một nhánh sắp bị nhà giàu ba tuyến tách rời đội bóng nhưng dù là như vậy một nhánh đội bóng bọn họ ở sân nhà bùng nổ ra năng lượng khổng lồ 41 cuồng đồ riêu đây là kế sở có sân nhà 40 đại thắng 3 ca sau khi lại một cái ai cũng không nghĩ đến điểm số Nhiều rất phong ba Lewandowski sở ký trình diễn bộ kẹ, trở thành cái thứ nhất ở trang The Only League bên trong đối mặt Diêu hoàn thành bộ kệ cầu thủ, đồng thời cũng là cái thứ nhất ở trang The Only League vòng bán kết hoàn thành bộ kẹ cầu thủ. Lần này Lệ Vạn xem như là một trận chiến liền đại danh vang vọng toàn bộ châu Âu. Trước đây Lệ Vạn tuy rằng cũng là châu Âu giới bóng đá có chút tiếng tăm trung phong, nhưng cũng không tính quá lớn, tỉ như giờ Mi ở League bên kia mở ưu cùng Lệ Vạn chuyển sở Kang giá cả cũng là mới 20 triệu. Nhưng hôm nay trận này bộ sau khi, nước Anh truyền thông đã ở tự biên tự diễn nói, 20 triệu khả năng mua Lệ Vạn một chân cũng không đủ. Trước 3K ở vùng dù ngựa thảm bại một cái không bốn thời điểm, cổ động viên Real Madrid cực điểm chào phúng khả năng, không ngừng mà chế nhạo 3K. Bây giờ Real đến vùng dù vừa, cũng ăn một cái 14, lần này cổ động viên Barcelona lại bắt đầu nhân cơ hội chào phúng Real. Cổ động viên Real Madrid nói chúng ta chỉ thua ba cái, có thể không giống các ngươi trực tiếp thua bốn cái. Cổ động viên Barcelona cũng phản kích, chúng ta chỉ bị người hạch trịch, cũng không có bị người bộ kẻ. Cùng lúc đó, toàn thế giới fan bóng đá đều đang nhạo báng Real 3K ở vùng dù ngựa tao lộ. thủ phát. 81ZV 81ZV La Liga song hùng ngẫu nhiên gặp vùng dù ngựa song hùng, song song bốn bóng giữ gốc. Vùng dù ngựa song hùng tổng số điểm 81 đại thắng La Liga song hùng. Masou con đường phía trước vô chi kỷ, Barcelona Magic. Cantu Diogo Barca phân biệt ở vùng dù ngựa biểu hiện, hiện nay Diogo 10 dẫn trước Barca. Nói chung, các loại tiết mục ngắn tầng tầng lớp lớp. Champions bắt đầu trước bị cho rằng thắng lợi trước hai đại đứng đầu La Liga song hùng, bây giờ đều miễn không được bị vùng dù ngựa đội bóng đưa về nhà vận mệnh. Nhiều đặc biệt trong sân nhà 41 đại thắng Gio sau khi, nước Đức truyền thông đã có thể sự tưởng tượng đội tuyển Bundesliga ôm thi đấu việc. Sơ cuối cùng bấy rèn bên này, tuy rằng hiện nay tình thế còn không công khai, nhưng mặc kệ ai thăng cấp đều là đội bóng của nước Đức, nhiều rất bên kia có trận trước 41 đại thắng, thăng cấp trận chung kết cũng rất nhiều có hy vọng. Nói chung, năm nay đội tuyển Bundesliga ôm đổm trang trận chung kết, cái kia đã là 9010. Năm nay trang đầu tiên là Bundesliga 3 đội đều sớm một vòng vượt qua vòng bảng, sau đó là ba đội đều lấy vòng bảng đệ nhất ra biên, lại sau đó ba đội tiến vào tứ kết, ba đội tiến vào vòng bán kết, bây giờ lại muốn ôm đổm trận chung kết. Năm nay trang đúng là thuộc về Bundesliga một năm. Nói một tiếng Bundesliga của thời. Một chút cũng không quá đáng. Duy nhất tỷ vết chính là, đội tuyển Bundesliga ở UEFA ở Europa League bên trong biểu hiện không tốt, không có bất kỳ đội bóng đánh vào tứ kết. Mà The, The Mi ở League bên kia Chelsea ngã xuống tham gia UEFA ở Europa League, nhưng cũng ở UEFA ở Europa League bên trong đánh cho vui vẻ sung sướng, hiện nay đến xem là muốn đánh vào UEFA ở Europa League trận chung kết. Bởi Chelsea cấp không ít điểm, vì lẽ đó Bundesliga ở Âu chiến điểm trên vẫn là kém một chút nhì, coi như ông đồm trận chung kết cũng vẫn là không làm được vượt lại The, The Mi ở League. Chamti Onlit vòng bán kết trận trước, Bở rủ sở đánh vào một bóng, trước mắt hắn Chamti Onlit số bàn thắng đi đến 10 cái. Rio tuy rằng sân khách 14 thảm bại, nhưng bọn họ duy nhất ghi bàn chính là Ti Ano Zonano đánh vào, liền Ti Ano Zonano số bàn thắng đi đến 12 cái. Hiện nay vợ rủ sở vẫn là xếp hạng Chamti Onlit bảng vua phá lưới người thứ hai. Có điều lệ Vạn đang hoàn thành cột kẻ sau khi đã đuổi theo Bở rủ sở, trước mắt hắn Chamti Onlit số bàn thắng cũng đi đến 10 cái. Lệ Vạn cũng chạy tới, gia nhập Onlit chiếc giày vàng tranh cúp ở trong. Bở rủ Sở ghi bàn trên xong, Điều này cũng được nước Anh truyền thông lượng lớn đưa tin, bởi vì hắn là cái thứ nhất ở trang The bên trong số bàn thắng trên sông nước Anh cầu thủ. Trước đây nước Anh cầu thủ ở trang The bên trong một mùa giải số bàn thắng cũng chính là 9 cái mà thôi, bao quát đi nị sử lọ ở bên trong hai người đồng thời duy trì. Có điều bây giờ bở dụ sợ tuy rằng ghi bàn trên sông, đánh phá kỷ lục, nhưng muốn bắt được trang The Only League trước giải vàng độ khó rất lớn, mà trước đây tiến vào 9 bóng hai người, người ta đều là bắt được làm mùa giải trang The Only League trước giải vàng. Trang vòng bán kết trận trước kết thúc, một cái chu sau đó chính là trở về. Có điều tại đây chú gian còn có một hồi Bundesliga mùa đá. Ngày 27 tháng 4, Bundesliga vòng thứ 31, Schalke ở sân nhà lên chiến hai mất. Cuộc tranh tài này bao quát vợ rủ sở, giờ ra, can hệ, e, hào hệ e đẹp chờ chúng muốn cầu thủ đều không có ra trận, có điều hận tệ là ra trận người Hà Lan mới vừa khỏi bệnh về đơn vị rất cần muốn thi đấu tìm xem trạng thái ở toàn đội đều phục vụ cho hắn giúp hắn tìm trạng thái tình huống. Hận tệ là cũng biểu hiện thần dũng hoàn thành rồi hắn mùa giải này cái thứ nhất hattrick mang đội Schalke sân nhà 41 đại thắng hai mất. tệ là cũng đã trở thành mùa giải này Schalke trong đội ngoại trừ vợ rủ sở ở ngoài duy nhất một cái hoàn thành hạt trick cầu thủ. Vòng này cái khác thi đấu bên trong, thay phiên bậy rèn cũng ở sân nhà 10 tiểu thắng föder dày bớt, tiếp tục duy trì chính mình Bundesliga thắng liên tiếp. Hiện nay bậy rèn đã Bundesliga 14 thắng liên tiếp, không làm được bọn họ muốn thắng liên tiếp đến mùa giải kết thúc. Leverkusen sân nhà 10 tiểu thắng ở lờ bở Dortmund sân khách 21 thắng hiểm lực xèo dọp. Tân mạng điện thoại di động đoàn, MI81ZVlus. Ở trước mắt bảng tổng sắp trên, bậy rèn 84 điểm, đây là tân Bundesliga điểm lý chép, hơn nữa đón lấy bọn họ mua năm một phần, đều là ở sáng tạo kỷ lục mới. Dortmund 64 điểm. Sở Cốt 61 điểm. Trên một vòng Sở Cốt bại bởi Phở Giảng Phút, mà nhiều rất là thắng trận, vì lẽ đó bọn họ vượt lại Sở Cốt 3 điểm. Leverkusen Cơ Sen 56 phân, Phở Giảng Phút 49 điểm. Phở Giảng Phút lại đoạt lại người thứ 5 vị trí, nhưng đã lạc hậu 4 vị trí đầu quá nhiều, cơ bản không thể lấy thêm đến tư cách tham dự Champions League. Hiện nay Bundesliga còn xót lại 3 vòng đấu, Sở Cốt dẫn trước người thứ 5 1 2 điểm, cũng triệt để khóa chặt tư cách tham dự Champions League. Gần nhất 2 vòng giải đấu, vợ rủ Sở thực sự là 1 phút đều không có ra trận, tự nhiên không có ghi bàn. Lệ Vạn bên kia tuy rằng trên một vòng thay thế bổ sung đi đến đánh gần 10 phút, nhưng cũng không thể nhặt được ghi bàn. Vì lẽ đó Bở Dụ Sở cùng Lệ Vạn gần nhất hai vòng đấu đều không có ghi bàn vào sổ. Thế nhưng Kỳ hệ lình bên kia nắm lấy cơ hội, hạ tại đây hai vòng thu hoạch ba cái ghi bàn, một lần ở số bàn thắng trên truy bình hai người. Hiện nay Bở rủ Sở cùng Lệ Vạn, Kỳ hệ lình ba người cùng tiến vào 22 bóng, Bundesliga chiếc giày vàng tranh cấp cũng tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn chương 195. Quất ước bị knock out. Chương 195, Quất ước bị knock cao. Giải đấu qua đi, đó lấy chính là Champions League vòng bán kết trở về. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, có toàn đội đi đến bạ vạ dị ạ thủ phủ Munis, đem ở đây cùng Nam Đại Vương tiến hành trang tí on vòng bán kết lượt về thi đấu. Lần này ở Alien Arena, Beryl fan bóng đá trận địa sẵn sàng đón quân địch, chế tạo ra hùng vị thanh thế. Mà Beryl toàn đội càng là biểu hiện thần dũng, để Sorcot cố gắng lĩnh hội một cái chân chính vũ trụ đội thực lực. Ba ca vũ trụ đội thần thoại phá diệt sau khi, đánh đâu thắng đó Beryl đã có tân vũ trụ đội tên gọi. Sorcot ở Alien Arena toàn trường đều bị áp chế, căn bản không tìm được quá nhiều cơ hội. Bajen nhưng là đang dùng kiệt tác giải thích, trên một hồi ở nạo phó Sorcot Cái kia chỉ là bọn hắn phổ thông trạng thái, Này một hồi mới là bọn họ chân chính trạng thái xuất sắc. Phút thứ 37, Dô Ben mang tính tiêu chí biểu trưng cắt vào bên trong dứt điểm, trợ giúp Bay Rèn đạt được dẫn trước, đồng thời chiếm cứ cái này di thi đấu chủ động. Bởi vì trận trước điểm số là 12, bây giờ san bằng điểm số sau bảy Rèn có sân khách ghi bàn ưu thế. Hiệp 2 trận đấu, Scott ở bờ rủ sợ dẫn dắt đi bắt đầu phản kích, nhưng rất nhanh liền bị đánh trở về. Một lần phản công nhanh, một lần Joberji đường biên đột phá đưa kiến tạo, Thomas hoàn thành rồi lập cú đút, cũng đem điểm số mở rộng vì là 30. Lần này Scott không có quá nhiều cơ hội. Lúc này bên sân sở tí Vân cũng chịu thua, co có các ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Bở dù sở đã được phi thường hết sức bất ức, toàn trường đều bị đối thủ áp chế, cái cảm giác này thật sự rất tồi tệ. Toàn cuộc tranh tài các hạng số liệu hầu như đều là 7 rện chiếm nhưu, đặc biệt là số lần sút gôn so sánh, cái kia trực tiếp là 154, sở Scott ở Alien Arena chỉ được đến 4 lần sút gôn cơ hội, vẫn là bở dụ sở một người liền xử lý 3 lần tình huống. Vốn là cuối tuần giải đấu bên trong hoàn thành rồi hách để bở dụ sở cảm thấy có thể tin cậy hơn Tela, hắn trong trận đấu hoàn toàn là luối, bị cùng Van Vult liên thủ phòng thủ đến gắt bộ rủ sở cho hắn chuyển ra quá hai lần không sai bóng nhưng hắn liền dứt điểm cơ hội cũng không tìm tới nếu không là lão thủ môn hiệu đẹp dạng biểu hiện không tệ sơ có rất khả năng muốn ở Alien Arena tao nổ càng nghiêm trọng thảm bại Nam thi đấu tiến vào phút bù giờ thời điểm bộ rủ sở ở không bóng tình huống đối với Robin phạm uy ăn được thẻ vàng bởi hiệp một phòng thủ Di Berdi lúc hắn liền ăn qua một tấm thẻ vàng vì lẽ đó hắn bị hai vàng biến một đỏ phạt xuống sân bộ rủ sở là cố ý loại này bất tử thi đấu đã thực tại ở xuất ruột ngược lại hiện nay kết quả cũng là như vậy hắn chủ động xin thẻ đỏ xuống sân bộ dù sơ bị phạt xuống sân, theo quy định hắn là phải về phòng thay đồ, nhưng hắn còn chưa kịp, chính đang bên sân tiếp thu trợ giáo hứa, chờ ngươi an ủi đây. Lúc này sở Slovenia trọng tài sở Cụmina liền thổi lên toàn trang trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trang trận đấu kết thúc, chúng ta chúc mừng bầy rèn, bọn họ ở Alien Arena không đánh mà tháng 30 mươi bắt Scott, lấy tổng số điểm 42 mươi đào thải đối thủ, thăng cấp mùa giải này Trang Dionlith trận chung kết. Đây là bầy rèn ở gần nhất bốn cái mùa giải bên trong lần thứ 3 đánh vào Trang Dionlith trận chung kết, bọn họ chính đang mở ra một cái kỷ nguyên mới. Bình luận viên vì là bầy rèn hoan hô, đồng thời cũng cổ vũ Scott. Sorocot không muốn tuy rằng bị nợ cao, nhưng biểu hiện của bọn họ đáng giá khẳng định. Bọn họ trước đây đào thải Barcelona, còn ở sân nhà 21 đã đánh bại Bầy Rèn, này đã là ghê gớm thành tiệu. Đồng thời cái này cũng là Sorocot ở gần nhất trong vòng 3 năm hai lần đánh vào Tram Tionliz vòng bán kết, tuy rằng đều không thể thăng cấp, nhưng bọn họ đã là mấy năm gần đây ở Tram Tionliz bên trong biểu hiện chỉ đứng sau Bầy Rèn đội tuyển Bundesliga. Còn có bở rủ Serli, cái này mới có 20 tuổi siêu cấp ngôi sao mới, hắn chỉ phải tiếp tục tiếp tục trưởng thành, tin tưởng tương lai vô địch Tram cách hắn sẽ không quá xa. 3 bị phạt xuống sân, bờ rủ sở vừa vặn có thể không cần đi cùng đối thủ cáo biệt, cũng không cần trái lương tâm chúc phúc đối thủ, nói cái gì hy vọng các ngươi có thể bắt được cuối cùng quán quân loại hình lời nói. có điều bờ rủ sở chủ động yêu cầu đi tham gia sau trận đấu bởi họp báo tin tức, bờ rủ sở bây giờ có thể nói là đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá, hắn chủ động yêu cầu tham gia bởi họp báo tin tức, sở tí vẫn tự nhiên sẽ không tự tuyệt. tuyên bố trên, các ký giả nhìn thấy bờ rủ sở cái này bất ngờ mà đến cá lớn, bắt đầu rồi các loại vấn đề, bình thường loại này thua trận thi đấu hơn nữa là không có quá to lớn hồi hộp hoàn toàn thất bại buổi họp báo tin tức trên cơ bản đều sẽ không có cái gì cả lớn hầu như đều là huấn luyện viên trưởng phối hợp đội trưởng như vậy một cái tiêu phối có lúc thậm chí huấn luyện viên trưởng đều sẽ kiêm cớ từ chối không được vợ dù sợ ngươi ở cuối cùng phút bù giờ giai đoạn tại sao muốn chủ động xin thẻ vàng cái kia cũng không phải chủ động xin thẻ vàng ta chỉ là chiến thuật phạm quy, chiến thuật tính ngăn cản đối thủ tấn công mà thôi vợ dù sợ đúng là chiến thuật tính phạm vi nhưng cũng là xuất phát từ để cho mình sớm xuống sân an bài chiến thuật ở đây ta thiết yếu muốn hướng về Aden, Joben, xin lỗi ta lúc đó cũng không có bất kỳ muốn y muốn thương tổn hắn, vậy thì là một cái rất đơn giản chiến thuật phạm quy. Cái này cũng là bở rủ sở tới tham gia buổi họp báo tin tức mục đích, sự tình đã làm. Tuy rằng Joven không có bất kỳ bị thương, nhưng mình nên có bản giao hay là muốn cho. Hiện nay Trang Ti Honlit trận chung kết hai bên đã đi ra, là bên Munich đá với Dortmund. bở rủ sở ngươi càng hy vọng nhìn thấy ai thắng lợi. Nhìn thấy bở rủ sở con cá lớn này, các ký giả cũng bắt đầu đem sắc bén vấn đề vức cho hắn. Thật không tiện, ta gần nhất cổ họng không quá thoải mái, không thể trả lời ngươi vấn đề này. Nhiều rất là tự địch, Baylen lại mới vừa đánh bại chính mình. Bờ rủ Sở đương nhiên ai cũng không muốn ủng hộ. Các người ở Bundesliga cùng Champions League đều bị nó cao, mục tiêu tiếp theo là cái gì? Đó lấy chúng ta còn có 4 cuộc tranh tài, mục tiêu chính là 4 trận toàn thắng kết thúc cái này mùa giải. Bao quát cuối cùng trận đó cút bóng đá Đức trận chung kết. Đương nhiên, mặc kệ 7 rèn có thể hay không đoạt được Champions League, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực đi liệu cuối cùng một trận trận chung kết. Ba. Sở Quốc không muốn bị bảy rèn đào thải ra khỏi cục, mà một bên khác, Dortmund đi đến Betma tuy rằng thua một cái không hay, nhưng vẫn là hưu kinh vô hiểm 43 đào thải đối phương. Thành công thăng cấp trận chung kết đến đây, đội tuyển Bundesliga hội sư Trang Tionlit trận chung kết nhiệm vụ rốt cục viên mãn đạt thành rồi. Cái này cũng là tự 99 mùa giải La Liga Real Valencia hội sư Trang Tionlit trận chung kết, 3 mùa giải Serie A AC Milan Juventus hội sư Trang Tionlit trận chung kết, 8 mùa giải Premier League Manchester City hội sư Trang Tionlit trận chung kết. Sau khi Bundesliga cũng thành công làm được hội sư Trang Tionlit trận chung kết. Hiện nay Châu Âu tứ đại giải đấu đều có Trang Tionlit bán kết chiếm cứ ba tịch, Trang Tionlit trận chung kết thành công hội sư thành tiệu. Sergio cùng nhiều rất đều thua bóng, mùa giải này Tramtiolit bất bại đội bóng cũng không có. Trước đây vùng rủ hụa song hùng đều là một nhánh duy trì mùa giải này Tramtiolit bất bại, bây giờ nhiều đặc biệt trong Betmarber thua bóng bị Chung kết bất bại, Sergio càng thảm hại hơn, thua trận mùa giải này trận đầu Tramtiolit trực tiếp liền bị đào thải ra khỏi cuộc. Mà bản vòng đấu bên trong, Bồ Dù Sergio cùng Cristianozolando lẹ vạn đều không có thu hoạch đi bản, liền hiện nay Tramtiolit bảng Vua phá lưới 3 người đứng đầu vẫn không có phát sinh biến hóa. Cristianozolando lấy 12 bóng chiếm cứ đầu bảng, Bồ Dù cùng lẹ vạn lấy 10 bóng đặt ngang hàng thứ hai. Có điều Thomas Müller ở hai tập hợp đối mặt sờ cốt đánh vào ba bóng sau khi, hắn cũng đuổi theo, hiện nay số bàn thắng vì là 8 cái. Mặc dù sờ đã bị đào thải ra khỏi Trang League, không thể lại cạnh tranh chiếc giày vàng, nhiều nhất cũng chính là năm cái chiếc giày bạc. Trang League chiếc giày vàng tranh cướp, liền xem lệ vàng cùng cờ Gitano Ronaldo. Lệ vạn ở trận chung kết có thể hay không đi bàn, có thể hay không lập cú đốt hoặc là càng nhiều, đó mới là quyết định Trang League chiếc giày vàng cuối cùng thuộc về tình huống đương nhiên, Thomas Müller ở trận chung kết bộ kệ cũng là có thể, nhưng này loại khả năng tính, thật rất nhỏ, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Chương 196. Chung quy phải lưu lại chút ít cái gì? Chương 196. Chung vi phải lưu lại chút ít cái gì? Vở dù sở lần thứ nhất Champions League lữ trình kết thúc. Mùa giải này sở có tháng 4 năm một, hai trận Champions League thi đấu, vở dù sở một hồi không thiếu toàn bộ tham gia. Ra trận 12 lần, vở dù sở đánh vào 10 bóng, đưa ra 6 thứ kiến tạo, trợ giúp đội bóng một đường đánh tới Champions League vòng bán kết, biểu hiện như vậy có thể nói là vô cùng tốt. Champions League kết thúc, đó lấy chính là mùa giải này còn lại cuối cùng 4 cuộc chiến tài, 3 trận Bundesliga cùng một hồi cuộc bóng đá Đức trận chung kết. Trước bờ rủ sở nói sau đó phải 4 tháng liên tiếp kết thúc mùa giải lời nói, đã chiếm được sở cốt toàn đội tăng thành. Lên tới tầng quản lý, xuống tới cầu thủ, tất cả đều tăng thành. Cúc bóng đá đức trận chung kết, cái kia không cần nhiều lời, một hồi quyết định quán quân thuộc về thi đấu, cũng là mùa giải này sở cốt có thể tranh thủ cái cuối cùng quán quân vinh dự. 3 trận giải đấu, toàn bộ bắt sau khi cũng có thể sáng tạo đội xử ký thu. Hiện nay sở có điểm thi đấu vòng tròn là 61 điểm, nếu như đón lấy 3 trận giải đấu toàn bộ bắt lời nói, điểm thi đấu vòng tròn sẽ đi đến 70 phân 70 phần, đây là trước đây sở có chưa bao giờ đạt đến quá độ cao 0607 mùa giải tranh quan bại bởi Scott Gat, cái kia mùa giải sở có cuối cùng bắt được 68 phần, vậy thì là trước đây sở có mùa giải điểm ghi chép. Bây giờ chỉ cần 3 tháng liên tiếp kết thúc mùa giải, sở Cốt liền có thể sáng tạo ra tân điểm ghi chép. Nhọc nhằn khổ sở một cái mùa giải, tuy rằng các điều chiến tuyến đều thành tích không sai, nhưng đến trước mắt đều còn tạm thời không thể thu hoạch quan quân, cái kia chung quy phải lưu lại chút ít cái gì đi. Cúp bóng đá Đức cuối cùng điểm thi đấu vòng tròn ghi chép, vậy thì là toàn đội muốn lưu lại. Hơn nữa nếu như ba tháng liên tiếp kết thúc giải đấu lời nói, nói không chắc có thể ở điểm trên vượt lại Dortmund, tuy rằng hiện nay nhiều rất dẫn trước sở có 3 điểm, nhưng bọn họ còn muốn phân tâm chuẩn bị trang t trận chung kết, hơn nữa còn có một hồi cùng bảy rèn giải đấu trực tiếp giao thủ, những thứ này đều là nhiều rất khả năng mất điểm trọng yếu nhân tố. Nếu như có thể ở điểm trên vượt trên tử địch kết thúc mùa giải, cái này cũng là không sai đương nhiên, đối với bở rủ sở cá nhân tới nói, hắn còn muốn đi cạnh tranh Bundesliga chiếc giày vàng. Ngày mùng ngày 4 tháng 5, Bundesliga vòng thứ 32 Sở Cốt không muốn đi sân khách khiêu chiến chèn là bác. Mình cùng Sở Cốt đều là Bắc Uy Châu đội bóng, khoảng cách đúng là cũng không xa. Thế nhưng cuộc tranh tài này cũng không dễ đánh, bởi vì em cũng phi thường muốn thắng được thi đấu. Hiện nay em chẳng xếp hạng Bundesliga đệ 7 vị, một cái vừa vẫn có thể bắt được câu chiến tư cách vị trí, nhưng bọn họ là cùng đệ 8 tên hẻm bật cùng phân, lúc nào cũng có thể bị đối phương vượt lại, vì lẽ đó bọn họ cũng phải mỗi phân tất tranh. Nói đến vẫn là sở cốt tự mình đánh bại sân thuật gạt sau, mới để bên Desliga đệ bảy tên co ô chiến tư cách, vậy cũng là là chính mình sáng tạo ra đến đối thủ ở sân bóng bổ rủ C APAC, đội chủ nhám chèn phòng thủ tương đương ngoan cường, đặc biệt là bọn họ thủ môn Tơ Sở Ti gần, cao tiếp thấp chặn không ngừng mà chặn ra sở cốt uy hiếp tấn công. Rốt cục phút thứ 84, bờ rủ sở ở trước sân đột phá đối phương bẹn trùng hậu vệ Thảm Mù, -z. sau đó xào rượu đem bóng từ đối phương hai cái trung vệ đổ mì ngỡ cùng sở chặn giữ trong lúc đó nhét vào, kiến tạo rợ dạ uýt lợ ở tiểu bên trong vùng cấm đánh bắn phá cửa, mới xem như là rốt cục đánh xuyên qua Tơ Sở Thi gần bảo vệ không thành. Lại là bổ trụ sở lại là hắn ở thời khắc mấu chốt đứng ra chợ giúp đội bóng, tuy rằng cuộc tranh tài này đối với sở cốt tới nói đều không quan trọng, nhưng bờ rủ sở phi thường muốn thắng, chính là dựa vào cái này đi bàn, sở cốt không muốn ở sân khách 10 tiểu thắng chèn, xem như là cho cuối cùng 4 cuộc tranh tài mở đầu xong. mà vòng này cái khác thi đấu bên trong, có một hồi là bị gọi là champy on trận chung kết làm nóng nước đức quốc gia nebi, dortmund ở sân nhà nên chiến bại hơn ở cuộc tranh tài này bên trong, hiện nay chính đang cạnh tranh giải đấu chiếc giày vàng lệ vạn phạt làm mất đi một cái penalty, dẫn đến nhiều rất bỏ mất sân nhà tuyệt sát đối thủ cơ hội, cuối cùng cùng bảy ren đánh hỏa Tuy rằng chỉ là một hồi thế hỏa, nhưng bùm bờ lệ bệ vẫn là chung kết bầy dưới giữa, giữa lịch thi đấu tới nay liên tục không ngừng Bundesliga thắng liên tiếp, xem như là sớm giết giết nguyện khí của đối phương, vì là Tram trận chung kết phòng liên khí. Ngoài ra, còn có Leverkusen sân khách 20 đánh bại nụ thành công sớm khóa chặt tư cách tham dự Tram Hiện nay Bundesliga bảng tổng sắp trên, bầy 85 phần, Dortmund 65 phần, Sercot 64 điểm, Leverkusen 59 điểm. Này bốn đội đã sớm khóa chặt mùa giải sau tư cách tham dự Champions League, mùa giải này Bundesliga tư cách tham dự Champions League hồi hộp toàn bộ kết thúc, đón lấy chính là xem Âu Liên tư cách hồi hộp cùng bảo vệ hồi hộp. Bản vòng đấu bên trong, bọn dù sợ cùng lệ vạn đều không có thu hoạch đi bản, thế nhưng kỳ hệ lĩnh nhưng tiến vào một bóng. Liên ở Bundesliga trên bảng vua phá lưới, kỳ hệ lĩnh số bàn thắng vượt lại hai người, lấy 23 bóng chiếm cứ đầu bảng, bọn dù sợ cùng lệ vạn đều là 22 bóng. Giải đấu còn sót lại hai vòng, Bundesliga bảng vua phá lưới 3 người đứng đầu lẫn nhau trong lúc đó cũng là cách biệt một bóng. Bundesliga trước giải vàng tranh cúp đến chưa từng có kịch liệt giai đoạn. Mùa giải sắp kết thúc, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng nghe đồn cũng bắt đầu rồn rập hỗn loạn lên. Chủ yếu là những người chuyển nhượng thị trường đại nhu đều rảnh rỗi, bắt đầu đang tìm kiếm con mồi. Hiện nay tờ giờ Mi ở, ở League bên kia MU đã sớm thắng lợi, lần này MU cùng Man City đều rảnh rỗi. Còn có C.J. Juventus cùng Liga 1 đại Paris cũng sớm thắng lợi, có thể phóng tầm mắt chuyển nhượng thị trường. La Liga Barca tuy rằng còn không sớm thắng lợi, nhưng quán quân cũng đã cơ bản bị khóa định, La Liga còn lại 4 bánh mà giêu lạc hậu Barca 11 phần, này cùng sớm thắng lợi cũng không quá to lớn khác nhau riêu cùng 3k cũng phải tìm kiếm con mồi. Hiện nay châu Âu rơi bóng đá trên thị trường chuyển nhượng sốt dẻo nhất con mồi, cơ bản đều là những người đội mạnh đội bóng đương ra ngồi sau bóng đá, nói thí dụ như Atletico cao, hội của Bale, Napoli Cavani đương nhiên còn có sở cốt không muốn bở rủ sở. Những này cầu thủ lại cộng thêm bở ra dự thiên tài nơi đây là châu Âu các nhà giàu có đều hy vọng có thể bỏ vào trong túi mục tiêu. Liên quan với bở rủ sở chuyển nhượng nghe đồn, The ở La Liga cùng Liga 1 đều có bởi đang đối mặt ba ca thi đấu bên trong hoàn thành hattrick thậm chí có thể nói sở có 62 đảo thải ba ca 6 cái đi bàn cái kia đều là do bở rủ sở tự mình chế tạo đánh vào ba bóng kiến tạo hai bóng tái tạo một thú lỏng xác thực đều là hắn làm ra vì lẽ đó la liga ba ca cùng Diêu đều đối với bở rủ sở hứng thú rất lớn đặc biệt là ở bở rủ sở phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 60 triệu euro điều kiện tiên quyết chỉ cần bở rủ sở đồng ý bọn họ hoàn toàn có năng lực cường phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng đào người đương nhiên có đáng giá hay không lại là khác nói có truyền thông nói 60 triệu cường đào vợ rủ sở hoàn toàn đáng giá có truyền thông lại nói 60 triệu quá cao dù sao hiện nay rồi bóng đá cao nhất chuyển nhượng ghi chép cũng chính là Cristiano Ronaldo 94 triệu còn chưa tới phí chuyển nhượng ung dung hơn trăm triệu niên lại, phần lớn người vẫn cảm thấy 60 triệu đó thật là một cái giá trên trời hẳn là mua quả bóng vàng người đạt được cấp bậc cầu thủ giá cả ngoại trừ La Liga song hùng ở ngoài tờ giờ Mi ở Leeds City cùng Liga một đại Paris cũng đối với bờ rủ sở rất có ý hướng bởi vì bọn họ cũng là không thiếu tiền chủ tương tự có thể một lời không hợp liền cường phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng bờ rủ sở chuyển nhượng nghe đồn bắt đầu tăng lên, bạn nẹt cũng đi đến gỗ sẹn kỳ trèn, một mặt có thể theo lẫn lộn một hồi, vì là bờ rủ sở thêm thêm tiếng tâm, mặt khác nhưng là cùng vẩn tỉn bịa làm phán. bờ rủ sở cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc, để làm sân vận động sở cốt đê tên thương và tỉn bịa có mời bờ rủ sở đại ngôn dự định, có điều còn cần từ từ nói chuyện phán. ngoài ra, bạn nẹt cũng thuận tiện cùng sở cốt câu lạc bộ thương lượng một chút bờ rủ sở gia hạn hợp đồng công việc. bờ rủ sở chuyển nhượng nghe đồn hơn nhiều, sở cốt cũng là có chút nóng nảy, bọn họ cũng muốn mau sớm cùng bờ rủ sở hoàn thành gia hạn hợp đồng tăng lương sự tình, thuận tiện cũng trướng trướng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Dù sao 60 triệu cái giá này, nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao, quả thật có mấy nhà câu lạc bộ có thể ra tiền cường đảo. Ngày mùng ngày 8 tháng 5 ngày này, vốn là không có gì trùng muốn thi đấu, thế nhưng tờ giờ mi ở lịch bên kia nhưng ra tin tức lớn. M.U giáo phụ Ferguson đột nhiên đối ngoại tuyên bố, mùa giải này sau khi kết thúc, hắn sẽ chính thức về hưu. Quyết định này làm đến rất bất ngờ, toàn bộ châu Âu giới bóng đá sự chú ý đều bị hấp dẫn tới. Trước Ferguson còn ở lời thể son sắt nói, muốn bắt đến tòa thứ 300 The Only Cup hưu, nhưng hôm nay lại đột nhiên liền thay đổi. Có điều một cái hơn 70 tuổi ông lão, hắn muốn về hưu cũng không ai có thể trách đạt được hắn chương 197, chiếc giày vàng tranh chấp, chương 197, chiếc giày vàng tranh chấp. Ngày 11 tháng 5, Bundesliga vòng thứ 33, không 04 ở sân nhà nên chiến Sật Gạt. Mùa giải này Hercott cùng Sật Gạt tựa hồ rất có duyên, đây là lần thứ 3 gặp gỡ. Giải đấu trận trước giao chiến, lúc đó Hercott vừa vận trải qua nội chiến sau khi trạng thái không tốt, sân khách 13 bại bởi đối phương. Thế nhưng cút bóng đá Đức vòng bán kết, Hercott lại đi sân khách 21 đánh bại đối phương hoàn thành báo thủ, còn làm cho đối phương trực tiếp mất đi mùa giải sau Âu chiến tư cách. Bây giờ trận này lại là gạt lại đây bảo thủ. Bundesliga cuối cùng hai vòng giải đấu đều là đồng thời tiến hành, bản vòng đấu là bảy trận cái cuối cùng giải đấu sân nhà, vì lẽ đó bọn họ sẽ ở sân nhà cử hành lễ trao giải. Mùa giải này bầy trận sát thực rất mạnh, như bẻ cảnh khô bình thường bắt Bundesliga quân. Nhưng trước bị đối phương đào thải ra khỏi Champions League sự, vẫn để cho sở cốt toàn đội đều canh cánh trong lòng. Chúng ta nhất định phải bắt còn lại sở hữu thi đấu, đặc biệt là cái kia chết tiệt cúp bóng đá Đức, chúng ta nhất định phải bắt, nhất định phải thắng bay trận một lần. Bây giờ trước hết từ gạt ra tay, trước tiên đánh bại bọn họ lại nói trận đấu bắt đầu trước, bởi dù sở thừa dịp chính gặp bẫy rèn sân nhà trao giải cái này thời cơ, ở phòng thay đồ vì là toàn đội tiếp sức. Mùa giải này sở cốt ở Bundesliga bại bởi bẫy rèn, Champions League tuy rằng thắng một cái sân nhà, nhưng cuối cùng vẫn là bị đối phương đào thải ra khỏi cục tương tự là bại bởi bẫy rèn, nếu như cuối cùng cuộc bóng đá Đức trận chung kết lại bại bởi đối phương, vậy thì là ba cái chiến tuyến toàn bại bởi bẫy rèn. Không người nào nguyện ý một cái mùa giải bên trong ba cái chiến tuyến đều thua, hơn nữa còn đều là bại bởi đồng nhất cái đối thủ. Trận đấu bắt đầu, Scott liền chiếm ưu thế sân nhà, quy mô lớn để lên tấn công. Mở màn phút thứ sáu. Võ Dụ sợ ngay ở bên trong vùng cấm nhận được bạ bấm bóng, được dừng lại tiếp theo xoay người đánh bắn, động tác tương đương hoàn mỹ. Nhưng đối phương thủ môn Đu lần này tìm vận may, hắn đánh bạc thức nghiêng người đi phía trái bổ một cái, vừa vặn liền một hồi nhào tới quả bóng, hóa giải cái này hầu như là tất tiến vào bóng. Võ sợ ly trạng thái không sai, hắn mới vừa lần này dừng bóng nối liền xoay người đánh bắn, làm được phi thường hoàn mỹ, đáng tiếc duy nhất chính là bị ự Dịch thần dũng nhào đi ra. Bây giờ Lee đang cùng kỳ hệ lĩnh cùng với đồ sở kỳ cạnh tranh giải đấu chiếc giày vàng, tin tưởng bọn hắn đều sẽ ở từng người thi đấu bên trong đem hết toàn lực đi tìm cơ hội đi bàn. Sở ở sân nhà đánh cho rất tích cực chủ động, chế tạo ra nguy hiếp cũng rất nhiều, nhưng cũng là trước tiên mất bóng một phương. Phút thứ 21, đối phương dựa vào phản kích thu được chính mình lần thứ nhất phạt góc cơ hội, nhưng liền dựa vào lần này phạt góc cơ hội, do ý bị Sẻ Vi hoàn thành rồi đánh đầu ghi bàn, mà tiệp đem người theo mất rồi. Trước giải đấu trận trước Sở sân khách 13 bại bởi đối phương, chính là ý bị Sẻ Vi lấy hạt chỉ xử lý ba cái ghi bàn, bây giờ lần này đi đến Sở sân nhà, vẫn là ý bị Sẻ Vi ghi bàn. Hai tập hợp bị tiến vào bốn bóng, Sở sợ không phải là cùng cái tên này bắt tự tương khắc cũng còn tốt khúc bóng đá đức vòng bán kết thời điểm ý bị sẽ vịt bị thương, không phải vậy trận đấu kia chắc chắn sẽ không thắng được nhẹ nhõm như vậy. Tuy rằng trước tiên mất bóng, nhưng đều không cần bở rủ sở đi ra tiếp sức, toàn đội dĩ nhiên là bắt đầu rồi phản công. Ý bị sẽ vịt ghi bàn vừa mới qua đi 5 phút, Scott liền san bằng tỷ số. Bở rủ sở trung lộ qua người sau phân bóng, phốt đường biên chéo, hướng tệ là bên trong vùng cấm hất đầu công môn, lần này đủ dự không có loại kia số chó ngáp phải rồi, quả bóng trực tiếp bay vào trong lưới không thành. Ghi bàn hận vọt tới bên sân trượt quỳ gào điên cuồng phát tiết tâm tình. Trước trang tie on lit vòng bán kết bị bầy rền đảo thải ra khỏi cuộc. Hận tệ lạ là, là sở cốt trong đội bị chỉ trích nhiều nhất, bởi vì trận đấu kia hắn ở Alien Arena không hề thành công, ngoại trừ sai lầm chính là bị phòng vệ. Toàn bộ hành trình biến mất ở trên sân bóng, cuối cùng cũng chuyện đương nhiên thành toàn trường cho điểm thấp nhất cầu thủ. Sau trận đấu hận tệ lạ bởi vậy bị lượng lớn chỉ trích, không ít tâm tình kích động cổ động viên trực tiếp đi hắn xã giao truyền thông trên trào phúng hắn là bầy rền nằm vùng, có càng là trực tiếp mở mắng. Gần nhất mấy ngày nay hắn là áp lực khá lớn. Dù sao cũng là trước tiên ở trận trước thắng trận, không ít fan bóng đá đã ở ảo tưởng đánh vào trận chung kết, nhưng cũng ở sân khách tao ngộ hoàn toàn thất bại, các cổ động viên còn có chút khó có thể tiếp thu đặc biệt là ở tử địch nhiều rất thành công đánh vào trận chung kết tình huống. Bây giờ cái này ghi bàn san bằng điểm số, cũng coi như là vì là hận tệ là cung cấp phát tiết con đường. San bằng điểm số sau khi, Sơ Cốt cũng đấu vo ghi bàn tài khoản. Phút thứ 34, giờ Dạo Itler ở trước sân bên trái quá rơi mất đối phương tiền vệ chủ dễ, Keitner đem cầu thủ phòng ngự hấp dẫn tới, tiếp theo hướng ngang đẩy một cái, đem bóng đẩy hướng phía bên phải. Mặc dù Sở xuất hiện ở nơi đó, tiến lên một bước nên bóng liền vây chân lên chân, trực tiếp đại lực xuất xa. quả bóng mang theo lực lượng khổng lồ lướt qua đối phương hậu vệ Ni đức mê dễ đỉnh đầu, cấp tốc bay về phía khung thành góc trên bên phải. uj chỉ là ngây ngốc đứng ở trước cửa, nghiêng đầu nhìn theo quả bóng bay vào chính mình khung thành bên trong. uo ổn. bọ rùi sợ li phi thường đẹp đẽ bạo lực xuất xa, hắn trợ giúp sở cốt nghịch chuyển điểm số, đồng thời cũng để cho mình khoảng cách bân desliga chiếc giày vàng lại gần rồi một bước. li đã thu hoạch ghi bàn, mà đồng thời tiến hành cái khác thi đấu bên trong, lẹ vạn cùng kỳ hệ đỉnh đều tạm thời vẫn không có ghi bàn. bọ dù sợ ghi bàn qua đi bốn phút. Sơ Cốt lại mở rộng điểm số. Bờ Vũ sơ lại một lần nữa trước sân xuất xa, tuy rằng không có thể đi vào bóng, nhưng mà kiếm được một tình huống phạt góc cơ hội ở phạt góc tấn công bên trong mạ tiếp hoàn thành phá cửa, cũng không phải hắn am hiểu nhất đánh đầu, mà là hôn chiến bên trong một lần kiếm lậu đâm bắn. Liên như vậy, tuy rằng trước tiên thua một bóng, nhưng Sơ Cốt ở hiệp 1 liền 31 nghịch chuyển điểm số, sân nhà Bastia gạt sẽ không có vấn đề gì. Liên giữa sân nghỉ ngơi, Sơ Tí Vân liền đưa ra một điểm yêu cầu, để toàn đội tận lực cho bờ Vũ Sở chuyển bóng, trợ giúp hắn tiếp tục đi bàn. Hiệp một bờ rủ sở đánh vào một bóng, ngắn ngủi ở số bàn thắng trên truy bình kỳ hệ lĩnh, Nhưng hiệp một kết thúc trước, kỳ hệ lĩnh cũng ở chính mình sân nhà thu hoạch đi bàn, lại vượt qua bờ rủ sở một bóng. Hiệp hai trận đấu, sở có toàn đội cũng đang giúp bờ rủ sở chế tạo cơ hội, nhưng như vậy trái lại để đội bóng tấn công không bằng hiệp một trôi chảy. Có điều phút thứ 62, bờ rủ sở hay là tìm được cơ hội, giờ dạo ít lợ ở giữa sân phân bóng, Asuto Uchi đã để lên tiếp bóng hướng về trước bị lại, bờ rủ sở ở trước sân cánh phải tiếp bóng xoay người, nhanh chóng hất bóng tiến vào vùng cấm mặc dù đối phương ba cái hậu vệ lại đây giam giữ nhưng bở rùa sợ hay là tìm được một cái khe ở đường biên ngang phụ cận góc hẹp bạo cái đánh bắn quả bóng từ khe hở giữa đám người bên trong đi xuyên qua ầm một tiếng đánh chúng xa nhà cột sau đó đạn tiến vào khung thành bên trong uổu uổu ổn Bở rùa sợ ly phi thường đẹp đẽ đại lực bạo cái ly hoàn thành rồi lập cú đút hắn lại một lần ở ghi bàn trên truy bình kỳ hệ lĩnh bóng đá thi đấu bên trong ở rất tới gần khung thành tình huống còn lựa chọn đại lực sút gặp dẫn đến quả bóng rất dễ dàng đánh chúng cột dọc hoặc là ngang hơn nữa sức mạnh rất lớn vì lẽ đó còn gọi là bạo cái sút mới vừa bỏ rủ sở lần này, chính là tiêu chuẩn bạo cái phá cửa. Hoàn thành rồi lập cú đút, bở rủ sở tự nhiên muốn tiếp tục hạch trịn. Nhưng sở đột gạt đám khốn kiếp kia cũng nhìn ra rồi, sở có toàn đội là đang giúp bở rủ sở xoạc đi bàn, liền bắt đầu phái người nghiêm phòng thủ hắn, mặc kệ hắn đi đến chỗ nào, hầu như đều sẽ có người gắt gao theo hắn. Sát ca sát thực đạt đến hiệu quả, làm được thành công buồn nôn bở rủ sở. Sau đó bở rủ sở đều không thể lại thu hoạch đi bàn, thi đấu cũng lấy 41 điểm số kết thúc. Scott ở sân nhà 41 đại thắng Stuttgart, đồng thời tiến hành cái khác thi đấu bên trong, Bayern sân nhà 30 đánh bại ở oh oh oh, cũng không có để đối thủ giáo chính mình lễ cho giải. Có điều Dortmund ở sân khách 33 đánh hòa Robertson, oh oh, mất điểm. Liên ở bảng tổng sắp trên, Bayern điểm đi đến 88 phần, vẫn còn tiếp tục quét mới điểm ghi chép. Scott thành công vượt lại từ địch, lấy 67 điểm xếp hạng thứ 2, Dortmund 66 phân. Bản vòng đấu bở rủ sở lập cú đút, mà kỳ hệ lĩnh cùng Lệ Vạn đều chỉ có tiến một bóng. Mới nhất Bundesliga trên bảng vua phá lưới, vỏ rủ sở cùng kỳ hệ Lình đều là 20 từ bóng, Lệ Vạn 23 bóng. Bundesliga chiếc giày vàng tranh chấp vẫn còn tiếp tục, hơn nữa còn là rất sốt ruột. Bây giờ liền xem một vòng cuối cùng thi đấu tình huống. chương 198, Bundesliga pháo cỡ nhỏ. chương 198, Bundesliga pháo cỡ nhỏ 2013 năm ngày 18 tháng 5, 2012-13 mùa giải Bundesliga vòng thứ 34 ngày thi đấu, cũng chính là một vòng cuối cùng. Hiện nay Bundesliga bảng tổng sắp trên, xem chút không nhiều. 4 vị trí đầu đội bóng ở trong, Bayzen đã sớm khóa chặt số 1, Leverkusen cũng khóa chặt đệ tứ, một vòng cuối cùng liền xem cốt cùng Dortmund này vùng dù vừa hai tự địch trong lúc đó. Ai có thể vượt trên đối phương kết thúc mùa giải? Nhưng kỳ thực người thứ hai cùng người thứ ba cơ bản không có gì khác nhau, cũng không có duyên quá quân, nhưng đều có thể tham gia mùa giải sau Champions League vòng bảng thi đấu. Sau đó UEFA Europa League đội bóng ở trong, phơi dậy bật cùng phơi dạng phụ cũng khóa chặt ô liên tư cách. Có điều hai đội còn có thể tranh ai là đệ ngũ, ai là thứ sáu. căn cứ hiện nay Bundesliga ô chiến xếp hạng, giải đấu đệ ngũ trực tiếp tham gia mùa giải sau Âu liên vòng bảng thi đấu, thứ sáu tham gia Âu liên tư cách phụ ra thi đấu, vẫn là có một chút tiểu khác nhau. Mà Hèm bất cùng chẳng sẽ cạnh tranh cái cuối cùng UEFA Europa League tư cách. Hiện nay Hèm bật 48 phân xếp hạng thứ 7, 47 phân xếp hạng thứ 8, nhưng chẳng có hiệu số bản thắng thua ưu thế. Vì lẽ đó cuối cùng một vòng còn tồn tại các loại khả năng. Mà một vòng cuối cùng, Hèm bật sân nhà nên chiến Leverkusen, nhận sân nhà nên chiến rèn, Kết quả cũng rất khó đoán trước. Bảo vệ bên kia, thăng hạng FGR tờ hở đã sớm khóa chặt một cái dáng cấp tiêu chuẩn, nhưng đón lấy họ phèn hình, UEA bất cung đứt sẹo động ba đội bên trong, còn có một cái muốn ngã xuống lớp hố. Hiện nay họ Fèn hình lấy 29 điểm xếp hạng thứ hai đến ngược, mà trước người O'er Uber Butt cùng Đerxel Dopter đều là 30 phần. Các cứ đối thủ đến xem, họ Fèn thuần không chỉ xếp hạng thấp nhất, một vòng cuối cùng còn muốn sân khách khiêu chiến bất mãn, có thể nói là nguy hiểm nhất. Mà O'er Uber Butt sân nhà đánh đã đá giảm cấp phép giữ giờ tờ hở, dễ dàng nhất quả. Đerxel Dopter sân khách khiêu chiến trung du đội bóng Hà Nội vở 96, độ khó vừa phải. Giải đấu xếp hạng trên hồi hộp không lớn như vậy, nhưng Bundesliga trước giải vàng tranh cúp trên, hồi hộp nhưng rất lớn. Hiện nay bở rủ sợ cùng kỳ hệ lỉnh lấy 24 bóng đặt ngang hàng đầu bảng, Lewandowski Sở kỳ 23 bóng theo sát phía sau. Ba người đem ở một vòng cuối cùng cạnh tranh năm nay Bundesliga pháo cỡ nhỏ. căn cứ đối thủ tới nói, một vòng cuối cùng sở cốt đi sân khách khiêu chiến tờ giấy bẩn, Leverkusen đi sân khách khiêu chiến Hamburg đều là có điểm nhu cầu đấu chiến đội bóng, cũng khó đối phó. mà Dortmund sân nhà nên chiến muốn chết mệnh bảo vệ họ phản hình tương tự không dễ đánh ba. nước đức địa phương thời gian buổi chiều 3 h Bundesliga một vòng cuối cùng 17 cuộc tranh tài đồng thời đấu võ ở nước đức tây nam biên thủy. tới gần nước pháp cùng Thụy sĩ giao tiếp khu vực sở giấy đen sân bóng. cùng đối đối thủ thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Cuộc tranh tài này đi đến phở dây bực nước Đức truyền thông cũng không ít, bởi vì bờ rủ sờ một khi thu được chiếc giày vàng là gặp sáng tạo không ít ghi chép. Mà đây là mùa giải này phở dây bực cuối cùng một trận thi đấu, hơn nữa còn là sân nhà, bọn họ khẳng định là muốn bắt thi đấu, đặc biệt là ở đông đảo truyền thông trước mặt đồng thời phở dây bực hiện nay vẹn vẹn dẫn trước phở giang phút một phần, bọn họ cũng muốn ổn định người thứ năm, cái kia là có thể trực tiếp đi tham gia mùa giải sau Âu liên chính thi đấu. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này cũng không phải không quá quan trọng loại kia, phở dây mở màn liền tích cực chủ động chiến đấu, cũng không muốn để cốt dễ chịu mà phụ trách giải thích bình luận viên hắn cũng khi theo thời báo đạo cái khác thi đấu tình huống chủ yếu là lẹ vạn cùng kỳ hệ lĩnh ghi bàn tình huống mở màn vẹn vẹn 5 phút chờ dậy bật tiên phong lùi một cước xuất xa cũng không có đánh ra nguy hiếp, bị hiệu đẹp giản ung dung đem bóng tịch thu nhưng lúc này bình luận viên nhưng hô to lên ghi bàn rồi ghi bàn rồi lẹ vạn là lẹ vạn ghi bàn rồi lẹ vạn ở sân nhà vẹn vẹn 5 phút liền công phá đối với tay chạm bóng môn lẹ vạn số bàn thắng cũng đi đến hai cái hiện nay lẹ vạn cùng ly kỳ hệ lỉnh như thế ba người đều là tiến vào 20 từ bóng Lẽ nào mùa giải này Bundesliga chiếc giày vàng muốn ba người đặt ngang hàm sao? Phải biết trước đây Bundesliga trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện quá ba người đồng thời đặt ngang hàng chiếc giày vàng tình huống. Bở rùa sở tuy rằng cũng không biết lẹ vàng đi bản, nhưng hắn biết mình cũng không có ưu thế gì, cần nỗ lực đi bản. Nhưng sự tình cũng không có dễ dàng để bở rùa sở toàn nguyện. Phút thứ 18, tám, giờ giày bận giữa sân sật tờ chuyển chéo, bên trong vùng cấm đối phương tiên phong rửa sẹn thảm đem bóng tiếp ứng hạ xuống, hướng ngang một chuyển, một cái khác giữa sân sơ mịt đuổi tới đánh bắn, quả bóng từ gần cột dọc đoan bay vào sở cốt khung thành bên trong sân nhà tác chiến phở dậy bất trước tiên đạt được ghi bàn có điều cuộc tranh tài này phở dậy bất sát thực đánh cho không sai tấn công phòng thủ đều rất tích cực đây là phở có toàn đội không muốn nhất nhìn thấy vẫn không có thể giúp bờ rủ sở tìm tới ghi bàn cơ hội nhưng trước tiên bị đối thủ ghi bàn sau đó sở cốt dựa vào thực lực tổng hợp ưu thế bắt đầu phản công nhưng phở dậy bất phòng thủ phản công đánh cho rất tốt phút thứ 31, đối phương tiên phong lùi giờ đang phản kích bên trong thu được đối mặt khung thành cơ hội cũng may lão thủ môn hiệu đẹp dạng rất bình tĩnh tìm đúng thời cơ đúng lúc tấn công đồng thời lùi giờ cũng đem bóng hơi hơi chuyến hơi lớn đẹp dạng thành công hóa giải tình cảnh nguy hiểm sau đó. Sở có thế tiến công rốt cục chịu đến hiệu quả. Phút thứ 37, bờ rủ sợ ở trung lộ dẫn bóng quá rơi mất đối phương giữa sân sở Tiếp theo đem bóng phân cho dở dã ít lờ. Giờ dã ít lờ rất có hiểu ngầm dùng má trong trả lại, đem bóng chặn về bờ rủ sợ con đường tiến tới trên tiêu chuẩn gặp trở ngại phối hợp. Bờ rủ sở bỏ qua đối phương hậu vệ Kim dĩ tơ, xông lên tiếp bóng sông thẳng thủ môn. Cái này cũng là cái đối mặt không thành. Phơi dậy bờ thủ môn bù mảnh cũng lựa chọn tấn công, nhưng sau khi đi ra lại bị bờ rủ sở chụp bóng biến hướng thoáng qua, bộ mảnh lại đưa tay chụp tới, không mò đến quả bóng. Trái lại vừa vặn mò ở bờ rủ sợ trên bắt chân, đem hắn vấp ngã ở bên trong vùng cấm. Bên trong vùng cấm phạm quy đây là Penalty. Bình luận viên lại một lần hô to lên. Đây là ngăn cản ghi bàn, rất rõ ràng ngăn cản ghi bàn, cho hắn thẻ đỏ. Bờ rủ sợ cũng lập tức hướng về trọng tài khiếu lại. Trọng tài chính lại đây cho Penalty, nhưng đối với bờ rủ sợ lên án cũng không có nghe theo, hắn chỉ là cho một tấm thẻ vàng. Này có chút tiểu tiết đối, nếu như đối phương thủ môn bị phá xuống, cuộc tranh tài này liền cơ bản ổn, đón lấy ghi bàn cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Nhưng trọng tài chính rõ ràng không nghĩ như thế, hắn cũng không muốn rất sớm liền kết thúc thi đấu hồi hụt. Không nghi ngờ chút nào, Bọ Dù sờ đến tự mình chủ đá Penalty, Ung dung đã lừa gạt đối phương thủ môn, đem quả bóng trực tiếp đánh vào khung thành dưới góc trái. Bọ rùa sờ Li bắn tỉa phá cửa, Li Ri bàn rồi, đây là hắn đệ 25 bóng, hắn số bàn thắng lại vượt qua lẹ vạn cùng kỳ hệ lịnh, trước mắt hắn độc chiếm đầu bảng. Tuy rằng chỉ là một cái Penalty, nhưng sờ có toàn đội vẫn là ở sân khách điên cuồng chúc mừng đối với đang cùng đối thủ cạnh tranh chiếc giày vàng, Bọ rùa sờ tới nói, mỗi một cái ghi bàn đều rất then chốt, san bằng điểm số sau. Hiệp một đón lấy mấy phút đều không có lại sản sinh ghi bàn, hai đội lấy 11 điểm số trở lại phòng thay đồ ở phòng thay đồ, Bở rủ Sở cũng biết tình huống, hiện nay kỳ hệ lĩnh vẫn không có ghi bàn, cũng là Lệ Vạn mở màn tiến vào một bóng, vì lẽ đó hắn 25 bóng độc chiếm đầu bảng, bắt chiếc giày vàng cơ hội lại lớn mấy phần. Hiệp 2 chỉ cần Lệ Vạn cùng kỳ hệ lĩnh đều nhiều nhất chỉ có tiến một bóng, cái kia Bở rủ Sở không còn ghi bàn cũng có thể bắt được chiếc giày vàng. Bởi vậy, sơ Tí Vân cũng phải cầu đại gia hiệp 2 đánh cho càng toàn thể một ít, tranh thủ bắt thi đấu. Mặc dù sở cạnh tranh chiếc giày vàng rất trọng yếu, nhưng bắt thi đấu đồng dạng trọng yếu, có thể thuận tiện quét mới một hồi đội xử điểm ghi chép. Hiệp hai trận đấu, Sir cốt bắt đầu rồi lấy thắng trận vì là mục đích thi đấu, tranh thủ quét mới đội sử điểm ghi chép đồng thời phở giấy bật cũng tăng mạnh phòng thủ, bởi vì bọn họ đối thủ cạnh tranh phở giang phút chính đang sân nhà 12 lạc hậu hơn, bọn họ cũng không đội vã. Liên hai đội qua lại giằng co, vẫn là Sir cốt cuối cùng tìm tới cơ hội. Phút thứ 76, mặc dù sờ đường biên sau khi đột phá đưa ra chuyền vào trong, hắn tệ là đánh đầu về làm, theo vào giờ dạ ít một cước để bóng, quả bóng chui vào đối phương khung thành bên trong. Cái này cũng là toàn cuộc tranh tài cuối cùng ghi bàn, đón lấy điểm số đều không có phát sinh nữa quá biến hóa. Cuối cùng sơ cốt ở sân khách 21 đánh bại Phở dậy bật, lấy 3 thắng liên tiếp kết thúc mùa giải này Bundesliga. Bờ rủ sở trong trận đấu đánh vào một bóng, để hắn tuệ nguyện bắt Bundesliga chiếc giày vàng. Nhưng cũng không phải được hưởng, bởi vì kỳ hệ lỉnh ở sân khách đối mặt hẻm bật thời khắc cuối cùng, ở phút thứ 90 thời điểm rốt cục đánh vào một bóng, điều này làm cho hắn lại đuổi theo cùng bờ rủ sở đặt ngang hàng chiếc giày vàng. Có điều lệ vạn liền không may mắn như vậy, hắn ở hiệp 2 trận đấu không thể lại đi bàn. Trái lại là ở bảo vệ biên giới điên cuồng dễ dụ họ Fền hiện đại bạo phát, liền tiến vào hai bóng lịch chuyển thi đấu, phòng ngừa trực tiếp giáng cấp vận rủi. Chúng ta chúc mừng bỏ rủ Sơ Ly, cái này tuổi trẻ 20 tuổi tiểu tử, hắn bắt Bundesliga chiếc giày vàng, trở thành Bundesliga trong lịch sử trẻ trung nhất chiếc giày vàng người đoạt giải, cái thứ nhất mới có 20 tuổi chiếc giày vàng, đồng thời cũng là Bundesliga trong lịch sử thứ hai thu được chiếc giày vàng giữa sân cầu thủ. Bỏ rủ Sơ Ly nắm giữ vô hạn tương lai, Scott câu lạc bộ cần muốn nắm chặt cùng hắn gia hạn hợp đồng, hiện nay đối với Ly cảm thấy hứng thú nhà giàu cũng không ít. Trận đấu kết thúc, kỳ cờ tạm chí người liền lên đến vì là vợ rủ sở ban phát chiếc giày vàng cup. Bundesliga chiếc giày vàng cup rất đặc biệt, cũng không phải do Adi hoặc là Nai tài trợ, Hoàng Kim hùng, mà là kỳ cờ tạm chí ban phát một tòa mô hình nhỏ đại bác mô hình, được xưng Bundesliga pháo cỡ nhỏ. Có người nói sớm nhất chính là thể hiện nước Đức công nghiệp cường quốc thân phận thiết kế, mà cái này truyền thống vẫn bảo lưu lại. Mặc dù là ở sân khách, bở rủ sở rơi lên pháo cỡ nhỏ lúc vẫn phải là đến không ít hiện trường fan bóng đá hoan hô, dù sao hắn là hiện nay Bundesliga nổi tiếng nhất ngôi sao bóng đá một trong đối mặt đông đảo truyền thống, bở rủ sở cũng phát biểu chính mình thu hoạch thưởng càng nghĩ Ta phi thường Vinh hạnh có thể bắt được pháo cỡ nhỏ, này đối với ta mà nói có trọng đại ý nghĩa, này có thể nói là ta hiện nay nghề nghiệp cuộc đời quan trọng nhất cá nhân giải thưởng, để ta cao hứng phi thường. Ta thiết yếu muốn hướng về tất cả mọi người ngỏ ý cảm ơn, hướng về huấn luyện nhân viên, hướng về câu lạc bộ công nhân viên, hướng về ủng hộ ta cổ động viên, còn có đội hữu của ta, không có ủng hộ của các ngươi, sẽ không có ta cái này giải thưởng. Chương 199, Tấm thứ 2 thẻ tím. Chương 199, tấm thứ 2 thẻ tím. Bundesliga kết thúc, nước Đức các cơ bản dục, truyền thông đều đang làm tổng kết. Bảy rèn lấy 29 thắng 4 hòa một phụ tích 91 phân thành tích không nghi ngờ chút nào thu được Bundesliga của quân, đồng thời còn sáng tạo một loạt đi chép. Nói thí dụ như Bundesliga điểm cao nhất, sớm nhất sớm thắng lợi, cùng người thứ hai tối ủy tạ kém vân vân. Năm nay bảy rèn xác thực rất vô địch, đơn thuần liền từ 91 phân cái kỷ lục này nếu như theo, đệ tỷ lệ đội thành 38 vòng giải đấu lời nói đại khái là 12 điểm. Chỉ cần bọn họ đón lấy ở trang Tionlit trận chung kết bên trong thành công đánh bại nhiều rất thắng lợi, vậy thì gần như có thể xưng là tân vũ trụ đội. Nếu như nào đó chi đội bóng ở trong nước lấy 12 điểm điểm cao thắng lợi. Đồng thời còn bắt năm đó vô địch Champions League, cái kia nói khoát một tiếng vũ trụ đội cũng không quá đáng. Sir Scott không bốn lấy 20 thắng 10 bình 4 phụ tích 70 phân thành tích trở thành Bundesliga á quân, cũng sáng tạo một chút chính mình ghi chép. Bundesliga cao nhất điểm 70 phân ghi chép, còn có trước các hạng thi đấu liên tục 20 trận bất bại kỷ lục. Sau đó chính là Dortmund lấy 66 phân thu được Bundesliga người thứ 3, Leverkusen lấy 65 phân thu được người thứ 4. Bayern, Scott, nhiều rất cùng Leverkusen, chính là mùa giải sau tham gia Champions League Bundesliga bốn đội. UEFA Europa League tứ cách bên kia, một vòng cuối cùng hẻm bật tuy rằng sân nhà không một bại bởi Leverkusen, nhưng chẳng cũng ở sân nhà 34 bại bởi Bayern, liền hẻm bật liên lụy cuối chuyên xe, trở thành cuối cùng một con đâu chiến đội bóng. Mùa giải sau sợ rơi bớt, sợ rằng phút cùng hamper, chính là tham gia UEFA Europa League Bundesliga ba đội. Sợ rằng phút trên giữa mùa giải thời điểm một lần chiếm cứ quá mấy vòng đầu bảng, nhưng cuối cùng nhưng chỉ thu được một cái Bundesliga đệ 6 tên. Bảo vệ bên kia Một vòng cuối cùng họ phần sân khách bạo lạnh 21 đánh bại Dortmund, ồ ồ bật cùng sân nhà bắt ép FGJ tờ chỉ có Đợt xèo độc sân khách bại bởi Hà Hannover 96. Liên Đợt xèo độc cùng FGJ tờ hở hai người này thăng hạng tao nộ giáng cấp, họ phèn thềm dựa vào một vòng cuối cùng liệu mạng đoạt lại 3 điểm, thu được cùng giải hạng 2 Đức người thứ 3 tiến hành lên xuống cấp phụ ra thi đấu tư cách. Mùa giải này giải hạng 2 Đức người thứ 3 là giải Jesse Löter, tuy rằng đã từng là rất nổi danh đội bóng, được xưng Bundesliga quỷ đỏ, còn sáng tạo quá Kai Jesse kỳ tích, nhưng gần nhất những năm này bọn họ sa sút đến lợi hại, rằng đạo lý nên không phải họ fèn hừng đối thủ. Nhưng mùa giải trước được SEO độc chính là thông qua thang máy phụ ra thi đấu thành công đánh tới đến, thi đấu còn chưa đấu võ, kết quả cũng rất khó nói ở cá nhân Vinh Dự Phương diện. Bọn rủ sở cùng Leverkusen cũng kỳ hệ lĩnh lấy 25 bóng cũng lễ đỡ giáp chiếc giày vàng, có điều bọn dù sở chịu đến quan tâm bất kỳ Muslim cao hơn nhiều. Bọn dù sở trở thành Bundesliga cái thứ nhất 20 tuổi chiếc giày vàng, quan tâm độ tự nhiên cao ở châu Âu năm giải đầu lớn, The ở League, La Liga cùng Liga 1 đều có 20 tuổi hoặc là càng trẻ trung chiếc giày vàng, nhưng Bundesliga cùng CGA vẫn luôn không có, trước đây Bundesliga cùng CGA trẻ trung nhất chiếc giày vàng đều là 21 tuổi. La Liga cùng Liga một trẻ trung nhất chiếc giày vàng đều là 20 tuổi, phân biệt là Zona đâu cùng Benzema. Nhưng The mi ở lít trẻ trung nhất chiếc giày vàng liền khá là quá đáng, 18 tuổi. Năm đó Liverpool thời kỳ ảo ẩn, hắn ở 18 tuổi thời điểm liền bắt lần thứ nhất The mi ở lít chiếc giày vàng, hơn nữa ở 19 tuổi năm ấy, hắn còn lại bảo vệ chức vô địch The mi ở lít chiếc giày vàng. Nhưng liền như vậy một cái thần tiên bắt đầu ra hỏa, cuối cùng nhưng đem mình chơi vỡ, sau lần đó cũng lại không từng thu được bất kỳ thi đấu chiếc giày vàng. Nói chung Bây giờ Bở rủ sở xuất hiện, để Bundesliga trẻ trung nhất chiếc giày vàng ghi chép quét mới đến 20 tuổi đồng thời lần này Bundesliga chiếc giày vàng cũng làm cho bở rủ sở trở thành tự 75 76 mùa giải cỡ lù feature, không không không một mùa giải ai bối sẵn, tháng 11 năm 12 mùa giải hận tệ lạ sau khi, thứ tư thu được Bundesliga chiếc giày vàng cầu thủ Scott. Mà ở Bundesliga kiến tạo bảng trên, bở rủ sở cũng xếp hạng rất cao. Bở rủ sở ở mùa giải này Bundesliga bên trong tổng cộng đưa ra 14 lần kiến tạo, xếp hạng kiến tạo bảng thứ hai, chỉ cái này với Gibril 15 lần. Bất luận làm sao? Võ rủ sở đệ nhất mùa giải Bundesliga xem như là kết thúc ở toàn bộ mùa giải, Võ dù sở tổng cộng ở Bundesliga ra trận 30 lần, đánh vào 25 bóng đưa ra 14 lần kiến tạo, trợ giúp sở cốt không muốn thu được Bundesliga á quân, đồng thời chính mình được tuyển Bundesliga chiếc giày vàng ba. Bundesliga kết thúc, đón lấy sở cốt chính là chuẩn bị cúp bóng đá Đức quyết thi đấu việc. Nhưng khoảng cách cúp bóng đá Đức trận chung kết còn có hai cái chu, sở cốt có thể chậm rãi chuẩn bị. Sở dĩ cách xa nhau thời gian dài như vậy, chủ yếu chính là cho Champions League trận chung kết đường đường. Ngày 25 tháng 5, Sở Cốt chuẩn bị một cái chu thời điểm. Mùa giải này Trang Dionlith trận chung kết ở London, Hampshire sân bóng chính thức cử hành. Không cái gì bất ngờ, Bầy Rẹn dựa vào Joe Ben tuyệt sát, 21 đánh bại nhiều rất thành công thắng lợi, trở thành song quan vương. Cổ động viên Sở Cốt cơ bản đều là ôm mâu thuận tâm tình quan sát thi đấu, bọn họ đều không hy vọng từ địch nhiều rất thắng lợi, nhưng lại lo lắng Bầy Rẹn thắng lợi sau khi mang theo vô địch Trang Dionlith khí thế trở về, cúp bóng đá Đức trận chung kết Sở Cốt hơn nửa mùa lương. Hơn nữa trước Sở Cốt chính là bị Bầy Rẹn đào thải ra khỏi Trang cũng không bao nhiêu người là thật sự hy vọng Bầy Rẹn thắng lợi. Lần này Bầy Rẹn thắng lợi. Sở cốt áp lực cũng lớn hơn. Sau đó trận này cút bóng đá Đức trận chung kết gặp trở nên càng thêm kịch chốt, bây giờ thắng chính là Tam Quan Vương, Sở cốt thắng thì lại có thể bắt được mùa giải này duy nhất một cái quán quân. Khi theo toàn đội huấn luyện chuẩn bị chiến đấu trong lúc, vỏ rủ Sở cũng là có thu hoạch. Hắn tờ thứ nhất thẻ tím mức độ hòa hợp đạt đến 40% bây giờ rốt cục thắp sáng tấm thứ hai. U buồn vương tử, Bago, thắp sáng sau có thể thu được Bago tổng hợp thiên phú, đồng thời tự động cường hóa tinh thần. Tấm này thẻ tím vỏ rủ Sở thấp sáng sau còn cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng ngay lập tức nhìn thấy nó phụ gia thuộc tính làm cầu thủ ở chủ đá lúc gặp tiến vào tinh thần phấn khởi trạng thái, tăng cộng với Penalty tỷ lệ trúng mục tiêu. Nhưng ở gần cuộc trận chung kết chủ đá Penalty hoặc là ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong tao nộ Penalty đại chiến lúc gặp tiến vào tinh thần mệt mỏi suy sụp trạng thái. Penalty tỷ lệ trúng mục tiêu có giảm xuống đây là bờ rủ sở lần thứ nhất nhìn thấy không cần mức độ hòa hợp liền có thể trực tiếp kích hoạt phụ gia thuộc tính, Nhưng tựa hồ cũng có rất rõ ràng thiếu hụt. Thắp sáng thẻ sau ngày thứ 2, bờ rủ sở ở sau khi kết thúc huấn luyện mời hiệu đẹp dạng lưu lại buổi chính mình tăng cường huấn luyện, cũng chính là thử xem cái thẻ này phụ gia thủ tướng. Sau đó đứng ở chấm phạt đến lúc, bờ rủ sở chân chính cảm nhận được thẻ vi lực, hắn đối với thủ môn mỗi một cái động tác đều phi thường mất cảm, tựa hồ dễ dàng liền có thể đoán được đối phương cứu thua ý đồ. Hơn nữa chính mình Penanti cũng là bách phát bách chúng, cảm giác không cửa lại như đại như biển rộng rãi, hầu như là muốn đá chỗ nào liền đá chỗ nào, chắc chắn sẽ không thất thủ. Bờ rủ sở chính mình cảm giác, loại này tinh thần phấn khởi trạng thái, hầu như chính là một cái chủ đá Penanti 100% trúng mục tiêu phần mềm hợc. Mặc kệ là ở trước đây đoàn mì United vẫn là hiện tại Scott, bọn rủ sơ đều cũng không phải điểm thứ nhất bóng tay, chủ phạt penalty số lần cũng tương đối ít, vì lẽ đó còn chưa từng có phạt ném penalty tình huống. Nhưng thì thực mỗi một lần lên sân khấu chủ đá penalty lúc, bọn rủ sợ vẫn là bao nhiêu có lo lắng, lại như mỗi một cái cầu thủ ở chủ đá penalty lúc như thế. Nhưng bây giờ có cái điểm này bóng phần mềm hặc, vậy sau này cũng không cần sợ. Lo lắng duy nhất chính là, cái này tinh thần phấn khởi trạng thái như thế thần dũng, cái kia tinh thần hệ bại suy sụp trạng thái khẳng định cũng đặc biệt lợi hại, không làm được một phát động chính là penalty 100% phần ném. Vậy sau này ở đội tuyển quốc gia tao ngộ penalty đại chiến, hoặc là ở đất quốc trận chung kết đá penalty, bọn dù sợ không làm được liền muốn có chuyện, hoặc là nói, hắn sau đó phải tận lực phòng ngừa tình huống đó. Chương 200 Liều mạng một đòn. Chương 200 Liều mạng một đòn. rèn ở London thắng lợi, dắt vô địch Champions League khí thế trở về, khí thế hùng hổ chuẩn bị tiếp tục bắt cú bóng đá Đức Quán quân, một lần trở thành tam quan vương. Mùa giải trước còn chỉ là tam á vương đội bóng, mùa giải này đột nhiên liền muốn biến thân tam quan vương, trên sân bóng sự tình thật sự rất khó nói rõ. Mùa giải này triệt để kết thúc. Cái kia các hạng số liệu cũng cuối cùng cố định. Lệ Vạn ở trang The One trận chung kết bên trong không có thu hoạch ghi bàn, vì lẽ đó, rổ lấy 12 cái ghi bàn thu được mùa giải này trang The One chiếc giải vàng, bọn rủ sở cùng Lệ Vạn lấy 10 cái ghi bàn đặt ngang hàng thứ hai, đó lấy Messi, Thomas Müller cùng in mặt lấy 8 cái ghi bàn đặt ngang hàng đệ tứ. Mà ở trang The One kiến tạo bảng trên, bọn rủ sở lực F.G. Mazia, Djuv, cùng ít ra bọn bốn người, lấy 6 cái kiến tạo số liệu trở thành mùa giải này trang The vua kiến tạo. Bốn người này đều là ở mùa giải này trang The One bên trong đưa ra năm lần kiến tạo. G. Dị bơji cùng Dịu có thể đưa ra 5 lần kiến tạo cũng không kỳ quái, nhưng rất nhiều người khả năng không nghĩ đến, ít ra cũng có thể đưa ra 5 lần kiến tạo. Kỳ thực ít ra 5 lần kiến tạo, đúng là soạt đi ra, vòng bảng thi đấu đối mặt Cersy ở đội bóng dạ dẹp Di Amo, ít ra liền soạt ra đơn chàng kiến tạo tổ kẻ số liệu, nhưng cái khác sở hữu thi đấu gộp lại cũng chỉ có một cái kiến tạo. Hơn nữa hắn 5 cái kiến tạo tất cả đều là vòng bảng thi đấu giai đoạn bắt được, tiến vào vòng nọ cuộc sau khi, đại ít ra trước sau như một nhẽ ba. trận chung kết kết thúc, châu Âu các đại giải đấu cũng cơ bản kết thúc chỉ có Bundesliga bên này còn có một cái cúp bóng đá đức trận chung kết còn không đánh năm nay cúp bóng đá đức trận chung kết khả năng là từ trước tới nay được quan tâm nhất một lần bởi vì toàn châu âu đều đang nhìn chằm chằm cuộc tranh tài này xem bầy rẹn có thể hay không cuối cùng bắt quán quân thành công lên ngôi tam quân vương có điều mọi người đều cảm thấy bầy rẹn bắt thi đấu nên vấn đề không lớn dù sao cũng là vô địch Champions League ngày mùng ngày 1 tháng 6 trời vừa sáng sờ có toàn đội từ gỗ sẹn kỳ trận xuất phát đi đến nước đức thủ đủ tò lạnh đem ở đây cùng bầy tranh cướp năm nay cúp bóng đá đức quán quân Mùa giải này Bundesliga ở Trang Tỷ bên trong gia tận danh tiếng, một hồi đem bán kết chiếm cứ ba tịch, ông đồn trận chung kết chờ cái khác tam đại giải đấu từng có, mà trước đây Bundesliga chưa từng có ghi chép, đều cho quyết mới. Hiện tại bảy dàn nếu như lấy thêm dưới tam quan vương, cái kia Bundesliga cũng nắm giữ chi thứ nhất tam quan vương đội bóng. Tờ giờ mi ở Lit, La Liga cùng Cria có thể đều là từng có tam quan vương đội bóng, vì lẽ đó bây giờ hầu như toàn nước đức thể dục truyền thông đều tụ tập đến Berlin đến, Sơ có toàn đội vừa xuất hiện, thì có lượng lớn phóng viên hiện thân phỏng vấn. Bơ dù sơ dầm mệt mỏi gỡ nói bầy rèn coi như là toàn đội đều uống say cũng sẽ ung dung bắt thi đấu ngươi thấy thế nào bởi trận này cút bóng đá đức tầm quan trọng tự nhiên thiếu không được cãi nhau nhưng hiện nay mọi người đều phổ biến xem trọng bầy rèn bầy rèn chính mình tựa hồ cũng rất tự tin bọn họ chủ tịch dầm mệt mỏi gỡ càng là ở phóng viên trước tuổi phường hải khẩu tham lam là nguyên tội ta xem bầy rèn một cái mùa giải nắm hai cái quán quân đã đầy đủ bọn họ không thể quá tham lam bờ dù sở trả lời rất ôn nhu nhưng mang đội đến đây sở có chủ tịch tẹn ở có thể không nghĩ như thế bắt đầu chào phúng lên lẽ nào bọn họ đã quên mùa giải trước là làm sao ở sân nhà khóc ròng ròng Tối hôm nay, sở có liền đem làm được mùa giải trước Chelsea làm sự, để bọn họ lại một lần cảm nhận được thống khổ. Thời gian tiến vào 8 giờ tối lúc, 2012/13 mùa giải cúp bóng đá Đức trận chung kết sắp ở Berlin sân vận động Olimp tỷ cổ đấu võ ở lúc trước phòng thay đồ, sở tí vân bắt đầu sắp xếp đấu pháp. Mở màn chúng ta nhất định phải đánh cho tích cực chủ động, Bayern thực lực sắc thực rất mạnh, nhưng gần nhất bọn họ liên tiếp thắng lợi liên tiếp trao giải chúc mừng, chẳng những đều sắp uống no rồi, hơn nữa bọn họ tự nhận là nhất định có thể bắt tam quan vương, mở màn phản ứng nhất định sẽ tương đối chậm. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải mở màn đánh cho đoán mở màn liền cho bọn họ gào hấn, để bọn họ hoảng loạn lên, như vậy chúng ta mới gặp có càng to lớn hơn cơ hội. Sơ Tý Vân nói tới rất rõ ràng, mở màn liền đột kích bậy rèn, tận lực đánh bọn họ không ứng phó kịp. Làm bây giờ đội bóng hạt nhân, bờ rủ sơ là sớm biết nhất đạo gái này chiến thuật, hắn cũng khá là tán thành làm như vậy. Mùa giải này sơ cốt ở giải đấu cùng Trang Di Hon đều liên tiếp bại bởi bậy rèn, hiện ở trận này cút bóng đá đức trận chung kết, nhất định phải lấy ra chút ít thủ đoạn đặc thủ. không phải vậy thật không bắt được đối phương. Trên thực tế gần nhất mấy ngày nay Sờ cốt đều vẫn ở huấn luyện cái này chiến thuật, bây giờ Sở Tí vẫn chỉ có điều là ở để mọi người càng kiên định chấp hành cái này chiến thuật mà thôi, đương nhiên, mở màn đột kích cũng là có khuyết điểm, nếu như mở màn đột kích không được, biến thành trộm gà không xong còn mất nắm gạo, nói không chắc lập tức chính là sờ cốt chính mình vỡ bản. Loại này một hồi phân thắng thua trận chung kết, huấn luyện viên trưởng bình thường rất ít sẽ an bài loại này cấp tiến thức đấu pháp, cơ bản đều là vững vàng làm chủ. Nhưng lấy sờ cốt không muốn thực lực, đối mặt cường thịnh đỉnh cao bị rèn, lựa chọn ổn lời nói, ổn ổn khả năng chính mình liền không còn. Lại như trước trang t vòng bán kết lượt về ở Alien Arena lúc như thế, lúc đó sở tí Vân cũng là muốn để toàn đội ổn định, dù sao hiệp 1 đã 21 giờ trước. Nhưng cũng là ổn quay đầu lại, vững vàng thua cái không 3 không nhìn thấy một chút thắng trận hy vọng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, sở tí vẫn sắp xếp loại này liệu mạng một đòn cách chơi đương nhiên, điều này cũng cùng hiện nay sở có tình cảnh rất tốt có quan hệ. Trận này trận chung kết, sờ có thắng có thể đến đến lượng lớn tán thưởng, thua cũng sẽ không phải chịu quá nhiều chỉ trích, dù sao đối phương là Tân Vũ chủ đội, cộng thêm trước đây đã có giải đấu á quân cùng trang tí on league bán kết ăn ngồi, sờ Tý vẫn căn bản không có áp lực gì. Thi đấu trên lệch thời gian không nhiều đến, hai đội cũng nắm tiểu cầu đồng xuất hiện ở trên sân bóng. Bởi vì ở trung lập sân bãi cử hành trận chung kết, bay rèn fan bóng đá cùng cổ động viên sờ có số lượng là gần như, nhưng nhiều nhất vẫn là trung lập fan bóng đá. Bay rèn bên kia vẫn là 4231 trận hình. Thủ môn, Nơơ, hậu vệ, Alaba, Boateng, Van Bipen làm. Tiên vệ trụ, sờ với tây cơ, giả vị ma tì vệ, di berdi, tố mắt phong, mario gầm mơ. rèn đúng là khá là tự tin. Chamsi on trận chung kết sau. Bờ ra diu liên đoàn bóng đá sờ mộ binh gis cùng đạn tờ đi đội tuyển quốc gia huấn luyện. Bầy rèn câu lạc bộ không chút do dự liền lựa chọn thằng người. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có đạn tờ cùng hiệu sa Trận này cút bóng đá đức trận chung kết cũng như thế là ổn. Sờ có bên này thủ phát trận hình có một chút tiểu cải biến. Bờ rủ sở trên đỉnh hàng tiền đạo cùng hận tệ là hợp tác. Trận hình biến thành 442 Thủ môn, hiệu điểm giản, hậu vệ, phút, hào eđen, matip, hạ sủ tổ Hủ chỉ đạo, giữa sân, canhẹ, nứt kẹ, bạ tos, giờ ra ít lờ, thiên phong, bợ rủ sợ, thân tệ lạ. Như vậy một cái trận hình biến nào, là vì để cho bợ dụ sợ càng tới gần vùng cấm, càng thuận tiện mở màn đánh chấp nhoáng chế tạo nguy hiếp. Mà giữa sân bốn người là hình thoi chuẩn bị, canhẹ tha sau làm phòng thủ giữa sân, bạ tos cùng nứt kẹ ở riêng, canhẹ bên trái đằng trước cùng hưu phía trước, giờ ra đơn độc đỉnh phía trước làm công kích giữa sân, bốn người trong lúc đó tạo thành một cái hình thoi. Như vậy biến động so với trước 4231 trận hình tinh chất công kích càng mạnh hơn, đường trung trực cũng biến thành càng tâm hậu, nhưng hai cái đường biên bảo vệ gặp yếu đi, đối mặt nắm giữ Gibran hai cánh bẩy rèn tới nói, vốn là đang nhờ mạng. Lúc này bình luận viên cũng nói đến sợ cốt biến hóa. Vở dù sợ Ly trên đỉnh hàng tiên đạo, chuyện này không có gì, dù sao Ly đấu pháp sát thực rất giống tiên phong, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được tiên phong vị trí này. Nhưng giữa sân giảm bất vì là bốn người, hơn nữa còn là hình toi trạng vị bọn họ làm sao phòng thủ Roben cùng Gibran? Lẽ nào liền rượi vào một cái cạn lẽ sao? Nếu như chờ một lúc cá nẽ bị hổ chừng Trái phải lôi kéo đến không giúp được, cái kia cổ động viên sở có khả năng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, mắt thấy mình đội bóng tao ngộ một hồi đại tán sát chuẩn bị tâm lý. Chương 201, Cúp bóng đá Đức trận chung kết trên. Chương 201, Cúp bóng đá Đức trận chung kết trên. 2012-13 mùa giải Cúp bóng đá Đức trận chung kết sắp bắt đầu rồi, nơi này là Berlin sân vận động Olympiastadion, chúng ta đem ở đây cùng mọi người cùng nhau chứng kiến trận này cực kỳ trọng yếu thi đấu. Đây là bấy rèn trong lịch sử lần thứ 19 đánh vào Cúp bóng đá Đức trận chung kết, trước đây bọn họ đã 15 lần thành công thắng lợi. Những thứ này đều là sáng tạo nước Đức bóng đá lịch sử ghi chép, tin tưởng mọi người cũng đều tập mãi thành quen. Mà đối với Sercot tới nói, lần này đánh vào cúp bóng đá Đức trận chung kết, là bọn họ đội trong lịch sử đệ 13 lần. Đây là Bundesliga chỉ đứng sau bảy rèn ghi chép. Vì lẽ đó ngày hôm nay trận chung kết, kỳ thực là đang tham gia cúp bóng đá Đức trận chung kết số lần nhiều nhất hai đội bóng trong lúc đó tiến hành. Thế nhưng khá là trận chung kết thắng lợi tỷ lệ thành công lợi nói, Sercot còn kém bầy rèn rất nhiều, trước đây 12 lần trận chung kết lữ trình, Sercot cũng chỉ có 5 lần có thể thành công thắng lợi, có 7 lần là ném mất quán quân đơn thuần khá là cúp bóng đá đức thắng lợi số lần, Schalke còn muốn xếp hạng ở Đơbờ dị Mẹn sau khi vẹn vẹn là cúp bóng đá đức thắng lợi thứ ba nhiều đội bóng. Đơbờ dị Mẹn ở 10 lần trận chung kết ở trong 6 thứ thắng lợi, thắng lợi số lần so với Schalke thêm ra một lần, mà làm trận chung kết dự thi số lần nhiều nhất hai đội bóng. Bayern cùng Schalke trước đây ở cúp bóng đá đức trận chung kết trong lịch sử gặp gỡ quá hai lần, phân biệt là ở 1968-69 mùa giải cùng 2004-05 mùa giải, hai lần trận chung kết đều là Bayern thành công thắng lợi, hơn nữa điểm số đều là 21. Làm hai đội ở đây trên đoán tiền su chọn một bên thời điểm, bình luận viên cũng nhân cơ hội nói tới cút bóng đá đức ghi chép. Hiện nay mặc kệ là từ phương diện nào xem, bây rèn đều sẽ là ngày hôm nay càng có cơ hội bắt thi đấu một phương. Làm tất cả chuẩn bị sắp xếp, theo trọng tài chính En phủ ươm một tiếng còi, trận này cút bóng đá đức trận chung kết chính thức bắt đầu. Mở màn lần thứ nhất tấn công, Joubert ngay ở đường biên đột phá phút sau đưa ra chuyển ngang, trung lộ gáo mở theo vào chậm một chút nhi, quả bóng trượt không thành mà qua. Mới vừa mới ở trang trận chung kết kính dân quá tuyệt sát, bây giờ mở màn thì có biểu hiện, đem hiện trường fan bóng đá tâm tình một hồi liền nâng lên. Sở Cốt than bài như thế quả thật có chút mạo hiểm, tin tưởng Joben lần này tạo hiểm vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bình luận viên cũng nói như thế. Bình luận viên nói đúng, xác thực chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng cũng là sở cốt bắt đầu, mà không phải bầy rẹn bắt đầu. Joben tạo hiểm cũng không có tránh ra sở cốt sợ hãi, mà là tiếp tục cùng đối phương đánh đối công. Phút thứ 9, bọn dù sở ở trước sân nhận được lượt kẻ bóng, từ vùng cấm phía bên phải phần xương sườn dẫn bóng mạnh mẽ đột phá đi vào, Miên cưỡng lên chân dứt điểm, bị Boaken nhấc chân cản đi ra. Thế nhưng vòng ngoài cấm địa giờ dạ ít lở thủ ở nơi đó, cầm bóng sau lại điều hành đến cánh trái đi, cánh trái tròng lên phút đến cuối truyền về. Hận tệ là ở tiểu vùng cấm biên giới tựa ở van bị tèn một cước đâm bắn. Nơi ở nhào không cứu kịp, quả bóng bay vào bể rẹn khung thành bên trong. Guo ổn. Hận tệ là đâm bắn phá cửa. Sơ cốt đạt được dẫn trước, bọn họ mở màn không tới 10 phút liền đạt được dẫn trước. Ngươi dám tin tưởng sao? Hướng. Nước Đức giải thích lớn tiếng kêu gọi. Hận tệ điên cuồng vọt tới bên sân trượt sau khi gầm lên giận dữ. Trên cổ gân xanh đều sắp tuôn ra đến rồi đây là hận tệ là tự mình cứu rơi. Liên quan với trận đó, vòng bán kết cứu rồi Tình cảnh đó đối với Bầy Rẹn Trang tí On Lit vòng bán kết, Hân Tệ Lạc biểu hiện cực kỳ gây go, để hắn chịu đến quá nhiều chỉ trích. Bây giờ đang đối mặt Bầy Rẹn cúp bóng đá Đức trận Chung kết bên trong mở tỷ số, để Hân Tệ Lạc cứu rỗi chính mình, hắn hống ra tối đáy lòng hò hét. Mở màn vẹn vẹn 9 phút liền bị phá cửa, Bầy Rẹn cầu thủ quả thật có chút nhíu mộng, này cùng bọn họ dự tính tình huống có thể không giống nhau. Liên Bầy Rẹn bắt đầu để lên tấn công, bọn họ muốn thể hiện ra chính mình tân vũ trụ đội thực lực. Phút thứ mười hai, cùng Di ở cánh trái phối hợp sau chuyển vào trong, gác mở ở hẻm đẹp quấy giầy dưới đem bóng đánh bay. Phút thứ mười Thomas lừa ở bên trong vùng cấm một hồi lạnh bắn khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng hiệu đẹp dạn duy trì cực cao trăm chú độ. Đúng lúc rồi một cái chân đem bóng cản đi ra, ngay lập tức Joe vào suốt bồi, lại là mạ tìm ở trên đường biên ngang đem bóng ngăn trở. Bây rền công thế như chiều, bọn họ hướng về đại gia chứng minh vô địch Trang Dionlith thực lực, sở có hàng phòng thủ xem ra tràn ngập nguy cơ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị phá cửa. Nhưng chính là loại này liều lĩnh điên cuồng tấn công, mới dễ dàng khiến người ta cấp trên. Phút thứ 27 Bây giờ lại một lần ép đến trước sân không thể phá cửa, cả nẹt hậu trưởng cầm bóng một cước trường cho khe Bờ rủ sở ở giữa sân tiếp bóng xoay người, đối mặt van vủy tèn thông thạo đảo chân mê hoặc, liền từ đối phương bên cạnh người hất bóng ra tốc quá khứ. Sở quất phản kích, bờ rủ sở cơ hội tốt, bởi đối phương ép tới quá mức dựa vào, bờ rủ sở quá đi van vủy tèn sau khi chính là đối mặt không thành, trực tiếp đối mặt nơ ơ. Loại này đại đối mặt không thành cơ hội, nơ ơ tấn công cũng rất quả đoán, lập tức liền chạy ra không thành, hỏa tốc hướng về bờ rủ sở vượt trên đến. sở cũng rất bình tĩnh, hắn gần như là ở vùng cấm tuyến trên tao ngộ nơ ơ bờ rủ sở chân thực trầm vai bên hướng, đồng thời dưới chân nhưng đem bóng một nhóm, trực tiếp đến cái xuyên hang xuất giá tướng. từ bờ rủ sở, xuyên hang hắn quá rơi mất nơ ơ. xuyên hang trong quá trình, quả bóng đụng tới một hồi nơ ơ mắt cá chân, nhưng không có gì đáng ngại. bờ rủ sở nhanh chóng đuổi tới đem bóng bắt được, sau đó trầm chập đem bóng mang vào không thành đến trên đường biên ngang thời điểm, hắn thậm chí còn cố ý dừng lại một hồi, quay đầu lại nhìn phía sau có người hay không đuổi theo. uuuuu ổn. bờ rủ li đẹp đẽ phản kích ghi bàn đẹp đẽ đối mặt không thành qua người, hắn thực sự là đại trái tim, đối mặt thế giới tốt nhất thủ môn còn dám như vậy chơi trực tiếp xuyên hàng xuất giá tướng. Cuộc tranh tài này thực sự là quá làm người ta giật mình. Sơ cốt lại một lần mở rộng điểm số, bọn họ hiện nay hai bóng dẫn trước. Lúc này mới mở màn không tới nửa giờ, đây là có thật không? Lẽ nào bầy rèn muốn ngã vào sơ cốt trước mặt, ngã vào này tam quan vương bước cuối cùng. Ghi bản sau khi, bọn dù sơ mở hai tay ra bay lượn trình diện một bên, hưng phấn nhảy lên đến hét lớn một tiếng, ngay lập tức liền bị chen chúc mà đến các đồng đội ngã nhào xuống đất. Tất cả mọi người ở đây một bên điên cuồng chúc mừng. Sơ tí vân cũng ở quay về trên khán đài cổ động viên giống to. Hắn căn bản không quản lý mình phía sau kỳ thực là trung lập fan bóng đá khu, hắn chỉ muốn phát tiết tâm tình của chính mình đối mặt có cực cường đường biên tổ hợp bảy rèn. Hắn sắp xếp như vậy một cái cấp tiến đội hình chính là ở cùng bảy rèn liều mạng. Nhưng loại này liều mạng có thể thành hay không cũng không ai biết. Trận đấu bắt đầu sau, trên sân bóng mỗi một lần bóng quyền trao đổi, sở tí vân đều có thể cảm nhận được chính mình tim đập đang không ngừng gia tốc. Cũng may kết quả không sai, bây giờ nửa giờ liền đạt được hai bóng dẫn trước, tuy rằng cũng không thể bảo đảm thắng được thi đấu, nhưng ít ra bước đầu mục đích là đạt thành rồi. Mở màn nửa canh giờ này, thi đấu là dựa theo sở có tiết tấu tiến hành. Sở có toàn đội đang điên cuồng chúc mừng thời điểm. Bảy dặn lao xoay huyền kịch cũng ở đây một bên lôi kéo làm nói chuyện. Hải công công làm dẫn dắt diêu cùng bảy dặn đều bắt quá vô địch trang Di On huấn luyện viên. Hơn nữa gần nhất những năm này càng già càng yêu, hắn đương nhiên biết tình thế trước mắt, bắt đầu dặn trên sân đội trưởng làm làm sao điều chỉnh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, bảy rèn đột nhiên liền không kích độc rồi, tựa hồ tâm tình một hồi liền bình tĩnh lại. Lần này bờ rủ Sở có chút lo lắng. Dựa theo trước đó sắp xếp, đón lấy nên bảy dặn tiếp tục thẹn quá thành giận, bất kể tất cả tấn công, Sở nhân cơ hội khoét điểm số lớn mới đúng thậm chí mới vừa bờ rủ sơ lần kia cố ý ở trên đường biên ngang quay đầu lại nhìn xung quanh chính là nỗ lực làm tức giận bầy rèn cầu thủ có thể bây giờ nhìn lại căn bản không hiệu quả kịch bản hướng đi không giống nhau nếu như đàng hoàng qua lại rằng có trận địa chiến sơ có tuyệt đối không phải bầy rẹn đối thủ quả nhiên bầy rẹn bỏ ra gần 10 phút ổn định tâm thái sau đó rất nhanh sẽ hòa nhau một bóng phút thứ 43 ạ lạ bạ dẫn bóng mạnh mẽ đột phá ả sủ tổ ủ chi đạ tiếp theo đem bóng rời đi cho jiberji gì ở khe cho chồng lên làm liên tiếp lan truyền lôi kéo để sơ cốt trận hình hoàn toàn tan đi làm một cước chuyển hàng Không thành phía sau gạo mở trực tiếp đẩy giữa khung thành trống, tung tung thu hoạch ghi bàn. Cái này ghi bàn sau khi, rất nhanh hiệp một thi đấu cũng là kết thúc. Chương 202: Cú bóng đá Đức trận chung kết thế giới. Chương 202: Cú bóng đá Đức trận chung kết thế giới. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sở Tí vẫn toàn bộ hành trình đều ở cau mày dặn cầu thủ, bọn dù Sở có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tiến tới lưỡng nan. Hiện nay bẫy rèn đã điều chỉnh xong, nếu như tiếp tục dựa theo hiệp một đấu pháp, hiệp 2 trận đấu sẽ vô cùng gian nan. Có thể làm điều chỉnh đi, hắn lại lo lắng không làm được gặp tự loạn trận cước. Dù sao cái trận hình này là toàn đội khổ luyện hai tuần. Hiện tại Lâm Thời biến trận, toàn đội có thể thích ứng hay không đều là sự việc. Bất đắc dĩ, sơ tí Vân cũng chỉ là sắp xếp Đại Gia Hiệp hai cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý phòng thủ Di cùng Jo Ben, đặc biệt là cố ý dặn Canh Nè, hắn là hiện nay đội bóng phòng thủ đại hạ. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, thi đấu thế cuộc toàn thể trên vẫn là ở bẫy rèn không chế ở trong, sơ cốt bên này cũng chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân đi sáng tạo cơ hội. Canh Nè thành toàn trường bận rộn nhất người, một lúc muốn vọt tới bên trái đi phòng thủ Di một lúc lại muốn chạy tới bên phải hạn chế Jo hắn đều hận không thể đi học thuật phân thân. Canh Nè hiện đang không ngừng khoanh trường, trái phải chắn lại. Cái trận hình này bản thân liền đối với yêu cầu của hắn tương đối cao, đặc biệt là đang đối mặt bẫy rèn loại này có khoảng chừng, trái phải hai con đường biên khoái mã đội bóng. Có điều hiện nay tới nói, cả nẻ biểu hiện cũng không tính kém, hắn cũng không có bị gì, bơ gì cùng Joe Ben lẫn nhau lôi kéo xé nát, hắn còn đang không ngừng chạy trốn điền vào chỗ trống, nhưng chính là không biết hắn thể lực có thể kiên trì tới khi nào. Bây giờ đối với Sở có tới nói, tin tức tốt duy nhất chính là bọn họ vẫn còn điểm số dẫn trước. Mở màn cái kia 30 phút bọn họ sát thực thể hiện xuất sắc, đánh bẫy rèn một trở tay không kịp, nhưng bẫy rèn điều chỉnh xong sau khi, bọn họ liền gian nan lên. Hiện tại bọn họ to lớn nhất hy vọng chính là có thể vẫn bảo vệ cái này điểm số, chỉ cần đem 21 điểm số duy trì đến 90 phút kết thúc, bọn họ liền thành công. Bình luận viên lời còn chưa nói hết đây, bãy rèn liền san bằng tỷ số. Phút thứ 49, Ribery ở đường biên cùng sở với sở Tiger đá tưởng phối hợp sau quá đi can hệ, đem bóng chuyển về cho vùng cấm trớ. Ngư ở bạ tổ quay giày dưới, vẫn là đưa ra một tước tinh chuẩn tả tuyến truyền vào trong, bên trong vùng cấm gạo mở khoảng cách gần hất đầu công môn, hiệu đẹp giản căn bản không kịp phản ứng, quả bóng lại một lần bay vào sở Cốt trong lưới không thành. cái kia Maggio, hắn lại trở về Hắn hoàn thành rồi lập cú đút, trợ giúp bày rèn san bằng điểm số. Hiện tại hai đội lại trở về đồng nhất điểm khởi hai nhờ, đón lấy thi đấu sẽ tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn, chân chính đại chiến sắp đến. Điểm số bị san bằng, bờ dù sở cũng có chút nóng này lên, bắt đầu liều mạng tìm cơ hội. Hiện nay sở cốt bị áp chế, đánh không ra quá tốt đoàn đội phối hợp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân tới làm thử nghiệm. Luận năng lực cá nhân, bờ dù sở tin tưởng chính mình là toàn đội mạnh nhất cái kia một cái, vì lẽ đó hắn thiết yếu đứng ra, thiết yếu gánh chịu trách nhiệm. Phút thứ 53 Bờ Vũ Sơ ở trước sân bỏ qua dạ vị mạ tỉ lệ sau đó một cú xuất xa, quả bóng đánh trúng rồi bên trong vùng cấm boaken cánh tay, nhưng trọng tài chính phủ ngựa cho rằng không có penalty. Phút thứ 61, Sơ có thật vất vả đánh ra một lần trước sân phối hợp, A sủ to hữu chỉ đa đường biên truyền vào trong, Bờ Vũ Sơ ở bên trong vùng cấm nhảy lấy đà chắc đỉnh, nhưng bị Van bị tẹn dơ tay ngăn chặn, liền Bờ Vũ Sơ thuận thế ngã xuống đất hướng về trọng tài muốn penalty, trọng tài vẫn là không cho. Loại này gian nan thi đấu, đoàn đội phối hợp đánh không ra, cái kia nghĩ biện pháp tạo điểm cũng là cái lựa chọn không tồi. Mới vừa này hai lần, cơ bản đều thuộc về có thể phán hay không thể phán trong phạm vi. Thế nhưng trọng tài rõ ràng sẽ không dễ dàng cho Penalty. Thế nhưng rất nhanh, hắn nhưng cho bậy dẹn Penalty. Phút thứ 73, mười cùng lờ trước sân phối hợp sau đem bóng phân cho làm, làm nhanh chóng dẫn bóng tiến vào vùng cấm, hào hẹ e đẹp bước thứ nhất không đổi tới, liền đưa tay đẩy một cái, đem làm đẩy ngã ở bên trong vùng cấm đây là một cái rất rõ ràng bên trong vùng cấm phạm vi, liền phụ huở lúc này liền cho Penalty. Mặc dù là như vậy, nhưng mới vừa bợ rủ sở liên tục hai lần tạo điểm cũng không cho. Hiện tại nhưng quả đoán cho bậy dẹn Benanti này vẫn để cho sở toàn đội phi thường có chịu tất cả mọi người đều hướng về trọng tài xuống lại quá khứ, hướng về trọng tài lên án, nhưng trọng tài thủ thế rất kiên quyết. Hạt thẻ phù sơ, đó là giả thế, người con mẹ nó có thể hay không làm trọng tài. Bên sân Sở Tí vần càng là kích động mở lời tiêu nào, trực tiếp ăn được thẻ vàng đây là một cái vượt lại điểm số điểm số. Sở Tí vần đương nhiên là có lý do kích động, có lý do tức giận. Liên như vậy, bây dựa vào này hạt penalty, do Thomas lỡ chủ phạt trong số mệnh, nghịch chuyển điểm số. 32. Bấy vượt lại điểm số, bọn họ nghịch chuyển điểm số, đây thực sự là một hồi ngoài dự đoán mọi người thi đấu. có dựa vào mở màn xuất kỳ bất ý nửa giờ liền ngay cả tiến vào hai bóng, thế nhưng bảy rèn tìm về trạng thái sau khi lại liền tiến vào ba bóng lịch chuyển điểm số. đây tuyệt đối là cúp bóng đá đức trận chung kết trong lịch sử một hồi kinh điển thi đấu. lần này đến phiên bảy rèn toàn đội điên cuồng chúc mừng, bọn họ tất cả mọi người đều ở đây một bên la to, phát tiến vào về tim lở còn quay về bờ rủ sở múa múa quả đấm. đại khái là đối với hiệp một bờ rủ sở lần kia vạch gôn khiêu khích bắt lại. nhưng lúc này bờ rủ sở cũng không lo nổi những người, hắn vội vàng đem các đồng đội triệu tập lên để mọi người ổn định tâm thái. dẫn trước hai bóng bị lịch chuyển, này không phải là việc nhỏ, nếu là có lòng người thái vỡ. Cái kia cuộc tranh tài này liền trực tiếp xong xuôi. Đại gia không nên hoảng, chúng ta còn có cơ hội, bọn họ chỉ dẫn trước một bóng. Dẫn trước một bóng là không an toàn nhất điểm số, đây là toàn thế giới đều biết, chúng ta chỉ cần một cái ghi bàn liền có thể san bằng điểm số, chúng ta còn có cơ hội. Mùa giải trước bọn họ ở chính mình sân nhà tiến hành Champions League trận chung kết cũng có thể dẫn trước một bóng bị Chelsea người chuyện, lần này chúng ta cũng như thế có cơ hội. Chúc mừng sau khi kết thúc, bây Rèn thừa dịp sĩ khí tăng vọt, thừa hồ là muốn trực tiếp giết chết thi đấu. Thế nhưng phút thứ 78, dơ dạo ít lợi dụng phản kích cơ hội đưa ra một cước chuyển xa bờ rủ sở ở trước sân phản việt vị thành công đang tiếp chính là này chân chuyển bóng sức mạnh thoáng hơi lớn bờ rủ sở thiếu một chút nhi liền bắt được quả bóng nhưng vẫn bị nơ ơ quả đoán tấn công hóa giải nhưng lần này cũng đầy đủ để bẫy rèn giật mình liên phút thứ 84, hình bốn tiến hành rồi thay đổi người dùng thì một trục lên sân khấu thay đổi jouben một cái tiền vệ trụ đổi cái kế tiếp tiền vệ cánh đây là rõ ràng tăng mạnh phòng thủ dự định bảo vệ cái này điểm số huyền cái này thay đổi người để ta nghĩ tới mùa giải trước trận chung kết bình luận viên bắt đầu miệng xuôi dẻo Mùa giải trước Trang League trận chung kết, Bayern ở Allianz Arena đá với Chelsea, thế cuộc toàn diện chiếm ưu, nhưng ở phút thứ 83 mới phá vỡ cục diện bế tắc đạt được dẫn trước, sau đó phút thứ 86 lựa chọn bảo thủ thay đổi người, ngay lập tức Ba ở phút thứ 88 ghi bàn san bằng điểm số, đem thi đấu kéo vào bù giờ. Sau đó bù giờ thi đấu bên trong Ben phạt ném penalty, thi đấu tiến vào penalty đại chiến, Chelsea penalty thắng lợi. Trận đấu kia có thể nói là để hình Kịch bị được chỉ trích, năm nay Bayern rất sớm liền quyết định Guardiola nhận ca Bezen, hơn nữa còn tiến hành trắng trợn tên dương. Có nhất định nguyên nhân cũng là bởi vì mùa giải trước trang Tionlist trận chung kết sau, bầy Rện đối với Hải Công công năng lực có hoài nghi. Bây giờ cũng là gần như cuộc diện, bình luận viên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn miệng xui xẹo liền ứng nghiệm. Thi đấu thời gian càng ngày càng ít, hiện tại đến phiên Sở Cốt Liều lĩnh phản công, không nữa phản công liền muốn thua trận tỉ đấu. Sở Thí Vân cũng ở đây một bên hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn, hiện tại loại này Liều mạng phản công, không thành công thì thành nhân. Phút thứ 87, bởi bầy Rện trung lộ hàng phòng thủ thâm hậu, giờ dạ uýt cũng bị làm cho kéo một bên tiếp ứng dựa vào sự giúp đỡ của hắn hậu vệ cánh ạt sụ tổ hữu chỉ đã thu được lên chân chuyển vào trong cơ hội bên trong điền truyền tới một cái giữa bóng cao thân thể là chạy chỗ mang đi bo aken bờ rủ sở ở bên trong vùng cấm nghiêng người tựa ở van bịt mạnh mẽ dùng ngực dừng lại tiếp theo không trùng chân phải mũi chân về một cái đem bóng đâm hướng thân thể bên trái tân bóng sau khi bờ rủ sở cũng theo xoay người lấy tuổi trỏ đầy một cái van bịt xoay người lại trực tiếp nâng lên chân trái một bước vồ ly bờ rủ sở li đẹp đẽ dừng bóng đẹp đẽ xoay người rất điểm lần này ngược dừng bóng sau tân bóng xoay người lại đối liền vồ ly một liên chuyển động tác phi thường trôi chảy chân trái mu bản chân chặt chẽ vững vàng đá trúng quả bóng. quả bóng mang theo sức mạnh khổng lồ bay về phía khung thành trên góc phải. tuy rằng Nơ phản ứng thần tốc, nhưng hắn vô tới thời điểm vẫn là đã muộn. quả bóng trước tiên hắn một bước bay vào lưới. uuuuuuuuu ổn. bình luận viên phát sinh hí lên hò hét. vợ rủ sợ Li hắn làm được rồi hắn làm được rồi. Li ở bên trong vùng cấm tân bóng xoay người tiếp vô ly đây là một cái cực kỳ đẹp đẽ đi bàn. quả thực chính là một cái tác phẩm nghệ thuật bình thường đi bàn. Serbia có tuyệt bình điểm số. hai đội điểm số đi đến 33. bọn họ lại một lần trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. chúng ta khả năng muốn chuẩn bị kỹ càng quan sát bù giờ thi đấu ghi bàn sau, vợ rủ sở chạy đến bên sân, mở hai tay ra tiếp thu toàn trường hoan hô. Lúc này mặc kệ cổ động viên sở cốt vẫn là trung lập fan bóng đá, đều đang vì vợ rủ sở cái này ghi bàn hoan hô. kìm vợ rủ xe kìm vợ rủ sở, kìm vợ rủ xe kìm vợ, vợ, vợ rủ sở. Quen thuộc tiếng hoan hô chiếm lĩnh Berlin sân vận động Olympiico. Trương hai trăm linh ba lại tuyệt bình, Chương 203. lại tuyệt bình. Vợ rủ sở ở phút thứ 87 ghi bàn, để sở cốt toàn đội đều ở sân vận động Olympiico bên trong điên cuồng chúc mừng, điên cuồng hò hét cả tòa sân bóng đều rơi vào xôi trào ở trong, bởi vì cuộc tranh tài này tầm quan trọng, càng bởi vì cuộc tranh tài này thoải mái chập trùng. Ai cũng không nghĩ đến, thi đấu sẽ là như vậy phát triển. Sơ Cốt dựa vào mở màn đánh chất lóe, nửa giờ liền ngay cả tiến vào hai bóng. Lúc đó rất nhiều người đều cho rằng Sơ Cốt muốn sáng tạo kỳ tích, Bẩy rèn hiểu ý ở ngoài lật xe ném mất Tam Quan Vương. Nhưng Bẩy rèn cấp tốc phản ứng lại, điều chỉnh sau khi dựa vào thực lực tổng hợp áp chế, liền truy ba bóng, trực tiếp lịch chuyển điểm số. Lúc này Đại Gia lại cho rằng Bẩy rèn muốn thành công lên ngôi, Tam Quan Vương trong tầm mắt coi như thực sự là như vậy, trận này trận chung kết cũng vẫn có thể xem là một hồi kinh điển, có mở màn nổ kích, lại có đại nỉ truyện, đã để fan bóng đá quá đủ mắt ẩn. Nhưng thi đấu sắp lúc kết thúc, vợ rủ sở ly lại đứng dậy, dựa vào năng lực cá nhân đánh vào một cái tuyệt diệu bóng tốt, trợ giúp sở có tuyệt bình điểm số. Hiện tại thi đấu lập tức sẽ tiến vào bù giờ thi đấu, chúng ta cũng chờ xem hai bên ở bù giờ thi đấu biểu hiện đi. đang giải thích viên kể rõ bên trong, thi đấu cuối cùng mấy phút cấp tốc trôi đi ở thời gian này bên trong, sở cũng dùng một cái thay đổi người, cố lại nặc lên sân khấu thay đổi bà tổ này vừa là tăng mạnh phòng thủ, đồng thời cũng thuận tiện kéo dài thời gian, làm trọng tài chính thổi lên thường quy thời gian kết thúc tiếng còi lúc. Sân vận động ồn ùn thì cổ bên trong đầu đầu cũng có tiếng hoan hô. Trận này biến đổi bất ngờ thi đấu còn có thể có đến tiếp sau, đây là các cổ động viên rất tình nguyện nhìn thấy. Bên sân phóng viên cũng nhấc lên camera, mau mau quay chụp trong sân bóng mỗi một cái khả năng có giá trị màn ảnh. căn cứ bóng đá thi đấu quy tắc, bù giờ thi đấu trước trên nguyên tắc là sẽ không chuyên môn đặt trựa cỡ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trọng tài chính bình thường gặp thích hợp cho cái ba phút đồng hồ, để mọi người uống chút ít nước. Thừa dịp thời gian này. Đội y tới cho toàn đội xoa bóp bắp thịt thả lỏng, bờ rủ sợ cùng cạ nẻ là tối được chăm sóc, bởi vì cuộc tranh tài này hai người bọn họ biểu hiện chính là xuất sắc nhất. Sơ Tí Vân cũng nắm chặt cơ hội, giảng giải một hồi bù giờ thi đấu yếu điểm. Hiện tại bọn họ đã đem Ruben thay đổi đi tới, thế công của bọn họ nhất định sẽ đại được ảnh hưởng, đây chính là chúng ta cơ hội tốt. Chúng ta chỉ cần nỗ lực bảo vệ này bù giờ thi đấu 30 phút, đến thời điểm chính là penalty đại chiến. Penalty đại chiến cũng sẽ không thiên hướng ai, vậy thì là một cái năm năm mở cục diện, chúng ta có thể có một nửa xác suất có thể chiến thắng đội Gen, chiến thắng châu Âu quán quân. Sở Tý Vân kích động phun ngụm nước bọt mới vừa nói vài câu, trọng tài chính liền đến thông báo sơ quát, chuẩn bị lên sân khấu bù giờ thi đấu. Bù giờ thi đấu bắt đầu, sơ quát toàn đội đều dựa theo Sở Tý Vân dặn dò, lấy phòng thủ làm chủ. Chỉ cần bảo vệ 30 phút, đến thời điểm penalty đại chiến, bảy rèn ưu thế liền không lớn như vậy. Bù giờ thi đấu đánh mấy phút, Huyền Kịch cũng nhìn ra sơ quát ý đồ. Bảy rèn là thực lực càng chiếm ưu một phương, nếu như có thể lời nói, bọn họ đương nhiên không muốn tiến hành loại kia đánh cược vận khí thức Penanti đại chiến, liền hại công công lại thay đổi người đệ 96 phút, được Sương Thụy Si Messi xạ kỳ gì lên sân khấu thay đổi dạ vị mạ lệ Trên thực tế hải công công cái này thay đổi người chính là vì bù đắp trước hắn thay đổi Roben sai lầm, kỳ gì chính là đá Roben vị trí. Hải công công hiện tại khả năng hận không thể có thể lại để Roben lên sân khấu, nhưng FIFA sớm có quy định, một cuộc tranh tài bên trong bị thế đổi xuống sân cầu thủ là không cho phép lại thay thế bổ sung ra trận. Saki gì thực lực so với Roben tới nói vẫn là kém không ít, đặc biệt là nhỏ tuổi, kinh nghiệm trên trên lệch rất nhiều. Liên cá nẻ giữa sân phòng thủ áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng toàn thể tôi nói, Bayzen vẫn là ở đây trên càng chiếm ưu một phương đệ 98 phút. Di Gie đường biên sau khi đột phá đưa ra truyền vào trong, Thomas lờ ở bên trong vùng cấm thiếu một chút chạy đến vị trí rồi, nhưng bị mạ tịp kéo một cái, làm cho hắn chậm một bước. Quả bóng bị liệu đẹp dạng tấn công hóa giải. Bayzen cầu thủ lập tức hướng về trọng tài tạo áp lực muốn penalty, nhưng phủ hụa không có lại cho bọn họ penalty. Một là mạ tịp kéo người cũng không nổi bật, thuộc về có thể phán hay không thể phán trong phạm vi. Hai là trước đã cho Bayzen một cái Peñanti, nếu như lại cho thứ hai, sau trận đấu muốn chịu đựng dư luận áp lực có thể có thể so sánh lại. Bayden chiếm ưu thế nhưng không tìm được ghi bàn cơ hội. Rất nhanh Hải công công lại dùng mất rồi người thứ ba thay đổi người để một một phút. Mện đủ kỳ lên sân khấu, thay đổi trước đây lập cú đúp ghi bàn công thần Mario Liên tục thay đổi người điều chỉnh, Bayden rốt cục thu được hiệu quả để mười phút. Bù giờ thi đấu hiệp một sắp kết thúc lúc, Di Berdi sân sau khi đột phá đem bóng phân chom lờ. Lợ chọn khe cho mới lên sân mện đủ kỳ, mện đủ kỳ vùng tâm cánh phải đưa ra truyền ngang bóng. Phía sau có xạ kỳ gì đang chạy vị mục đánh, mà tìp lo lắng đối phương chạy ra cơ hội, liền bay người lên đi, dự định soạt bóng đem bóng giải vây, nhưng cũng bất thiên bất dị trực tiếp đem bóng sạn tiến vào chính mình cũng thành. Phản lưới nhà mạ tiếp phản lưới nhà. Beyzen, bọn họ lại một lần đạt được dẫn trước, 43. Bây giờ điểm số là 43. Dựa vào mạ tiếp phản lưới nhà, Beyzen lại vượt qua điểm số, cuộc tranh tài này đúng là quá khúc chết, quá ly kỳ. Mạ tiếp đánh vào phản lưới nhà, bên sân sở tí vẫn trực tiếp tức giận đến đánh bình nước. Vốn là là sắp xếp toàn đội phòng thủ tới 30 phút, hiện tại ngược lại tốt, 15 phút đều không thể đứng vững. Hơn nữa còn là chính mình cầu thủ đánh vào phản lưới nhà. Bây rèn toàn đội lại một lần ở sân vận động Ô Liễm Đỉ cổ trắng trận chúc mừng lên, hơn nữa chúc mừng sau khi kết thúc, bù giờ thi đấu hiệp 1 cũng là kết thúc. Bù giờ thi đấu hiệp 1 kết thúc, đón lấy hai bên trình diện một bên uống ngụm nước, trực tiếp liền trao đổi sân bãi tiếp tục thi đấu. Và dù sở cũng nhân cơ hội cho toàn đội nổi giận. Mọi người đều lên tinh thần, chúng ta còn có cơ hội, thi đấu còn có 15 phút. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể giết chết bầy rèn, giết chết tê dịp tạm thời giờ. Chương 204. Penalty đại chiến. Chương 204. Penalty đại chiến 120 phút trận đấu kết thúc, đón lấy chính là chuẩn bị penalty đại chiến. Huấn luyện viên sở cốt tịch bên này, sở tí vẫn còn chưa mở miệng. Bọn rủ sở liền sung phong nhận việc nói rằng, huấn luyện viên, để ta cái thứ nhất trên, ta bảo đảm đem bóng phạt tiến bảo. Có Penalty phần mềm hất, bọn rủ sở là không sợ Penalty, hắn cái thứ nhất trên còn có thể tận lực để để sĩ khí. Bây giờ liều sống liều chết đem thi đấu kéo vào Penalty đại chiến, nhưng bảy rèn hay là muốn hơi chiếm ưu thế, dù sao bọn họ thủ môn là nơ ơ. Dựa vào cái này mùa giải bảy rèn xuất sắc thành tích, Nờ ơ đã bắt đầu bị gọi là hiện nay giới bóng đá đệ nhất thủ môn. Tuy rằng cũng không phải mỗi người đều tán đồng cách nói này, nhưng ơ trình độ rất cao, đây là không thể phủ nhận. Vì lẽ đó bờ rủ sở muốn tranh thủ cái thứ nhất trên, tranh thủ cho các đồng đội đầy đủ tự tin. Mà lúc này, bình luận viên cũng đang nói tới trận này trận chung kết sáng tạo ra một ít ghi chép. Trận này trận chung kết ở trong, bây cùng sở cốt liên thủ đánh vào 8 cái ghi bàn, này sáng tạo cú bóng đá đức trận chung kết lịch sử số 1, trận chung kết tổng ghi bàn nhiều nhất ghi chép. Trước đây quốc bóng đá Đức trận chung kết ở trong 1958 năm sượt gạt 43 đánh bại đứt sẹo năm 1959 è e sẹn 52 đánh bại nạp nhân cơ hương, 1986 năm bảy dẹn 52 đánh bại sượt gạt. Hơn nữa năm 2012 nhiều rất 52 đánh bại bảy dẹn. Này bốn giới trận chung kết hai bên đánh vào bảy cái ghi bàn là trước đây đặt ngang hàng ghi chép. Bây giờ sờ cốt cùng bảy dẹn liên thủ đánh vào tam bóng. Này sáng tạo tân quốc bóng đá Đức trận chung kết ghi bàn kỷ lục. Mà bờ rủ sờ ly ở trận chung kết bên trong hoàn thành hạt chín cũng là bóng đá Đức trận chung kết trong lịch sử thứ tư làm được cái này thành tựu cầu thủ. Trước đây cút bóng đá Đức trận chung kết hạt trí, phân biệt là 1963 năm bật 30 đánh bại nhiều rất trận chung kết bên trong, Ovi L hoàn thành hạt trí, 1986 năm 7 dẹn 52 đánh bại sở tụt trận chung kết bên trong, Jollen gọi phà hoàn thành hạt trí, năm 2012 nhiều rất 52 đánh bại 7 Rèn trận chung kết bên trong, Lewandowski sở hoàn thành hạt trí. Bây giờ, bọn dù sở trở thành thứ tư. Đáng nhắc tới chính là, trước đây hoàn thành trận chung kết hạt trí ba cái cầu thủ, bọn họ đều thắng được làm mùa giải cút bóng đá Đức quá quân, nếu như lần này sở ở Penanti đại chiến bại bởi Bảy Cái kia bỏ rụ sợ Ly chính là cái thứ nhất trận chung kết hoàn thành hạt chít lại không có thể bắt được quán quân cầu thủ. Từ đội bóng hai bên tới nói, mùa giải này Sở Cốt ở cúp bóng đá Đức thập lục cường thi đấu Trung hòa mà 22 đánh hòa, cuối cùng chính là dựa vào penalty đại chiến thắng lợi. Sở Cốt có vẻ có kinh nghiệm hơn, mà Bảy dẹn ở mùa giải này bất kỳ thi đấu bên trong đều chưa bao giờ đá penalty đại chiến. Hơn nữa Bảy dẹn lần trước tao ngộ penalty đại chiến chính là năm ngoái Champions League trận chung kết, bọn họ ở Allianz Arena bại bởi Chelsea, hiện tại Bảy Rện trong đội phần lớn cầu thủ đều trải qua trận đó bi thống thất bại. Nhưng từ cuộc bóng đá Đức trận chung kết lịch sử tới nói, Bayern trước đây ở cuộc bóng đá Đức trận chung kết bên trong từng tao ngộ 2 lần penalty đại chiến, cuối cùng kết quả là 1 thắng 1 phụ, nhưng Sơcot nhưng chưa bao giờ ở cuộc bóng đá Đức trận chung kết bên trong đá penalty đại chiến, lời nói như vậy lại là Bayern có kinh nghiệm hơn. Bình luận viên nói tới gần như, hai bên cũng an bài song penalty đại chiến đội hình, đồng thời đoán tiền xu quyết định được rồi chủ đá penalty trước sau. Sơcot bên này trở thành trước tiên chủ phạt một phương. Hai đội ở giữa sân song song dừng lại, ở đã ở khung thành bên trong. Liên bỡ rủ Sở ra khỏi hàng trước tiên xoay người hướng về các đồng đội lớn tiếng nói lần này nên chúng ta thắng tên kia bị ta tiến vào ba cái đã không có lòng tin gì các ngươi nhìn ta đi lên trước dùng cái bản nổ cạ penalty giáo huấn một chút hắn bờ rủ sở cố ý đem tiếng nói thả đến mức rất lớn không chỉ cầu thủ sở có nghe được mấy mét ở ngoài bảy rèn cầu thủ cũng nghe được rõ rõ ràng ràng hai đội cầu thủ đều lấy ánh mắt kỳ quái nhìn bờ rủ sở từng bước một đi tới bắt đầu bái bóng chuẩn bị bờ rủ sở sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đá ra một cái không sai bạn nổ cạ p bây giờ trước đó đem nói thả ra để hai đội cầu thủ cũng nghe được cái kia chờ một lúc thật sự làm được, vừa có thể cho đồng đội mình lấy tự tin, còn có thể đả kích đối phương tinh thần. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng bầy rèn cầu thủ nhắc nhở Noo ở penalty đại chiến bên trong, hai đội thủ môn là muốn vẫn ở lại đường biên ngang phụ cận chuẩn bị, cũng không thể cùng giữa sân phụ cận đội hưu gặp mặt. Hơn nữa coi như bầy rèn thật sự có biện pháp gì thông báo Noo, nói thí dụ như toàn đội đều sẽ thủ nửa cái gì, nhưng bọn họ dám thông báo sao? Liên ngay cả cầu thủ sờ cốt cũng không biết, bờ rủ sờ đây là nói thật sự, vẫn là đang cố ý thả bóng khói. Liên như vậy, hai đội cầu thủ đều lấy tâm tình thấp thỏm nhìn bờ rủ Sir ở trước cửa chuẩn bị kích động lòng người, Peananti đại chiến sắp bắt đầu, ta hiện tại thì có chút tim đập nhanh hơn. Sở cốt trước tiên chủ phạt, bọn họ cái thứ nhất ra trận chính là bờ rủ ly, đây là trong dự liệu, cuộc tranh tài này bờ rủ Sir trạng thái phi thường xuất sắc, hắn là Sở cốt có thể kiên trì đến hiện tại công thần lớn nhất. Trong tay chính phủ vừa thổi còi, bờ rủ Sir trước tiên tại chỗ nhảy hai lần, buông lỏng một chút chính mình, tiếp theo chợ chạy tới, thân thể nghiêng sang trái, ánh mắt cũng đang nhìn chầm chậm khung thành bên trái, vây chân dứt điểm, bờ rủ chạy lấy đá dứt điểm. Trong giây lát này, nợ quả nhiên bị lừa gạt đến, trực tiếp hướng về khung thành tả đổ người quá thứ. Võ Vũ Sở nhưng là cổ chân du lên, đã bóng mũi chân mang theo một hồi tầng bóng sức mạnh, để quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo cái môi hình dạng đường vòng cung, trực tiếp bay về phía khung thành trung lộ. Nhưng lúc này, Nơ Ơ đã đánh về phía khung thành bên trái, căn bản vô năng vô lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn quả bóng từ hắn mới vừa chô đứng phi tiến vào lưới khung thành bên trong. Đẹp đẹp phản nổ cả penalty. Bỡ Vũ Sở ly phi thường tự tin, hắn dùng một cái phản nổ cả penalty trợ giúp Sở Cốt trước tiên dưới một thành, Nơ hoàn toàn không nghĩ tới. Mà lúc này, giữa sân cầu thủ Sở Cốt đã đang hưng phấn hoan hô. Bọn họ đều không nghĩ đến, Võ Vũ sợ đúng là nói được là làm được thật hay dùng một cái bạn nổ cả Venanti công phá nơ ở không thành. Bây rèn bên kia, bọn họ nhưng là có chút toàn viên trầm mặc, đây quả thật là rất đả kích sĩ khi đá xong Venanti trở về. Bọn rủ sở còn đang cô ý lớn tiếng nói như thế nào, ta sớm nói quá mà chúng ta thắng định. Lúc này bấy rèn cái thứ nhất chủ đá Venanti mặt thẻo Jibberji ra khỏi hàng, bọn rủ sở lại cô ý hướng về hắn rơi rơi lên cảm. Được rồi, nên ngươi biểu diễn, nhớ tới cũng phải đá phản nổ cả Venanti nha. Đem mình có thể làm hết thể đều làm tốt, bọn rủ sở cũng trở về đến đội ngũ ở trong, hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời. Jibberji chạy lấy đá dứt điểm có thể thực sự là chịu đến bờ rụ sợ ảnh hưởng ở hữu đẹp dạn hoàn toàn đánh cược sai phương hướng tình huống Djibril Penanti vẫn là lệnh ra cột dọc không thành từ Djibril hắn Penanti lệnh rồi một chút bày rẹn ở Penanti đại chiến vừa lên đến liền lạc hậu rồi bên trong vòng sờ có toàn đội rơi vào ngắn ngủi cuồng hoan bên trong hiện tại chính là một cái hoàn mỹ bắt đầu tiếp theo rất nhanh sờ có thứ hai chủ đá Penanti dở dạo ít lờ ra khỏi hàng dở dạo ít lờ Penanti trong số mệnh Tiểu Đức rất tự tin trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trên góc phải ở đối phương hướng về cũng không có thể gặp được bóng làm hắn cũng trong số mệnh bầy rèn thứ hai do đội trưởng làm ra trận, hắn trợ giúp bầy rèn ổn định tình thế, phổ cơ đẹp đẽ. sơ có người thứ ba ra trận chính là phải lần tiên phong phổ cơ, hắn trực tiếp đã lừa gạt neer, đem bóng ghi bàn dưới góc phải. neer hắn đến chủ phạt bóng tốt, bầy rèn người thứ 3 trực tiếp do neer đến tự mình chủ phạt, hắn venanti vừa nhanh vừa mạnh, cũng đem bóng ghi bàn khung thành dưới góc phải. hiện nay venanti điểm số là 32, mươi hai, có phạt trúng hết, mà bầy rèn bên kia berji phạt là mất đi. có thứ tư ra trận chính là đội trưởng hao eden, do hắn đến chủ phạt, theo chủ phạt vòng mấy tăng cường. Hiện trường bầu không khí trở nên càng ngày càng sôi sắng. Bên sân sở Tý Vân đã ngồi trở lại huấn luyện viên trên ghế, hai tay ôm đầu không dám nhìn trên sân tình huống. Bây giờ lao xoáy Huyền Kỵ cũng bắt đầu hai tay xoa mặt, không ngừng mà qua lại đổ bộ. Lúc này, Hảo Ê e Đẹt cũng bắt đầu chạy lấy đã đã Venezia. Nơi ở hắn nhào đúng rồi phương hướng, ừ thiếu một chút nhi liền thiếu một chút nhi. Hảo Ê e Đẹt đem Venezia hướng về dưới góc phải, nơi ở thắng cửa phương hướng, nhưng quả bóng đánh trúng cánh tay của hắn dưới chết, vẫn là đạn tiến vào không thành bên trong. Điều này làm cho hiện trường nhất lên từng mảng từng mảng tiếng kinh hô. Bây giờ thứ tư ra trận chính là mẹ Đủ Kỵ. Hắn trước đây thay thế bổ sung ra trận chế tạo một cái phản lưới nhà. Menduki chạy lấy đã dứt điểm. Từ sang ngang đá chúng sang ngang. Menduki Venezia hướng về trên góc phải mà đi, hiệu đẹp giản thắng cửa phương hướng nhưng hoàn toàn nhào không tới. Có thể quả bóng nhưng đánh chúng sang ngang, đạn trở về bên trong vùng cấm. Sơ có toàn đội lập tức hô to lên, tất cả mọi người đồng thời nhắm phía không thành, đồng thời vọt tới trước cửa lên tiếng hoan hô, trắng trận chúc mừng. Menduki, hắn đã làm mất đi sợ có thắng, bọn họ là quân quân. Cái điểm này bóng đã bay, để sơ có không bốn ở bốn vị trí đầu vòng Venezia điểm số biến thành 42 Đón lấy vòng thứ 5 penalty không cần đá, Scott trực tiếp thắng lợi. Scott bên này vốn là sắp xếp hận tệ là Fv, Bảy Rèn cũng sắp xếp khen chốt cầu thủ Tom nhưng lúc này cũng không cần lên sân khấu, penalty đại chiến đã sớm một vòng kết thúc. Chúng ta chúc mừng Scott, chúc mừng bọn họ. Bọn họ ở trận này kích động lòng người kinh điển trận chung kết ở trong, ngoan cường hai lần san bằng điểm số, cuối cùng cùng Bảy Rèn chiến thành 44, dựa vào penalty đại chiến thành công thắng lợi. Scott các tiểu tử biểu hiện phi thường xuất sắc, cái quán quân này là đối với bọn họ ngợi khen, đối với bọn họ một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc tốt nhất phần thưởng. Đáng tiếc duy nhất chính là Bảy rèn bỏ mất lên ngôi tạm quan vương cơ hội, nhưng lại như bợ trụ Sở Li nói, bọn họ đã bắt được hai cái quả quân đã biểu hiện phi thường xuất sắc. Sở có toàn đội ở trong sân bóng hưng phấn chúc mừng, trước ôm đầu không dám nhìn thi đấu Sở tí vẫn cũng trùng tiến vào sân bóng, cùng toàn đội đồng thời hoan hô. Lúc này sân vận động Olimpi di cổ bên trong Sở hữu fan bóng đá đều dồn dập đứng lên vỗ tay. Những này tiếng vỗ tay vừa là đưa cho mình chống đỡ đội bóng, cũng là đưa cho trận này kinh điển trận chung kết. Này nhất định là một hồi sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc kinh điển thi đấu. Chương 205. Bundesliga cái thứ nhất mùa giải kết thúc. Chương 205 Bundesliga cái thứ nhất mùa giải kết thúc, kinh điển trận đấu kết thúc, rất nhanh hiện trường cũng làm được rồi trao giải lại. Bayern toàn đội lên trước đài, lĩnh chính mình Á quân lần bài. Vào giờ phút này, Bayern rất nhiều cầu thủ đều là đỏ mắt lên lên đài, dù sao cũng chỉ chênh lệch như vậy một chút, bọn họ liền có thể thành công lên ngồi tam quân vương. Vì là sơn chính trưởng, dã chàng xe cát. Bayern lính huy trường, tiếp theo chính là sợ có toàn đội lên đài. Nước Đức liên đoàn bóng đá chủ tịch Nier ơ bực tự mình làm quán quân trao giải, đang vì bờ rụ sợ treo lên huy trường vàng lúc. Hắn còn cười đập sợ bờ rụ sợ vai nói rằng, "Tiểu tử, ngươi là đêm nay Berlin bầu trời đêm tối lóe sáng cái kia viên tinh." "Cảm tạ khích lệ, chủ tịch tiên sinh." Tất cả mọi người đều treo lên quán quân huy chương vàng, tiếp theo chính là ban phát cúp quan quân. Li ở bậc tự mình đem cúp bóng đá Đức cúp thật sự như là một cái cái chén, loại kia rất thâm hậu ly rượu đỏ giao cho Sở Cốt đội trưởng hẻ e. đẹp trên tay, lúc này hiện trường cổ động viên Sở Cốt cũng cao giọng hoan hô. "Quán quân V Đức E ạ giờ te chạm đi Bắt cúp bóng đá Đức quan quân, Sở toàn đội ở Berlin cố gắng chúc mừng một đêm. Dù sao cũng là thành phố lớn, thuận tiện chúc mừng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sơ quốc toàn đội chuẩn bị trở về gỗ sèn kỳ trên thời điểm, trận này cúp bóng đá Đức trận chung kết tình huống, cũng xuất hiện ở châu Âu các phương tiện truyền thông lớn trên trang địa siêu cấp bỡ rụ sở Hà Trị, Hoàng Thất Lam thành công đánh lén bẩy rện penalty thất bại, bẩy rện vô duyên lên ngôi tam quan vương bỡ rụ sở lý siêu thần phát huy, nam bộ ngôi sao ngộp nát Berlin kinh điển nhất trận chung kết, rèn đúc nhất làm cho người tiếc hận Á Quân. Nói chung, trận này trận chung kết được châu Âu các phương tiện truyền thông lớn nổi bật miêu tả. Mà trở lại gỗ sèn kỳ trận sau, Bở rủ sợ theo toàn đội tiến hành rồi một lần đơn giản thắng lợi du hành đối với sở cốt như vậy câu lạc bộ một cái cút bóng đá đức quán quân cũng là rất đáng giá chúc mừng thắng lợi du hành cũng nhất định phải có đặc biệt là nhân vì là cái quán quân này là ở gian nan đánh lén nam đại vương sau mới thành công bắt ở thắng lợi du hành trên bở rủ sợ đương nhiên là tối lóe sáng cái kia viên tinh. mặc kệ đi đến chỗ nào đều có fan bóng đá ở hô to tên của hắn hô lớn hắn là quốc vương berlin một trận chiến cái kia hattrick cái kia cút quán quân cũng làm cho rủ sở triệt để trở thành sở cốt đệ nhất ngôi sao bóng đá ngạ phó sở cốt quốc vương Tháng lợi du hành kết thúc, đón lấy bờ rủ sở liền muốn bắt đầu cân nhắc mùa hè chuyện. Bận rộn một cái mùa giải kết thúc, hắn đương nhiên muốn trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhưng lại quá ba cái cuối tuần, giải vô địch bóng đá U20 thế giới liền muốn ở Thổ Nhị Kỳ đấu võ, bờ rủ sở đã đáp ứng rồi xảo ở gạt, đương nhiên không thể đổi ý vì lẽ đó bờ rủ sở cùng sở gạt câu thông sau khi, dự định nghỉ ngơi trước hai cái trù, lại đi cùng đội bóng hội hợp ba bộ rủ sở nghỉ ngơi trong lúc nước đức các phương tiện truyền thông lớn cũng đang làm mùa giải tổng kết cầu thủ đánh giá ở sở hữu truyền thông đánh giá tổng kết ở trong bộ rủ sở đều là nhân vật trọng yếu ở khá là quyền uy kỷ cỡ tạp chí bình chọn ở trong bộ rủ sở bị cho rằng là mùa giải này Bundesliga tốt nhất dẫn viên thành công chúng cử bọn họ bình chọn Bundesliga tốt nhất đội hình đồng thời ở Bundesliga cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn ở trong bộ rủ sở cho điểm cũng gần bằng với Djibril có thể tính là mùa giải này Bundesliga biểu hiện đệ nhị thật cầu thủ mà vẫn cùng bở rủ sở hợp tác mật thiết 442 tạp chí, bọn họ cũng ở nước Anh bên kia chuyên môn vì là bờ rủ sở làm một phần đưa tin hỏa tiễn bình thường tăng vọt siêu cấp bở rủ sở. Bây giờ bở rủ sở ly danh tự này ở Châu Âu giới bóng đá đã có thể nói là nổi tiếng ngôi sao bóng đá, chỉ cần là quan tâm bóng đá người cơ bản đều biết đại danh của hắn. Tại quá khứ một cái mùa giải, bờ rủ sở ly biểu hiện sát thực phi thường xuất sắc, cũng phi thường nổ tung, đặc biệt là ở trang Di On Lit ở trong, hắn mang đội đào thải trước vũ trụ đội Barcelona, đúng là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt nhưng trên thực tế nếu như chúng ta lại cẩn thận phân tích hắn số liệu sẽ phát hiện hắn kỳ thực càng nổ tung ở chính mình cái thứ nhất Bundesliga mùa giải bờ rủ Schalke liền trở thành Bundesliga trong lịch sử trẻ trung nhất chiếc giày vàng hắn ở Bundesliga ở trong ra trận 30 lần đánh vào 25 bóng đưa ra 14 lần kiến tạo này rất quyệt đại mà ở chính mình cái thứ nhất Trang Tiong mùa giải bờ rủ Schalke ra trận 12 lần đánh vào 10 bóng đưa ra 6 thứ kiến tạo trở thành Trang Tiong vua kiến tạo đồng thời ở Trang Tiong chiếc giày vàng đứng hàng thứ trên cũng chỉ cái này với rổ tương tự rất quyệt đại Còn có mới vừa kết thúc Cúp bóng đá Đức ở trong, Bờ rủ Sơ Lý tổng cùng ra trận 4 lần, đánh vào 6 bóng đưa ra 1 lần kiến tạo, trong đó bao quát 1 lần trận chung kết h trợ giúp Sơ Quốc 04 bắt quảng quân, đồng thời đánh lén được xương Tân Vũ trụ đội Bayern Munich. Ở Sơ Quốc 04 một toàn bộ mùa giải, Bờ rủ Sơ Lý tổng cùng ra chàng 46 thứ, đánh vào 41 bóng đưa ra 2 1 lần kiến tạo, trợ giúp vùng dù vua đội bóng thu được Bundesliga Á quân, Cúp bóng đá Đức quan quân, đồng thời còn đánh vào Champions League vòng bán kết. Như vậy một cái biểu hiện, nếu như là ở Messi vs Zorg khởi trước châu Âu giới bóng đá, cơ bản có thể đi cạnh tranh quả bóng vàng co như là ở trước mắt châu Âu giới bóng đá, toàn bộ 2012-13 mùa giải, chỉ so với so sánh số bàn thắng lời nói, so với bợ rụ sợ càng nhiều, cũng là cũng chỉ có Messi cùng rù mà thôi. Messi ở mùa giải này các hạng thi đấu ra trận năm một lần đánh vào 60 bóng, rù ra trận năm bốn lần đánh vào 55 bóng, bọn họ là mùa giải này châu Âu giới bóng đá ghi bàn nhiều nhất hai người, cũng là ghi bàn hiệu suất cao nhất hai người. Nhưng ở Messi rù ở ngoài, đón lấy chính là mới có 20 tuổi bợ rụ sợ hắn là mùa giải này châu Âu giới bóng đá ở rù Messi ở ngoài, duy nhất một cái số bàn thắng đạt đến 40 trở lên cầu thủ mà bị vợ trụ sở ly đặt ở phía dưới, có 43 chẳng 38 bản Cavani, 49 chuẩn 36 bản Lewandowski, 46 chẳng 35 bóng Xa, 41 chẳng 34 bóng Phan Cao, 48 trận 30 bóng Van der chờ chút, đều là châu Âu giới bóng đá đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá. Chúng ta hoàn toàn có thể nói, ở gia nhập liên minh Bundesliga cái thứ nhất mùa giải, vợ trụ sở ly liền như tên lửa tăng vọt, trở thành châu Âu giới bóng đá chỉ cái này với rồi Messi thứ ba ngôi sao bóng đá. Không thể không nói, 442 bản này đưa tin, xác thực lại giúp vợ trụ sở tăng một làn sóng nhiệt khí xem ra lần sau lại muốn tìm cơ hội tiếp thu bọn họ sưu tầm. Hơn nữa cũng là nhìn cái này đưa tin, bọn rủ sợ mới biết, nguyên lai like mùa giải này châu Âu, ngoại trừ Messi VS sở giờ 7 vẫn bá đạo vẫn không làm người ở ngoài, cái khác cầu thủ tựa hồ cũng biểu hiện giống như vậy, lại trừ mình ra ở ngoài, liền cũng không còn số bàn thắng trên 40 cầu thủ. Hơn nữa bọn dự sợ 46 trận 41 bóng số liệu này, cũng đã trở thành sở có không bốn đội trong lịch sử một mùa giải ghi bàn đệ nhị nhiều ghi chép, chỉ đứng sau mùa giải trước hận tệ là 47 trận 48 bóng 3442 một phần đưa tin lại như là tiêu đốt ánh sao giống như vậy rất nhanh Châu Âu các nhà giàu có cùng bợ rủ sở sở căng đan liền bắt đầu tăng lên. Hơn nữa có chút đội bóng đã ở lời thể son sắt nói mạnh hơn phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng đào người. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Liga một đại bari. bọn họ tự hồ thật sự đối với bợ rủ sở phi thường khắc cầu, đã bắt đầu phái người liên hệ bợ rủ sở, hơn nữa mở ra điều kiện phi thường mê người. Lương tháng 1 năm một không triệu, đây chính là bợ rủ sở hiện nay ở sở cốt lương 1 năm gấp 3, đồng thời cũng là giới bóng đá đứng đầu nhất lương một năm tiêu chuẩn. Phải biết, hiện nay dù Messi lương một năm cũng mới 10 triệu ra mặt mà thôi. Chương 206 hàng hiệu nhất. Chương 206: Hàng hiệu nhất. Vỡ dù sở trở về Scotland, dự định trước tiên ở Đan đi nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ cùng sở ở tập hợp, chuẩn bị đi thổ nhị kỳ tham gia giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Trở lại Scotland, lão John lại cao hứng, bởi vì hắn thu gom giá trên lại nhiều một tòa chiếc giải vàng cút cùng một khối quán quân huy trường vàng. Bây giờ, vỡ dù sở đã quen do lão John cho hắn bảo quản những người cá nhân vinh dự, mặc kệ là cái gì chiếc giải vàng cup tốt nhất cup, vẫn là huy chương vàng, ngân bại thậm chí huy chương đồng, đều toàn bộ giao cho lão John bảo quản. Lão John cũng đối với công việc này phi thường để bụng. Hắn đã chuyên môn đem trong nhà bảo an hệ thống làm thăng cấp, để ngừa những thứ đồ này bị trộm đương nhiên. Tiền đều là do vợ rủ sở ra ở đẩn đi trong lúc. Vợ rủ sở cũng ước lên vắt đi cùng rõ bờ tờ sổng hai người này lao đội hưu cùng đi bãi cắt tắm nắng. Vợ rủ sở, các ngươi được rồi. Mùa giải sau chúng ta liền muốn ở trang đi on lit đấu trường chẳng mặt. Vắt đi vẫn là cái lắm lời. Jammy vẫn là chờ các ngươi đánh qua cả mỹ phi hình nói sau đi. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh vào chính tí đấu. Năm nay đẩn đi Unai tịt cùng rõ bờ tờ sổng dẫn dắt đi. Tuy rằng không tranh nổi sẹo thịt nhưng vẫn là bắt được một cái sở có tỷ số tơ giời mì ở kịp người thứ hai, thu được mùa giải sau tư cách tham dự trang Diolit. Đi có điều lại như bở rủ sở nói, bọn họ có thể hay không thông qua cả mì phỉ hình đều vẫn là một chuyện. Hơn nữa coi như thông qua, cũng chưa chắc liền có thể ở chính thi đấu cùng sở cốt gặp ba ở đợt đi nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. bở rủ sở liền khởi hành đi London cùng sở gạt hội hợp. Vì chuẩn bị chiến đấu giải vô địch bóng đá U20 thế giới, kỳ thực sở gạt đã sớm mang đội ở London huấn luyện. Mà này chi U20 đội tuyển Anh cái khác cầu thủ cũng đã sớm đến, chỉ có bợ rủ sở là cuối cùng mới đến. Bọ rùa là hiện nay đội bóng này hàng hiệu nhất cầu thủ, có chút đặc quyền cũng bình thường. Bọ rùa, ngươi có thể rốt cục đến rồi. Saer gạt vừa thấy được bọ rùa, lại như là nhìn thấy người tâm phúc giống như vậy, tới cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Tại hạ giữa mùa giải liên tiếp biểu hiện xuất sắc sau khi, rất nhiều nước anh truyền thông đều đang vì rủ rùa nói khoát, tự nhiên cũng có người đang chỉ trích Hotson, nói hắn nên cho rủ rùa cho nhiều cơ hội biểu hiện. Hotson cũng công khai biểu thị quá, sau đó gặp cho bọ rùa cơ hội. Dưới tình huống như vậy, Saer gạt là có chút bận tâm bọ rùa lại đột nhiên liền tuyên bố không đi tham gia giải vô địch bóng đá U20 thế giới càng đã là châu Âu giới bóng đá rất nổi tiếng ngôi sao bóng đá vợ rủ sở nếu như đội ý không đi, sao ở gắt cũng không làm gì được hắn. Bây giờ vợ rủ sở rốt cục đến rồi, sao ở gắt cũng coi như là yên tâm. Vợ rủ sở cùng toàn đội huấn luyện chung quen thuộc vài ngày sau, ngày 18 tháng 6 toàn đội từ London xuất phát, đi đến Âu Á đại lục giao tiếp nơi thổ Nhĩ Kỳ, đi tham gia 2013 năm giải vô địch bóng đá U20 thế giới 3. Nói tới thổ Nhĩ Kỳ thành thị, rất nhiều người ấn tượng đầu tiên chính là Istanbul. Istanbul đúng là thổ Nhĩ Kỳ to lớn nhất thành thị, cũng là nổi tiếng nhất thành thị, nhưng nó cũng không là thổ Nhĩ Kỳ thủ đô. Thổ Nhĩ Kỳ thủ đô kỳ thực là vị trí địa lý càng tới gần trung bộ Ankara, bọn họ đệ nhị thành phố lớn. Bọn rủ sở đoàn người đến thổ Nhĩ Kỳ chạm thứ nhất chính là Ankara. Từ Ankara sân bay quốc tế đi ra lúc bên ngoài lại có không ít nơm bài chờ đợi đội tuyển Anh cổ động viên. Có điều từ bọn họ nâng nhãn hiệu đến xem chủ yếu là chờ bọn rủ sở. Bọn rủ sở không chỉ là này, chi nước Anh đội thanh niên hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá, thậm chí có thể nói là khóa này giải vô địch bóng đá U20 thế giới hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá tham gia giải vô địch bóng đá U20 thế giới tuổi tác to lớn nhất cũng là 20 tuổi đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới cầu thủ tây ban nha bên kia có hết iker kiểu lọt hẹp, sơ số các loại nước pháp bên kia có có bà tháp vạn, ủn tỷ tỷ các loại nhưng bản về cá nhân tiếng tăm bọn họ đều hoàn toàn không sánh được bờ rủ sở giúp ta nắm một hồi hành lý bờ rủ sở giận một câu để haji kẹn giúp mình đem dương hành lý mang đi hắn liền trôi qua cho những này fan bóng đá ký tên đã có fan bóng đá đến chống đỡ bờ rủ sợ đương nhiên muốn đi biểu thị biểu thị căn cứ sở ở sắp xếp, bờ rủ sở sẽ ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trong lúc cùng kẹn hợp tác đá hai tiền đạo, cho nên an bài hai người bọn họ bồi dưỡng hiểu ngầm. 31. ít ngồi xe thời điểm ngồi đồng thời, dừng chân cũng sẽ chủ cùng một cái phòng. hiện nay kẹn tuy rằng cũng coi như là hụt bữa có chút danh tiếng thiên tài, nhưng vẫn còn bị chúng quanh thuê đi ra ngoài rèn luyện giai đoạn, cùng bờ rủ sở so với hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, vì lẽ đó hắn cũng rất biết điều, thái độ thả đến mức rất thấp, hoàn toàn một bộ nhận bờ rủ sở làm lão đại dáng vẻ ở sân bay trì hoãn một lúc, rất nhanh thi đấu nhà tổ chức người cũng tới, sẽ dẫn dắt nước anh toàn đội xuôi nam. Đi Thổ kỷ kỳ Nam Bộ thành nhỏ ạ, đội tuyển Anh đóng quân thành thị 3. Đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới, tổng cộng có 24 chi đội bóng tham gia. Sở hữu đội bóng ở trong, châu Âu bên này thêm vào chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ lời nói, tổng cộng có 7 chi đội bóng, cái khác châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ đều là 4 chi đội bóng, lại cộng thêm một nhánh châu Đại Dương New Zealand 24 chi đội bóng chia làm 6 vòng bảng, phân biệt ở Thổ Nhĩ kỳ 6 tòa thành thị đồng thời cử hành vòng bảng thi đấu đội tuyển Anh bị phân ở bảng E, cùng tổ cái khác 3 đội phân biệt là châu Á Izak, châu Phi Ai Cập, Nam Mỹ Chile. Vòng bảng thi đấu giai đoạn Bảng e thi đấu cơ bản đều là ở Anatolia cử hành. Vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, 6 vòng bảng trước hai tên cùng với 4 cái thành tích tốt nhất vòng bảng thứ ba, tổng cộng 16 chi đội bóng cùng đi ra tuyến, tiến vào vòng knock-out. Các cứ châu Âu truyền thông phổ biến cái nhìn, đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới to lớn nhất thắng lợi đứng đầu hẳn là Tây Ban Nha, đệ nhị là nước Pháp, thứ 3 là nước Anh, đệ tứ là Bồ Đào Nha. Năm nay giải vô địch bóng đá U20 thế giới, bởi Nam Mỹ song hùng bỏ ra cùng Argentina toàn bộ bảo lệnh, không thể bắt được tư cách dự thì, vì lẽ đó bốn vị trí đầu thắng lợi đứng đầu đều bị châu Âu đội bóng Âu Kỳ thực nói tới giải vô địch bóng đá U20 thế giới lịch sử, Nam Mỹ xong hùng mới là cái này thi đấu người thắng lớn nhất, Argentina 6 thứ thắng được giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân, Brazil cũng có 5 lần, là thắng lợi số lần nhiều nhất hai quốc gia đặc biệt là ở gần nhất 10 giới giải vô địch bóng đá U20 thế giới, Brazil cùng Argentina liên thủ ôm độm 8 lần quán quân, hầu như đều muốn thống trị giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Nam Mỹ ngôi sao bóng đá ở trong, Maradona, Messi cùng trở nổi danh ngôi sao bóng đá đều mang đội thắng được quá giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân. Thế nhưng lần này bọn họ lại song song vắng chỗ, cũng thật là một đại ít lưu ý so sánh với Nam Mỹ đội bóng, châu Âu đội bóng giải vô địch bóng đá U20 thế giới thành tích liền tương đối thảm đạo, Bồ Đào Nha lại là thắng lợi nhiều nhất đội bóng, bọn họ từng hai lần đoạt được quá giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân. Mà Thu được quá vô địch lượt cục châu Âu năm quốc, nước Anh, Italy cùng nước Pháp đều không bắt được quá giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân. Không chỉ là không bắt được quá, này ba đội liền ngay cả giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết đều chưa từng đánh vào quá ba. Năm nay mùa hè không chỉ có giải vô địch bóng đá U20 thế giới đồng thời Nam Mỹ mở ra dù còn có thể cử hành cuẽ dạ giả thì hòn cột. giải vô địch bóng đá u 20 thế giới Tuy rằng xem như là thanh niên thi đấu bên trong có ảnh hưởng nhất lực nhưng so với vớiốnẽ để dạ thì họ cũng vẫn là trên lệch chút để làm thi đấu nhà tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ bọn họ dĩ nhiên muốn đem thi đấu làm tốt tận lực kiếm nhiều một chút nhi tiền vé vào cửa tài trợ phí cái gì liền liên bắt đầu lượng lớn dùng bờ rủ sợ cái này hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá tên tuổi tiến hành thi đấu tuyên truyền hy vọng tranh thủ càng nhiều quan tâm độ nếu như vậy và dù sợ cũng không thể không liên tiếp đi tiếp thu một ít truyền thông phỏng vấn thi đấu tuyên truyền hoạt động cái gì đương nhiên những này khẳng định là phải trả tiền Không trả thù lao, ai muốn ý đi giúp ngươi tuyên truyền. Chương 207 Giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Chương 207 Giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Ngày 21 tháng 6, 2013 năm thổ nhĩ kỳ giải vô địch bóng đá U20 thế giới ở istanbul chính thức khai hỏa mở màn chiến là do thắng lợi đứng đầu nước pháp đá với ghana. Cuối cùng nước pháp 31 bắt ghana, ung dung đạt được thủ thắng đáng nhắc tới chính là đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới trước số 2 thắng lợi đứng đầu tây ban nha cùng nước pháp, bọn họ là bị phân đến đồng nhất vòng bảng. Vì lẽ đó bọn họ cái kia vòng bảng chính là hoàn toàn xứng đáng bảng tử thần đương nhiên, nếu như Tây Ban Nha cùng nước Pháp có thể dắt tay ra biên lời nói, vậy bọn họ đón lấy thì sẽ không ở trận chung kết trước sớm gặp gỡ, cũng coi như là có sai lầm hiểu được. Ngày 23 tháng 6, nước Anh vị trí bảng E cũng chính thức đấu võ. Căn cứ nước Anh truyền thông phân tích, nước Anh vị trí này vòng bảng, nước Anh là không nghi ngờ chút nào thực lực mạnh nhất, đây là tất nhiên. Mặc kệ tham gia bất kỳ bóng đá thi đấu, nước Anh truyền thông đều cho rằng nước Anh là mạnh nhất. Mà ngoại trừ nước Anh ở ngoài, Chi Lê đội xem như là thực lực xếp hàng thứ hai đội bóng, nước Anh khả năng cần phải cẩn thận không nên bị bọn họ cấp đi vòng bảng đệ nhất. Sau đó ai cập cùng Isaac nên đều là rất khó đối với nước Anh tạo thành uy hiếp đội bóng, gọi chung vì là túi bắt đội bóng. Vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên, trước tiên tiến hành chính là Chile đối với ai cập thi đấu, tuy rằng ai cập mở màn hơn 10 phút liền trước tiên phá cửa, nhưng cuối cùng vẫn là Chile 21 lịch chuyển đánh bại đối phương, không ra cái gì ít lưu ý tiếp theo ở Thổ Nhị kỳ địa phương thời gian 8 giờ tối, nước Anh đội thanh niên nên đón chính mình trận đầu, đá với châu Á đội bóng Isaac ở phần lớn người trong ấn tượng, Isaac đều phải là một lửa đạn liền thiên quốc gia. Nhưng luận cùng bóng đá trình độ lời nói, bóng đá cũng không kém. Người ta là nắm quá ASEAN của quán quân đặc biệt là ở bóng đá huấn luyện cầu thủ trẻ trên, Ýzac là phát triển rất tốt, bọn họ từng năm lần thu được U19 ASEAN của quán quân, năm ngoái cũng đánh vào U19 ASEAN cuộc trận chung kết, đáng tiếc Renanti đại chiến không địch lại đội tuyển Hàn Quốc. Hiện nay này Chi Isaac quốc thanh đội, chính là lấy năm ngoái cái kia Chi U19 Ýzac vì là thành viên nòng cốt thành lập ở án Tạ Li ạ sân vận động Dennis University, nước Anh đá với Ýzac thi đấu chính thức đấu võ. Nước Anh bên này, xả ở gan sắp xếp chính là anh tức 442 trận hình. Thủ môn là đến từ mờ huấn luyện cầu thủ trẻ Sam Donaldson trên hàng hậu vệ, Everton sở tôn nở cùng sở bottinger bọt nhẹ dịt đeo hợp tác chung vệ, West Ham United Daniel bột nhậm chức hậu vệ cánh trái, Liverpool là nã gặm nhậm chức hậu vệ cánh phải. giữa sân bốn người phân biệt là Everton dù sở Southampton jam bột giặt xệ, Middlesbrough dù ta dam dị Liverpool cổ nọ có đi. trên hàng tiền đạo, tự nhiên là bở rủ sở cùng Haji kẹn hợp tác đơn thuần từ trên đội hình xem, nước Anh sắc thực mạnh hơn nếu như khá là giá trị bản thân lời nói, bờ rủ sơ một người liền so với đối phương toàn đội gộp lại còn cao hơn. trận đấu bắt đầu, có tâm lý ưu thế nước Anh liền bắt đầu quy mô lớn tấn công hơn nữa rất nhanh sẽ có hiệu quả phút thứ 16, sáu vợ rùm sở dẫn bóng liên tục đột phá đối phương hậu vệ phe ẹt cùng du ở bên trong vùng cấm đánh bắn phá cửa trợ giúp đội bóng mở tỷ số ngay lập tức phút thứ 27, mươi bảy liverpool cổ nọ có đi một cước suốt xa phá cửa trợ giúp đội bóng khoét điểm số lớn từ cái này điểm số đến xem iraq đúng là thực lực lợi yếu rất khó chống lại nước anh thế tiến công có điều hiệp một thời gian sau này đội tuyển anh đều không thể lại khoét điểm số lớn một là đối phương tăng mạnh phòng thủ hai là nước anh bên này hai bóng dẫn trước có chút thư giãn hiệp 2 bắt đầu Thi đấu một lần có chút không có chút rung động nào, hai bên sáng tạo ra đến cơ hội cũng không nhiều. Có điều nước Anh cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ chính hai bóng rất trước. Thế nhưng 70 phút sau đó, Isaac bắt đầu đổi tấn công cầu thủ, mở ra tuyệt mệnh phản công. Sau đó ở đối phương phản công dưới, nước Anh lại hoàn toàn không chịu nổi. Phút thứ 77, Isaac thu được phạt góc cơ hội, sở tôn nở theo người sai lầm, làm cho đối phương hậu vệ phải chạy ra không bị, ung dung đánh đầu ghi bàn. Lúc này ở gặt cũng có chút sốt sáng lên, bắt đầu yêu cầu toàn đội tăng mạnh phòng thủ. Sau đó phòng thủ hơn 10 phút, ở phút thứ 89 thời điểm lại là ở một lần phạt góc phòng thủ bên trong, West Ham United cũng xuất hiện sai lầm, trực tiếp đem bóng đẩy đến đối phương, cầu thủ dưới chân, làm cho đối phương dễ dàng đâm bắn phá cửa. Liên như vậy, nước Anh hai bóng dẫn trước tốt đẹp dưới cục diện, nhưng bởi vì hai lần phòng thủ sai lầm liền thua hai bàn, bị y rất 22 bức hỏa. Bọn dù sở xem như là cảm nhận được, này chi đội thanh niên phòng thủ quả thực chính là cái hố to, mỗi cái cầu thủ trong lúc đó như là mạnh mẽ kéo tới ghép lại với nhau như vậy, các loại phòng thủ phối hợp cái gì căn bản không nhìn thấy. Không trách ở Gatmay ép lôi kéo cũng nhất định phải chính mình đến. Đội bóng này nếu như tấn công không được nữa, e sợ liền vượt qua vòng bảng đều là cái vấn đề lớn. Trong giây lát này, bờ dù sờ đột nhiên có chút bị người hãm hại cảm giác. Hắn là khóa này giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá, nếu như mang đội vòng bảng thi đấu cũng không thể ra biên, không biết cũng bị bao nhiêu người chế cười. Hơn nữa coi như là vượt qua vòng bảng, thành tích cuối cùng không đủ lý muốn, e sợ đều sẽ có người gặp phê bình hắn. Nước Anh những người mỗi ngày ăn no không có chuyện gì làm ra huyền thoại, liền chuyên môn yêu thích làm một ít trứng gà bên trong trộn xương sự tỉ ba. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới lịch thi đấu sắp xếp là khá là hẹp, vòng đầu tiên vòng bảng thi đấu qua đi 3 ngày, chính là vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu. Ngày 26 tháng 6, vẫn là ở sân vận động Dinits University, nước Anh đá với Chile thi đấu đến. Cái này sân vận động Dinits University, thật sự chỉ là ạn tạ lý địa phương một tòa đại học sân vận động, dung lượng chỉ có 7000 người. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới như vậy thanh niên thi đấu, quan tâm độ có hạn, xem thi đấu fan bóng đá cũng không nhiều, đặc biệt ở vòng bảng thi đấu giai đoạn, cơ bản ngoại trừ chủ nhà ở ngoài, cái khác đội bóng thi đấu đều là rộn rộn rằng rằng Có thể có mấy ngàn cái fan bóng đá thế là tốt rồi. Cho nên an bài tại đây loại tiểu cầu chẳng cũng hoàn toàn không là vấn đề. Này Chi Chi Lê U20, bọn họ hạt nhân cầu thủ là ẹn chở lộ in gì chở cùng bờ gì ẩn giã bờ lộ. Người trước là Chi Lê có chút danh tiếng thiên tài cầu thủ, năm ngoái gia nhập liên minh tờ Giờ Mi ở Lít nhưng lập tức bị thuê đi ra ngoài, còn cần biểu hiện chứng minh chính mình. Người sóc nhưng là La Liga sevilla cầu thủ. Cuộc tranh tài này, nước Anh phòng thủ hơi khá hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tốt hơn một chút đối mặt lấy phòng thủ phản công làm chủ chi lê đội, hiệp một đội bóng tấn công không mở ra cục diện, nhưng phòng thủ lại ổn hơn nửa canh giờ, đáng tiếc vẫn là ở phút thứ 39, bật cờ lì giữa sân bị cắt bóng, sở tôn nở tới đưa điểm, làm cho đối phương đạt được điểm số dẫn trước. Hiệp 2 bắt đầu, bọn dù sở xem như là chủ đạo thi đấu. Phút thứ 62, bọn dù sở ở đường biên lấy nam mỹ người yêu nhất đảo chân quá rơi mất đối phương hậu vệ kéo gì nạt tư, sau đó đưa ra một tinh chuẩn truyền vào trong. Ken ở trung lộ nhảy lên thật cao đánh đầu cẩn thành, trợ giúp đội bóng san bằng điểm số. Sau đó Chile kiên định hơn phòng thủ quyết tâm, bọn họ dù sao cũng là đã thắng được trận đầu, hiện đang đối mặt nước Anh chỉ cần bắt được một hồi thế hòa bọn họ liền thỏa mãn. Thế nhưng phút thứ 79, bọn rủ sở ở trước sân chế tạo một vị trí rất tốt đá phạt, sau đó tự mình chủ phạt, lôi ra tiêu chuẩn chuối tiêu đường vòng cung, trợ giúp đội bóng nghịch chuyển điểm số. Liên như vậy, bọn dù sở lấy một chuyền một bắn trợ giúp nước Anh 21 nghịch chuyển đánh bại Chile, rốt cục bắt được giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận đầu thắng lợi. Chương 208. Bờ dù sở trước sau là bờ dù Chương 208. Bờ dù trước sau là bờ dù Nước Anh bắt Chile, sau đó tiến hành thi đấu bên trong, Ý Zach cũng 21 đánh bại Ai Cập. Hai vòng vòng bảng thi đấu qua đi, nước Anh cùng Ý Giác đều là một thắng một hòa tích 4 điểm, Chile một thắng một phụ tích 3 điểm, Ai Cập hai trận chiến toàn bại không bắt được phân. Bởi vì bốn cái thành tích tốt nhất vòng bảng thứ 3 cũng có thể ra biển, vì lẽ đó bắt được 4 điểm đội bóng đã có thể nói là thăng cấp vấn đề không lớn. Nhưng tương tự là nhân vì là nguyên nhân này, coi như là hai trận chiến toàn bại Ai Cập, bọn họ cũng không có bị đào thải ra khỏi cuộc, bọn họ chỉ cần ở cuối cùng một trận thắng trận, đồng thời tận lực nhiều bắt được một ít hiệu số bàn thắng thua, cũng vẫn có cơ hội ra biên một vòng cuối cùng, ai cập đối thủ chính là nước anh ba. ngày 29 tháng 6, đội tuyển anh lại chần trọc đi đến thổ nhĩ kỳ to lớn nhất thành thị Ý Sở Tabun, đem ở đây tiến hành vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. giải vô địch bóng đá u20 thế giới thi đấu sắp xếp trên là mỗi vòng bảng ở một tòa thành thị tiến hành thi đấu. trước đây vòng bảng thi đấu trước hai vòng liền đều là như vậy. thế nhưng một vòng cuối cùng, vì thi đấu cân bằng, cùng vòng bảng hại trận thi đấu là muốn đồng thời tiến hành, một tòa sân bóng liền không đủ dùng, liền sẽ có một tổ thi đấu cũng bị sắp xếp đến những nơi khác đi. Nước Anh vị trí bảng E, một vòng cuối cùng thi đấu, ý ra cùng Chile thi đấu tiếp tục ở lại sân vận động Denise tỷ tiến hành, mà nước Anh cùng Ai Cập thi đấu bị đổi đến Ý Sertabun Ạ tạ tật sân bóng tiến hành. À tạ tật sân bóng, lại tên Ạ tạ tật sân vận động Olympico, đây là thổ nhị kỳ to lớn nhất sân vận động, dung lượng lên đến 8 vạn người. Rất nhiều cổ động viên Liverpool nên đối với tòa này sân bóng có ấn tượng, bởi vì năm 2005 trận đó Tram Tion League trận chung kết, chính là ở tòa này trong sân bóng tiến hành. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới quan tâm độ tuy rằng không cao, ngày hôm nay hiện trường cũng là đến rồi hơn 2000 người, này vẫn có bợ rủ sợ tiếng tăng bổ trợ tình huống, nhưng châu Âu các cơ bản dục đài truyền hình vẫn là gặp tiếp sóng thi đấu. Lúc này, nước Anh giải thích cũng đang nói tình huống. Tuy rằng trận đấu bất ngờ bị y rất bứt hòa, nhưng các tiểu tử rất nhanh sẽ điều chỉnh trạng thái, ở trận thứ 2 then chốt thi đấu bên trong bắt chi lê, ra biên vấn đề đã không lớn, hiện tại quan trọng nhất chính là tranh thủ bắt vòng bảng để nhất. Muốn vòng bảng số 1, tình cảnh này đối với hai cấp không chỉ muốn thắng bóng, còn phải tận lực đại thắng, nhiều kiếm lợi mấy cái hiệu số bàn thắng thua. Mà lúc này thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Ai Cập đã liền thua hai trận, có thể nói là này vòng bảng bên trong thực lực yếu nhất, nước Anh đối mặt loại này chân chính cúi bắp, đương nhiên sẽ không nâng tay. Mở màn lần thứ nhất tấn công, vợ rủ sờ liền dẫn bóng đột nhập đối phương vùng cấm hoàn thành dứt điểm, bất quá đối phương thủ môn ạ và đức phản ứng chậm tốc, một hồi đem bóng nhào đi ra. Lần này dứt điểm triệt để thổi lên nước Anh toàn diện tấn công kèn lệnh. Phút thứ 16, vợ rủ sờ ở quá đi đối phương giữa sân ha mã sau một cú sút xa, quả bóng ở trước cửa đàn hồi đất sau khi, từ đối phương môn đưa bàn tay phía trên bay vào khung thành dưới góc trái bờ rủ sợ ly đẹp đẽ suốt xa phá cửa ba trận vòng bảng thi đấu ly mỗi một trận đều có ghi bàn hot có thể nên hướng về sở gạt cố gắng học một ít nhìn hắn là làm sao kích hỏa ly phút thứ 24 mươi nhận được bật cơ lì chuyển bóng nhanh chóng dẫn bóng đột nhập vùng cấm bị đối phương hậu vệ trực tiếp vấp ngã trọng tài lúc này cho penalty tuy rằng ken ngã chồng vó có chút quyết đại nhưng này đúng là rõ ràng bên trong vùng cấm phạm quy cho penalty không có bất cứ vấn đề gì liền bờ rủ sở đến chủ đá penalty trực tiếp đã lừa gạt đối phương thủ môn đem ra bóng ghi bàn không thành góc trên bên phải đẹp đẽ bờ rủ sở bắn tỉa phá cửa Không tới 10 phút, Li liền hoàn thành rồi lập cú đốt. Ta nghĩ hắn rất có cơ hội tiếp tục hoàn thành Hartch. Hartch, vợ rủ sở đương nhiên muốn, liền hắn bắt đầu tiếp tục tìm cơ hội. Rốt cục phút thứ 41 mươi một, sở cùng Adam gì tỷ trước sân một lần hai quá một phối hợp sau dẫn bóng đột nhập vùng cấm, chấm vai biến hướng quá đi đối phương hậu vệ ổ xa mạ sau khi góp hẹp đánh bắn phá cửa. Guo ổn. Vợ rủ sở Li Hartch. Hiện một thi đấu còn không kết thúc, Li liền hoàn thành rồi Hartch. Vợ rủ sở Li trước sau là vợ rủ sở Li, hắn là giới bóng đá một đời mới siêu cấp siêu sao, hắn là chân chính giới bóng đá người thứ ba. Dựa vào bờ rủ sơ Hachis, nước Anh hiệp thắng 1-3 không dẫn trước ai cập. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, đội bóng ở sở gặt dặn dưới bắt đầu chậm lại tiết đấu, chuẩn bị thu gặt thi đấu. Phút thứ 78 thời điểm, mắt xem so tài vẫn là không có thay đổi gì, sở gặt thay đổi bờ rủ sở, để hắn nghỉ ngơi một chút. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới lịch thi đấu sắp xếp là rất hồi hộp, liên tục đều là 3 ngày một cuộc tranh tài. Trước đây hai trận bờ rủ sơ đều là trực tiếp đánh mãn toàn trường, trận này chỉ lát nữa là phải bắt, sở gặt cũng là để bờ rủ sơ hạ xuống nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đón lấy vòng đó luôn. Nhưng bộ rủ sở xuống sân sau khi, rất nhanh trên sân bóng liền gặp sự cố. Phút thứ 83, Ai Cập Tiên Phong Trệ Dệ gạt thông qua sút xa hỏa nhọn một bóng, lần này nước Anh phòng thủ không vấn đề gì, là đối phương sút xa đánh cho đẽ đẽ Nhưng trên sân bầu không khí trở nên hơi sốt sáng lên đến rồi, bởi vì Ai Cập người nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Coi như là muốn bị đuổi về nhà, Ai Cập người khẳng định cũng không hy vọng lấy 3 trận chiến toàn bại thành tích về nhà, có cơ hội bọn họ đương nhiên là muốn cố gắng nắm một phần. Vào lúc này sợ ở cũng đứng lên, ở đây một bên không ngừng mà gọi hàng, hy vọng đội bóng ổn định tình thế. Thế nhưng phút thứ 90 thời điểm, Ai Cập vẫn là thông qua một lần trước sân đá phạt cơ hội, do một cái khắc tiên phong hạ sản hoàn thành lót bắn phá cửa, lần này là sợ lạ nạ gẳng đem người theo mất rồi. Liên phút bù giờ 4 phút, bọn rủ sợ đều đi theo đứng ở bên sân căng thẳng, lo lắng thực sự là yếu linh trước tiên ba bóng đều bị người san bằng, hơn nữa vừa vặn lại là ở năm đó Liverpool hoàn thành ta bùn kỳ tích sân vận động bên trong, sau trận đấu còn không biết muốn làm sao bị người bố trí đây. Cũng may còn lại thi đấu thời gian thực sự là không nhiều, nước Anh vẫn là bảo vệ phút bù giờ 4 phút, lấy 32 điểm số mạo hiểm bắt thi đấu 3. Vòng bảng thi đấu kết thúc, nước Anh đủ 20 lấy 2 thắng 1 hòa có 7 điểm thành tích, thành công lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Nay vòng bảng đệ nhất cũng là làm đến tương đương mạo hiểm, một vòng cuối cùng đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài. Iraq tiếp tục bạo lệnh lấy 21 điểm số đánh bại Nam Mỹ đội mạnh Chile tương tự là 2 thắng 1 hòa có 7 điểm thành tích. Hai đội điểm tương đồng, hơn nữa hiệu số bàn thắng thua đều là hai cái, nhưng nước Anh là tiến vào 7 bóng ném 5 bóng, Iraq là tiến vào 6 bóng ném 4 bóng. Nước Anh dựa vào số bàn thắng thêm một cái ưu thế vượt trên đối phương. Vì lẽ đó cuối cùng một vòng ở Israel Tabun, nếu như thời khắc cuối cùng bị bức ép bình, nước anh cũng chỉ có thể lấy vòng bảng để nhị ra biên. Ba trận vòng bảng thi đấu, bờ rủ sở mỗi trận đều có thu hoạch, tổng cộng tiến vào năm bóng, tạm thời xếp hạng đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới bảng vua phá lưới người thứ nhất. Thế nhưng Bồ Đào Nha tiên phong bợ rủ sở mã cũng là ba chàng năm bóng, cùng bợ rủ sở đồng thời đặt ngang hàng. Ngoài ra còn có Tây Ban Nha Hes ba chàng bốn bóng, vẹn vẹn chỉ kém một cái. Có điều bợ rủ sở lần kia nhưng là đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới cái thứ nhất cũng là tạm thời duy nhất một cái Hachit. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới vòng bảng thi đấu kết thúc, căn cứ trước đó ký biểu sắp xếp, làm bảng E vòng bảng đệ nhất nước Anh, đem ở thập lục cường đá với bảng D đệ nhị Ba ra ngay. Cùng nước Anh cùng thuộc về một cái giữa khu, còn có đệ nhất đứng đầu Tây Ban Nha cùng đệ ngũ đứng đầu Uruguay. Mà đệ nhị đứng đầu nước Pháp cùng đệ tứ đứng đầu Bồ Đào Nha thì lại tiến vào một cái khác giữa khu. 1, 3 năm đứng đầu ở một cái giữa khu, 2, 4 đứng đầu ở một cái khác giữa khu, cũng coi như là hợp lý. Chương 209, lại diệt Hàn. Chương 209, lại diệt Hàn. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới vòng bảng thi đấu kết thúc. Âu chiến khu xuất chiến bảy chi đội bóng toàn bộ thăng cấp vòng knock-out. Hơn nữa ngoại trừ chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoài, cái khác sáu đội tất cả đều là lấy vòng bảng đệ nhất ra biên. Xem ra năm nay giải vô địch bóng đá U20 thế giới, châu Âu đội bóng muốn thừa dịp Nam Mỹ xong hùng không ở, cố gắng quán quân. Hưu kinh vô hiểm vòng bảng đệ nhất ra biên nước Anh, bọn họ có thể chiếm tí xỉu lịch thi đấu trên ưu thế, có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Trước đây đều là 3 ngày một cuộc tranh tài, cũng chính là trung gian chỉ có hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày mùng ngày 3 tháng 7, ở Thổ Nhĩ Kỳ trung bộ thành thị mở nhất lợi, nước Anh đá với pa hay thi đấu ở làm trái đất đội mở nhét lợi thể dục sân nhà cả đi sân bóng chính thức đấu võ. Cuộc tranh tài này nước anh thắng được rất dễ dàng. Một là Barra hơi chính mình đánh không được, thứ hai là trải qua liên tục mấy trận thi đấu sau khi đội tuyển anh bên trong rèn luyện cũng làm được đến gần đủ rồi. Haji Ken là toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, hắn ở hiệp một ngay ở phạt góc tấn công bên trong trợ giúp nước anh mở tỷ số. Hiệp hai lại chế tạo một cái penalty do bờ rủ sở chủ phạt trong số mệnh khuét điểm số lớn. Phút bù giờ đến trước, Joseph Baccelli lại vào một bóng, trận để khóa chặt thắng cục Nước anh 30 đánh tan hay, thành công thăng cấp tứ kết. Cuộc tranh tài này là nước Anh U20 ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên trận đầu đại thắng, đồng thời cũng là lần đầu linh phong đối thủ ba. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới thập lục cường kết thúc, ít lưu ý khá nhiều. Khi lạp 13 bị UB kích sở tăng đảo thải ra khỏi cuộc, Bồ Đào Nha 23 bị Ghana tuyệt sát, Cờ Dushy ở không 2 bị Ý đánh cho không hề tình khí. Châu Âu khu vòng bảng đệ nhất ra biên sáu đội, trong nháy mắt liền bị diệt ba đội. Ngoài ra, Colombia ở penalty đại chiến bên trong bị người Hàn diệt đi, cái này cũng là cái ít lưu ý thập lục cường tám tổ thi đấu, có bốn tổ là bạo lạnh. Mà khác bốn tổ thi đấu ngoại trừ nước anh 30 toàn thắng ba ra hay ở ngoài nước pháp 41 đại thắng chủ nhà thổ nhĩ kỳ tây ban nha 21 đánh bại mexico uju với 21 đảo thải nigeria này xem như là bình thường thi đấu kết quả vốn là 7 đội đồng thời tiến vào vòng nọ của châu âu khu bây giờ cũng chỉ còn xuất lại 3 đội có điều cũng vừa hay chính là thắng lợi đứng đầu ba vị trí đầu đội bóng châu á khu vốn là tổng cộng cũng chỉ có 3 đội xông vào thập lục cường nhưng này ba đội toàn bộ từng thành công quan lại cùng nhau xông vào tứ kết vì lẽ đó đang tiến hành giải vô địch bóng đá u20 thế giới tứ kết châu âu châu á các chiếm ba đội Nam Mỹ còn còn lại một viên dòng độc đinh đủ Châu Phi đồng dạng còn còn lại một cái Ghana. Căn cứ ký biểu sắp xếp, nước Anh đem ở tứ kết đối mặt đội tuyển Hàn Quốc. Nếu như có thể thắng lợi, đem ở vòng bán kết đối mặt đủ cùng Tây Ban Nha người thắng. Mà ở thập lục cường đánh vào một cái penalty sau khi, bờ rủ sở số bàn thắng đi đến 6 cái, tiếp tục chiếm cứ bảng vua phá lưới đầu bảng. Tây Ban Nha hệt cũng ở thập lục cường đánh vào một bóng, mà Bồ Đào Nha bờ rủ sở mã không ghi bàn liền bị nước cao. Vì lẽ đó hai người này đều là năm cái đi bàn, xếp hạng bờ rủ sở phía sau 3 Ngày mùng ngày 7 tháng 7, ở Y-S-Tabun trung tâm thành phố thổ nhị kỳ Viễn Thông sân bóng, cũng chính là thổ siêu nhà giàu gạ lạ tạ xạ dậy sân nhà nước Anh đá với Hàn Quốc thi đấu sắp bắt đầu rồi. Tiến vào vòng loại cúp giai đoạn giải vô địch bóng đá U20 thế giới nhiệt độ cũng tăng cao hơn một chút. Cuộc tranh tài này hơn 5 vạn người sân vận động liền gần như bị ngồi đầy đương nhiên, trong này có không ít là từ Anh tới rồi nước Anh fan bóng đá. Bọn dù sở phát hiện chính mình tựa hồ cùng đội tuyển Hàn Quốc rất có duyên. Năm ngoái đánh Olympic, hắn liền đụng với quá đội tuyển Hàn Quốc. Năm nay đến đánh giải vô địch bóng đá U20 thế giới, lại là đụng với đội tuyển Hàn Quốc có điều so với năm ngoái cái kia chi Hàn Quốc đội Olympic, năm nay này chi Hàn Quốc quốc thanh đội càng thêm bình dân hóa, bở rủ sợ liền cái quen mặt đều không tìm ra được. nói cách khác, hiện nay bang này 20 tuổi Hàn Quốc tiểu tử, tương lai rất nhiều người là liền bóng đều đã không lên loại kia. có điều bờ rủ sợ cũng cũng không dám liền nhỏ như vậy nhìn đối phương. đội thanh niên thi đấu bất ngờ tính rất lớn, cầu thủ thường thường dễ dàng được tâm tình ảnh hưởng, trạng thái chập trùng lớn vô cùng. cái này cũng là đội thanh niên thi đấu dễ dàng bạo lệnh nguyên nhân. quả nhiên, trận đấu bắt đầu sau, người Hàn hay cùng hít thuốc lắc như thế, tương đương hư vẫn. Phút thứ 21, đội tuyển Hàn Quốc hạt nhân cầu thủ quyền sưởng công lao, có người nói là Hàn Quốc trong nước rất nổi tiếng thiên tài giữa sân, hắn liền tự mình dẫn bóng đột nhập vùng cấm, hoàn thành một cước đệm bóng phá cửa. Thật ở nước Anh vẫn là ở thực lực tổng hợp chiếm ưu. Phút thứ 37, bọn dù sờ ở bên trong vùng cấm nhận được ga đam gì tỷ chuyển bóng, giả động tác lắc bỏ Hàn Quốc hậu vệ Kim Minh Hoán, lấy chân trái đánh bắn phá cửa, trợ giúp nước Anh san bằng điểm số. Thế nhưng ở hiệp một phút bù giờ giai đoạn, nước Anh bên này hơi có thư giãn, người Hàn liền thông qua một lần trước sân lan chuyển phối hợp, lấy đường biên chuyển vào trong sáo lộ, có bọn họ tiên phong Ly Công lao trước cửa sạn bắn phá cửa. Vốn tưởng rằng là có thể ung dung bắt thi đấu, nhưng hiệp một kết thúc lúc chúng ta lại lấy 12 là lạc hậu, sao ở gắt thiết yếu phải nghĩ biện pháp. Còn có bờ rủ Sali, hắn là hiện nay đội bóng này hạt nhân, cũng là hàng hiệu nhất cầu thủ, hắn thiết yếu muốn đứng ra làm chút ít cái gì. Nước anh giải thích nói như vậy. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, sao ở gắt cũng đang lớn tiếng vì là toàn đội tiếp sức, mọi người đều muốn tiếp sức tinh thần, duy trì chăm chú. ở tứ kết đối mặt đội tuyển Hàn Quốc, đây là chúng ta một cơ hội, đánh vào vòng bán kết cơ hội tốt, chúng ta thiết yếu nắm lấy nàng, tuyệt không có thể lãng phí cơ hội lần này. Chúng ta chỉ muốn xuất ra nên có trình độ liên nhất định có thể thắng được cuộc tranh tài này. Ở đây trước giải vô địch bóng đá U20 thế giới trong lịch sử, đội tuyển Anh cũng chỉ có 2 lần đánh vào vòng bán kết, cách đến gần nhất một lần, đã 20 năm trước năm 1993. Lần này mang đội tham gia giải vô địch bóng đá U20 thế giới, sạc ở gặt từ FA nơi đó được chỉ thị chính là đánh vào vòng bán kết, nhiệm vụ căn bản coi như là hoàn thành rồi. Bị cho rằng là thứ ba thắng lợi đứng đầu đội bóng, yêu cầu đánh vào vòng bán kết, tựa hồ cũng rất hợp lý. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, nước Anh liền bắt đầu phản công. Thế nhưng người Hàn phòng thủ nhưng tương đương mã cường, để nước Anh chậm chạp không tìm được chỗ đột phá. Liêng ngay cả bên sân sở gạt cũng bắt đầu lo lắng độ bộ thời điểm, trên sân thế cuộc mới rốt cục phát sinh ra biến hóa. Phút thứ 72, Kèn kéo một bên tiếp ứng, đem bóng bấm bóng tiến vào bên trong vùng cấm. Vợ dù sợ ở bên trong vùng cấm đứng đứng đối phương hậu vệ, ngực tiếp bóng dừng lại, tùy theo chân phải trên không trùng một lót, quả bóng liền từ đối phương thủ môn bên cạnh người bay qua, bay vào trong lưới không thành. Google o o o dù Phi thường xảo diệu lót bắn vào bóng. Ly ở bên trong vùng cấm nhẹ nhàng dừng bóng dứt điểm, ung dung thoải mái trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số. Ta liền biết, Vỡ dù sở nhất định sẽ đứng ra, hắn nhất định có thể làm được bị san bằng điểm số sau khi người Hàn phòng thủ trở nên càng thêm ngoan cố, bọn họ rõ ràng có ý định đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu, thậm chí nói là kéo vào Vênanти đại chiến. người trái đất đều biết Vênanти đại chiến vẫn luôn là nước Anh tự nguyện, bọn dù sở cũng biết điều này, vì lẽ đó hắn cũng ở tận lực tìm cơ hội, hắn không muốn đánh bù giờ, càng không muốn đá Vênanти đại chiến. làm đội bóng hạt nhân, Vênanти đại chiến hắn chắc chắn sẽ bị sở gạt an xếp số một cái lên sân khấu, nhưng bởi vì cái kia Vênanти phần mềm thực phụ gia thủ tính đội tuyển quốc gia đại chiến. Hắn gặp nằm ở, tinh thần hệ vải suy sụp, trạng thái cơ bản không thể có quả ngon ăn. Tuy rằng nước Anh toàn đội ra sức tấn công, nhưng thi đấu thời gian vẫn là ở từng giây từng phút trôi qua, điểm số cũng vẫn bị duy trì ở 22. Rất nhanh, bên sân trọng tài thứ tư dơ lên nhắn hiệu, ra hiệu phút bù giờ 3 phút. Phút thứ 91, cũng chính là phút bù giờ phút thứ nhất, Bờ rủ sở ở trước sân bên ngoài vùng cấm phía bên phải góc trên vị trí, nhận được dơ sở bạt cờ lì chuyển bóng, Bờ rủ sở tiếp bóng làm dáng hướng về đường biên ngang đi, dẫn tới hai cái Hàn Quốc hậu vệ đều đi theo chạy chỗ trở lại, nhưng Bờ rủ sở nhưng là giả động tác, một hồi đem bóng kéo trở về thuần thế liền nghiêng người vẫy chân, thường thử một lần chân trái đánh bắn. bờ rủ sở dùng chân trái mu bàn chân đá trúng bóng, để quả bóng mang theo tốc độ cực nhanh lướt qua đối phương hậu vệ đỉnh đầu, trực tiếp bay về phía khung thành trên góc phải. Hàn quốc thủ môn tuy rằng lập tức làm ra cứu thua, nhưng vẫn là chậm. quả bóng trước tiên hắn một bước bay qua, ở một tiếng đánh trúng khung thành cột dọc sau, trực tiếp đạn tiến vào trong lưới khung thành. uo nước anh giải thích phát sinh hí lên lực kiệt tiếng gào. bờ rủ sở siêu cấp bờ rủ sở siêu cấp tuyệt sát. ly hoàn thành rồi sát, một lần siêu cấp sát. hắn thông qua giả động tác lừa gạt mở cầu thủ phong ngự dùng chân trái hoàn thành đánh bắn phá cửa, cái này ghi bàn phi thường đẹp đẽ, phi thường đặc sắc. nay còn li người thứ ba ghi bàn, hắn hoàn thành rồi hất chít, lại một lần đối mặt người Hàn hoàn thành hất chít. năm ngoái Olimpik trên, bờ rủ sở liền đối mặt Hàn Quốc đội Olimpik hoàn thành quá một lần hất chít. bây giờ giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên, bờ rủ sở lại đối mặt Hàn Quốc quốc thanh hoàn thành hất chít, hắn tự hồ cũng thật là cùng người Hàn hữu duyên. bờ rủ sở tuyệt sát ghi bàn sau khi, nước Anh toàn đội ở trong sân bóng điên cuồng chúc mừng lên, hiện trường fan bóng đá cũng đang vì bờ rủ sơ ghi bàn vỗ tay. Lần này Hattrick cộng thêm tuyệt sát, liền đầy đủ các cổ động viên trị về giá vé. Nước Anh chúc mừng sau khi kết thúc, thi đấu thời gian đã còn lại không nhiều, hơn nữa người Hàn cũng triệt để nhụt chí, đón lấy rất nhanh thi đấu liền kết thúc. Dựa vào bờ rủ sở Hattrick, nước Anh gian Nan 32 nghịch chuyển đánh bại đội tuyển Hàn Quốc, tiếp tục thẳng tiến giải vô địch bóng đá U20 thế giới vòng bán kết. Chương 210. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi chép. Chương 210. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi chép. Bỡn rủ sở đang đối mặt Hàn Quốc một trận chiến, lấy Hachit mang đội 32 đánh bại đối thủ, thành công thăng cấp giải vô địch bóng đá U20 thế giới vòng bán kết. Cuộc tranh tài này cũng sáng tạo không ít ghi chép đầu tiên, đây là nước Anh trong lịch sử lần thứ 3 đánh vào giải vô địch bóng đá U20 thế giới vòng bán kết. Thứ hai, ở cuộc tranh tài này sau khi, bỡn rủ sở ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên số bàn thắng đã đi đến 9 cái, đây là giải vô địch bóng đá U20 thế giới trong lịch sử đơn giới ghi bản thứ 3 nhiều ghi chép. Chỉ cái này với năm 1997 Malaysia giải vô địch bóng đá U20 thế giới đánh vào 10 bóng bờ ra dự tiên phong hạ đội tợn còn có năm 2001 Argentina giải vô địch bóng đá U20 thế giới đánh vào 11 bóng Argentina tiên phong xạ vì lạ. Bây giờ nước Anh đã tiến vào vòng bán kết. Đón lấy bờ rủ sở còn có hại trận thi đấu có thể đá có rất lớn cơ hội đi truy bình thậm chí vượt lại hai người kia sáng tạo một cái toàn kỷ lục mới. Cuối cùng, bờ rủ sở đã ở đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới hoàn thành rồi hai lần hất trị. Điều này cũng truy bình đơn giới giải vô địch bóng đá U20 thế giới hất chỉ số lần ghi chép 1.979 năm Nhật Bản giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Madridona dẫn dắt Argentina bắt được đội trong lịch sử cái thứ nhất giải vô địch bóng đá U20 thế giới quả quân. Madridona cũng thành công được tuyển năm ấy giải vô địch bóng đá U20 thế giới quả bóng vàng. Nhưng này năm đội tuyển Argentina bên trong ghi bàn nhiều nhất nhưng là tiền phong dãm một Diat. Diat ở vòng bảng thi đấu 50 tháng Indonesia cùng tứ kết 50 tháng Algeria thi đấu bên trong đều hoàn thành rồi hạt chìm. Thành là thứ nhất cái ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên hoàn thành hai lần hạt chìm. Cầu thủ đáng nhắc tới chính là cái kia một lần giải vô địch bóng đá U20 thế giới Diat tổng cộng tiến vào 8 cái bóng là trước đây đơn giới giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi bản thứ ba nhiều ghi chép, có điều bây giờ bị bợ rủ sở lấy trinh cái ghi bản đổi lại. Năm 2001 Argentina địa phương giải vô địch bóng đá U20 thế giới, lúc đó Argentina trong nước thiên tài siêu cấp, có tân Maradona danh sương thọ sạ vị ấu lạ, hắn không chỉ bảy cuộc tranh tài đánh vào 11 bóng, còn ở Argentina vòng bảng thi đấu 71 đại thắng Ai cập cùng tứ kết 31 đào thải nước Pháp thi đấu bên trong đều hoàn thành rồi hất Hai người này có thể đều là vẫn duy trì đến hiện tại giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi chép. Trước đây giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên cũng chỉ có hai người này, người Argentina hoàn thành quá đơn giới thi đấu bên trong hai lần hạt chít, bây giờ Bờ rủ sợ là người thứ ba, cũng là châu Âu giới bóng đá cái thứ nhất. Cho tới cái kia đơn giới tiến vào 10 bóng người bờ ra dự ạ Đợi tợn, hắn ghi bản phần lớn đều là soạt đi ra ở Malaysia giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên, bờ ra dự vòng bảng thi đấu 103 cuộc thắng Hàn Quốc thi đấu bên trong, ạ Đợi tợn liền đơn chàng quét 6 cái bóng, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ có tiến 10 bóng, hơn nữa bờ ra dự ở tứ kết liền bị kẻ thù Argentina 20 đảo thải ra khỏi cuộc, thành tích cũng rất không lý tưởng. Bây giờ, Bờ rự sợ đã truy bình hai lần hất chít ghi chép Đó lấy chính là hướng về đơn giới 11 bóng ghi chép khởi sướng xung kích. Hơn nữa năm nay Thổ Nhĩ Kỳ giải vô địch bóng đá U20 thế giới, những người khác đều chưa hoàn thành quá chữ, chỉ có bở dụ sờ một người đến rồi hai lần, cũng coi như là xứng đáng hắn đệ nhất hàng hiệu ngôi sao bóng đá thân phận ba. Nước Anh đảo thải Hàn Quốc tiến quân vòng bán kết, mà giải vô địch bóng đá U20 thế giới tứ kết cái khác ba cuộc tranh tài cũng lục tục tiến hành rồi. Nước Pháp 40 đại thắng Ubekistan, này xem như là một hồi như đã đoàn trước thi đấu đội tuyển Pháp ngoại trừ ở vòng bảng thi đấu lúc bại bởi Tây Ban Nha một hồi, bị đẩy ra vòng bảng đệ nhị đi đến ở ngoài, tiến vào vòng nọ sau khi Bọn họ trước sau đại thắng thổ nhị kỳ cùng u sở tăng, xem ra quán quân tương mệ phần. Isaac cùng Ghana trận đó bị cho rằng là phế vật lẫn nhau một thi đấu, hai bên chiến thành hai, hai hòa, Isaac dựa vào tên đại chiến thắng lợi, cũng thành công thắng cấp. Mặc kệ thế nào, người ở Hạc đều sáng tạo chính mình lịch sử, lần thứ nhất đánh vào giải vô địch bóng đá U-20 thế giới vòng bán kết. Mà đón lấy bọn họ còn phải tiếp tục hướng về châu Á ghi chép xuống kích, xem có thể hay không đánh vào trận chung kết. Châu Á đội bóng trước đây có Nhật Bản cùng Kata đều đánh vào quá giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết, bất quá bọn hắn đều là ở trận chung kết bên trong tao ngộ một hồi không 4 thảm bại, Nhật Bản bại bởi Tây Ban Nha, Kata bại bởi nước Đức. Cuối cùng Tây Ban Nha cùng Uruguy thi đấu, này xem như là một hồi tiêu điểm thi đấu, bắt đầu thi đấu trước Tây Ban Nha nhưng là đệ nhất đứng đầu, Uruguy cũng là đệ ngũ đứng đầu. Cuối cùng Uruguy ở bù giờ thi đấu bên trong 10 đánh bại Tây Ban Nha, bắt được cái cuối cùng bán kết tiêu chuẩn. Xem ra toàn thể đội hình mạnh mẽ nhất Tây Ban Nha bị knock out, đây đối với nước Anh tới nói là một tin tức không tồi đến đây đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới bán kết đá với tình huống liền hoàn toàn đi ra nước Anh đá với Uzuge, nước Pháp đá với Iraq. Bởi vòng bán kết bốn chi đội bóng tất cả đều là chưa từng nắm quá giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân đội bóng. Vì lẽ đó năm nay giải vô địch bóng đá U20 thế giới khẳng định là sẽ xuất hiện một cái tân khoa quán quân. Bốn chi đội bóng ở trong Uzuge vẫn là duy nhất một nhánh đánh vào quá trận chung kết đội bóng. Cái khác ba đội trước đây liền ngay cả trận chung kết đều chưa từng vào ở số bàn thắng theo phương diện ngoại trừ bờ rủ sở ở ngoài. Cái khác ghi bàn khá nhiều như là Hes, rủ sở mã trở đều bị nổ cao vì lẽ đó hiện nay trên cái ghi bàn bờ rủ sở, hắn giải vô địch bóng đá U20 thế giới chiếc giải vàng cơ bản là năm trăm ngày 10 tháng 7, nước anh toàn đội đi đến thổ nhị kỳ đông bắc bộ chạp rộn đem ở đây cùng u tiến hành vòng bán kết cử hành vòng bán kết ở sìn ni sân bóng đây là làm trái đất đội chạp rộn dọc bờ sân nhà nói đến lúc trước bờ rủ sở còn ở sở cotland đá bóng lúc lúc đó đợt nghỉ u tịt ngay ở UEFA ở royal palace cạm mỉ hình bên trong tao thế nhưng hiệp một thi đấu sau khi đánh xong nhưng bởi vì chạp lâm thời sau bù đắp đi đánh trang vì lẽ đó hiệp hai thi đấu liền trực tiếp thủ tiêu Bây giờ đã là vòng bán kết giai đoạn, quan sát thi đấu cổ động viên vẫn là rất nhiều, đặc biệt là ở có bờ dự sợ cái này, nổi danh ngôi sao bóng đá dự thi tình huống, vì lẽ đó chỉ có 2 vạn 5000 dung lượng hạt xỉn áp mi sân bóng toàn bị lấp đầy. Mà nước Anh thi đấu cũng đã có rất thuận. Nay Chi Uwei là lấy phòng thủ làm chủ đội bóng, bọn họ trong đội tiếng tăng to lớn nhất chính là thiên tài hậu vệ Ro Sở Dị hiện nay đã xác định chuyển nhượng gia nhập liên minh La Liga đội mạnh Atletico Madrid. Từ vòng bảng thi đấu một đường đánh tới, Ujubei đều dựa vào phòng thủ thắng trận, cũng không có cái gì lại thắng. Trận đấu bắt đầu hơn 10 phút Hai đội đều đánh cho rất bảo thủ, dù sao đây là vòng bán kết. Thế nhưng phút thứ 19, chín, sở bạt cờ lì xuất xa chế tạo ra một tình huống phạt góc ở phạt góc tấn công bên trong. Haji kẹn thông qua chạy chỗ đem gì mẹ nệ mang đi, liền bờ rủ sở ở vùng cấm nội lực ép đối phương một cái khác trung vệ gạt tần si va nhảy lấy đà, thành công cướp được đệ nhất điểm đến, hoàn thành đánh đầu cận thành. Quả bóng bị đỉnh hướng về khung thành dưới góc phải, ở trước cửa một cái tiểu đàn hồi đất sau khi bay vào khung thành bên trong. Bờ rủ sở siêu cấp bờ rủ sở, đây là hắn đệ mười cái ghi bàn, hắn ghi bàn trên song, hắn đang tiếp tục hướng về ghi chép khởi sướng xung kích. Nước Anh giải thích hưng phấn lên tiếng hô to. Rất sớm liền mất bóng, điều này làm cho phòng thủ làm chủ Urui có chút tiến thối lương nan. Có điều hiệp 1-2 đội vẫn là bảo trì lại hiện trạng, bởi vì người Urui cảm thấy thi đấu thời gian còn đầy đủ, cũng không có tùy tiện phản công. Có điều hiệp 2 đá một lúc sau khi, gây bắt đầu dục giả rục dịch, không nhịn được. Nước Anh bên này tự nhiên là ổn định, lấy phản công nhanh làm chủ. Phút thứ 74 nước anh phản kích tấn công, kẻ đưa ra một cước chọn khe bóng, bờ rủ sơ xếp sau xuyên vào tiếp bóng, thu được đối mặt khung thành, cơ hội đối mặt khung thành đối mặt thủ môn, bờ rủ sở bình tĩnh giả động tác sau đánh suốt góc gần, hoàn thành rồi cá nhân lập cú đúp, đệm mười một bóng, bờ rủ sơ đệm một bóng, bờ rủ sơ ly đã truy bình đơn giới giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi bản kỷ lục, hắn là siêu cấp bờ rủ sở. hắn là quốc vương bờ rủ sơ, bờ rủ sở ghi bản sau khi, Huxinabni, sân bóng cổ động viên đều tập thể đứng lên đến vì là bờ rủ vỗ tay, đây là chứng kiến ghi chép thời khắc. Mà hai người này ghi bản sau khi, nước Anh bắt đầu chậm lại tiết tấu, Ujuvei cũng không thể nhấc lên quá to lớn song gió, liền 20 điểm số bị duy trì đến cuối cùng. chương 211, Thượng đế Chi Câu. chương 211, Thượng đế Chi Câu. Bởi dù sở mang đội nước Anh 20 đảo thải Ujuvei, lần đầu đánh vào giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết, này ở nước Anh bên kia gây nên to lớn quan tâm. Rất nhiều nước Anh fan bóng đá đã ở chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị đến hiện trường chống đỡ đội bóng, mà khác một tổ vòng bán kết đá với bên trong Nước Pháp 31 bất ý rất tương tự cũng là lần thứ nhất đánh vào giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết. Năm nay giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết chính là hai chi lính mới trong lúc đó đối chọi ba. Ngày 13 tháng 7, 2013 năm thổ Nhĩ Kỳ giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết sắp ở Istanbul thổ Nhĩ Kỳ Viện thông sân bóng đấu võ. Dù sao cũng là trận chung kết, thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá đang chuẩn bị một chút mở màn vũ đạo loại hình hoạt động trợ hứng. Lúc này bình luận viên cũng đang nói sắp bắt đầu thi đấu. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới bắt đầu trước, nước Pháp bị cho rằng là đệ nhị thắng lợi đứng đầu. Nước Anh là thứ 3 thắng lợi đứng đầu, bây giờ hai đội xong đánh kép tiến vào trận chung kết, hiện nay đến xem, cái bài danh này vẫn là rất đáng tin. Nước Anh cùng nước Pháp đều là lần thứ nhất đánh vào trận chung kết, đêm nay mặc kệ ai thắng lợi, chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái mới tinh giải vô địch bóng đá U20 thế giới quan quân. Đối với nước Anh tới nói, bọn họ hạt nhân cầu thủ bự rủ Sở Ly phát huy là trận chung kết có thể không thắng lợi then chốt. Ở đây trước thi đấu ở trong, bự rủ Sở Ly làm khóa này thi đấu tiếng tăm to lớn nhất ngôi sao bóng đá, hắn cũng không có phụ lòng các cổ động viên kỳ vọng, hắn đã ở 6 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 101 bóng, rất sớm liền khóa chặt thi đấu chiếc giày vàng. Hơn nữa còn truy bình đơn giới giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi bản kỷ lục. Vì lẽ đó ở đêm nay trận chung kết ở trong, nếu như bự dụ sở ly lại có thêm ghi bàn, sẽ sản sinh một cái hoàn toàn mới giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi bản kỷ lục. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, nếu như ở trận chung kết ghi bàn, cái tia bự dụ sở ly còn có thể lại thu được một cái khác thành tích. Ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới bên trong mỗi cuộc tranh tài đều có thể thu hoạch ghi bàn, điều này cũng chính là sang kỷ lục. Mà nước Pháp bên kia, tao tốt ba làm vị bọn họ công phòng thủ hạt nhân, biểu hiện của hắn cũng đem quyết định nước Pháp có thể không thắng lợi. Nếu như nói bờ rủ Surly là đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới đệ nhất ngôi sao bóng đá, cái kia top 3 chính là đệ nhị ngôi sao bóng đá. Tiếng tâm đệ nhị đại cầu thủ. Từ năm ngoái mùa hè từ MU tự do chuyển nhượng đến Juventus sau khi quốc 3 liền trở thành Juventus trong trận trùng muốn cầu thủ mùa giải trước vì là Juve ra trận tiếp cận 30 lần. Phải biết ở Juventus như vậy đỉnh cấp nhà giàu ở trong một cái mới có 20 tuổi cầu thủ có thể một cái mùa giải ra trận 30 lần vậy tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Đồng thời cũng chứng minh quốc xác thực tiên phú xuất chúng. Hơn nữa rất trùng hợp chính là Li cùng quốc ba hai người. Vừa vặn liền phân biệt là đêm nay trận chung kết hai đội bóng đội trưởng. Bình luận viên nói tới gần như, hai đội bóng cũng chính thức ra trận. Làm đội trưởng Bờ rủ Sở, đại biểu đội bóng tiến lên cùng Popca trao đổi cờ đội đây là Bờ rủ Sở cùng Popca hai người lần thứ nhất ở trên sân bóng chạm mặt. Năm 93 sinh ra cầu thủ, Bờ rủ Sở là hiện nay tiếng tăm to lớn nhất, mà Popca nhưng là tiếng tăm đệ nhị đại. Có điều Bờ rủ Sở tiếng tăm, cơ bản đều dựa vào trên sân bóng kiếm trở về, mà Popca tiếng tăm, trên sân ngoại sân đều có không ít ở trên sân bóng biểu hiện, Popca bị người gọi là là tân vị gia, thế nhưng ở đây ở ngoài biểu hiện, hắn lại được người gọi là ba thần thứ hai. Mặc kệ như thế nào, cuộc tranh tài này đều sẽ là hai người lần thứ nhất trong trận đấu chạm mặt giao thủ ba. Giống nhau phần lớn trận chung kết như thế, trận này giải vô địch bóng đá u 20 thế giới trận chung kết sau khi bắt đầu, hai bên đều đánh cho tương đương cẩn thận, tương đương bảo thủ đây chính là từ xưa trận chung kết vô danh cục nguyên nhân. Ai cũng không muốn ở trận chung kết bên trong nhất thời kích động liền ném mất quán quân, đồng thời còn khả năng phải bị lượng lớn chỉ trích. Thi đấu phút thứ 12, vợ rủ sờ ở trước sân cánh phải bỏ qua ba thiệp thân quấy giày, đến trước một cước sút xa, mới xem như là hoàn thành rồi toàn cuộc tranh tài cước thứ nhất dứt điểm. Có điều quả bóng đánh cho rất chính bị đại baji xuất thân thủ môn ạ rổ là ung dung đem bóng lấy xuống phút thứ 21, mươi quốc ba trước sân truyền chéo tiên phong thác vạn ở bên trong vùng cấm hoàn thành đánh đầu cận thành. lần này đánh đầu khoảng cách khung thành rất gần trở thành toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất có uy hiếp tấn công cũng may rổn rần phản ứng rất nhanh một hồi đem bóng bê ra sáng ngang phút thứ 35, mươi lăm phật là nã gặng ở cánh phải đến cuối sau truyền về bờ rủ sơ ở vùng cấm trước tiếp bóng thuận thế vậy một cái để haji kẹn ở bên trong vùng cấm thu được một lần cơ hội rất tốt ngắn mũi trực diện thủ môn giữa đối mặt khung thành cơ hội thế nhưng kẹn không thể ổn định tâm thái lên chân quá hoang mang quả bóng bị đánh cho cao hơn sà ngang, trực tiếp bay đến trên khán đài. Liên như vậy, hai đội ở hiệp 1 đều đánh cho tương đối bảo thủ, cũng lẫn nhau đều không có thể tìm tới phá cửa cơ hội, lấy không không điểm số trở lại phòng thay đồ. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sảo ở Gạt cũng không có làm quá đánh nữa thuật biến động, bởi vì hiện nay hai đội điểm số vẫn là 0-0, nước Anh cũng không có điểm số là hậu, vậy hắn cũng không dám dễ dàng thì làm cái đó biến động. Hắn chỉ là một cường điệu đến đâu, toàn đội nhiều cho vợ dụ sở sáng tạo cơ hội, đây chính là Sở Gạt hiện nay to lớn nhất hy vọng. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, hai đội vẫn là đánh cho rất cẩn thận đội tuyển Pháp coi hủ tì, tì điền mọi người tạo thành thâm hậu hàng phòng thủ. giữa sân quốc ba cùng cố undo bì ạ cũng năng lực phòng ngự không tầm thường. Bọn họ cũng không sợ so sức kiên trì. Bọn họ tin tưởng, người anh khẳng định mới là càng dễ dàng xuất hiện sai lầm một phương. Thế nhưng phút thứ 68 trên sân bất ngờ đến, nước anh không tìm được quá cơ hội tốt, đánh tới truyền thống truyền bóng giải. Vận giật sẽ hậu trường truyền xa đến trước sân, tìm trên hàng tiền đạo bờ rụ sở cùng kẹn. Nhưng hắn cướp pháp không được, truyền bóng sức mạnh quá lớn, trực tiếp truyền tới đối phương bên trong vùng cấm đi tới. Có điều bờ rụ sở cùng kèn đều ở tích cực trước cám vào, nỗ lực vọt vào tìm cơ hội liền đội tuyển pháp bên kia cũng không dám xem thường, rủmạ mau mau đánh đầu giải vây, muốn em bóng đỉnh hướng về giữa sân. Có thể rủmạ lần này đánh đầu giải vây đồng dạng sai lầm rồi, đội lên cái thấy cao không gặp xa lung tung đánh đầu. Quả bóng điểm đến ngay ở vòng ngoài cấm địa vị trí, kèn vừa vặn chạy đến vị trí, lập tức nhảy lấy đà đánh đầu, định em bóng đỉnh cho cách đó không xa bờ rủ sở. Tuy rằng hiện nay nước anh cũng chỉ có bờ rủ sở cùng kèn hai người ở trước sân, coi như bắt được bóng cũng uy hiểm không lớn, nhưng đội tuyển pháp vẫn là không muốn dễ dàng cho cơ hội, cố đồng thời cùng kèn nhảy lấy đà, nỗ lực kèn đánh đầu. Hai người trên không trung có một cái thân thể đối kháng, dẫn đến ai cũng không đẩy đến bóng. Quả bóng từ trời cao rơi xuống, tầng tầng đập xuống đất sau khi, lại bắn lên đến một người cao độ cao. Tình huống này xem như là hai đội đều có chút bất ngờ một chút, ai cũng không tranh đến bóng. Bở rủ sở vì tiếp ứng kẹn, vừa vặn từ mấy mét có hơn chạy tới, quả bóng ngay ở hắn trước người đánh địa sau cao cao bắn lên. Lúc này bở rủ sở cũng không quá nhiều thời gian, bởi vì bên người đâu đâu cũng có đội tuyến pháp người, thiết yếu lập tức xử lý bóng. Liên bờ rủ sở căn bản không lo lắng nhiều, chạy đến bóng trước thuận thế liền quỳ gối nhảy lấy đà trên không trung đến rồi một cái nghiêng người móc câu ở ngoài vùng cấm móc câu, khen đánh đầu tranh đỉnh, ừ không đẩy đến thế nhưng bờ rủ sợ chạy tới rồi, bờ rủ sợ nhảy lấy đà móc câu rất điểm. ở các quốc gia giải thích tiếng kinh hô bên trong, quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay về phía khung thành trên góc phải, kỹ thực góc độ cũng không tính rất xảo quyệt, nhưng bờ rủ sợ cái này xử lý bóng phương thức quá làm người ta bất ngờ, nước pháp thủ môn hạ độ là căn bản không có làm chuẩn bị tâm lý, Chờ mắt nhìn quả bóng bay vào phía sau mình khung thành bên trong, gù các quốc gia giải thích gần như cùng lúc đó phát sinh như thế gào thét. Thượng đế a bợ sở móc câu phá cửa siêu cấp siêu phẩm móc câu phá cửa. Chuyện này quả thật chính là thượng đế chi câu ai cũng không nghĩ ra thượng đế chi câu. Siêu cấp bợ rủ sở, ta quốc vương bợ rủ sở, hắn là làm thế nào đến? Ở ngoài vùng cấm siêu cấp móc câu phá cửa, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu kinh thiên móc câu phá cửa. Ta sắp không thể hô hấp rồi, bợ rủ sở ghi bàn nhanh để ta nhẹ thở rồi. Nước anh giải thích điên cuồng liếm bợ rủ sở, nhưng cái này ghi bản sát thực phi thường cực kỳ đẽ. Ghi bàn trong nấy mắt, cả tòa thổ nhị kỳ viễn thông sân bóng quanh một tiếng liền bộ phát ra, hầu như tất cả mọi người đều không thể tin được. Bình thần đại một hiệp thi đấu, lại đột nhiên liền bùng nổ ra như vậy một cái kinh thế hai tục ghi bàn. Bở rủ sơ móc câu sau khi ngã xuống đất còn chưa kịp bỏ lên, liền bị hô to sông lại kèm một cái ngăn chặn, rất nhanh toàn đội đều điên cuồng vọt tới, đồng thời ở trên cỏ điên cuồng chúc mừng. Lúc này đội tuyển Pháp cầu thủ nhưng là có chút tròn vắng, ánh mắt đờ đẫn nhìn nước anh toàn đội ở cái kia điên cuồng chúc mừng. Đây là một siêu cấp ghi bàn, đồng thời cũng là bờ rủ sơ để 12 cái ghi bàn. Hắn sáng tạo tân giải vô địch bóng đá ưu thế giới ghi chép cũng hoàn thành rồi mỗi cuộc tranh tài đều có ghi bàn siêu cấp ghi chép. Bình luận viên cũng bắt đầu nói tới bờ rủ sở cái này ghi bản sáng tạo ghi chép bờ rủ sở cái này ghi bản trực tiếp giết chết thi đấu thời gian sau này nước pháp huấn luyện viên trưởng ở đây một bên là to đường này mới để nước pháp cầu thủ lên tinh thần bắt đầu phản công nhưng bị siêu cấp ghi bàn kích thích nước anh sĩ khí đã đỏ căn bản chưa cho đối phương cơ hội toàn đội bùng nổ ra năng lượng khổng lồ đồng thời liều song xuôi thời gian còn lại làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc cả tòa sân bóng lại một lần rơi vào hoan hô bên trong. Nước Anh cầu thủ đang hoan hô chính mình cái thứ nhất giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân. Fan bóng đá thì lại còn lại vì là cái kia ghi bản mà cao hứng. Trận đấu kết thúc, chúng ta thắng, chúng ta bắt quán quân. Đây là giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân. Chúng ta cái thứ nhất giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân. Để hoan hô chúng ta đi, vì là xuất sắc các tiểu tử hoan hô, cũng vì quán quân hoan hô, càng siêu cấp bợ rủ sở hoan hô. Chương 212, bợ rủ sở cùng nãy ma. Chương 212, bợ rủ sở cùng nãy ma. Dựa vào bợ rủ sở một cái ở ngoài vùng cấm kinh thế móc câu. Đội tuyển Anh 10 đánh bại đội tuyển Pháp, thu được 2.013 năm giải vô địch bóng đá U20 thế giới quả quân. Trận đấu kết thúc, ngay sau đó là lễ trao giải. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới lại tên U20 thanh niên cực là tiêu chuẩn phi pha dưới cờ thi đấu, vì lẽ đó tự nhiên là phi pha đại lao đến phụ trách trao giải. Rất nhanh trao giải đài liền làm được rồi. Sắp giả cối bờ lát tơ tự mình lên đài trao giải đầu tiên ban phát chính là cá nhân giải thưởng. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới tuy rằng sức ảnh hưởng giống như vậy, nhưng giải thưởng thiết trí trên vẫn là rất hảm cơ bản là hướng về vật cụm xem ra có chiếc giày vàng thưởng. Gôn gỡ lộ vợ cũng có quả bóng vàng, quả bóng bạc thưởng cùng đồng bóng thưởng. Trước hết ban chính là gôn gỡ lộ vợ ơ. Udu với thủ môn ạ mộ thu được cái này giải thưởng. Hắn ở đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên hoàn thành rồi 4 trận linh phong, thu hoạch thưởng là hoàn toàn xứng đáng đáng nhắc tới chính là sớm mấy tiếng tiến hành huy chương đồng tranh đoạt chiến ở trong. Udu gây 10 tiểu thắng Isaac, thành công bắt đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới huy chương đồng. Tiếp theo ban phát chính là chiếc giày vàng thưởng. lấy 12 hạt ghi bàn không nghi ngờ chút nào bất cốt. Ngoại trừ ở ngoài cái khác ghi bàn nhiều nhất cầu thủ cũng chỉ có 5 cái bóng mà thôi. có mời chúng ta chiếc giày vàng thường người đoạt giải siêu cấp vợ rủ sở. vợ rủ sở ly. sân bóng sướng nôn viên cao rộng hô to. hiện trường fan bóng đá cũng theo đồng thời hoan hô đang tiến hành giải vô địch bóng đá u 20 thế giới sắp thực biến thành vợ rủ sở cá nhân thi đấu biểu diễn bảy cuộc tranh tài tiến vào 12 bóng. hai lần hattrick. mỗi trận đều có thể có thu hoạch. trận chung kết lấy một cái thượng đế chi câu phân kết. mặc kệ từ phương diện nào xem, cơ bản đều là hoa mỹ. chúc mừng người tiểu tử. run run dày dày đem cúp giao cho vợ rủ Bở rủ sợ thật lo lắng lao giả này có thể hay không đột nhiên liền bị một cơn gió liền cho thổi ngã. Cảm tạ ngươi, Chủ tịch Tiên sinh. Này vẫn là bở rủ sợ lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi đến FIFA Chủ tịch thứ đại nhân vật này. Trước đây bở rủ sợ tuy rằng đi tham gia hai lần FIFA lễ trao giải, nhưng bởi cấp bậc không đủ, cũng không có cùng bờ lát tơ từng có khoảng cách gần tiếp xúc. Bở rủ sở dơ lên cao chiếc giày vàng cút, hiện trường lại một lần bùng nổ ra kịch liệt tiếng hoan hô. Lễ trao giải tiếp tục, đón lấy ban phát đồng bóng thưởng, vẫn là Uzu với thủ môn Tiếp theo quả bóng bạc thưởng, đội tuyển Pháp hạt nhân quốc ba thu dẫn dắt đội tuyển pháp một đường đánh vào trận chung kết quốc ba nắm cái quả bóng bạc cũng là chuyện đương nhiên cuối cùng giải vô địch bóng đá U20 thế giới quả bóng vàng tự nhiên cũng không có nghi vấn vẫn là bờ rủ sở bờ rủ sở lại muốn nói một lần chúc mừng ngươi tương lai ngươi gặp xem Maradona, Messi như vậy vĩ đại bờ lát lần thứ hai chúc phúc nói kỳ trước giải vô địch bóng đá U20 thế giới quả bóng vàng người đoạt giải ở trong Maradona cùng Messi là không nghi ngờ chút nào thành tựu cao nhất bờ Latter như vậy chúc phúc cũng không tệ xấu cá nhân giải thưởng ban phát kết thúc đó lấy chính là quan á quân trao giải bờ rủ sở làm đội bóng đội trưởng lần thứ hai từ bờ Latte trong tay tiếp nhận cút quả quân. khi hắn dơ lên cao cút một khát đó cũng đại biểu đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới liền như vậy kết thúc 3-2013 năm mùa hè giải vô địch bóng đá U20 thế giới cùng cổn phè đẻ dạ tỷ hòn cút là quan trọng nhất hai hạng thi đấu hơn nữa này hai hạng thi đấu cũng là gần như đồng thời bắt đầu chỉ có điều cổn phè đẻ dạ tỷ hòn cút lịch thi đấu khá là ngắn sớm một cái chu liền kết thúc Cổn phè đẻ dạ tỷ hòn cút lúc kết thúc toàn bộ giới bóng đá đều đang nổ bờ ra dư thiên tài làm bờ ra diu đội hạt nhân lấy phi thường biểu hiện xuất sắc Dẫn dắt đội bóng thành công bắt năm nay cồn Phệ đệ dạ Thì hòn cuộc quân. Tổng cộng 5 cuộc tranh tài, Neymar có 4 trận bị bầu thành toàn trưởng tốt nhất, đánh vào 4 bóng đưa ra 2 từ kiến tạo, hoàn toàn chủ đạo khóa này cồn Phệ đệ dạ Thì hòn cuộc đặc biệt là ở trận chung kết đối mặt Tây Ban Nha thi đấu bên trong, Neymar chính mình đánh vào một bóng, đồng thời còn tham dự đội bóng mỗi một cái đi bàn, mà khác lại tự mình tạo ít thẻ đỏ, trợ giúp vờ ra giữa trận chung kết bên trong 30 đại thắng Tây Ban Nha. Phải biết từ khi năm 2008 bắt ở bắt đầu Tây Ban Nha liền bắt đầu chính mình người đấu bỏ toát vương triều 08 năm ở Euro quân, 10 năm vô địch quốc cục, 12 năm ở Euro quân, Tây Ban Nha liên tục ba giới giải đấu lớn thắng lợi, sát thực rất khủng bố. Nhưng hôm nay nhưng đang đối mặt Neymar mang đội bờ ra giựu đội, trực tiếp thua một cái 0-3, Tây Ban Nha lần trước ở không phải trận đấu giao hữu tính chất chính thức thi đấu bên trong thua ba bóng, còn muốn tìm hiểu đến năm 1985 đi tới. Rất nhiều bờ ra dư truyền thông đều đang nổ, là Neymar tự mình chung kết Tây Ban Nha người đấu bỏ toát vương triều. Tuy rằng có thổi phồng thành phần ở, nhưng Neymar biểu hiện sát thực phi thường xuất sắc, cũng gây nên rộng rãi thảo luận thế nhưng một cái chu sau khi giải vô địch bóng đá U20 thế giới kết thúc, có nổ tung biểu hiện bờ rủ sở cũng thành bị rộng rãi thảo luận đối tượng, bắt đầu đại cướp Neymar ma danh tiếng. rất nhiều người cũng bắt đầu khá là Neymar ma cùng bờ rủ sở, ai mới là cái này mùa hè nhất làm cho người kinh diễm cầu thủ. lần này người bờ ra diu khó chịu, đặc biệt là Neymar ma trà nhân sưng nì lao đa, hắn bắt đầu ở phóng viên trước tỏ thái độ, ta không biết giải vô địch bóng đá U20 thế giới loại kia thanh niên cầu thủ thi đấu có tư cách gì đem ra cùng cồn để dã tỷ hòn cục làm so sánh. nì lao đa không phải là kẻ tầm thường, hắn muốn vì là con trai của chính mình cứu vãn mặt mũi bộ dù sợ tuy rằng không muốn gia nhập loại này tẻ nhạt cãi nhau nhưng có người không vui á láo john lúc này gia nhập chiến đoàn bắt đầu cùng đối phương chửi nhau lên ta xem qua tiểu tử kia đá bóng lại như cái đoàn siếp thằng hề chỉ cần có người đụng tới hắn một cọng tóc gáy hắn lập tức sẽ ở trên sân bóng lăn lộn 10 tám vòng thành thật mà nói ta cảm thấy hắn nên đi đoàn siếp công tác mà không phải đến trên sân bóng giảng u nãy tuy rằng có nam mỹ cầu thủ tốt đẹp truyền thống yêu giả thế, nhưng láo john câu nói này liền có chút quá phận quá đáng lập tức dẫn tới hai bên chửi nhau lên rất nhanh Bờ ra du truyền thông cùng nước Anh truyền thông cũng từng người gia nhập trận doanh, trong lúc nhất thời bờ rủ sở cùng Neymar lẫn nhau so sánh liền thành đứng đầu đề tài. Mà ở trên internet liên quan với hai người hay càng lợi hại thảo luận cũng rất kịch liệt. Cổn phệ đệ dạ tỷ hòn côn hàm kim lượng căn bản không phải giải vô địch bóng đá U20 thế giới có thể so với, căn bản không cần khá là. Nhưng siêu cấp bờ rủ sở vẫn là mùa giải trước Bundesliga hai lần chiếc giày vàng, Champions League cũng là chiếc giày bạc, này có thể so với cái tia cái dăm chó cổn phệ đệ dạ hòn hàm kim lượng cao hơn nhiều. Bờ rủ sở không chỉ là mùa giải trước Bundesliga chiếc giày vàng. Đồng thời còn là cúp bóng đá Đức chiếc giày vàng, vì lẽ đó lại xưng Bundesliga 2 lần chiếc giày vàng, hắn cùng Mazio Gạo mở đều ở cúp bóng đá Đức đánh vào 6 bóng, đồng thời đặt ngang hàng chiếc giày vàng, có điều cúp bóng đá Đức chiếc giày vàng cũng không có cái gì hàm kim lượng, cũng không có cúp cái gì, tự nhiên quan tâm độ không cao. Cái kia Neymar vẫn là nam Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất, mang đội Santos thu được Copa lại bợ tạ đỏ quá quan quân. Hơn nữa Neymar vẫn không có chính thức đổ bộ châu Âu, liền như vậy on Tionlit số liệu nói sự tình, căn bản là không công bằng. Vậy cũng tốt, cứ việc nói thẳng năm nay mùa hè biểu hiện, vỏ dù sở sang kỷ lục 12 cái đi bàn. Lẽ nào có thể so với Neymar bốn cái ghi bàn kém? Thi đấu hàm kim lượng căn bản không giống nhau được rồi, người xem trước đây những người giải vô địch bóng đá U20 thế giới sang kỷ lục cầu thủ, hiện tại lại có mấy cái là chân chính thành tài. Ta là hai người làm một cái hướng ngang so sánh, Neymar ở Cổn Phè đệ dạ tỷ hòn cup trên 5 cuộc tranh tài bốn lần được tuyển tốt nhất, đánh vào bốn bóng đưa ra hai thứ kiến tạo, mang đội bắt quân. Mặc dù Sở Ly ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên bảy cuộc tranh tài năm lần được tuyển tốt nhất, đánh vào 12 bóng đưa ra một lần kiến tạo tương tự mang đội bắt quân. Neymar được tuyển tốt nhất tỷ lệ càng cao hơn nhưng bờ rủ sợ li số bàn thắng càng nhiều, hơn nữa ở trong đội ghi bàn chiếm so với cũng càng cao hơn. bờ ra riu đội ở cổn phè đệ dạ tỷ hòn cung trên tổng cộng đánh vào 14 bóng, Neymar 4 bóng hai kiến tạo, cái này chiếm so với khá thấp. đội tuyển anh ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên tổng cộng đánh vào 16 bóng, bờ rủ sợ li 12 bóng một kiến tạo, cái này chiếm so với phi thường cao. nhưng xét thấy cổn phè đệ dạ tỷ hòn cung hàm kim lượng cao hơn một chút, ta cho rằng hai người có thể tính là sàn sàn nhau. trên thực tế, bờ rủ sợ li cùng Neymar để ta nghĩ tới cùng Messi. Ta nghĩ bọn họ rất có thể sẽ trở thành giới bóng đá lại một đôi sông tiêu. Hai bên tranh luận trong lúc đó, vợ rủ sở cùng Neymar ma đã bị hình dung thành giới một đôi giới bóng đá song tiêu. Hơn nữa cách nói này còn phải đến lượng lớn tán thành, rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu như vậy đưa tin bọn họ.